Trước thấp cấp cấp. hẹp hỏi không đẳng、cấp. vương hiệu ọ c quân g ư ờ n g b n nơi nào? h Hạ học ở ở đ yến xem trên giường bệnh sắc mặt có chút khó coi một cái chân trái đánh tới thạch cao vương học quân nhào tới phía trước cửa sổ viên mắt trong có giọt nước mắt lan không phải gọi ngươi đừng tới đây sao chính là điểm ngoại thường các gương thân miệng thật nhanh vương học quân trong mắt xẹt qua một vệ không che giấu nổi sắc mặt vui mừng trong miệng nhưng oán giận hiện tại xin nghỉ không tốt xin mời tới xem một chút là tốt rồi nhanh đi về đi làm đừng làm cho lãnh đạo cùng đồng sự có cái nhìn hạch hạ o học s ơ s ơ m ũ i cảm giác rất có thú được rồi vương hiểu hiến kỳ thực cũng không nghỉ việc bao quát chính mình từ công tác quan hệ trên còn treo ở hồi thiên tập gần đây bất quá này đi làm nghe vào làm sao như là thật là xa xôi sự tình hiện tại chính mình nếu như đi làm nay hồi thiên tập đoàn tất cả mọi người cũng không cần công tác tất nhiên đối với mình tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem nhập chức không mấy ngày đem tập đoàn cao nhất nữ tổng giám đốc một lần bắt h ạ học hiện tại ở hồi thiên cao ốc lý chính là một cái truyền kỳ vương h i ể u yến cũng đã sớm không đi cao ốc lý hiện tại nàng công tác chủ yếu là bang h ạ học quản lý triều dương thôn sinh thái nông trường được rồi trên lý thuyết nói vậy cũng là là cùng hồi thiên tập đoàn có quan hệ dù sao vừa mới lên thị tuyết g a lộ Cấp tốc chất chí thuốc cũng tập trở thành hồi thiên tập đoàn chất lượng tốt lợi nhuận hàng thùng tuệ thậm tự thoại Tiểu hồi nhuận hạng mình hàng hạo đoàn à, lượng ngụ, quên điện ngồi. lợi gọi lại tới mời đây đây. mau vương học quân thúc t h ư ơ n g thế như thế nào bệnh viện này là xử lý như thế nào hạ o học thực sự là có chút không yên lòng dù sao bệnh viện này môn mặt nhìn qua cấp thấp hẹp hòi không đẳng cấp người lớn tuổi té bị thương xương cốt d u y ê n cớ đặc biệt dễ dàng phát sinh gãy xương sau đó trị liệu cùng bảo dưỡng đặc biệt trọng yếu nếu như khôi phục không tốt nay nửa đời sau đều sẽ lưu lại mầm họa không thể qua loa bất quá hạ o học nếu đến đến tiếp sau trị liệu không thành vấn đề trị liệu gãy xương trung y mới là vương đạo luật cùng trung y từ cổ trí kim ai có thể cùng hạ học so với hắn nhưng là năng lực tụ tập một đám thần nhân hội trần không có việc gì mùa đông đến ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dự định phòng hảo hạng sửa chữa một tí xấu mái ngói kết quả chân trượt đi rơi xuống vừa v ặ n hạp ở trên bậc thang lại liền gãy xương thực sự là người lao không còn dùng được vương học quân nhìn thấy con gái cùng con rể tâm tình thật tốt tinh thần đầu cũng kiện vượng không ít đối với mình điểm ấy thương thế lại không để ở trong lòng ta xem một chút hạo học do dự một chút hay vẫn là chính mình kiểm tra một chút bảo hiểm cũng không k h á c h khí đi tới liền bắt đầu mở ra vương học quân trên đùi thạch cao băng vải cha nhìn một chút cụ thể dùng loại thuốc nào thương thế tình huống như thế nào nếu như có cái gì sai lầm sai lệch chính mình cũng hảo bổ cứu một tí nhưng khác hay là còn không dám bảo đảm gãy xương chính mình nếu như không thể trị cho hết hảo như lúc ban đầu này thật làm trò cười ai ngươi làm gì thế mới vừa vào cửa một cái hộ sĩ nhìn thấy này thân nhân bệnh nhân làm sao gan to bằng trời mới vừa làm hảo thạch cao băng vải cho mở ra nào có làm như vậy đây là bao l ớ n k i ể u h ả o học thuận miệng đắc cú nhìn làm sao chữa đợi lát nữa cho ta đến điểm băng gạc cái gì ta một lần nữa gói kỹ không được ai ngươi hộ sĩ nói chuyện hoàn toàn không cường độ lại không thể đi tới mạnh bạo tức giận đến vừa nghiêng đầu liền chạy đi ra ngoài nhìn dáng dấp là đi gọi người yêu trung y đi ỉa băng vải sách đến một nửa hạo học trải qua có thể từ thuốc khí tức ở trong nhận ra xử lý vương học quân gãy xương hiển nhiên là trung y con đường quả nhiên băng vải cùng thạch cao lý xương gãy trải qua vừa khớp mà tiếp được gãy liền nơi là mỏng manh một tầng g ư ợ c hồ xử lý đến tương đương cẩn thận không sai hạo học than thở một tiếng không nghĩ tới tầm thường này tiểu trong bệnh viện còn có như vậy thủ pháp tinh xảo trung y ỉa này ở kinh đô đều là hiếm thấy vốn là hắn trải qua chuẩn bị sẵn sàng cùng chương không kê bắt được liên lạc hỏi hắn phao mông cổ quận chúa phao đến thế nào rồi nếu như không phao trên hắn liền giúp đỡ then chốt là đến làm điểm hắc ngọc đoạn tục cao lại đây khẩn cấp bây giờ nhìn này trạng thái đúng là không cần thiết ngày càng rắc rối hắc ngọc đoạn tục cao là phải dùng ở gãy xương tiết diện trên hiệu quả tốt nhất hiện tại xương gãy đều nối liền nhìn dáng dấp không có sơ hở nào không cần lại hết sức n h ư ợ n g vương học quân nhiều bị một lần tội bất quá những này thuốc đông y chủng loại không có vấn đề, dược tính trên quá kém một chút đến nổi tốt hơn dược hạo học đem băng vải đơn giản quân lấy một tí Ra cửa t được hạo tiên sinh muôn cái gì dược hai người này rất thú vị lẫn nhau xương tiên sinh hạo học là bởi vì đi theo hồ thanh n ư u học y dỉa liền lấy tiên sinh tương xứng mà hồ thanh l i u bên tiết nhưng là cảm thấy hạo học thần thông còn đại cao thâm khó lường cũng không dám coi hắn là thành là hậu bối đệ tử đương quy cây mặt dược cây tục đoạn xuyên sơn long cốt toái bổ thấu cốt thảo trầm hương ba ba nam hương bây giờ đối phó chỉ là gãy xương hạo học trải qua không cần thỉnh giáo hồ thanh lưu thiện tay dưới phương thuốc liền đầy đủ ổn thỏa hồ thanh lưu vừa nghe liền rõ ràng hạo tiên sinh có bằng hưu gãy xương cần trị liệu gật gật đầu phương thuốc này hắn cũng chọn không xuất cái gì tật xấu liền đi chiếu phương phối dược dùng tự nhiên là hồ điệp cốc tinh hoa nhất dược liệu bờ lưu tốt mở ra dược liệu chuyển đến hạo học vào nhà lại i phát h ệ này trước giường bệnh dâu bạc trung y càng thêm không nhanh không chỉ hoài nghi y thuật của ta còn hoài nghi thuốc của ta tài thực sự là lẽ nào có lý đó Vốn n là dự đ ị hắn phải tay háo bỏ đi, tay bỏ c g h một i tấm quản này, tiểu khe ngang dọc trên mặt bút ra hết sức than thở thần thái nhìn về phía hạo học ánh mắt nhất thời thay đổi tiểu tử cái nào làm ra những ngày h ả o dược hạ học cười cận tìm bằng hữu làm người cũng là làm trung y lao trung y xem những thuốc này vô cùng đúng bệnh thậm chí trong đó ổn thỏa chỗ tinh vi so với mình mở phương thuốc càng hơn một bậc không khỏi lại là hiếu kỳ lại là kính nghệ nôn từ trên càng ngày càng khắc khí học được một điểm ra l n g đi lão tiên sinh không ngại trước tiên đi xử lý một chút thuốc chúng ta có nhiều thời gian tán gẫu a hào hào lao trung y âm thầm xấu hổ dĩ nhiên nhất thời kích động đã quên bệnh nhân còn chờ d ị thuốc không lâu lắm lão giả đi mà quay lại nắm chặt hạ học đem vương hiểu yến đều chen qua một bên đi đi tới cái tự giới thiệu mình ta lưu hóa phong là bệnh viện này thầy thuốc tiểu tử tên gọi là gì cùng vị cao nhân nào học y kể hạo học nhìn này nhiệt tình tăng cao lưu lão tiên sinh bất đắc dị ứng phó rồi vài câu thảo luận một tí liên quan với gây xương trị liệu càng làm cho lưu hóa phong kinh động như gặp thiên n h â n hạo học vừa nãy ngươi dùng phương thuốc lý nam hương mùi này dược ta vừa nãy cũng không nghĩ tới ngươi chủ yếu là căn cứ vào cái gì phương diện cân nhắc bỏ thêm nam hương chúng ta duy trì yên lặng nhượng bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt hay sao hạo học một đường mở ra bốn tiếng cao tốc Tinh t h ầ vương học quân là đã sớm tự mình lĩnh giáo qua hạ học t h â m cứu thần kỹ người hỏi có suy nghĩ hay không quá ở hồi thiên dược nghiệp vẫn có chút khuất mới nên xuất đến mình làm cái phòng khám bệnh chính mình con rể không có gì hay khách tức giận vương học quân đương nhiên cũng hy vọng con gái theo người năng lực có đại tiền đồ chỉ bằng này châm pháp phương thuốc này hà tất làm cho người ta làm công xem người ánh mắt hạ học còn không tiếc lời vương hiểu hiến đã sắp nhanh miệng xá mà nhận lấy hắn đều dự định mở bệnh viện còn phòng khám bệnh a vương học quân trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu mở bệnh viện đây chính là thật lớn sự nghiệp a xem ra cái này gọi hạ học người trẻ tuổi chẳng những có trình độ có ý nghĩ hơn nữa dòng dõi cũng đầy đủ phong phú hay vẫn là con gái ánh mắt tốt ha ha cao hứng liền chân thương đều đã quên nhưng người muốn xuống dưỡng tác động xương gãy nơi ai ê u một tiếng nằm trở lại vương thúc chớ lộn xộn hạ o học vội vã đưa tay đỡ lấy vừa vặn lưu hóa phong đem mới vừa hầm hảo tân dược hồ bắt đầu vào đến một lần nữa tỉ mỉ cho vương học quân lên hồ điệp cốc hảo dược do hạ o học tự mình bắt đầu lưu hóa phong ở bên cạnh bị trở thành một cái làm trợ thủ học đồ có một loại mở mang tầm mắt cảm giác hành r a đưa tay đã biết có hay không hạ o học tuy rằng lý luận mạnh hơn thực tiễn cũng chỉ là động tác trầm trầm chút cẩn thận tỉ mỉ mà dựa theo điệp cốc ý kinh trên thủ pháp bôi thuốc cố định trói chặt có vẻ đều đâu vào đấy được rồi vương thúc ta lại cho ngươi làm ăn lóc giả cái đại cốt đồng loại hình ha, ha. tin tưởng chắc chắn sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn hạ học rất chắc chắn theo sát vương hiệu hiến đảm bảo không suốt hai tháng bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu vương hiệu hiến yên lòng có hạ học ở đây nàng cái này nữ nhi ruột thị trái t lại có chút không xen tay vào được cảm giác trong lòng chỉ có ngọc nào hai người cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở bệnh viện bồi dường ngược lại không cô quạng nhức đầu nhất chính là lưu hóa phong thường thường lại đây lôi kéo hạ học hỏi hết đông tới tây n h ự a bọn hắn vốn là người một nhà rất hài hòa bầu không khí thường thường bị phá hỏng đến lung ta lung tung liền ở bệnh viện trụ mãn một tuần lễ sau vương học quân quyết định xuất viện đến từ hồ điệp cốc dược liệu dược tính rất đủ gây chân nơi trải qua không cảm giác được đau đớn chính đang nhanh chóng thời kỳ dưỡng bệnh ở lại chỗ này ngược lại cũng là hạ o học tự tay cho đổi d ư ợ c quản lý còn không bằng về nhà bức vẽ cái thư thái vương học quân xuất viện vượt bực nhất lại là lưu hóa phong mấy ngày nay thỉnh thoảng liền có thể cùng hạ o học thỉnh giáo một chút các loại nghi nan tạm chứng phương án trị liệu hạ o học mỗi khi đều có thể đưa ra cực sự hoàn mỹ trả lời chắc chắn nhượng hắn t r trệ không tiến nhiều năm ý thuật lập tức tăng nhanh như gió người trẻ tuổi này quả thực lại như là cố ý hạ p h à m đến chỉ điểm mình tiên nhân không phải vậy giải thích thế nào còn nhỏ tuổi liền như vậy b i ê n bác m ặ c kệ bệnh gì chứng bệnh gì trải qua hắn một lời đánh thức thường thường rộng rãi sáng sủa hiện tại xong nhân gia muốn xuất viện sau đó còn có thể đi thỉnh giáo a i hạo học nhưng là ung dung không ít vốn là là t h a m bệnh đến hiện đang khiến cho cùng dạy đồ đ ệ tự đi đi đâu phía sau đều đi theo cái lao đầu dâu bạc vốn là ở vương học quân tầm mắt ở ngoài có thể cùng vương h i ể u hiến thoáng thân cận một điểm hiện tại toàn giót h a n g vương học quân vị trí làng gọi là phượng hoàng thôn danh tự đủ rất cao t ố trên nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tàn tạ khắp nơi đừng nói phượng hoàng thổ kê cũng không nhiều thầy a chẳng lẽ bay ra vương hiểu hiến này con phượng hoàng ở ngoài đem nơi đây linh khí đều tiêu hao hết phượng hoàng thôn phía đông một gian vẫn tính chỉnh tề nhà ngói chính là vương học quân nhà hạo học cùng vương hiểu hiến nâng hắn xuất viện sau khi về nhà nơi này khói bếp bay lên cuối cùng cũng coi như là có mấy phần nhân khí lao vương có phúc lớn a có người ngó dao r i á c mà vào nhà nói chuyện có chút tùy ý nếu không là thân cận quan hệ này có thể có điểm phạm vào kị h u nhân ra té gãy chân nói cái gì có phúc khí vương học quân vừa nghe thanh âm này liền n ở nụ cười lao lý nghe vị liền đến mũi so với cậu con linh lý thúc tới rồi nhanh ngồi vương h i ể u yến từ bên giường một tấm phá trên cái băng đứng lên đến đem này duy nhất châu ngồi tặng cho người đến đây là vương học quân ở phượng hoàng trong thôn l ã o đầu trước đây làm lính thì chính là chiến hữu sau đó làm cả đời hàng xóm này quan hệ thực sự là đủ chắc chắn lần này vương học quân bị thương chính là lý phú quý bận b i ể u trước bận b i ể u sau thu xếp đưa đi bệnh viện lại kiên trì cho vương hiệu yến gọi điện thoại chiếu hắn lời giải thích lúc này không gọi phiền phức nhi nữ gọi cho bọn họ tận hiếu cơ hội. cho cơ tận lý phú quý nháy mắt một cái tuy rằng cũng là năm mươi tuổi tuổi trên mặt lại có một loại cùng tuổi tắc không tương xứng nắm chặt vẻ mặt sấn hạ học không ở trong phòng nhỏ giọng hỏi vương h i ể u yến tiến nhi a sự tình xác định thôi khi nào xin n g ư ơ i lý thuốc uống rượu mừng vương h i ể u yến có chút mặt đỏ nhưng là nói tới rượu mừng chuyện này nhưng có vẻ như không phải là mình một cái người năng lực quyết định hôn lễ này quy mô có chút đại nắm chặt làm a tiểu tử không sai lý phú quý nhìn một chút ở trong phòng bếp bận rộn hạ học t ế n nhi ngươi từ nhỏ đã không tiến vào nhà bếp nhượng ngươi này không được điều tra cho quán học rồi đúng là số may tìm người đàn ông hội làm cơm vương h i ể u yến đỏ mặt nói lầm bầm ở nhà hắn cũng không làm đều là hạch suýt chút nữa nói nói lộ hết lý phú quý nghi ngờ nói hắn không làm ngươi ngược lại là sẽ không lẽ nào các ngươi đều đi ra ngoài ăn người trẻ tuổi dùng tiền cũng không nên tay chân lớn kinh đô giá phòng quý các ngươi không được làm tương l a i hảo dự tính hay lắm một tí ăn cơm rồi hạo học nghiễm nhiên là bán người chủ nhân bưng mấy bàn món ăn vào bàn bắt chuyện lý thúc ngồi xuống vương học quân g ấ y chân khôi phục đến rất nhanh trải qua có thể miễn cưỡng ngồi ở bên bàn công trên chương ba trăm linh một thả cái g i á m ngươi đều biết tay nghề không sai a lý phú quý xưa nay không coi chính mình là người ngoài nhìn nóng hổi mang cốt dư bài ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra chỉ tiếc lao vương tổn thương chân không thể uống rượu này thức ăn ngon lão k hai không uống điểm thực sự là cùng thiếu chút gì tự tiểu hạo ngươi đi mua một ít rượu lại là vương học quân đề cập câu chuyện hiển nhiên hắn cũng cùng lý phú quý là như thế ý nghĩ chiến hữu cũ đương nhiên chính là lão tử hữu lúc này làm nổi lên thèm trùng làm sao cũng không nhịn được không được vương h i ể u y ế n trừng mắt lên n à y còn cao đến đâu ba tuổi đứa nhỏ đều biết bệnh tình thời kỳ dưỡng bệnh không thể uống rượu còn chơi lẩn rồi vương học quân hay dùng cầu viện ánh mắt nhìn phía hạ học ý tứ là ta cô nương này ta là áp chế không nổi dựa vào ngươi nam nhân không thể túng hạ học cười cười vương thúc đưa tay lại đây có thể uống hay không rượu đến xem bệnh tình ta đi tới đem bắt mạch vương học quân có chút thấp thỏm mà thân tay trái đã qua một bộ chờ đợi tuyên án g á n dấp lý phú quý ngạc nhiên trợn mắt lên đây là Trung y kết quả rất khả quan hạo học thả tay xuống chỉ làm trung thẩm phán quyết ta đi làm điểm rượu ngon đến chờ ta hạo ca điều này có thể được không vương h i ể u yến trần chờ hỏi một câu bị hạ o học khẳng định ánh mắt đỉnh trở lại vén rèm cửa lên đi ra ngoài mua rượu mang theo tiền phía tây có cái quẩy bán đồ lặt vặt vương học quân ở phía sau kêu một tiếng hạ o học cũng đã đi xa tiểu từ này là thầy thuốc lý phú quý cực kỳ hiếu kỳ hạ o học vừa ra khỏi cửa liền mau mau hỏi đến coi như thế đi vương h i ể u yến hàm hồ đáp một câu kỳ thực hạo ca am hiểu đầu chỉ y học một hạng hạ o học vừa ra khỏi cửa liền đem điện thoại di động sờ soạn xuất đến muốn uống rượu liền uống điểm hảo đầu thôn q u y bán đồ lặt vặt cũng đừng đi tới nơi như thế này thực sự không dựa dẫm được hạo học còn nhớ từng ở một cái so với góc vắng vẻ quạy bán đồ lặt vặt mua bình bích bích uống một h ớ p trực tiếp văng vốn tưởng rằng là quá thời hạn cái gì nhìn kỹ chiếc lọ trên thanh thanh sở sở chính là lôi bích đem hắn lôi đến kinh ngạc không có gì để nói như là cái gì khang xoáy phó mạch tiếp trì trì hạt dưa to lớn nhất tiêu thụ phương hướng chính là những n à y rách nát nông thôn quạy bán đồ lặt vặt hạo học không muốn đi mua bình kim đại phúc diệu đế lại hét ra điểm vấn đề gì đến liền không tốt luyện h u n h lần trước đưa cho ngươi mấy bình rượu uống xong chưa kể từ cùng đan thanh g Tứ、hữu、bắt được hương, vấn, sinh luyện thanh lâm là tốt rồi cái rượu hạ học thường thường đem các loại năm xưa quốc rượu mao đài đưa tới cho hắn đã ghiển này giao tình càng ngày càng chắc chắn hiện tại nhuộm hắn đứng hàng mai trang đệ ngũ hữu luyện thanh lâm đều nâng tứ chi tán thành còn không đây hạ huynh đệ lại muốn đưa rượu thực sự là quá khắc khí rồi làm ca ca không cần báo đáp a luyện thanh lâm vui mừng khôn siết này thật đúng là huynh đệ tốt rượu chính là mình mệnh a đưa rượu thì tương đương với đưa ạch thuyết pháp này không tốt nói chung nhân ra năng lực nghĩ chính mình này liền rất tốt sớm biết lần trước mấy bình rượu chính mình không cần như vậy tình uống ngược lại còn có không uống xong cho ta chuyện một bình trở lại dùng ta lần trước dạy ngươi b ở l ư tốt phương thức h ạ học cũng không cần quá k h á c h khí đi thẳng vào vấn đề a đan thanh sinh nụ cười cứng ở trên mặt chuyện này làm sao còn mang trở về mớn quá không nói cứu rồi đừng không phăng khoáng quay đầu lại ta cho ngươi đưa một hòm hạo học bất đắc dĩ dục một câu đan thanh sinh lúc này mới phiền phiền nhiễu nhiễu mà đem dấu ở nội thất một bình rượu ngon cho đưa tới nhanh như vậy sẽ trở lại có phải là quầy bán đồ lặt vật lý không lấy ra thứ tốt đến cái k i a con út không phải thứ tốt ta tự mình đi một chuyến lý phú quý độ c h ê mọt thì thầm mà đứng dậy đã thấy hạo học đem một bình giấy bọc trải qua ố vàng bình rượu đặt lên bàn cười nói đã quên ta trên xe thì có rượu ngon vừa nay đi lấy đến các ngươi tuy nhiên đừng uống quá nhiều vương thúc ba lạng trong vòng đi lý thúc chớ vượt quá hai lạng cái gì lý phú quý nhất thời trừng mắt lên đến này này này tiểu tử ngươi không có lầm chứ là ngươi thái sơn cha vợ tổn thương chân ta có thể đánh giám không có làm sao hắn ba lạng ta ngược lại mới có thể uống hai lạng tiểu tử ngươi không nỡ ngươi điểm ấy phá rượu hay vẫn là làm sao vương học quân cũng n h ư mày đây chính là chính mình lao đầu con r ể bộ này diễn xuất có chút mất mặt h a lý thúc ngươi bệnh bao tử quá nghiêm trọng sợ là trải qua đến ảnh hưởng giấc ngủ trình độ chứ uống rượu hay là muốn t í c h lượng hơn nữa trọng điểm là muốn uống cũng đừng uống những cái kia tiện nghi rượu mạnh đối với vị tổn thương càng to lớn hơn Ồ! Người sao biết? Lý phú quý thờ ơ vung vung tay, không chinh là điểm này bệnh cũ sao, toàn cái, cái gì, cũng không thể vì để cho nó thoải mái, nhượng ta toàn thân không nói, ngươi lưới nghiêm trọng, bụng giả tạo, trên tay còn trong nâu nãy đoan tiến gì, giả giả được? cười lưới thờ biết? điểm cái cái thoải mái, thoải mái. tiểu lợi hại bởi đại biểu sao sao, sao tay, ta A, tay Vừa ta cho Hạo tạo, Bất thể tử thấy mắt luét tấm. thịt Lý là làm lâm lúc Quý Phú hập học quá đều màu ơ vì dày cũ có để xem dê nghĩ thầm ta thả cái g i á m ngươi đều biết còn có thể hay không thể vui vẻ mà tán g â u quay lại ta cho ngươi lái mấy phó dược có bệnh trung quy phải điều trị một tí không phải vậy nằm vật xuống còn làm sao uống rượu hạo học khuyên người biện pháp cũng là hoàn toàn mới từ này lao ly đầu ham muốn tới tay quả nhiên câu nói đầu tiên đem hắn hàng ở không thể uống rượu này thật đúng là muốn thân mệnh mẹ kiếp hay vẫn là ngươi lão vương số may sinh cái cô nương xinh đẹp như vậy con rể đều ra sức ta ra tiểu tử kêu ba năm đều không thấy được về tới một lần còn theo ta đòi tiền thật rất sao là cái phá sản ngoại ý lão lý tức giận bất bình mà trước tiên cho mình ngã một tiểu trung dương lên bột liền xuống đũ hạ o học cười nói nửa làm nha lý thúc sắc lý phú quý không nói gì rượu là trước nay chưa từng có rượu ngon muốn đặt bình thường nay một bình chính hắn đều còn chưa đủ đây ngày hôm nay mạnh mẽ bị cái người ngoài hạn chế ở hai lạng cả người không dễ chịu có thể rượu là nhân ra món ăn là nhân ra vẫn là ở nhân ra trong nhà muốn tùy hứng một cái đều không hề chắc k h í vương thúc thương thế tốt đẹp cũng nhờ có lý thúc giúp một tay t ử không ít là tiểu bối trước tiên kính hai vị một chén hạ học lôi hiệu yến đồng thời bưng lên t r n đến xem như là một cái ngắn gọn lời dạo đầu vương học quân t ừ trên mặt cười đắp trong lòng cô gái này tế thực sự là quá ra sức có mặt mũi vương hiểu yến sóng mắt lưu chuyển lại cũng uống một chén nhỏ r ư ợ u đế càng thêm có vẻ diện như hoa đào k i ể u diễm bất át c r trị ư vương, người nương như vương n Xuân thiên này nào này. quân càng tán thành học, sợ lao đầu thật không tiện nói, lúc này hắn sông chiến g giá Tiêu quý đầu đấu. một thật kim. khi với phải làm làm khắc hỉ Phú học hạ học, pha cô lúc Lao Lý là lao so sự sợ thả cái rắm đều có thể phán đoán bệnh tình tồn tại hiến nhi tuy rằng đủ đẹp đẽ có thể không kết hôn đều là có chút không yên lòng không bằng liền gõ đinh chỗ rẽ định ra đến cũng hiểu rõ lao vương một nỗi lòng xem bọn nhỏ ý tứ rồi vương học quân con mắt liếp nhìn một chút hạ học hắn đúng là giống như lý phú quý ý nghĩ loại này đánh đèn pha cũng không tìm tới con rể có thể đừng không giữ được minh năm sau đi hạ học cười ha hạ gấp khối thịt dê chính mình ăn trước tâm nhớ các ngươi không biết hàng a hỏi hết đông tới tây bạch mù ta một toa chính tông đại mạc thịt dê nha đúng vương hiểu h ế n một kích động chén rượu đều ngã nát trên đất h i ể u hiến kết g á i hôn còn muốn xuất chén làm hiệu sao hạo học không nói gì mà xem xét nàng một chút bình thường cũng rất sảng khoái lợi cái cô nương làm sao nhấc lên chuyện này cùng bị giấm đối u t ự vương h i ể u hiến kích động đến sắc mặt đỏ lên ngay ở trước mặt cha diện không tốt biểu đạt cái gì bằng không sợ là muốn trực tiếp đầu hoài t ố n g bão này nhưng là kết hôn a cái thứ nhất nằm xuống đến người tính là gì tin tức này nếu như truyền quay lại lục liêu trang biệt thự trông mà thèm chết mấy cái nhịp điệu nàng có thể đã quên hạo học đã nói muốn kết hôn trước hết bỏ pháp luật lời nói hùng hồn dưới cái nhìn của nàng ở hoa hạ quốc kết hôn đối tượng hay vẫn là duy nhất cái hứa hẹn này lại bị chính mình bắt được tay rồi vương học quân cũng thật cao hứng cái này con dễ triệt để không có bất kỳ khuyết điểm hoàn mỹ hiểu kỹ thuật có dòng dõi hội cố gia có hứa hẹn chuyện này quả thật chính là không còn ước mong gì khác tiểu h ạ o a ta làm một cái như vậy con gái mẹ của nàng phải đi trước sau đó nhưng là giao cho ngươi ngươi có thể chiếm được ta sát này thịt dê làm sao ăn ngon như vậy vương học quân đang chuẩn bị bày ra láo thái s ơ tư thế nói vài câu có t h ể một m i ệ n g thịt dê đều ổ ngừng miệng, nhất thời nhất đ đã q u ê nói n chuyện.、Lý、Phú Quý Lý trong miệng ngầm lấy thành thịt là nuôi trồng không bằng ở nông thôn mới mẻ à này thật là tâm không sai chúng ta chính mình nuôi dưỡng dương cũng không thể có tốt như vậy chất thịt nếu con gái việc kết hôn liền xác định ở minh năm sau vương học quân cũng là hoàn toàn không coi hạ học là người ngoài cười nói quay lại nhiều làm điểm lại đây chúng ta cũng thỉnh thoảng ăn chút thứ tốt hạ học cười gật gù đến từ bên trong n ô n g cổ không ô nhiễm đại thảo nguyên mới mẹ cừu con coi như hắn phanh điều thủ đoạn đổi u không được hạ huyền quân tổng cũng sẽ không kém đi nơi nào thậm chí không cần cái gì dư thừa gia vị chỉ là đem thịt dê bản thân tiên hương lột xuất đến chính là vô thượng mỹ vị một ăn thịt dê vậy còn không dễ dàng nhiều hơn nữa hai mươi lão đầu đều cung nổi giang nam thất quái ngày trước trải qua đến đại mạc cùng q u á c h tính mẹ con hội hợp có này bảy vị giúp đỡ q u á c h tính ra tháng này dễ chịu rất nhiều tuy rằng còn không gặp phải thiết mộc chân cũng không kém này vài con dây bò bởi vì cảm kích hạo tiên sinh giật dây tri ân trải qua chính thức kết làm vợ chồng trương a sinh cùng hàn tiểu thánh đặc biệt là đối với hạo học một mực cung k í n h hữu cầu tất ứng bữa cơm này ăn được n h i ệ t n h i ệ t nhào nháo ở hạo học giàng bột dưới vương học quân cùng lý phú quý đều không uống nhiều hạo học cũng chỉ là lướt qua liền thôi cuối cùng uống nhiều nhất lại là vương hiểu hiến nha đầu này thật cao hứng vốn là thoải mái tính tình đơn giản cùng hạ o học liên tục chạm cốc đầy đủ ba lạng nhiều rượu đế và o bụng trên mặt càng ngày càng đỏ đến mức lợi hại lộ ra kiểu mị cảm động h i ể u hiến người đi nghỉ trước đi ta cho lý thuốc đem bắt mạch mở một ít điều trị bệnh bao tử thuốc đông y hỉa hạ o học thấy vương h i ể u hiến thân hình trải qua lảo đà lảo đảo trong lòng buồn cười cũng còn tốt một bình năm xưa mao đài trải qua thấy đáy bằng không nhìn dáng dấp nàng còn muốn uống vào n g ư ơ n g hiệu hiến là thật say rồi mị nhãn như tơ mà nhìn hạ học nói lời kinh người hạ học nghĩ thầm sớm biết uống rượu thì có hiệu lục liêu trang cũng không kém rượu a hiện tại ngược lại hăng hái vấn đề là ngay ở trước mặt vương học quân l ờ i này có thể không tốt tiếp đây vương học quân bất quá cũng là ba l ạ n g rượu đối với hắn mà nói căn bản liền gần một nửa lượng cũng chưa tới còn gái nghe được rõ ràng khoe mắt quét đến hạ học có chút lúng túng s ắ c mặt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng lao ly a ta này đi đứng vẫn không được dịu ta đi nhà vệ sinh đi Sắc, sự cũng thực sự là không chậm. Cái ly lao là này này phú phản nghĩ thầm không quý đầu ứng nhìn rằng dốc lẽ nào hai người bọn họ còn chưa hoàn thành bước cuối cùng nay cũng không thấy nhiều liền nói chính mình đứa con trai kia đi chính kinh vợ không mang về một cái quan cùng chính mình muốn nạo thai phí liền muốn đến mấy lần ra môn bất hạnh a chúng ta đi ngủ đi vương h i ể u yến từ khi một câu kết hôn hứa hẹn sau đó triệt để thả ra phòng tuyến tuy rằng không l ĩ n h chứng minh cũng không làm việc có thể hạo ca năng lực ngay ở trước mặt ba ba diện cho mình một cái hoàn mỹ nhất hứa hẹn vậy còn có món đồ gì là đáng giá thủ đều giao ra đi thừa dịp rượu kính đem ngượng ngùng toàn bộ dứt bỏ vương h i ể u hiến thoải mái mà lôi kéo hạ o học liền hướng nàng ở quê nhà trong khuê phòng đi l i ê n nhân gia cha đều mượn cớ tách ra hạ o học cũng có chút kích động ân lý thúc thúc bệnh bao tử nhất định không kém như thế một buổi tối sáng sớm ngày mai cho hắn nhìn cũng giống như vậy xuân tiêu m ộ t khắc trị giá thiên kỳ ma giang giác đóng cửa phát sinh một tiếng văng nhỏ trải qua bị từ bên trong trục chặt không lớn trong phòng bầu không khí cấp tốc cá ngội ánh đèn không hiểu rõ lắm lượng vương h i ể u h ế n ngẩng lên một tấm đỏ đau khuôn mặt nhìn về phía hạ học trong miệm phun vi vi mùi rượu không biết là mùi rượu say lòng người hay vẫn là tú háo s ắ c người hạo học quả đoán trước tiên tắt điện thoại di động liền không tin tắt máy trạng thái còn có vị nào đại thần năng lực đánh vào điện thoại đến nhẹ nhàng đỡ lấy bên người vương h i ể u yến hai người không cần muốn nói gì nói vài bước liền đi gần tấm kia hồng nhạt ga trải giường giường đơn trong nhà nhiệt độ không thấp vương h i ể u yến cũng là xuyên qua một tầng áo đơn bị hạo học tùy tiện xoa mấy lần vốn là say rượu vương h i ể u yến càng là hô hấp rộn rợp hơi thở như hoa lan hỏi thế gian có hay không ngọn núi này cao nhất hạo học trong đầu đông nhiên lóe qua câu này ca tử hay là tình cảnh này mới chính thức dùng đến trên đi vương h i ể u yến tuyệt đối là chân tài thật học không lẫn lộn bất kỳ lượng nước hạ học thông qua nhìn ra cùng cảm giác trải qua hoàn toàn xác nhận điểm này chúng ta kết hôn t u y ể n quân các nàng may nhờ vương h i ể u yến lúc này còn năng lực nhớ tới lục liêu trang mấy người tỉ m ộ i hạ học có chút cảm động nàng rõ ràng trải qua hố say say rượu mới là nói thật năng lực vào lúc này ghi nhớ những người khác đủ thấy h i ể u yến đơn thuần đến đáng yêu trị giá được bản thân dùng một đời đi quý trọng che chở đêm nay không nói đến người khác chỉ có hai chúng ta hạ học đưa tay kéo diệt duy nhất đèn điện một vùng tăm tôi ở trong vương h i ể u hiến trái lại là nhắm mắt lại Chương 303, Ngọc đoạn tục cao. trong n Ngọc g Hắc đ tục t cao. o r n bóng tối hạ học vừa tiếp xúc được vương h i ể u hiến thân thể mềm mại đông nghe đến ngoài cửa một tiếng vang thật lớn nương theo lý phú quý kinh sợ cùng vương học quân kêu thảm thiết làm sao hai người một tùng h n gục bỏ người lên một lần nữa bật đèn xông đi ra cửa yến nhi yến nhi con rể mau tới đây ba ba ngươi xuất trong cầu tiêu rồi lý phú quý một bên hô quát một bên chính mình trước tiên đem rơi chật vật vương học quân n â n dậy đến dù sao cũng là đã từng đi lính người tuy rằng qua tuổi năm mươi tuổi lại uống rượu lại còn là một cái người liền đem vương học quân giá hạo học lại đây đáp lấy tay đem vương học quân nhấc đến trên giường may mắn thế nào không xuất chỗ khác một mực gây chân địa phương lần thứ hai hạp ở hệ thống cung cấp nước uống còn trên vốn là không hoàn toàn khép lại hảo vết thương lần thứ hai g â y lịa thương càng thêm thương loại này đau đớn là cực kỳ khó nhịp may nhờ vương học quân tính tình cứng cỏi tuy rằng cái chán s u ấ t mồ hôi hột nhưng cắn răng không rên một tiếng sắc mặt nhưng là trắng bệnh một mảnh làm sao làm vương hiệu h ế n lại là đau lòng lại là xuất ruột trong giọng nói có chút á n giận cũng không thể nói được nên trách ai chỉ là biểu đạt một loại xoắn suýt tâm tình vương học quân ám tự trách đang yên đang lành một buổi tối bị chính mình rào hay là vừa nãy tự mình nghĩ đến con gái đêm nay liền muốn triệt để hoàn thành thân phận chuyển đổi nhất thời thương cảm mới đi rồi thần một dao ngã s ắ p xuống hạo học không nói nhiều vội vã mở ra trên đùi băng vải gãy chân nơi sưng lên rất cao tụ huyết đã hiện ô thanh màu sắc hai lần bị thương này tình huống trải qua khá là nghiêm trọng vì than nhỏ khí hạo học trước tiên lấy chút khẩn cấp thuốc tiêu thũng lập tức đứng dậy hạo ca làm sao vương hiểu yến lòng như lửa đốt thoáng ấ y hắn dĩ nhiên không đi xử lý thương thế, không nhịn được mở miệng hỏi tuân. Ta phải đến chuẩn bị điểm thuốc, chờ ta một chút. Hạ miệng tuân. đến dĩ đi điểm được xử lý Ta ta một bị mở đảm đầu khôi không phục như lúc ban đầu không có gì chứng về sau, chứ h lúc có ban sau, gì về trừ t hối hận nếu như sớm đem vật này bị ở trên người hay là năng lực tỉnh chút thời gian hiện tại cũng không biết trương vô kỵ cùng triệu mẫn quan hệ nơi đến như thế nào thuốc này cao có được hay không vào tay trương vô kỵ vạn an tự cứu người mấy ngày không quan tâm ủy thiên thế giới nguyên lai cũng chính ở thời khắc mấu t r ư ớ đây hạ học cũng không có quá mức lo lắng hiện tại trương vô kỵ trải qua bảy năm khổ luyện tương tự là thân kiêm cựu dương thần công cùng cản khôn đại na di lưỡng hạng thần thông dựa theo nguyên nội dung vợ kịch phát triển cũng không hề áp lực huống hồ hoàn toàn mới ỷ thiên trong thế giới có hạ học tham gia triệu mẫn mưu kế nhiều lần bị nhìn thấu trương tam phong một trưởng đánh c ụ c nàng phái đi ám tập cao thủ càng làm cho vị này mông cổ quận chúa cục diện phi thường bị động không thể làm gì khác hơn là lui giữ vạn án tự lấy trộm tới các phái cao thủ tính mạng làm áp chế tình huống thế nào thời gian cấp bách hạ học không nhàn rỗi táng g u t ân đại thể r n g Kỵ i cùng nguyên cũng gần như hạo học khẽ gật đầu muốn quyết định lộc trượng khách hạc bút ông vấn đề không phải quá lớn đơn giản là từ tiểu sắt hai chữ trên dưới tay hiện tại then chốt cũng không phải cứu người mà là xin thuốc trương vô kỵ ta muốn n g ư ơ i hiện tại đi vạn ăn tự tháp cao bên dưới một thân một mình cầu kiến mông cổ thiệu mẫn quận chúa mẫn mẫn đặc mục nhĩ cũng chính là dùng tên giả triệu mẫn cái kia cái gì trương vô kỵ giật nảy cả mình bây giờ song phương đối chọi dương cung bạc kiếm ta như vậy tùy tiện cầu thấy đối phương thủ lĩnh làm sao có khả năng thành công quá nửa là nhân ra muốn phái ra cao thủ xuất đến còn phải đánh một trận hồ đồ giá hạo tiên sinh nếu là này triệu mẫn không muốn gặp ta sẽ không ngươi chỉ để ý đi tất cả có ta Hạ Họ học nghĩ trương h nguyên bản là t i ệ u mẫn ớ c n g ư i i h ệ tại n ư ợ ngươi nghĩ đến nhà đầu kia cũng sẽ không ngươi nói Trưng giúp được đổi kia bài rồi. Phải. đầu khách chủ, xích, quá câu làm là mấy ta sẽ sẽ vô kỵ tuy rằng không hiểu chút nào thế nhưng sớm đã nuôi thành đối với hạo tiên sinh chỉ thị nói gì nghe nấy quen thuộc nếu hạo tiên sinh kiên trì chuyện đó không có sơ hở nào bất quá là c ầ u kiến cái mông cổ quận c h a thôi so với mình tay c h ó i gà không chặt ở quang minh đỉnh trên giải quyết tranh chấp đương sáu cường độ khó này lại đáng là gì triệu cô nương nhìn mà thèm thuồng không bằng lùi mà kết vong đây hạ học rất nhanh càng làm điện thoại đánh tới triệu mẫn nơi đó câu nói đầu tiên vạch trần nàng đối với trương vô kỵ này điểm như có như không tơ tình từ khi lục liễu trang sơ ngộ sau đó trằn trọc thiếu lâm võ đang song phương là đối đầu nhưng không biết tại sao dần dần có như vậy một cái bóng ở trong lòng giờ khắc này triệu mẫn ở trăm t h ư ớ c tháp cao bên trên chính thần tư hoảng hốt thời khắc đột nhiên nghe có người ở bên thai nói chuyện giật này cả mình ta trải qua nhượng trương vô kỵ đế nước ngươi ngay mặt nói chuyện có lời gì không ngại làm do nói không thể triệu mẫn không thể tin tưởng mà lắc đầu một cái ta là mông chờ ổ quận vương con gái, ắ hắn n nhưng là minh giáo phản tật thủ lĩnh, song phương chính ở vạn an tự dưới đối lợi, hắn sao tùy tiện đến đơn thủ dưới cước giáo là lợp, đối sao tật tự tùy độc c ở ta.、Chờ、xem ở hạ học gan bài xuống trận này hẹn hò hay vẫn là đúng hạn mà tới trương vô kỵ quả nhiên không mang bất kỳ tùy tùng trực tiếp đến vạn an tự trước cao giọng nói minh giáo giáo chủ trương vô kỵ ở đây xin mời thiệu mẫn quận chúa đơn độc một tự hắn thật đến rồi triệu mẫn đột nhiên hoảng sợ ám đạo vừa nãy nhân vật thần bí kia đến cùng là ai làm sao dĩ nhiên năng lực dễ dàng khu động minh giáo giáo chủ chính mình nộp lòng cùng minh giáo dây dưa cũng bất quá là duy trì một cái cương cục nếu là người này có thể giúp đỡ chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều mọi người đến rồi thấy hay vẫn là không gặp hạ học nghiêm nghị nói bỏ qua trận này cơ duyên cả đời hối hận không kịp triệu mẫn rốt cục bị hắn nói tới động lòng k h ẽ cắn răng cũng là một mình rơi xuống tháp cao cùng trương vô kỵ hẹn nước ở một quán rượu nhỏ lần này hạ học không có tâm sự đi nghe trận này trọng yếu nói chuyện yêu đương mà là dăm ba câu trước tiên doạ dẫm triệu mẫn đem một hộp cực kỳ trọng yếu hắc ngọc đoạn t ụ c cao lấy lại đây được rồi trương vô kỵ ngươi tự do phát huy đi tính tình không nên quá nhuyễn nên n lạnh thời điểm muốn n lạnh bắt nữ nhân này tan d ã như dương vương thế lực các ngươi minh giáo đoạt được thiên hạ liền lại không c ó bất luận cái gì trở ngại cho tới làm sao đối phó chu nguyên trương hàng n à y quay đầu lại ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ cứ việc hạ học trải qua làm hết sức dành thời gian nhưng là hắc ngọc đoạn tục cao tới tay hay là dùng vượt quá hai giờ về đến trong phòng vương học quân trên đùi vết thương càng thêm nhìn thấy mà giật mình vương h i ể u yến ở một bên dưng dưng muốn khóc lý phú quý chắp tay sau lưng bao quanh chuyển loạn nhưng không giút đỡ được gì vừa thấy hạ học rốt cục quay lại vương hiệu yến nhảy lên đến gấp gáp hỏi tìm tới thuốc sao hạ học cơ cơ trong tay hát hộp trong hộp chính là nổi tiếng lâu đời khoa chỉnh hình thánh dược hát ngọc đoạn tục cao ba người hợp lực một trận bận điệu tử cuối cùng cũng coi như là ba vương học quân đội hảo tân dược một lần nữa gô lên lít nha lít nhít băng vải đánh tới thách cao lần này là thành thật nằm ở trên giường cũng không dám nữa lộn xộn chương ba trăm linh bốn thành làm nữ nhân chân chính kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ hạ học không thể không ở phượng hoàng thôn chân thật mà ở lại cùng vương hiểu h ế n đồng thời bồi dường hát ngọc đoạn tục cao dược hiệu đương nhiên không giống người thường ngăn ngắn mấy ngày vương học quân chân thương liền rất nhiều chuyển biến tốt bất quá lần này hấp thụ trước giáo h ấ n vương hiểu hiến chết sống không cho hắn xuống giường lộn xộn ngoại trừ cần phải khôi phục huấn luyện ở ngoài đàng hoàng nằm ở trên giường tĩnh dưỡng ăn cơm rồi hạ o học mấy ngày nay chủ nghệ đều tăng trưởng làm ra đều là thế giới võ hiệp màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn một da ba người tình cờ còn muốn thêm vào lý phú quý ăn được đều là khen không dứt miệng ngày hôm nay làm chính là một đạo tiểu xào thịt bò thêm vào mấy thứ rau xanh phối hợp đến mức rất thích hợp thịt bọ tự nhiên là đến từ nam tống những năm cối đại mạc rau xanh từ hồ điệp cốc mới mẻ hái lý phú quý nghe hương vị liền đến không khách khí mà chính mình tìm cái băng chuẩn bị khai tiệc lý thúc mấy ngày nay cho ngươi lái dược đều đúng hạn ăn chưa hạo học rảnh rỗi thời điểm bang lý phú quý điều trị bệnh bao tử bất đắc di chính là ông lão này kiên quyết không kiên g rượu n h ư ợ n g hiệu quả trị liệu giảm đi ăn tốt lắm rồi tiểu tử ngươi lợi hại lý phú quý một bên đại nhanh c ắ n ăn một bên thuận lợi ném lại đây cái đồ vật đồ chơi này có người nói là cái gì thuốc bắc tổ tiên truyền xuống tốt hơn một chút năm ta cũng không hiểu cho ngươi đi mấy ngày nay nhân gia lại là cho mình xem bệnh lại là còn quả cơm một mực ăn ngon có phải hay không n h ư n g hắn muốn cái mặt mũi đều kiên cường không đứng lên nghĩ tới nghĩ lui nhân ra khẳng định không thiếu tiền chính mình vừa không có nụ hoa như thế con gái đưa tới cửa cũng chỉ có cái này không biết là cái gì đ ồ vật hay là đối với hạo học hữu dụng đi đây là cái gì hạo học có chút mê hoặc mà nhận lấy là cái khoảng t r ừ n g quả cam to nhỏ đánh hình cầu xúc tu lạnh lẽo chính mình chưa từng nhìn thấy d ư n g liệu vậy thì dễ làm rồi chính mình không quen biết rất bình thường luôn có nhận thức mà lý thúc quá khắc khí rồi chờ ngươi vị khỏi bệnh rồi ta cho nữa mấy hòm rượu ngon lại đây hạo học nếu tập trung vào y thuật nay không biết tên dược liệu nói không chắc liền có tác dụng lớn cũng không có từ chối lý phú quý hảo ý vật này ở trong tay hắn chỉ là g i a truyền vật đến chính mình nơi này ở hồ thanh lưu s ử lý dưới liền năng lực luyện thành sống vô số người linh đan mà đối với lý phú quý tới nói đổi mấy bình rượu ngon đó mới là chân thực chuyện tốt quả nhiên lý phú quý trên mặt nếp nhăn đều cười mở ra hay vẫn là tiểu tử ngươi hiểu rõ ta ai ngươi làm sao liền không phải cái n ư hoa tử không phải vậy ta coi như đánh gây ta ra này thằng nhóc con chân chó cũng làm cho hắn cưới ngươi vào cửa quả thực quá bất lo rồi sắt hạo học tức sạc mặt lại ngày hôm nay hảo như không uống rượu à, nói thế nào đến tất cả đều là lời say liền nhà ngươi nhi t ử này đạo đức coi như là con gái ngươi cũng không thể đem nhân ra hướng về hố lửa lý đ ẩ y à, liền như thế báo ân lại nói rồi thằng nhóc tại sao chân chó này đều là đường chết gì ăn uống no đủ lý phú quý đi rồi vương học quân mở ra khang chim én tiểu hạo ta chỗ này tình huống cơ bản ổn định tính toán lại có thêm mười ngày nửa tháng liền năng lực dưới mả các người đi về trước đi công tác đều bận điệu đừng ở chỗ này của ta mù làm lỡ công phu ta t h ô n g thả vương hiểu yến vội vàng ngắt lời nói coi như năng lực dưới mà cũng không thể ly người này này đều suốt hai lần vạn nhất n à y có thể làm sao cho phải ngươi liền chân thật vui lúc nào dưỡng cho tốt ta lúc nào lại đi nàng có thể đại biểu chính mình nhưng không tốt đi ràng buộc hạ học c h ư ớ vội vội vàng vàng muốn đi nước mỹ dựa theo hạo ca tính tình tất nhiên không phải thực sự là thuần túy vì du lịch một khi để lỡ chính sự vậy cũng không thích hợp hạo ca nếu không ngươi trước về đi nơi này đổi dược biện pháp ta cũng nắm giữ cơ bản làm cơm l i ê n thiên phức một tí lý t h u ố c ngươi không phải đi nước mỹ còn có chuyện phải làm sao đi trễ có đến hay không không kịp không kém mấy ngày nay hạo học cười nói ta n h ư ợ n g bàn hầu bên kia bất cứ lúc nào cùng ta giữ liên lạc đến cuối cùng trận chung kết thời điểm ta sẽ đi qua cũng tới kịp Này phượng hoàng thôn địa phương kinh không nhiều, không đây phải khí thể so tốt ta, so với kinh đô không khí mới mẻ rất nhiều, ta đô địa đi với mới rồi mẻ quá có xá phượng hoàng thôn s á c thực không khí trong lành hạ học mấy ngày nay thay đổi cái hoàn cảnh tu luyện c ử u âm chân kinh mơ hồ cảm giác tiến cảnh có chút gia tốc cho tới nước mỹ bên kia muốn qua đi cũng chính là một ngày chỉ cần vương học quân bệnh tình ổn định hẳn là không hỏng việc được từ, từ buổi tối ngày hôm ấy bi kịch phát sinh sau đó hạ học cùng vương h i ể u hiến đều cảm thấy trong lòng có chút khó chịu cũng lại không thử nghiệm đi hoàn thành bôi hắc đại nghiệp ngược lại ngày sau còn giải cũng không vội ở này một hai ngày không phải vậy vương học quân bên này còn nằm trên giường không nổi sát vách trước hết cấp hống hống mà làm này g ọ n g hạ học còn không cấp thiết đến cái ở nông thôn cái gì đều rách nát duy nhất năng lực ngạo thị kinh đô chính là nhà rất lớn gian phòng quá nhiều liền ngay cả hạ o học bỏ ra nhiều tiền mua lục liêu trang biệt thự muốn cùng vương hiểu hiến quê nhà nhà so với diện tích cũng rất có k h ô n g bằng hết cách rồi phượng hoàng thôn thổ đ ị a quả thực chính là cải trang giới hạ o học đương nhiên cũng lăn lộn cái căn phòng độc lập buổi tối vào nhà liền đem lý phú quý cái kia truyền ra bảo cho hồ thanh lưu truyền đã qua hồ tiên sinh cho nhìn đây là một thuốc gì tài nửa ngày hồ thanh lưu có chút giọng nghi ngờ từ trong ống nghe truyền về không quen biết hạ học khá là bất ngờ v ẫ như như như ta, ta như nhưng có mà chỉ c chốc lát sau vô nhai tử cũng cho một cái tiếp nối đáp án liền vị này đồng dạng ý đạo tu vi cao thâm khó dò tiêu dao phái trưởng ngôn nhân đều nhận không ra vật này lý lao đầu trong nhà có hàn g mà hạ học càng ngày càng hiếu kỳ đem cái viên này có chút hình trái cây chạm vật thể lần thứ hai phải quay về ánh mắt tụ tập ở thông tin lục một nhóm tin tức trên bình nhất chỉ h một ai xem sách thuốc chính linh tố trải qua thất liên hạ học có thể tìm tới vị cuối cùng thầy thuốc tựa hồ chính là vị này sát nhân danh y bình nhất chỉ hồi trước vì cho đông phương bất bại làm vượt qua thời không biến tính giải phẫu cố ý đem vị này tiếu ngạo giang hồ ở trong danh y mời tới h một ai xem ra đông phương giáo chủ hiệu suất làm việc rất cao người đã kinh đến đón lấy ở kế hoạch của hắn trong bình nhất chỉ chuyện cần làm rất nhiều trước đó trước tiên giúp ta nhận nhận này vật kỳ quái lại nói hạ o học cười hì hì ngón tay vùng vẫy bấm đông phương bất bại d â y số đông phương giáo chủ sốt u ruột trở chứ đông phương bất bại đương nhiên rất gấp bình nhất chỉ đều đến rồi ba năm ngày này hạo tiên sinh vẫn không có tin tức lòng như lửa đốt tá hạo tiên sinh không có ngươi ta liền không thể trở thành nữ nhân chân chính ta hạ o học phúc chương ba trăm linh năm thần bí dược liệu hạ o học bị biến tính sốt u ruột đông phương giáo chủ đánh bại không có ta liền không thể trở thành nữ nhân chân chính lời này đến lý giải ra sao nghĩa k h á c không được ca ngươi cùng bình nhất chỉ cho hỏi nhượng hắn toàn lực phối hợp chỉ thị của ta muốn sai khiến bình nhất chỉ nhưng là không cần hạo học nhiều động suy nghĩ chỉ cần đông phương bất bại hạ lệnh ở tiếu ngạo giang hồ trong thế giới hay vẫn là rất dễ sử dụng không thể so hoàng đế kém thiên thu và năm nhất thống giang hồ mà đông phương bất bại một lời đáp ứng luôn lập tức phái người đem bình nhất chỉ tìm đến bình nhất chỉ từ khi bị người mời tới hát mộc ngai vẫn trong lòng cực kỳ thất t h n g vị này cao cao tại thượng giáo chủ đại nhân làm xã hội bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn một đây ư ờ là hắn năng lực nghĩ đến duy nhất có thể năng lực dù sao hắn luận cùng võ công không đáng nhắc tới chỉ có này một thân y thuật vẫn tính là đáng giá xương đạo có thể nghĩ tới đây sự tình bình nhất chỉ càng căng thẳng hơn dược y bất từ bệnh p h ậ n độ người hưu duyên này hắn tuy rằng được xưng một đời danh y dỉ chỉ bằng một ngón tay liền năng lực đoạn nhân sinh chết có thể trung quy vẫn có rất nhiều chứng bệnh là người không đủ sức vạn nhất chính mình thất thủ e sợ đến so với này bệnh nhân bị chết càng sớm hơn rồi bình nhất chỉ đông vương bất bại ở phía sau đường tiếp kiến rồi bình nhất chỉ nhưng là cách một tầng màn tre song bình nhất chỉ trong lòng nhảy một cái ám đạo mạng ta xong rồi nếu là cao minh trung y g ỉ a vọng văn vấn thiết tứ môn công khóa đương nhiên là trình độ tinh thông bằng vào vừa nãy nảy một tiếng câu hỏi hắn liền năng lực nghe ra thật lớn vấn đề thanh em người này sắp bén nhưng không phải nữ tử mà tựa hồ là nam tử thân chịu đến cái gì nghiêm trọng thương tích thương tới nam nhân mấu chốt nhất vị trí lúc này mới hội có loại này t i ế nói g n không thể nào lẽ nào đông phương giáo chủ là tổn thương nơi đó để cho mình nghĩ cách trị liệu bình nhất chỉ cái chán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống hắn đương nhiên biết nam nhân đúng quần dưới đáy này một sâu cực kỳ mẫn cảm phức tạp muốn cho hắn mở chút t r ợ hứng tráng dương thuốc cũng không phải khó nhưng nếu như chịu ngoại thương muốn trị liệu này trải qua vượt qua phạm vi năng lực ở ngoài hắn nhưng lại không biết đông p ư ơ n g bất bại mục đích cuối cùng không phải nhượng hắn chữa trị mà là nhượng hắn khiến cho lại triệt để điểm thuộc hạ ở bình nhất chỉ trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ trả lời nhưng không dám thất lễ đợi lát nữa có vị hạo tiên sinh tìm đến ngươi ngươi cần phải nghe theo hắn tất cả chỉ lệnh hạo tiên sinh liền như cùng là bổn giáo chủ như thế ngươi hiểu đông vương bất bại âm điệu trong mơ hồ dẫn theo một tia âm hàn sợ đến bình nhất chỉ liên tục dập đầu không dám có chút không tuân theo không lâu sau đó h ạ học điện thoại đúng hạn mà tới bình nhất chỉ ta là hạo tiên sinh h ạ học âm thanh rất bình tĩnh bình nhất chỉ nhưng sợ hết hồn tuy rằng vừa nay giáo chủ hỏi tham một chút có thể này người làm sao cùng đột nhiên nô ra tự không đi môn không gõ xong trực tiếp nói quá quỷ dị hạo tiên sinh ở trên bình ngô có lễ cứ việc không nhìn thấy người tuy nhiên không dám thất lễ vị này hạo tiên sinh nhưng là đông phương giáo chủ cố ý bàn giao người h ắ n có mấy cái đầu dám đắc tội không cần k h á c h khí ta chỗ này có một loại dược liệu ngươi tới xem một chút có hay không nhận ra hạo học chụp hình phát mờ ms đem cái kia trải qua làm khó hai vị thần y đồ vật cho bình nhất chỉ phát tài đã qua t hư không nhân vật bình nhất chỉ ngây ngốc xem trong tay đột nhiên nhiều một cái lành lạnh vật càng kinh hãi hơn thất sắc chẳng trách liền đông phương giáo chủ đều toát ra tôn trọng ý vị vị này hạo tiên sinh dĩ nhiên có thông thiên triệt địa thần thông lấy lại bình tĩnh lúc này mới nhìn về phía trong tay đồ vật hình hình quả cam to nhỏ xúc tu lạnh lẽo đây là một cái gì dược liệu chính mình thợ nhỏ đọc đủ thứ sách thuốc dược điển làm nghề y mấy chục năm càng là tên khắp thiên hạ nếu nói là những k h ắ c không dám ba hoa có thể ở y đạo một đường trên tự hỏi được cho nhân vật có tiếng tăm có thể vật này nhưng xác thực cũng chưa từng thấy càng không biết dược tính như thế nào làm cần gì dùng đồ trực tiếp hồi phục hạo tiên sinh nói không quen biết có thể đừng như thế không cẩn thận cùng n à y hạo tiên sinh sơ lần gặp gỡ ả ạ c h hảo như ngay cả mặt mũi đều còn chưa từng thấy đây ai biết hắn là cái gì tính khí bản tính là hiền hòa hay vẫn là thô bạo vạn nhất trêu đến hắn tức giận đ ầ u mình không làm được muốn dọn nhà coi như không quen biết cũng làm bộ xem thêm một lúc đi thái độ rất trọng yếu bình nhất chỉ quyết định chủ ý cầm cái này không biết tên dược liệu vượt qua đến phục đã qua đánh giá thỉnh thoảng còn để sát vào người vừa n g e hành trang làm ra một bộ cố gắng nhận ra rắng dốc đáng tiếc hắn lần này làm ra vẻ hạ học không nhìn thấy chẳng qua là cảm thấy hắn xem thời gian tựa hồ so với hồ thanh lưu vô nhai t ử hai người đều muốn trưởng như thế nào có chút ý kiến sao bình nhất chỉ trầm ngâm nói hạo tiên sinh đợi chút ta lại nhìn kỹ một chút làm đủ tư thế thậm chí còn dùng tay lau chùi một tí này dược liệu mặt ngoài sau đó l ạ lưới đến liếm láp ngón tay cảm thấy vật này tay độc lạnh muốn nói là dược liệu vẫn đúng là nói còn nghe được thời gian kéo đến gần đủ rồi bình nhất chỉ cắn răng một cái liền muốn mở miệng biểu thị không nhận ra mình đã tận lực nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng đ ỗ n g nhiên chấn động toàn thân nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước xem qua một quyền ít lưu ý sách thuốc đến thư trong nói một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết ghi chép đồ vật hảo như cùng trước mắt vật ấy có mấy phần giống nhau vội vàng không kịp ngâm nghĩ nữa bình nhất chỉ lập tức chắp tay nhìn trời túi đầu kính cần nói hạo tiên sinh nếu như bình mỗi nhìn ra không sai vật ấy phải làm là gọi là tạo hóa quả xác thực là một loại thần kỳ d ữ liệu chỉ là cực kỳ hy hi hữu bình mỗi làm nghề y một đời cũng không từng gặp nha hạo học đúng là thật cao hứng cuối cùng cũng coi như có cái tên tuổi này bình nhất c h ỉ cũng coi như là thật sự có tài mà tạo hóa quả hắn lập tức nghĩ đến mình đã tiêu hao cạn tịnh ba viên sinh sinh tạo hóa đan chẳng lẽ giữa hai người có liên quan gì bình tiên sinh không sai sau đó chúng ta cơ hội hợp tác còn có rất nhiều khi nhìn chúng ta có thể trung đụng được rất vui vẻ hạ học giáo hội bình nhất c h ỉ sử dụng bluetooth ở hắn trận mắt mắt mồm vẻ mặt thu hồi nghi tự tạo hóa quả dược liệu cụ thể công việc nghiên cứu hay vẫn là giao cho hồ thanh lưu đáng tin hồ tiên sinh d ư liệu này ngươi nghiên cứu một chút cụ thể dự tính vừa nãy ta tìm người hỏi qua Từ hồ tên là tạo hóa quả, nhưng cũng không thể cuối cùng xác định hồ thanh niu đúng là sáng mắt lên vội vã tiếp lời nói nói như thế ta cũng nghĩ tới trước n g ư ờ i giao cho ta p h ỏ n g chế sinh sinh tạo hóa đan xác thực cùng này kỳ quái dược liệu có tương tự khí tức rất khả năng là chủ yếu thành phần một trong Quả thế, hạo học có chút ngoài ý muốn kinh khỉ, nếu nhiều thế, chút thể ở hồ Thanh、như、trong tay, tái ta tạo thứ tốt. trách trước thành hạo học kinh hỷ, như hồ Như hiện sinh sinh tạo hóa đan, này nhưng là không chê nhiều thứ tốt. Chẳng trách trước không cách nào phỏng chế thành công, hóa ngoài nào có có công, đan, này là ý ở bất quá ở trung ý suy vi hiện đại càng là đã sớm không ai có thể mở phát sinh trong đó giá trị chứ chương ba trăm linh sáu hàng không nước mỹ sảng khoái ngày hôm nay chúng ta đi đ â u cuống nước mỹ xuống núi cơ thị đầu đường chỉnh s à n g bước ra chân dài to đi ở phía trước t r ầ n thần hãy cùng chân vật trang sức tự dập quân từng bước thỉnh thoảng đến gần nói mấy câu bị phun trở lại cũng không tức giận nhất quyết đại chính là hắn tay trái tay phải còn đều mang theo tốt hơn một chút cái mua sắm túi tuy rằng đại thể là trang phục mỹ phẩm loại hình nhẹ lượng cấp thương phẩm lại làm cho cả người hắn có vẻ rất buồn cười sàng tỷ ngươi liền thu rồi hắn đi có bao nhiêu thành ý à, mỗi ngày đều giúp chúng ta d i ỏ sách đều không hề lời oán hận triệu thi giao hai tay c h ố n g trơn nhưng có ít nhất một nửa mua sắm túi là đồ vật của nàng trước tiên đứng ra giúp đỡ nói một câu đúng đấy ta nói sàng tỷ thử thách gần như cũng là đạt được chứ đây tuyệt đối là tình yêu chân thành à, ha ha bàn hầu lôi kéo tạ g a i tuyên ấm áp tay nhỏ cười hì hì phụ h o a hắn cùng t r ầ n thần đã sớm cắm rỗ trình sảng tàn nhẫn mà quay đầu lại lường hắn một cái hạ huyền quân không lên tiếng tựa hồ tâm tình không cao dám vẻ đại gia đến nước mỹ đã vượt qua một tuần có thể hạ học ca ca từ đầu đến cuối không co theo tới nhuộm lần này nước mỹ lưu trình đối với hạ u y ệ n quân tới nói mất đi phần lớn là thú trần ca rất dung tâm thấy hạ u y ệ n quân duy trì trung lập liền ngay cả tạ giai tuyên đều phụ họa bạn trai một câu đối với trình sản hình thành vây công cảm ơn cảm ơn mọi người ha trần thần hai tay treo đầy mua xăm túi nhưng hay vẫn là mở hai tay ra làm cái túi người động tác cười nói buổi trưa hôm nay hay vẫn là ta đến mời khách đại gia muốn ăn cái gì hải sản đông thân đế vương bánh rán làn trợ yên hân thịt bò mấy nữ hải tử ý kiến cũng không thống nhất bất quá hiển nhiên đều là từng là một m phen bài tập cuối cùng đại gia hay vẫn là phụ họa tạ giai tuyên ý kiến đi một gia tên đi giả nhà hàng ăn nước ngoài đi bánh hết cách rồi hiện tại tạ giai tuyên là hai người bỏ phiếu có ưu thế cho tới trình sản g cùng trần thần này một đôi bỏ phiếu là quả đoán không thể hình thành hợp lực ngày hôm nay không ước tôn ca bọn hắn a trình sản g rất dũng cảm mà càn quét mỹ vị vi giả còn có thửa dụ câu hỏi trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi bọn hắn gần nhất đều vội vàng làm chuẩn bị cuối cùng không để chống đến đi dạo triệu thi giao quá tới bên này gặp bạn trai sau đó tâm tình hiểu rõ không ít trái lại đứng ở tôn thiếu phi một bên nói đỡ cho hắn ban tử ngươi cảm thấy cho bọn họ lần tranh tài này kết quả thế nào phó hiểu vũ tâm nhét nhét chính mình này phi tựa hồ là bạch giảm rồi hiện tại rõ ràng so với trần thần còn nhỏ hơn số một dựa vào cái gì còn gọi ta ban tử không cái gì hí trên lần gặp gỡ ta không phải là cùng bọn hắn gì vặt chặt quá một lần à cũng s ở qua để chúng ta hoa hạ quốc lần này dự thi mấy cái sinh viên đại học tiềm lực đều cũng không tệ lắm nộ tính cũng được nhưng đối phương không phải cái gì sinh viên đại học a kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều kém quá xa không phải một hai ngày năng lực bù đắp tới được bất quá mà khà khà phó hiểu vũ trên mặt hiện ra một cái quỷ dị mỉm cười cũng sẽ không để cho nước mỹ lao quá tiện nghi ta giáo bọn hắn một cái làm quái biện pháp đến lúc đó thua là thua ít nhất dọa bọn hắn giật mình hạo ca khi nào lại đây a hắn không phải nói muốn làm nước mỹ lão một cái sao t r i n h sàng hay vẫn là đối với hạo học có lòng tin chính là không biết có thể thành hay không chính mình anh rể đây chị gái làm sao còn không ra tay thực sự là hoàng đế không đội thái dám gấp chết lại đây cũng vô dụng thôi đều nói rồi đây là sinh viên đại học thi đấu nước mỹ lao dốc hết sức buồn nôn hơn chúng ta một cái đã sớm thả ra tin tức tuyệt đối không cho lâm thời cắm vào người đến cũng phải là trước xác định hảo danh sách ta cảm thấy bọn hắn là b ị thế vận hội ô lỉm t i ệ p trên chúng ta đột nhiên xuất hiện đại thánh triệu nhật tiên cho sợ vỡ mật phó hiểu vũ xem ra cũng nghĩ tới không ít biện pháp đều bị phong chặn lại trở lại thua là thua chắc rồi hy vọng chính mình cái kia tiểu lễ vật năng lực cho mấy vị bạn cũ một chút ngoài ý muốn kinh hỉ đi buổi tối ta gọi điện thoại cho hắn hạ huyền quân ăn cơm đều ăn được không mùi vị mắt thấy lần này nước mỹ hành trình đều muốn đến kết thúc h ạ học kk cũng không thể vẫn không đến chứ được rồi ta ngồi sáng ngày mốt máy bay đã qua các ngươi ước một tí thiếu phi bọn hắn ta muốn nhìn thấy lần này dự thi toàn bộ đội hình cách xa ở hoa hạ quốc linh châu thị giao hạ học nhận được hạ u y ệ n quân điện thoại sau biết được thế giới sinh viên đại học máy tính giải thi đấu trải qua sắp đi tới cuối cùng trận chung kết giết vào trận chung kết rào cản hai chi đội ngũ chính là trung quốc cùng nước mỹ phải nói tôn thiếu phi bọn hắn rất không chịu thua kém cơ bản không hề tranh luận mà nghiền ép những quốc gia khác đối thủ thực lực bản thân phát huy đến không sai nhưng mà khóa này nước mỹ đội quá mạnh mẽ rồi trận chung kết kết quả kỳ thực mỗi người đều biết mặc kệ là mang đội b á n h b ắ t văn hay vẫn là t ì n h anh đội viên bạch tiệp tôn thiếu phi đều không có bất kỳ hy vọng chỉ là tận lực một k í c h làm hết sức mình mà thôi h i ể u hiến nước mỹ bên kia ta vẫn phải là đi một chuyến vương thúc nơi này chính ngươi không thành vấn đề chứ có hát ngọc đoạn t ụ c cao vương học quân thương thế khôi phục so với lần trước càng nhanh hơn dựa theo hắn tính tình của chính mình đã sớm dưới mà chỉ là bị vương hiệu h ế n cưỡng ép ngăn cản ngươi đi, đi phía ta bên này có thể vương h i ể u y ế n đáp ứng một tiếng vương học quân muốn hoàn toàn khôi phục như thường dù cho có linh đan rượu d ư ợ c cũng đến một thời gian hai tháng cũng không thể nhượng hạ học này một hai tháng đều đổi chính mình ở phượng hoàng thôn hạ học lưu lại đầy đủ thuốc đầy đủ vương học quân cốt thương khôi phục lúc này mới đặt t r ư ớ c vé máy bay một thân một mình bay đi xuống núi cơ tới trước đoàn người tập thể ở xuống núi cơ sân bay nên tiếp hạ học đến hạ học thân không vật dư thừa hai tay chống chân mà bước lên nước mỹ thổ địa nhẹ nhàng ôm một hồi cái thứ nhất xông lại hạ viện quân sau đó cười nói nhà hàng đều khảo sát đến gần đủ rồi chứ trước tiên tìm cái đáng tin nhất ăn một bữa lại nói、Ảnh. tất cả mọi người đều chờ mong hắn đến sau năng lực triển khai cái gì ghê gớm bản lĩnh l ị c h chuyển thế cuộc ban tôn thiếu phi bọn hắn thắng được thi đấu thắng lợi thậm chí bị chiến trận chung kết thời gian gấp gáp năm bốn tên thi đấu đội viên đều từ bỏ luyện tập cùng chiến thuật n g h i ê n thảo đến sân bay nên tiếp h ạ n học đặc biệt là biết rồi một điểm bí mật tôn thiếu phi càng là hai mắt tỏa ánh sáng bây giờ trận chung kết sắp tới vốn là là khẳng định thua chắc rồi thế nhưng có người này tham gia hết thầy đều còn nói còn quá sớm liền dường như lúc đó thế vận hội olym ai có thể nghĩ tới lấy hoa hạ nam lam trình độ năng lực một đường liền k h ắ c cường địch thậm chí đem mạnh mẽ nước mỹ đội đánh mở ra được trận sau mấy phút liền giơ lên c ờ hàng đây cũng là bởi vì một cái cấp độ thần thoại nhân vật xuất hiện đại thánh triệu nhật tiên h cho đến ngày nay trên internet vẫn cứ chuyển lưu vô số liên quan với đại thánh video thảo luận hữu tâm nhân đem triệu nhật tiên h ngăn ngắn mấy cuộc tranh tài biên tập thành làm người nhiệt huyết sôi chào video phim ngắn hạ tái lượng đã qua mấy trăm triệu lần này h a c k e giải thi đấu chẳng lẽ đại thánh lại có thần thông nào năng lực n ị c h chuyển thế cuộc nhưng mà vừa thấy mặt hạ o học liền bày ra mười phần kẻ tham ăn tư thế biểu thị trước tiên tìm nhà hàng nhuộm mọi người mở rộng tầm mắt hoa thanh đại học máy tính hệ sinh viên tài cao bành bắc văn suýt chút nữa quay đầu bước đi mấy ngày nay mấy người bọn hắn đều là lung tung một nhanh miệng món ăn mà thôi ngày hôm nay nghe nói cái này người rất lợi hại năng lực giúp mình thắng được thi đấu lúc này mới cố ý tập thể chạy tới không phải bồi người ăn cơm trên thực tế ngoại trừ tôn thiếu phi cái này đại thánh nao tàn phấn ở ngoài hai gã khác đội viên bạch tiệp cùng trương t h i ê n thắng trên mặt đều có bất mãn vẻ mặt đặc biệt là giả tiểu tử bạch tiệp mấy lần đều suýt chút nữa không kiềm chế nổi vỗ bàn đứng dậy banh ị b bắc văn n g ha ha hì hì đẻ lên hỏa lắc đầu nói thực lực đối phương quá mạnh mẽ phối hợp càng thêm có thể gọi là hoàn mỹ không kẽ hở hiển nhiên không phải lần đầu tiên hợp tác chúng ta tuy rằng đem hết toàn lực hay vẫn là không nhìn thấy hy vọng Hạo ca ngày hôm qua luyện tập tái thời điểm đối phương sẽ tham hủ đại học cắt các cách tư vận dụng c ự c sự khủng bố l o g i p bom đưa lên đem mấy người chúng ta khiến cho đầu v ó c t cho váng hạo ca là tiền bối có thể hay không nói một chút đối phó công kích như vậy dùng cách gì ứng đối khá là thích hợp bạch tiệp rốt cục không nhịn được chen vào một câu nhìn cái này đại gia đều thổi trời cao cái gọi là hạo ca đến cùng có bản l á n h gì nếu như như trước phó lao sư như thế trình độ coi như không thể giúp chúng ta thu được thi đấu thắng lợi cũng đáng giá tôn trọng nhưng nếu như giả danh lừa bịp nhưng là không đáng bọn hắn cố ý quá tới đón tiếp này một chuyến rồi phó hiểu vũ liền nổi lên vẻ tươi cười dù sao vẫn là người mới logic bom không tính là gì cao minh thủ đoạn chỉ có điều cắt cách tư tên hắn kia vô cùng biến thái mà chuyên môn nghiên cứu bom một xuất gia phô thiên cái điện thanh thế trên rất dọa người trình độ thiếu một chút dễ dàng bị làm cho khiếp sợ cái này không biết là nam là nữ gia hỏa rõ ràng chính là bị hắn dọa dẫm hạ học quả đoán lắc đầu nói cái gì logic bom không biết ta hắn là đang yên đang lành hoa y đại học sinh tốt nghiệp có được hay không đối với máy vi tính to lớn nhất lý giải chính là máy vi tính game chơi rất vui đừng nói l o d i bom l o d i số hiệu hắn đều xem không hiểu bạch tiệp sắc mặt hơi đổi một chút mặt lạnh lại hỏi ra tuốt đại học phan sâm am hiểu tìm kiếm ván cầu thường thường chúng ta căn bản sẽ không tìm được công kích khởi nguồn nước mỹ đội hết thể công kích đều là thông qua phan sâm tìm tới ván cầu để hoàn thành chúng ta lần theo đã qua chỉ có như vậy mấy đài vô dụng gà thịt lưu lại cái khác vết tích tất cả đều sạch sành xanh cái tên này gọi tới gọi lui phiền người chết thậm chí so với chính diện bom càng khiến người ta cùng ở ứng phó Hạo ca có bao i quát tôn thiếu phi ở bên trong bốn cái đội dự thi viên đều có mớn thổ huyết kích động chuyện ũ n còn g tốt vừa h g này h ăn vàng không ăn Tôn chút, cái cái h t gì ói i đó. quả Phi h n g thật này là đối với bọn họ những n à y hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu kỹ thuật tính toán cơ cao thủ sỉ nhục mắt thấy hậu tiên liền muốn thi đấu đây là nhất định khuất nhục một cuộc tranh tài vốn là tâm tình thì có chút tích tụ còn bị này không hiểu ra sao hạo ca t r e o t r ọ c thực sự là chú nhịn thì được thím không nhịn được ai nha hỏa khí làm sao đều lớn như vậy hạo học nhìn phân phật một tí đứng lên ba người tôn thiếu phi sắc mặt lúng túng không biết nên không nên theo đoàn đội đi lắc đầu nói ta chỉ nói là có thể giúp ngươi môn giết chết nước mỹ lão ta lúc nào đã nói chính mình là hacker cao thủ tới đây là hiểu lầm a bành bắc văn xứng sở nghĩ thầm lời này cũng không sai tuy rằng tôn thiếu phi lời thề son sắt cùng chính mình đảm bảo nói người này thần thông còn đại nếu dám đến liền nhất định chắc chắn nhưng xác thực không đề cập tới cái tên này có cái gì kỹ thuật phương diện sở trường nhưng là đây là hacker giải thi đấu a không thể so kỹ thuật so cái gì ta cái sát sẽ không là cái tên này là tên sát thủ cái gì dự định trong một đêm n h ư ợ n g này mấy cái nước mỹ lao đều phơi thay đầu giường chứ cái này không thể được nói cho cùng bất quá là một cuộc tranh tài mà thôi diễn biến thành huyết án liền không thích hợp lại nói năm nay thua trận bãi sang năm còn năng lực tái chiến nếu như dùng loại thủ đoạn này sau đó ai còn cùng ngươi chơi hụ chết người đại gia chỉ là chơi kỹ thuật đến không phải tới chơi mệnh để ép h á p h o a khí banh bắc văn một lần nữa ngồi xuống trầm mặt hỏi như vậy hạo ca ngươi dự định giúp thế nào chúng ta giết chết nước mỹ l a o hạo học chỉ chỉ một bên phó h i ể u vũ kỹ thuật của hắn có vẻ như còn t ạ m tạm đi ngược này mấy cái nước mỹ l a o không thành vấn đề chứ phó h i ể u vũ lường một cái còn t ạ m tạm ngài tìm cái không t ạ m tạm ta lãnh giáo một chút banh bắc văn n h ũ n mày này không phải phí lời sao nếu như phó lao sư năng lực lên sân khấu chúng ta còn cho tới như thế xoan suít nước mỹ người lần này chuẩn bị đến mức rất đầy đủ rất sớm liền để này mấy người cao thủ lăn lộn cái đại học, học tịch sau đó tiều không tiếng mà báo danh dự thi mãi đến tận gặp phải chúng ta mới đột nhiên gây khó khăn đánh chúng ta một trở tay không kịp phó lao sư kỹ thuật cường hãn nhưng vấn đề là không vào được a danh sách đã sớm xác định lần tranh tài này không cho phép lâm thời thay đổi người ta biết a chúng ta không đổi người hạ học đánh giá một tí này mấy cái hoa hạ sinh viên đại học ở trong tính toán cơ tinh anh banh bắc văn cao cao gầy gò dáng vẻ trên mặt beo cặp mắt kiếng dùng ánh mắt hổ nghi cùng mình đối diện bạch tiệp đây thật sự là cái nữ người thật nên cùng đông phương giáo chủ đi tâm sự nàng vì biến hóa thành chân chính m ộ i chỉ này đều muốn động đao ngươi này đang yên đang lành một cái m ộ i chỉ làm sao liền hướng nam nhân phương diện trang p h ủ ngươi nhượng đông phương giáo chủ làm sao chịu nổi tôn thiếu phi liền không nói chơi bóng rổ xuất thân cao to tráng cái cuối cùng khá là nhỏ trong suốt chương thiên thắng vừa gây lại nhỏ kỳ thực hắn nếu như gọi h ầ u tử hạ học mới cảm thấy không hề vi cùng được rồi chính là ngươi rồi hạ học chọn nửa ngày cuối cùng đưa tay chỉ về bạch tiệp cười nói liền vóc người của ngươi thích hợp nhất làm đoàn đội hy sinh một tí hảo có ý gì à? bạch tiệp vẻ mặt khó hiểu, cái i gì l ề nhìn vóc người của c người í n h m h thích hợp nhất. Hậu tiên lướt i giải thi đâu à? Không phải ề n muốn chính không n đầu đâu bắt hắc cơ là à, g ờ i mẫu nhìn lướt qua hạ huyện quân cùng triệu thi giao các nàng mặc cảm không bằng cái gì gọi là chính là ngươi không thể nào cái này không biết thần thánh phương nào hạo ca cần giúp đỡ chẳng lẽ còn trước tiên cần phải tìm cái thị tẩm sau đó tuyển chọn chính mình bạch tiệp nhất thời hiệu lầm rồi mặt lại có chút hồng cái này không thể được tất a tham gia là tới thi đ u Hậu không phải đến nước Mỹ. h thi i ngươi ê n đấu, cả ũ cũng n đừng đi rồi. Được rồi. Hạo học nói với tiệp, ta nghĩ biện、pháp、nhượng bàn hầu giúp ngươi xuất tái, thu thập những nước Mỹ đó láo. Ngược lại bọn hắn cũng không g giúp đi được đó rồi, rồi. với tiệp, tái, lại học bạch Hạo pháp hầu thu thập h láo. ta xuất Mỹ i gia giáng sinh viên đại đường hoàng không tính chúng bọn học, khi phụ bọn họ. ta cả tất mọi người là xứng sở quay đầu lại dĩ nhiên là như vậy biện pháp chẳng lẽ cái này hạ o học tay mắt thông thiên có thể đi thông tổ hủy hội quan hệ lâm thời thay đổi người cái này ngược lại cũng đúng xác thực thắng xác định rồi trương thiên thắng trên mặt nổi lên một vệ sắc mặt vui mừng c h ủ động xin nói, b ạ c hà tỉ kỹ thuật mạnh hơn ta rất kỹ mạnh hơn nhiều, h n ư ợ phó lao sư giúp vị trí của ta sư giúp đi. vị trí đ á n hiểu bọn họ á tơi bời hoa lá, ta bời ngoại i hoa nhìn hứng. Haha, phó h cao lá, ở đây cũng nhìn cao hứng. Ha ha. Phó hiểu vũ làm nóng người liền biết hạo ca ra tay tất nhiên không tầm thường chỉ là tổ h ủy hội hạn chế tính là gì lần này nhượng ta đi vào khóc chính là đối diện này mấy cái hẳn rồi cái quái gì vậy mấy năm không khi phụ các ngươi lại đều đọa lạc chiếm được sinh viên đại học thi đấu bắt nạt người thực sự là mấy cái không tiến bộ ra hỏa lần này nhất định phải đem các ngươi thu thập đã gây liền rồi lộ ra một cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt chính ngươi nhìn cùng bàn hầu vóc người kém bao nhiêu ta là thần tiên a năng lực đem hắn trong nháy mắt biến thành giống như ngươi hạch sau đó nhận thức phó hiểu vũ mấy người đều không hiểu hạ o học tại sao gọi hắn làm bàn hầu phó lao sư rõ ràng là tiêu chuẩn vóc người không một chút nào bàn nhìn hai người s á c thực t r ê n l ệ n h rất lớn cũng rõ ràng hạ o học ý đồ chân chính hóa trang dịch dung thay mận đổi đ à o quả nhiên là dòng suy nghĩ c h ố n g trải n a o động mở ra a được rồi mọi người đều biết trương tiên thắng khẳng định không được ai có thể nói bạch tiệp là được hai người tuy rằng cái đầu cùng hình thể miễn cưỡng xem như là gần như có thể rõ ràng chính là hai người có được hay không bạch tiệp nghĩ thầm này có chút quá hại người tuy rằng đều nói nam nhân của ta bà giả t i ể u tử tuy nhiên không có như vậy trực tiếp nhượng người đàn ông giúp đạo lý của ta ta liền như vậy không nữ nhân vị sao cái này b ạ n h bác văn lông mày sâu s ắ c nhận lại nhiều lần đánh giá bạch tiệp cùng phó h i ể u vũ suy nghĩ loại hành vi này tính khả thi nghĩ như thế nào thế nào cảm giác khó mà tin nổi tuy rằng dòng suy nghĩ là thiên mã h à n h không có thể chấp hành khó khăn tầng, tầng. Đang yên đang đây. động, đầy đều động sao bao yên lành người biến thành một cái khác. Lần này trận chung kết nhưng là có video tiếp sóng, nước trong không nhiêu con nhìn tôn trong nháy thần hương phấn. giới làm là là thể khác. thậm chí thế phạm Chỉ thiếu phi trong nháy mắt kích động, đầy mắt đều là kích một một Mỹ mắt mắt mắt kết tiếp biết cái có cái có có sắc video vi quả nhiên quả thế a đại thánh triệu nhật thiên lại ra tay kiếm chỉ hacker giải thi đấu không đúng không phải kiếm nhân ra dùng chính là b ồ n g đồng vẫn là câu nói kia kim hầu p h â n khởi vạn cân đ ồ n g ngọc vũ làm sáng tỏ vạn g i n g ai đem phó lao sư biến thành bạch tiệp g á n g dấp đi dự thi vậy con dùng hỏi tất nhiên là tôn đại thánh bản lĩnh sở trường một trong bảy mươi hai biến h ó a người khác còn có hoài nghi thời điểm tôn thiếu phi thân là não tàn phấn sớm đã hoàn toàn tín nhiệm hạo học bản lĩnh chỉ tiếp bí mật này hắn không thể cùng người phân hưởng thậm chí ngay cả triệu thi giao đều không nói chỉ có thể n h ư ợ n g nó nát ở trong bụng và ước đến hoảng có thể nếu như ngươi thật có biện pháp đem phó lao sư hóa trang thành dáng dấp của ta ta lui ra không thành vấn đề bạch tiệp khẽ cắn răng đồng ý ngược lại muốn xem xem khuôn mặt này cùng mình hoàn toàn khác nhau phó lao sư làm sao có thể lắc mình biến hóa thay thế mình đi dự thi đi thôi tìm một chỗ bạch tiệp cùng b à n hầu đi theo ta là được những người khác không đáng kể tuy rằng hạo học nói như vậy có thể không có một người ly khai minh mông quần quận mở ra cái gian phòng nâng cốc điếm người phục vụ giật này mình hiện tại bầu không khí bại hoại thành như vậy sao một món lớn nam nam nữ nữ biểu thị muốn mở một cái phòng chuyện này chuyện này có muốn hay không báo cảnh sát trong đó có mấy nữ hải tử xinh đẹp như vậy lại cũng đọa lạc đến đây thực sự rất làm người đau lòng này hạo học cũng không nghĩ tới phần phật một tí đều theo tới rồi bất quá không đáng kể thuật dịch dung m ạ thôi hiện tại làm điểm ấy tiểu sống trải qua không cần cho a chu hiện trường gọi điện thoại người nhiều hơn nữa cũng không sợ bọn họ nhìn thấy bản lãnh của chính mình trên giường nằm đi một câu nói n h ư ợ n g bạch tiệp bỏ mặt cứ việc g i ả tiểu tử không phải là đồng phương bất bại như vậy khác phái phích tư tưởng trên hay vẫn là tiểu bạch hoa như thế đơn thuần em gái đây liền như vậy bị một cái mới thấy mặt một lần nam nhân mệnh lệnh đi trên giường nằm mình trong lòng hơi nhỏ xoắn suýt húng chi này rất sao còn có một đám người mắt ba ba nhìn quá lung túng hạo học đúng là không cái gì không khỏe thoải mái mà ở bạch tiệp trên mặt khoa tay đến khoa tay đi dùng chuyên dụng khuôn đúc lấy ra mặt mô hình ghi chép một chút những người khác xem không hiểu lắm số liệu được rồi ta muốn làm cái mặt nạ rất kẻ nhạt các ngươi nên làm gì làm gì đi thôi không cần nhìn h ạ học tìm cái yên tĩnh gian phòng dựa theo a chu truyền thụ tài nghệ bắt đầu chế tắc cái gọi là mặt nạ da người mặt nạ da người có thể không chắc là dùng da người chế ra thành vậy cũng quá khủng bố chỉ nói là dùng một loại nào đó khinh bạc vật liệu chế tắc mặt nạ dán vào da người sử dụng mà thôi a chu cô nương t h u ậ t dịch d ù n g thiên hạ vô song vữ khó được chính là nàng còn có một môn có thể mô phỏng theo người khác nói chuyện thần thái động tác cao cấp kỹ xảo cho tới nàng phân ai giống ai không nhìn tuổi tác giới tính thậm chí là vóc người sai biệt hạ o học hiện tại đương nhiên xa không đạt tới a chu trình độ bất quá chế tạo như vậy một chương mặt nạ ra người nhưng là tương đương cơ sở học vấn hắn trải qua năng lực mô phỏng theo cái bảy tám phân trình độ bao quát hạ huyền quân ở bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn này cảnh tượng khó tin một tấm mỏng như cánh ve màu d a trong suốt mặt nạ ở hạ học nhiều lần tu sửa bên trong dần dần thành hình càng ngày càng hoàn mỹ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được trên đời này lại còn có cái môn này tài nghệ hảo bàn tử ngươi cũng nằm xuống đi đại gia phát tẩm một tí phó h i ể u vũ đúng là rất phối hợp một cái hổ nhào liền bính lên giường so với bạch tiệp lưu loát hơn nhiều nhắm mắt lại h ả o học đem vừa làm tốt mặt nạ cho phó h i ể u vũ rắn ở trên mặt nhất thời một cái giống thật mà là giả bạch tiệp liền như vậy nhanh nhẹn mà xuất hiện ở đại gia trước mặt hảo như a nhất q u a n trầm ổ n bành bắc văn phát sinh một tiếng thét kinh hãi hắn cùng bạch tiệp quen biết mấy năm nhưng mà cái mặt nạ này một đeo như chương ba trăm linh chín lại có mới quy định toàn bộ quá trình dùng đại khái hai giờ sau đó trong phòng liền như vậy xuất hiện hai cái bạch tiệp mọi người đã không cách nào từ trên gương mặt xem ra bất kỳ cái gì đ ồ mối phải căn cứ hai người phục sức để phán đoán cái nào mới là hàng á i tài năng như thần tất cả mọi người đều nhìn mà than thở bọn hắn mắt thấy cái này thần kỳ quá trình nhưng liền hạ h u y ệ n quân cũng không biết hạo học ca ca còn có như vậy một tay thần kỹ chẳng lẽ thiên thiên giấu ở chính mình cái kia trong phòng nhỏ chính là nghiên cứu những n à y cổ quái kỳ lạ học vấn hắn lại làm sao biết hội có như vậy một lần hacker giải thi đấu vừa vặn cần người đến ngụy trang dự thi ban tử mấy ngày nay ngươi chớ cùng nhà ngươi tiểu t u y ê n dính coi bạch tiệp là thành là tiểu t u y ê n dập khuôn từng bước theo sát học tập nàng thần thái động tác tận lực làm được hoàn mỹ một điểm đi ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi làm cái này n g ụ y trang chỗ rửa của hắn chín h n g ư ơ i mặt khác cũng còn tốt là hacker giải thi đấu ngươi toàn bộ hành trình liền đừng nói chuyện bằng không rất dễ dàng lòi dù sao phó hiểu vũ không phải là a chu bản thân năng lực dùng mặt nạ ra người n g ụ y trang cái rất giống trải qua ghê gớm đây chính là vượt qua giới tính dịch dùng xem như là độ khó hơi cao một loại nếu không là bạch tiệp là loại kia khung sướng t h â ngày thứ hai đại gia cũng không nhàn rỗi tràn đầy phấn khởi mà ra ngoài swap team mua cái gì quần áo bạch tiệp tuy rằng trang phục có chút giả tiểu tử trung v i cũng không phải bản hầu loại này thuần túy đàn ông trang phục vì không khiến người ta nhìn ra dị thường dự định cho hai người mua chút cùng khoản p h ú c sức sau đó mà sĩ dộ tiệp trước tiên ăn mặc đi tú một vòng lưu cái ấn tượng chân chính trận chung kết thời điểm sẽ đem phó hiểu vũ đổi đi vào liền nước mỹ thương trường lý xuất hiện một đám quỷ dị hoa hạ nam nữ mặc kệ mua món đồ gì đều là hai phần cùng khoản hướng dẫn mua viên cẩn thận tìm l ử a n g à y cũng không có ở đám người kia ở trong phát hiện cái gì sinh đôi loại hình bạch tiệp cũng cảm giác là lạ phảng phất chính mình lập tức liền nhiều một cái sinh đôi tỉ tỉ hoặc là muội muội xem phó hiểu vũ ánh mắt đều có chút khác thường khiến cho tạ g a i tuyên rất căng thẳng vừa giữa chưa đại chọn mua thắng lợi trở về đến buổi chiều banh bắc văn xuất lĩnh bốn người dự thi đoàn về đến thi đấu tuyển thủ ngủ lại trong tửu điếm yêu còn đi mua quần áo mới biết ngày mai có tv tiếp sóng vì lẽ đó xuyên thể diện điểm sao đừng nhọc lòng tư người thất bại màn ảnh sẽ không quá nhiều ha ha ha nước mỹ đội vẹn xỉ ân cười ha ha nói chính là anh văn nhưng mà hoa thanh đại học mấy vị này sinh viên tài cao lý giải tự nhiên không hề cản trở thi đấu còn chưa bắt đầu đàm luận thắng bại quá s ô n chứ có phó hiệu vũ chỗ dựa hiện tại banh bắc văn tự tin trần đầy không chút khách khí mà thọt một câu kha kha cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ mấy ngày nay luyện tập tái thiên thiên bị chúng ta ngược thành cầu còn mạnh miệng gi g -d -d c là cái vóc dáng thấp nói ra nhưng đồng dạng vênh váo hung hăng chiều nay các ngươi hay vẫn là mau mau đầu hàng đi không phải vậy ta dùng bom đem các ngươi cơ khí toàn nổ thành phế tích ô v giả t ỉ n h xịt tem đều cho ngươi nổ không đi bạch tiệp đạt được hạ học thụ ý muốn nhiều tú một tí tồn tại cảm sâu sắc thêm quần áo mới làm cho người ta ấn tượng nghe vậy đứng ra lạnh trên một tiếng chơi bom tiểu vóc dáng lưu ý chính người máy vi tính đi đừng đùa đạn tự nổ song phương miệng pháo một trận treo đến rất nhiều người vây xem nhưng không có khuyên can ngược lại ngày mai sẽ là trận chung kết tháng ngày n à y quan á quân sớm cọ sát ra châm lửa tinh đến rất bình thường ai thắng ai thua trung quy hay là muốn đấu trường trên thấy rõ ràng hiện tại ồn ào cái cái gì kính đặc biệt là hoa hạ đội không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai là thua chắc rồi lại còn tranh đua miệng lưỡi ngày mai bị làm mất mặt chỉ có thể càng đau à. hoa hạ kẻ nhạt khỉ ra vàng hy vọng ngày mai trên sàn thi đấu các ngươi cũng năng lực cười được Cái nước lìn là nước Mỹ dẫn n Mỹ đầu, gizsc ạ c n h ê n hiện coi như là dùng anh văn, bọn hắn nhau đều không thương phong, này người phát thể chiếm được phòng, này mấy cái người hoa cái tử coi cãi được phong là đều u mấy q ắ ố tức công tộc chỉ có thực có cho chủ công, dân, lại bị dị tộc người phun đến chỉ có thể nhuận bộ lưu binh, nào Ngày nổ GIGSC lại lưu là lẽ nào có ly đó. Ngày mai để cho ta tới bị bộ thể ta chết bọn hắn. đó. để sự bọn giận bất bình mà xin mời chiến bọn hắn này chi tứ người tiểu đội có ba người là vì lần này thi đấu lâm thời thêm vào hacker cao thủ chỉ có một cái gọi rôn giỏi tiểu trong suốt là hàng thật đúng giá sinh viên đại học một mực bốn người đều không thiện ngôn từ lại bị người dùng chính mình tiếng mẹ đ ể cho ngược một lần vô cùng nhục nhà a chớ khinh thường ta cảm giác này mấy cái người hoa có chút quái lạ cái linh là duy nhất nữ tính đồng thời cũng là trong đội ngũ kỹ thuật cao nhất người lấy nữ tính đặc biệt m ấ n cảm phát giác tới nơi nào tựa hồ không đúng cái gì quái lạ không phải là này bốn cái cặn bã sao chúng ta tùy tiện tuyển hai người liền năng lực đấu bốn người bọn họ bèn xì ẩn không để ý lắm mà cười nói ngươi quá thật cẩn thận ngày mai ta tuyển mấy cái điểm ẩn nút v ắ n cầu phòng t r ừ bọn hắn hãy tìm không tới công kích tới nguyên sợ cái gì Đến lúc đó lao đại ngươi cũng lúc lao k hôm n g c ầ sau trời vừa sáng banh bắc văn dựa theo kế hoạch dẫn theo ba tên đội viên ra ngoài liền nói là đi dạo phố mua đồ mà sau đó tìm một chỗ kín đáo hoàn thành phó h i ể u vũ cùng bạch tình trao đổi như vậy đến buổi chiều chân chính dự thi chính là thế giới cấp cao thủ hàng đầu hậu tử cái liên bọn hắn dù cho nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng không ngăn nổi một cái hậu tử dù sao nước mỹ đỉnh cấp hacker cũng không có tham dự trận này nho nhỏ sinh viên đại học thi đấu chỉ là phái ra mấy cái thứ cấp cao thủ xuất đến muốn muốn trả thù một tý chức ở thế vận hội ồ lỉm tịp trên sàn thi đấu bị hoa hạ huyết ngược một mũi tên mối thủ cái kia được gọi là g i a hỏa thật đáng sợ bất kể là laser chỉ đạo như thế hậu trường xa đầu hay vẫn là phi điệu như thế bay lên không nhảy lấy đà hay vẫn là nhanh như chấp giống như bước chân di động cũng làm cho nước mỹ người hít khói căn bản không dấy lên được đối kháng ý nghĩ nếu như vậy chỉ có thể nói là đổi một cái lĩnh vực tìm đến bề bãi vừa v ậ n đổi tới hacker giải thi đấu bắt đầu đã nghĩ như vậy một cái phương án nếu như là nước mỹ đỉnh d a i hacker phó hiệu vũ cũng phải kiên kỵ tam phân ít nhất quyết đấu khó phân thắng b ạ i nhưng mà đối phó cánh lìn Pension, G i -G -G c n gizz hơn nữa một cái nước mỹ sinh viên đại học loại này đội hình ở hầu tử trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý bất quá bành bắc văn đi tới cửa tiệp rượu lại bị người ngất lại xin lỗi bành tiên sinh dựa theo tổ ủy hội quy định thi đấu nhật cùng ngày không cho phép tuyển thủ ra ngoài xin mời ở khách sạn chờ đợi buổi chiều hội có xe đặc trùng tiếp các người đi hiện trường a bốn người đều mắt c h o n g váng n à y lúc nào mới quy định chương ba trăm m ư ơ i rút vòng tuyến các người đi vào trước làm hết sức mà thôi chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp hạo học bên này cũng có chút bất ngờ nhưng không thể ngạch đến nếu như bành bắc văn bọn hắn vì lần này ra ngoài thay đổi người náo động đến động tĩnh quá lớn trái lại lôi kéo người ta hoài nghi nước mỹ thời gian hai giờ chiều Thế giới i s trong trong nhưng mà hacker công phòng loại này quyết đấu người thường thường thường liền môn đạo đều xem không hiểu vì lẽ đó trước bình thường cũng chính là song phương ước định thời gian ước định thi đấu phương thức do dự thi tuyển thủ cùng dùng có khả năng q u y ế t ra một kết quả cũng chính là nhưng lần này nước mỹ phương diện bởi vì khiến cho ám chiêu đem nguyên bản vẫn t i n h thế lực ngang nhau thi đấu đã biến thành nghiêng về một phía hành hạ đến chết vì lẽ đó lại thiết chi tuyến dưới trận chung kết tái t r ư ờ n g có người nói còn k ê gọi nổi danh đài truyền hình đến tiếp sóng cứ việc không phải nhân sĩ chuyên nghiệp ngoại trừ một cái thắng bại kết quả ở ngoài đều xem không hiểu nhưng dù sao cũng là quốc gia mình l õ mặt sự t ì n h đưa tin một tí cũng nói còn nghe được thi đấu cho thuê trận quán có thể chứa được hơn vạn người chỗ ngồi nhưng mà đến hiện trường quan sát chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người dù sao chân chính hacker trong nghề số lượng vốn là không nhiều rất nhiều người còn không muốn lấy bộ mặt thật gặp người đều quen ẩn thân ở mạng lưới trong thế giới hô mưa gọi gió người chủ trì tâm tình đúng là rất tăng vọt thời gian vừa đến liền nhấc theo mịt rổ phồn đi tới trước sân khấu đối mặt thưa thất thính phòng cao giọng mở miệng vì phát triển máy tính kỹ thuật xúc tiến thế giới các quốc gia tuổi trẻ tính toán cơ tinh anh luận b ả n tài nghệ đề tài nghệ cao đệ bảy giới thế giới sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giải thi đấu ở nước mỹ cử hành tham dự đang tiến hành thi đấu tuyển thủ môn đến từ trên thế giới ba mươi năm quốc gia trải qua kịch liệt tiểu tổ tái cùng cuộc thi vòng loại rốt cuộc quyết ra hai chi mạnh nhất đội ngũ n h ư ợ n chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n h o a hạ đội cùng nước mỹ đội dự thi tuyển thủ nhưng mà tiếng vỗ tay không thể nhiệt liệt nhân số quá ít mà hạ học cùng nhân rất sớm tiến vào tái trường ở một mảnh ít người quan tâm bên trong góc ngồi xuống nhìn tràng thượng thế cuộc trước sau không tìm được thay đổi người thời cơ tốt nhất hạo a làm sao làm phó hiểu vũ nhìn này mấy cái nước mỹ nhược kê nụ cười tràn đầy dương dương tự đắc dáng vẻ thì có điểm tới khí hiện tại đ ư n g vọng chuyển động Ta xem nước Mỹ người tựa hồ cũng rất có chuẩn bị. Trước hết một trì thi cao kia xem xong nghe Mỹ miên mà nước người cũng chuẩn bọn hắn cao hứng một lúc. Hạo học nghe người chủ kia nói liên cằn nhằn nói có cho lúc. học chủ hồ Hạo đấu bị. để quy tắc liền lực cái người hắn này thuần người thường cũng năng lực nghe được tủy rất õ ràng. r Quy tắc rất đơn giản song phương đồng tám tên t u y ể n thủ từng người phân phối một máy vi tính truyền được mạng lưới tự do sử dụng quy định ba trong bốn giờ song phương tranh cướp một đài phục v ụ khí quyền không chế lấy này đài phục v ụ khí làm mục tiêu tiến hành công phong chiến ba giờ sau phục vũ khí quyền không chế ở phương nào trong tay liền phán định thắng lợi đây là hacker công phòng trụ cột nhất hình thức tương tự là vì thi đấu xem xét tính lấy loại này tái chế ra dù cho ngươi là một cái điện bạch ít nhất ba giờ sau bộ kia dùng làm chiến trường phục vụ khí bên trong ai thu được nhân viên quản lý quyền h ạ có thể thấy rất rõ ràng 1 4 t m điểm ba phân thi đấu bắt đầu b ạ c hoa hạ đội bốn tên đội viên tập thể đứng dậy làm gì đối diện cái linh cùng nhân sợ hết hồn theo bản năng mà liếc mắt nhìn điện tử trên màn ảnh lớn biểu hiện thế giới sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giải thi đấu không sai a không phải tự do vật lộn thi đấu hiện trường các người mới vừa bắt đầu thi đấu liền đứng lên đến một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ là muốn làm à chịu thua không giống a ba ba ba ba đồng loạt tứ tiếng vang lên hiện trường bầu không khí trong nháy mắt đ ọ c lại đây là làm cái gì máy bay ở bành bắc văn dẫn dắt đi bốn tên tuổi trẻ hoa hạ quốc sinh viên đại học đem mình cơ hỏng trên võng tuyến c h ắ p đầu đồng thời nổ dựa vào a cái lìn xem choáng váng đây cũng quá túng chứ hacker công phòng ở trong có một cái mọi người đều biết thủ đoạn vô địch bị hí sưng là phòng ngự tuyệt đối tồn tại vậy thì là rút vong tuyến dù cho đối phương kỹ thuật cao đột phá phía chân trời cũng không thể vào sân một đài căn bản không n ệ được máy vi tính nay thì tương đương với ngươi cùng một cái người đánh nhau đánh một nửa đối phương vẹo mà một tí trốn vào hư không liền ngay cả nhìn cũng không thấy còn đánh như thế nào nhưng là đến một bước này bình thường mà nói chỉ có một cái khả năng chính là công phòng trong đó một phương tự nhận không địch lại sắp tới đem toàn tuyến tan vỡ trước vì để tránh cho chính mình gặp đối phương mãnh liệt đ ặ kích lúc này mới nổ vong tuyến trên thực tế tương đương với đầu tự chịu thua có thể hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu song phương ngày hôm nay trận chung kết giao phong liền một hiệp đều không triển khai này liền rút vòng tuyến hay vẫn là bốn người đồng thời xem không hiểu cái lìn rất nhanh não bù x u ấ t một cái khả năng lý do ngược lại những n à y thiền song phương luyện tập tái cũng không ít chơi lẫn nhau không nói biết gốc biết dễ ít nhất đối với thực lực cũng có tỉnh táo nhận thức không nghi ngờ chút nào này chi đến từ hoa hạ tuổi trẻ đội ngũ tuy rằng kỹ thuật cũng không sai một đường quá quan trảm tướng giết vào trận chung kết giao cản nhưng tuyệt đối không thể là mình và vẹn xì ẩn gizsi ba người phối hợp đối thủ chẳng lẽ là bọn hắn không muốn nhượng toàn thế giới khán giả đều nhìn thấy thê thảm bị thua quá trình đơn giản đến cái chịu thua vậy cũng không sai mấy tháng trước cái kia thần bí đông phương hầu vương chính là lấy không thể tranh luận thực lực tuyệt đối một cái người liền áp chế lại ngông cuồng tự đại nước mỹ nam lam khiến cho huấn luyện viên trưởng lọ thạ làm một cái gian nan quyết định sớm chịu thua ngày hôm nay thi đấu từ trình độ nào đó tới nói chủ đề chính là báo thủ xem ra đối phương cũng đã đầy đủ biết được điểm này đúng nếu như bọn hắn không chịu thua cãi lìn mấy người cũng chắc chắn sẽ không đơn giản thủ thắng coi như mục tiêu của bọn họ xưa nay còn chưa hết là bộ kia mục tiêu phục vũ khí mà là đối phương bốn tên dự thi tuyển thủ máy vi tính như vậy cũng tốt so với là một hồi quân kỳ thi đấu thắng bại quy tắc là nhổ đối phương quân kỳ nhưng mà cái lìn bọn hắn kế hoạch thủ t h ắ n g phương thức như là đem đối thủ diệt sạch nếu như tất cả thuận lợi không cần ba tiếng hoa hạ đội bốn tên đội viên đem sẽ phát hiện bọn hắn bàn phím chuột toàn bộ mất linh cùng mình máy vi tính không cách nào thành lập bất cứ liên hệ gì coi như các ngươi thất h ờ i cái lìn sắc mặt khó coi nhưng tự có một lồn vênh vang đắc ý khí thế nạo nhiên mở miệng phân phó nói trước tiên chiếm phục vũ khí đánh hảo miếng vá bọn hắn từ bỏ chống lại chúng ta cũng hết cách rồi chuẩn bị đồ vật không dùng được v ư ơ n g vàng thắng được đến là tốt rồi g i G.I.G.G.S vi hiện giả dối ngoại Người đội người Bạn bị ẩn cùng chân lanh lẹ mà xâm lấn phục vũ khí máy vi tính, chính quang nhưng quét đến hiện trường khán giả có chút gây dối tâm tình, phản nhìn muốn vong tuyến cử động sợ hết hồn, xì xì xâm gì trì phục có chút chủ phách cử gây sợ sau sẽ tay mắt quét tâm phất thấy rất vật. rút hết vừa hoa máy đấy khí hữu, khỏe hạ khí đâu lẹ l mà mà vào và vũ ở đều đồ đó dư ý đây chính là bành bắc văn chờ bốn tên hoa hạ dự thi tuyển thủ trong máy vi tính biểu hiện mỗi người mở ra một cái cuốn sổ văn kiện mặt trên dùng cỡ lớn nhất kiểu chữ đưa vào như vậy nội dung chúng ta trước tiên chơi ba mươi phút đây cũng quá hồ độ a phó hiểu vũ ngồi ở trên thính phòng đều là mắt tối s ầ m lại hắn tham gia các loại loại hình hacker công phòng chiến không xuống mấy trăm xưa nay chưa từng thấy hồi náo như vậy khỏi hỏi nay đều là hạo ca ở trong điện thoại đưa ra chú ý cái này cũng là hết cách rồi hiện tại phó hiểu vũ trên không được trận nếu như chức bán trận bị điên cô ngáp chế phần sau trận đột nhiên bạch tiệp liền biểu hiện ngăn cơn sóng giữ trình độ lập tức tăng nhanh như gió này quá thu hút sự chú ý của người khác trận chung kết trước còn có thể lý giải thành dấu r ố t đến trận chung kết ba giờ còn muốn dấu r ố t một nửa vậy còn không như tập thể đều ẩn đi làm cho đối phương ít nhất đoán không ra bên này hư thực thông qua màn ảnh lớn cải lín nhìn thấy câu này chuyện cười thức tuyên n ô n không còn gì để nói chưa kịp nàng nổ nước bọn banh bắc văn cùng nhân thật sự bắt đầu chơi là cái máy vi tính đều có này mấy cái kinh điện g a m ngay khi nảy trang nghiêm nghiêm túc thế giới sinh viên đại học hacker giải thi đấu trận chung kết tái t r ư ờ n g hoa hạ đội toàn thể bắt đầu chơi game cái này đây là làm cái gì a trên thính phòng đương nhiên sẽ không bình tĩnh đại gia đều không phải đến xem chơi game coi như xem cũng không nhìn này mấy khoản được không hoa hạ đội túng bọn hắn tự biết không địch lại vì để tránh cho tình cảnh càng khó coi hơn cũng chỉ năng lực như vậy chứ không kỳ quái nay tại sao không trực tiếp chịu thua trả lại cái ba mươi phút lẽ nào sau ba mươi phút có hoa gì đ â u quá chừng a hiện tại đem phục vụ khí quyền khống chế chắp tay nhường cho lại đoạt lại độ khó tăng gấp đội tám phần m ộ ư ơ i là từ bỏ sau ba mươi phút khoảng t r ừ n g hội thay cái game chơi đi hạo học cười nói bàn tử ngươi giáo này một chiêu dễ sử dụng sao phó hiểu vũ k h á có lòng tin gật đầu nói giết bọn họ trở tay không kịp nên vấn đề không lớn bất quá chỉ có thể xuất kỳ bất ý đến như vậy lập tức chờ phản ứng lại lấy cái liền thực lực của bọn họ phòng bị trụ hay vẫn là không khó mặt sau lại dùng liền mất linh không có chuyện gì chúng ta có thể rút vong tuyến mà hạo học có nhiều hứng thú mà nhìn tôn thiếu phi quét mỉn nghĩ thẩm cao thủ chính là cao thủ ta liền điểm không được nhanh như vậy cái lìn cùng nhân rơi vào không có việc gì ở trong cơ bản miếng vá t đều đánh xong đối phương treo cao m i ệ n g chín bài tuy rằng nhìn qua cục diện khó coi tuy nhiên đứng ở thế bất bại bọn hắn lại không thể mở ra đồng dạng mấy cái game chơi đến bay lên chỉ cảm thấy này ba mươi phút trải qua đặc biệt dài rằng giặc một mực còn trong lòng thầm nói không biết sau ba mươi phút đối thủ là có hoa chiêu gì hay vẫn là trực tiếp t r e o chọc xong sau đó chịu thua tàn bạo mà đặt tại bọn hắn một đạo rõ ràng rút vong tuyến một phương hẳn là khí thế không đủ có thể lại bị hoa hạ đội này mấy người trẻ tuổi mạnh mẽ rút ra một luồng phong khoáng nông g nênh n g ụ vị thực sự là nhật cầu rồi người chủ trì không biết nói cái gì mới được chỉ có thể lúng túng đánh chống l ả n g miễn cưỡng điều tiết một tí bầu không khí trong giọng nói không thiếu đối với hoa hạ đội làm như vậy trêu chọc cùng trào phúng không hơn người ta nói phải hiểu là muốn trước tiên chơi ba mươi phút vì lẽ đó kết quả trên lý thuyết hay vẫn là không biết hắn cũng không thể có vẻ cái mông quá may trên tính phòng bầu không khí cũng không cách nào nghiêm túc đại gia là đến xem một hồi đặc sắc hacker quyết đấu trình diện cơ bản đều là nghiệp bên trong nhân sĩ thậm chí có trình độ cao hơn nhiều dự thi tuyển thủ cao cấp tồn tại nhưng mà thi đấu tiến hành đến hiện tại bọn hắn chỉ nhìn thấy tứ khoản miễn phí game biểu thị rốt cục ba mươi phút muốn đến rồi cái l i n bọn bốn người đều quản mặt lại hai tay ly khai bàn phím chuột nhìn đối thủ hành động quả nhiên thời gian chỉ về mười lăm điểm không không phân b à n h b ắ t văn nhẹ nhàng gõ xuống bàn bốn tên tuyển thủ đồng thời đứng dậy lúc này là muốn chịu thua cái quái gì vậy thắng được như thế bất t ứ c thật b u ồ n ôn hoa hạ khỉ ra vàng chính là g i ả hoạt thua đều có thể thua bảy trò đến gặp quỷ nhưng là bành bắc văn không phản ứng đi tới hỏi do người chủ trì tay chân lanh lẹ mà lập tức xuyên vào vong tuyến bốn người động tác chỉnh tề như một hãy cùng trải qua chuyên môn huấn luyện tự vong tuyến xuyên được cùng nhau ngồi hạ thân tử đem đêm trước cửa sổ lập tức điểm đi điên cuồng đưa vào từng hàng số hiệu nghiệm đó mọi người đều bị này chút gì quét mìn cái gì lỗ hổng chơi đổ mì nổ làm cho mệt mọi buồn ngủ trải qua chuẩn bị sẵn sàng sau ba mươi phút đội ngũ này nếu như chịu thua tối thiểu cũng đến tập thể phát sinh một ít suy tiến để diễn tả bọn hắn cực đoan k i n h bỉ có thể trong nháy mắt hoa phong đột nhiên thay đổi từ đùa bức game biểu thị hiện trường tắt thành chính tông hacker vật lộn con đường n h ư ợ n g bao quát cai lìn cùng nhân ở bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt một chút đều hướng ta đến rồi gi -G, g s c thay đổi sắc mặt nàng điều khiển máy vi tính lập tức liền thu được vô số điều công kích báo cảnh sát phản phát sóng to gió lớn giống như vậy điên cùng xung kích hắn vừa lắp đặt tường phòng cháy ổn định cai lìn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu chiến đấu chính thức khai hỏa còn sợ các ngươi hay sao mấy ngày nay đại ra không ít luật bản người nào không biết hay vậy Cái Linh cùng Linh bất n ẩn sỉ c p c kích, trực xuất tiếp quá a n s t tiệp đến bành、Bắc、văn cùng bác bạch là ư trước ợ n tính, dự định đến ngụy tiên n g GIZGSC máy đem cái vây vi triệu, dự cứu y khổ bức cứu được lợi ạ i nói. Bất quá là l dụng vô số gà thịt máy vi tính phát động hồng thủy số liệu lưu đồ bỏ đi số liệu đến váy dày phán đoán nỗ lực từ trong tìm ra lỗ thủng sau đó gieo xuống ngựa gỗ một lần đột phá gi gi tuy rằng bị đánh trở tay không kịp nhưng rất nhanh tỉnh táo lại cảm thấy đến thủ đoạn của đối phương chỉ đến như thế cười lạnh một tiếng đưa vào từng cái từng cái chỉ lệnh một mặt thanh trừ đồ bỏ đi số liệu mặt khác đem không có buộc phát ra ngửa gỗ từng cái rết hết những này chiến năm cha cũng là chút bản lãnh này các ngươi không cần phải để ý đ ế n ta mượn cơ hội này khô rồi bọn hắn gi z s vừa phát sinh báo bình an tín hiệu đột nhiên nghe được cái lìn một tiếng thép kinh hãi tràn đầy không thể tin tưởng nữ g điệu làm sao cái lìn là bốn người ở trong trình độ cao nhất hiện tại hẳn là chính đang chủ trì phản công xảy ra điều gì tình hình gi hỏi một câu nhưng thấy đối phương bốn cái hoa hạ người trẻ tuổi lần thứ hai đồng loạt đứng dậy ba ba ba ba vong tuyến lần thứ hai tách ra liên tiếp thân ấ t cả công c k í phòng tiếp tập không cách nhìn ảnh nhóm cho chuẩn thật Shinuka, h ngự, toàn nào tiếp tục nữa.、Cái、lìn sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn trên màn ảnh này một nhóm tin ngươi luyện giờ, giỏi tục mặt một tức một một tí. t bộ bỏ bị đỏ dở, Cái sắc các Quá lại yếu, ra. đờ là nước mỹ đội dẫn đầu lại không hiểu ra sao liền bị đối phương tiến vào chính mình phòng hậu nghiêm mật bản cơ đồng thời mở ra cuốn sổ đem như vậy một cái tin tức đưa vào đến trên màn ảnh thông qua hiện trường màn ảnh lớn thậm chí là tv tiếp sóng hiện tại tất cả mọi người đều biết cài l ì n chúng chiêu y t hiện trường phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bọn hắn ở thượng đế thị giác Tự chương ba trăm h à n một mươi hai hạ ộ kiểu Nàng lợi âm chân kinh di hồn đại pháp bản tử quả nhiên không sai ha hạo học nhìn ra thật cao hứng h i ê n cuộc kết quả cùng phó h i ể u vũ dự đoán hoàn toàn tương đồng lấy khí thế như sấm vang chớp giật âm cái lìn một cái sau đó sẽ độ treo cao miễn chiến bài còn đặt tại làm ra một bộ khoan dung đến cái lìn nặng mà một tí đứng dậy dùng anh văn giận d ữ hét có bản lĩnh đao thật xuống thật đến một hồi luôn rút vong tuyến là có ý gì banh bắc văn cùng liếc si tự quét nàng một chút thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại nói ra lời này đến bốn người các ngươi người ở trong ba người là nghiệp bên trong nổi danh hacker cao thủ tập trung ở một đội ngũ bên trong trăm phương ngàn kế mà đối với trả cho chúng ta một nhánh sinh viên đại học liên đội còn không cho chúng ta tranh chiến có phải là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem chúng ta mạnh mẽ sửa chữa một trận mới hài lòng nghĩ hay lắm banh bắc văn không chút biến sắc mà chỉ chỉ màn hình căn bản không tiếp đối phương k i ê u khích trên màn ảnh hay là dùng mở ra quân sổ liều thành một câu nói quá yếu cho các ngươi lại chuẩn bị một giờ luyện thật giỏi tập một tí chết tiệt ta bất cần rồi phiên muộn cái lìn không có bất kỳ biện pháp nào phẫn nộ mà ngồi xuống xem ra này một canh giờ lại muốn xem bọn hắn quét mìn chơi bài nhưng là vừa n ã y ngắn ngủi nệ hợp thời gian tiểu trong suốt trương thiên thắng hoàn toàn không có tham dự đến công phòng ở trong đi nhưng là hạ tái một gái mạt t r ư đêm c h u y ể n cho mấy người hiện tại không chơi bài quét m ỉ n đường hoàng mở ra game d ư ớ i bắt đầu máy rời xoa ma vậy cũng là là đến nước mỹ đến tuyên dương quốc tùy chứ hạo học cười ha ha đối với bành bắc văn cùng nhân biểu hiện rất hài lòng bất quá trọng điểm hay vẫn là ở sau đó phân đoạn có thể thành công hay không bằng không thi đấu cuối cùng thua trận những quá trình này cũng tất nhiên không thể trọng yếu vừa nãy công kích n g ư ờ i nhìn rõ ràng sao vẫn là câu nói kia trong nghề t r o n g cửa đạo vừa nãy bạch tiệp nhìn thoáng qua lôi đình công kích hay vẫn là rơi vào một số hữu tâm nhân trong mắt khe khe bàn luận nhìn thấy rất lợi hại một cái đeo kính đen người đàn ông trung niên không chút do dự mà gật ngủ nếu như có loại kỹ thuật này căn bản không cần thiết rút cái gì vong tuyến mà cái liền bọn hắn tuyệt đối không ngăn được lúc đó ở là tại sao làm ra bộ này tư thái chẳng lẽ đúng là cố ý trêu chọc đối thủ bên cạnh hắn một cái mũ lười chai tiểu vóc dáng lộ ra cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt cảm thấy cuộc tranh tài này có chút vượt qua t r ư ở n g không phạm vi ta cũng không nói được nói chung cái k i a mặc quần áo trắng người hoa phải cố gắng nhìn chăm chú quần ấn rồi cái khác mấy cái đều không có gì tác dụng thế nhưng nàng vừa nảy nảy một đòn ngay cả ta đều có chút hái hùng kết vía lao đại ngươi cũng không ngăn được chống đỡ được một lần cũng không ngăn được kéo dài oanh tạng luôn có bị nổ ra cửa lớn thời điểm chỉ là không biết nàng là đột nhiên thần lai chi bút tác phẩm của thần hay vẫn là nắm giữ một nhóm lớn c ù n g cấp bậc lỗ thủng công kích nếu như là người sau vậy thì thật đáng sợ mũ lơi trai kinh ngạc nói hoa hạ hacker kỹ thuật cao minh như vậy tuyệt không ở chúng ta nước mỹ bên dưới kính dâm nam nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau một tiếng nhìn kỹ được lần này đem cái lìn bọn hàn phái ra đi kiếm cái sinh viên đại học thân phận nếu như vẫn thua Thật là một ấ t hết mặt mũi rồi. Thời nhân mũi Mỹ m rồi. gian sau này lý, nước Mỹ nhân dân lên lý, bị ép đ ư ờ n giờ Đông Phương quốc tùy trẻ t r hoa hạ sinh viên đại học làm đại gia hiện gia đại đại viên làm ư n văn kiện trong trung g biểu bài lại thị tâm、chứa. Mặt trước chứa. số 136 136 xoa mà, ma tẩy, đối ư ợ c học gọi là tập s 136 văn k ệ n Một giờ, đối với bành bắc văn cùng nhân tựa hồ không đánh v à i vòng đâu liền kết thúc mặc dù là máy rời bản người máy đối thủ nhưng ở như vậy long trọng trường hợp lý năng lực đánh v à i vòng mặt trượt vậy cũng là hiếm thấy trải nghiệm trải qua nhưng mà cái lìn bên kia quả thực là độ dây như năm không dễ dàng nóng trong thời gian quá hơn nửa canh giờ nghĩ thầm lần này ngàn vạn không thể lại bị đánh lén đắc thủ những này g à o hoạt người phương đông ta đi nhà vệ sinh bạch tiệp đột nhiên đứng dậy ném đánh một nửa mặt trượt biểu thị muốn đi phòng vệ sinh ta cũng đi cái lìn đem nàng hận thấu thấy tình cảnh này é sợ cho lại muốn ồn ào s u ấ t cái gì vấn đề ngược lại đại gia đều là nữ nhân ta nhìn chăm chú cuốn r ồ i ngươi xem ngươi sái trò gian gì hai người này trước sau chân ly khai hạ học vội vã thấp giọng nói rằng b à tử mang tới đồ vật đi theo ta Coi như kéo dài hơn một giờ coi như g i a o phong ngắn ngủi chiếm tiện nghi có thể mục tiêu phục vũ khí còn rất tốt mà nắm giữ ở trong tay đối phương bàn tử không ra tay trung quy chỉ có thể là một hồi trò k h ô i hài nhưng là cái lìn đều đi theo làm sao có khả năng n h ư ợ n g chúng ta thong dong hoàn thành thay đổi người phó hiểu vũ đ ẩ y cõi lòng nghi ngờ theo sát sau lưng h ạ học tương tự lao tới phòng vệ sinh cái lìn căn bản là không đi nhà cầu dập khuôn từng b ư ớ c mà chuế bạch tiệp ở cửa nhà cầu đứng hai mắt nhìn chăm chú cuốn rồi này phiến đóng chặt môn nàng theo bản năng mà cảm thấy cái này hoa hạ nữ hài nhất định phải làm chút vấn đề nhưng không nghĩ tới cụ thể thao tác phương pháp không thể làm gì khác hơn là dùng loại này bổn biện pháp theo còn kém liền đối với phương như xí đều toàn bộ hành trình quản chế này mỹ nữ bạch tiệp đi vào không bao lâu ngoài cửa cái lìn liền nghe đến một tiếng thân thiết tiếng hô ngần đầu nhìn có cái một thân quần áo thể dục đông phương nam nhân như quen thuộc tự cùng chính mình chào hỏi thoải mái mà đến gần đến gần cái lìn có chút b u ồ n c ư ờ i mơ hồ còn có chút đầy ý xem đến dung mạo của chính mình cũng là rất xuất chúng mà ở nơi như thế này đều có thể hấp dẫn đến người chi tiếp hiện tại tuyệt không phải lúc coi như thật sự có động tâm nam nhân lại đây cũng chỉ có thể bỏ mặc húng chi đến cái này tựa hồ bình thường thôi mà cuộc so tài này quá k ẻ nhạt rồi ngươi nhất định cũng là không nhìn nổi chứ chúng ta đi uống một chén thế nào hạo học trên mặt mang theo nụ cười ấm áp trực tiếp tiến lên đưa tay nắm ở cái lìn v ò n g e o giọng điệu nói chuyện phảng phất là đối với ở chung nhiều năm bạn gái cúc n a y cái lìn không ngờ tới cái tên này gan to như vậy coi như là nhiệt tình nhất nước mỹ người cũng sẽ không như vậy đông phương nam tính ngược lại người hoa từ trước đến giờ là khiếp đảm ngượng ngủng lẽ nào là đảo c người nàng đang muốn không khách khí răn dậy một câu đ ê m này không biết mùi vị giả dọa lui lại lập tức nhìn thấy đối phương cặp mắt kia t r ờ i ạ đó là một đôi thế nào con mắt thâm thúy thâm tình phảng phất có vô cùng vô tận trí mạng sức hấp dẫn ẩn chứa trong đó cái l i n tiểu thư may gặp hạo học trên mặt mỉm cười hơi hơi miếng cưỡng nhưng nỗ lực chống đỡ nói xong câu đó thân thể cùng cái l i n rán đến mức rất g ầ n không chấp một cái mà nhìn chăm chú cuốn rồi ánh mắt của đối phương cùng lúc đó cầm một cái túi lớn phó hiệu vũ từ phía sau bọn họ lưu đi vào tiến vào bạch tiệp vừa nay đi vào phòng riêng mà cái lìn giờ khắc này hồn bay p h á c h lạc lại không hề hay biết đầy mắt đều chỉ có người đàn ông này bóng dáng đầy đầu đều là câu kia cái lìn tiểu thư may gặp đã sớm diễn luyện vô số lần thay đổi quần áo quá trình phó hiểu vũ chỉ dùng hai phút liền hoàn thành từ phòng vệ sinh lý rất bình tĩnh mà đẩy cửa xuất hiện đến cái lìn bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng đồng bạn của ngươi đến rồi đây ta đi trước rồi hạo học cười thả ra c á i lìn đồng bểnh đi xa mãi đến tận mấy chục giây sau c á i lìn mới a mà một tiếng như ở trong n g ộ n mới tỉnh nhìn một chút trên mặt mang theo trào phúng bạch tiệp nhưng không hiểu nổi vừa nãy chuyện gì xảy ra ngươi dùng biện pháp gì nhượng cái lìn đối với gặp thoáng qua người đều làm như không thấy trên thính phòng dịch dung trở thành phó h i ể u vũ bạch tiệp nghĩ mãi mà không ra cái lìn rõ ràng là đi giám thị nàng nhưng là hạo học vừa ra hiện cái này nước mỹ nữ hãy cùng chúng ta tự người sống s ở s ở đều không nhìn thấy hạo học sắc mặt tái nhuận vừa nãy ngăn ngắn mấy phút liền hầu như đem toàn thân hắn nội lực tiêu hao hết đây là hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi năng lực nguyên bản muốn cửu âm chân kinh đột phá tầng thứ ba mới có thể nắm giữ một loại pháp, môn. Di Hồn Đại pháp chương ta trước tiên đi chơi một chút di hồn đại pháp là cửu âm chân kinh ở trong ghi chép một loại thần t h ô n g đại thắng quan anh hùng trong đại hội dương quá đã từng lấy cái pháp môn này đối phó kim luân pháp vương đại đệ tử đạt n h ĩ ba một trận chiến thành danh nhưng mà dương quá luyện bao nhiêu năm nội công từ nhập cổ mộ sau đó sư từ tiểu long nữ ít nhất cũng là mấy năm nóng lệnh công lao nội công tu vi cách xa ở bây giờ hạ học bên trên hạ học dù cho có chu bá thông chỉ điểm có xà đảm dưỡng khí đan phụ trợ có cửu âm chân kinh toàn bản kinh văn có thể tính toán đâu ra đấy mới luyện chưa tới nửa năm nội công hôm nay tình thế bức bách lấy di hồn đại pháp khống trụ c á i lìn trợ giúp phó h i ể u vũ cùng bạch tiệp thay đổi người nội lực trực tiếp tiêu hao miễn cưỡng đi trở về chỗ ngồi thân hình lảo đảo muốn ngã chỉ cảm thấy ngực cùng đè ép một tảng đá lớn tự cực kỳ khó chịu bạch tiệp hỏi vài câu thấy s ắ c mặt hắn khó coi không còn dám lắm miệng đem tầm mắt đầu về đến tái trường c á i lìn cũng là ngơ ngơ ngác ngác cảm thấy vừa nãy hảo như phát sinh một vài việc gì đó có thể dù như thế nào cũng không nhớ ra được chỉ nhớ rõ bạch tiệp cùng nàng cùng đi một chuyến phòng vệ sinh lại trở lại mà thôi đây là thật bạch tiệp hay là giả liền ngay cả bành bác văn bọn người nhất thời không nhìn ra thật giả mãi đến tận bọn hắn chú ý tới phó h i ể u vũ trong mắt lóe ra vẻ mặt lúc này mới xác định phó lao sư trải qua thành công trả trộn vào thi đấu rốt cục có thể thổi lên phản công hào g i ra sao bành bác văn rất kích động đánh một cái ngọ mặt t r ư ợ c liền máy vi tính cũng không đánh quá ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả thực sự là có chút mất mặt mau mau đổi một cái tiết mục đi nhưng mà phó h i ể u vũ không vội vã ngồi ở bạch tiệp chỗ ngồi tiếp theo vừa nảy không kết thúc bài cục rất có hứng thú mà chơi vài vòng mắt thấy thời gian đã qua m ư ơ i sáu điểm cự ly lần trước bạch tiệp lợi dụng phó h i ể u vũ giáo biện pháp tập kích trải qua tiếp cận một giờ cái lìn cùng nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đối phương lần này lại có cái gì mới trò gian lần này là bạch tiệp trước tiên đứng dậy không nói một lời bắt đầu tiếp vong tuyến rốt cục lại muốn khai chiến rồi trên thính phòng cũng là một mảnh gây dối đại đa số ánh mắt đều tập trung ở bạch tiệp trên người trước đều là cái kia nam đội trưởng đầu lĩnh lần này nàng trước tiên đứng lên đến ý vị như thế nào hoa hạ đội vũ khí bí mật từ vừa nãy nàng biểu hiện ra này một đòn kinh nghiệm mà nói không bài trừ khả năng này nhưng là nhiều người như vậy trợn mắt lên đến xem lăng là không ai phát hiện một điểm dị thường hạ học chuyển thừa tự a chu thuật dịch dung quả nhiên chống lại thi nghiên giây lát vong tuyến tiếp được sớm đã ước đến suýt chút nữa nổ tung c á i lìn trước tiên triển khai thế tiến công một phút thiểu trong suốt trương thiên thắng máy vi tính bị toàn diện công chiếm ở trên màn ảnh treo lên nước mỹ quốc kỳ trương thiên thắng trải qua dùng hết khả năng đi phòng ngự căn bản không dám phân ra bất kỳ cái gì tinh lực cân nhắc tiến công sự tình nhưng mà hay vẫn là không ngăn được gi g z s i không chút lưu tình mà liền chuỗi log bom trực tiếp đem hắn máy vi tính mấy cái cảng đều phế bỏ đi sau đó sấn hắn luôn cuống tay chân ứng đối thời điểm trồng vào ngựa gỗ quyết định tôn thiếu phi chống đối sau ba phút bước trương thiên thắng góc chân bất quá ở hắn mặt bàn biến thành nước mỹ quốc kỳ trước hàng này lại từ bỏ chống lại mà là mở m ra c u ố n sổ rất lớn đánh một hàng chữ an ta láo tôn một đồng xét đến cùng hắn cũng chưa quên thân là đại thánh não tàn phấn sứ mệnh hiện tại đại thánh ngay khi trên thinh phòng bên người là đại thánh phái tới cao thủ cường đại chỉ là nước mỹ đội bất quá là vai hề có gì đáng sợ、e nước mỹ khán giả biểu thị rất mê man đây là một ý tứ gì cái này trải qua bị đá ra khỏi cục người hoa trước khi lâm trung nói câu nói này cao thâm khó lường a mỗi cái từ đơn đều rất đơn giản nối liền cùng nhau xem không hiểu hắn là nói muốn ăn món đồ gì này hai cái cùng nhau hacker cao thủ cũng phạm vào nói thầm mũ l ư ờ i trai không hiểu chút nào mà hỏi đồng bạn bên cạnh kính dâm nam cũng biểu thị thương mà không giúp được gì kính dâm nam lắc đầu một cái nghi ngờ nói ta nghe nói ngày hôm qua ở cửa tiệm rượu bọn hắn cùng cái lìn cùng nhân nổ ra cãi va xung đột lại dùng anh văn đem cái lìn này mấy cái không am hiểu chửi nhau người nói tới á khẩu không trả lời được anh văn trình độ không sai à ngày hôm nay câu nói này là làm cái gì ha ha ha tôn thiếu phi nhìn toàn trường cùng ăn đại tiện tự vẻ mặt trong lòng đáp ý chính là muốn các ngươi xem không hiểu có người nói còn có tivi tiếp sóng tôn thiếu phi máy vi tính mặt bàn trải qua đã biến thành nước mỹ quốc kỳ thở hai tay ly khai chuột bàn phím tìm máy quay phim màn ảnh làm cái mặc ủy tựa hồ dửng dưng như không d á n vẻ mười phút đây là lần này hoa hạ dẫn đầu bành bắc văn giao ra cuối cùng đáp án từ đầu đến cuối hắn không hề từ bỏ phong ngự hướng về nước mỹ hacker thậm chí toàn thế giới hacker toàn diện thể hiện rồi hoa hạ sinh viên đại học chân chính trình độ kỹ thuật tuy rằng ở bốn người giáp công bên dưới bị thua nhưng cũng làm cho cái lìn đều k h ẽ gật đầu cảm thấy người này tiền đồ vô lượng l i ê n dưới ba thành cái lìn cũng không có đắc ý nàng biết chân chính màn kịch quan trọng sợ là ở cái này gọi bạch tiệp trên người cô gái hợp lực vây công nàng bên này chỉ lệnh mới vừa truyền đạt bỗng nhiên nghe được giz một tiếng thét kinh hãi phục v ụ khí quyền hạn thất lạc cái gì cái lìn kinh hãi vừa n ã y đối với hoa hạ đội tiến hành nhưng là không khác biệt công kích thậm chí nhằm vào bạch tiệp cường độ công kích còn rõ ràng muốn lớn một chút hiện tại ba người kia đều ở đánh túi bùi ở trong dồn dập tan tác mà này bạch tiệp lại năng lực đẩy sự công kích này cường độ cũng không có một mực phòng ngự mà là tiêu không tiếng mà công hãm phục vụ khí tường phòng cháy đem thi đấu thắng bại tay đánh ở trong tay Đoạn lại, Bốn bàn bắn người trên mặt bàn đồng thời bắn ra một cái sổ hình ảnh, mặt một ra cảnh á i cuốn hình sổ mặt một trên đánh đồng dạng một hàng cùng h Phó Hiểu、vũ、Đình chỉ thao tác, một lần nữa thiết về mặt trược hình ảnh,、tiếp、theo nãy, tiếp Linh ữ nữa Sau vừa xoa ma. đó, tiếp tiếp Cái Vũ về lần nãy tác, trược cục tục c một mặt nhân s ư ớ n g sở lập tức phát hiện bên mình chiếm linh tiếp cận hai giờ vốn là hết sức quen thuộc g e o xuống một đống cửa sau phục vụ khí p h ả n phất trong nháy mắt liền đã biến thành liền cửa sổ đều không có thùng sắt pháo đài khiến người ta hoàn toàn không biết nên từ nơi nào đột phá Quan s mắt thấy cự ly thi đấu kết thúc còn có không tới nửa giờ có thể c á i lìn cùng nhân đem hết toàn lực đều tựa hồ đối với cái này không người lại thao tác phục vũ khí không biện pháp gì thua kính dâm nam m ặ t không hề cảm xúc lòng đất kết luận trải qua không cần lại đi xem so tài bản thân mà là nhiều lần đánh giá bạch tiệp bóng lưng người này là ai hoa hạ quốc lại bồi dưỡng một vị đỉnh giai h a c k e r sao không thể nàng trẻ tuổi như thế lại là nữ mũ lơi ư trai luận điệu là chạm không được chân kính dâm nam lắc đầu nói tuổi trẻ người đã quên hầu tự sao nữ nhân ngươi đã quên này đoá hoa hồng có gai sao chương ba trăm m t ư ơ i bốn tôn đại thánh sư đệ hạ học ca ca ngươi vừa nãy làm sao sắc mặt thật là khó xem hạ u y ệ n quân thấy hạ học dần dần khôi phục lúc này mới yên lòng lại dựa vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói chuyện hạ học liên tiếp nuốt ba viên xà đảm dưỡng khí đan mới coi như đem tiêu hao nội lực bù về một điểm tuy rằng nhìn qua bình thường chút thực tế đan điền bên trong hay vẫn là một mảnh trống rỗng cựu âm chân kinh ở trong ngoại trừ nội công tâm pháp cũng đồng dạng ghi chép hứa thật lợi hại thần t h ư n g pháp môn chẳng hạn như bị hắc phong song s á t lung tung tu luyện mà đi rồi lối rẽ c ử u âm bạch quốc trảo kỳ thực là chân kinh ở trong c ử u âm thần trảo nguyên bản là quang minh chính đại võ học bởi vì mai siêu phong cùng trần huyền phong không có chân kinh quyền thượng lúc này mới luyện thành thương thiên hại lý tả môn võ công ngoài ra bao quát di hồn đại pháp b õ ly phiên đại phục ma quyền pháp các loại cũng phải cần nội công tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu tập võ công chiêu số lần này hạ học vì trợ giúp phó hiệu vũ thay bạch tiệp dự thi suốt đêm n ư ợ n g ép tu luyện di hồn đại pháp một khi triển khai hiệu quả tuy rằng đạt đến đối với tự thân tiêu hao cũng cực kỳ to lớn thi đấu trải qua tiếp cận kết thúc c a i l i n cùng nhân động tác dần dần chậm lại bọn hắn phát hiện bất luận thế nào nỗ lực đều không thể lần thứ hai tiến vào cái kia phục vũ khí vốn là làm thi đấu dùng phục vũ khí máy vi tính phòng hộ năng lực đương nhiên sẽ không quá mạnh tùy tiện xếp vào cái ổ tệ dạ t ỉ n h xịt k ẻ m cũng là ném ra đến, đến rồi tất cả sức mạnh phòng ngự cần nhờ tuyển thủ năng lực của bản thân có thể hiện đi ngang qua tên kia mua bán lại cũng là mười mấy phút hãy cùng một tòa pháo đài cho trực tiếp đổ bê tông bê tông tự vốn là gió thổi không lọn thực lực cách biệt quá xa Không cách nào chống lại. Cái Linh nào ngầng nhìn Cái liếc lại. đầu mắt bạch tiệp t r o này g lòng sợ h ã rốt cuộc là ai phiên muộn cái linh đơn giản từ bỏ đi công kích phục vũ khí mở ra một cái tìm tòi động cơ bắt đầu tuần tra liên quan với hoa thanh đại học bạch tiệp tin tức tương quan ai tại sao liền không chịu yên lặng đây phó h i ể u vũ rất nhanh sẽ trinh đoán đến đối diện động tĩnh nhân làm đối thủ t ừ máy vi tính hiện tại hết t h ể số liệu lưu đều ở hắn quản chế ở trong còn muốn đến cái hiện trường thì người vậy cũng cho ta đi tới nhỏ nhất hóa mặt trượt game trước cửa sổ phó h i ể u vũ mười cái ngón tay linh hoạt ở trên bàn gõ lần thứ hai bay lượn rất nhanh từng cái từng cái cuốn sổ trước cửa sổ bắn ra đến đem chính ở thịt người bạch tiệp hoặc là làm cuối cùng d â y rụa mấy cái nước mỹ người động tác đánh gãy c á i lìn hai tháng trước gia nhập h a phục đại học nguyên lệ thuộc vào nước mỹ cờ a a an toàn công ty mặc cho cao cấp cố vấn an ninh ngoại trước tuốt từng tham trước thế tinh tái, tháng trước tham thuộc ra hacker giới học, cấp cá GEDGSC, học, gia nguyên không nghề nghiệp, gia hạng gia đại nơi. đại nhập ánh nhân nhập nguyên hủ xếp lệ 173 v à nước mỹ tổ chức, chuyên môn chức, trách Mỹ m B.E.T. tổ phụ n g l ư ớ công kích phòng ngự hướng、bể. Ngoại phe trừ bình thường nước mỹ sinh viên đại học r ô n r i ỏ i ở ngoài hầu tử đem mấy cái không đáng kể chút nào sinh viên đại học hacker cao thủ gốc gác đều ít xuất đến hắn cũng không phải dùng người thị tìm tòi này mấy cái hàng đại khái là cái gì nội tình đã sớm do rõ, rõ ràng ràng những n à y quân sổ hình ảnh nhựa cái liền đám người sắc mặt trắng bệnh một mực đóng không được liền chuột đều không thể di động chỉ có thể nhìn những tin tức này thông qua màn ảnh lớn thông qua tv máy quay phim phạm vi lớn mà truyền bá ra thân phận nếu lộ ra ánh sáng hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng mắng chửi nhượng ó ta nói làm sao lợi hại như vậy nguyên lai、like、đều là giả sinh viên đại học nước mỹ phái ra những n à y cao thủ thành danh đến đảo loạn sinh viên đại học thi đấu cũng thật là có tiền đổ a kỳ cục sau đó loại này thi đấu chúng ta không tham dự ạch nhựa nước mỹ chính mình cùng chính mình chơi đi vô vị hảo như là nhằm vào hoa hạ quốc đi a ta nghe nói là vì trả thù lần trước thế vận hội ô lỉm t i ệ p nam lam thất c h u y ệ n l ợ i đây nha câu nói này âm thanh hơi lớn phó hiểu vũ l ô thai linh nghe được đúng rồi nói đến thế vận hội ô lỉm t i ệ p trên sự tình đúng là rất thú vị phó hiểu vũ tuy rằng không phải bóng rổ mê tuy nhiên không chịu nổi phô thiên cái địa truyền thông tuyên truyền thông qua thiên kiếm đặc biệt con đường hắn biết đó là hạo ca nhàn cực tẻ nhạt đi làm sự tình hạo ca thật hội chơi ta cũng tới học đi cái lìn cùng nhân đột nhiên phát hiện chuột có thể thao tác phản ứng đầu tiên chính là trước tiên đi đóng cuốn sổ tuy rằng thi đấu trải qua thua chắc rồi tốt xấu hơi hơi lưu mấy phần thể diện không đến nỗi n i ệ m nó i đây là cái gì cái lìn thao tác nhanh nhất, nhất cực kỳ tinh chuẩn địa điểm cuốn sổ trước cửa sổ góc trên bên phải hồng xoa nhưng mà cuốn sổ hình ảnh cũng không có bình thường đóng trên màn ảnh bính xuất một cái thai to mặt lớn cầm trong tay cựu s ỉ đinh ba hình tượng đem c á i lìn sợ hết hồn cái lìn không quen biết rất nhiều nước mỹ người cũng đều phạm vào ngất lão đại chuyện này là cái chứ sao mũ lơi chai trợn mắt lên nhìn này ngây thơ đáng yêu dán dấp không hiểu tại sao bạch tiệp muốn đem vật này cho tới cải lìn trên các đồng hồ đo hacker đ ố i chiến đạt được ưu thế tuyệt đối sau đó thường thường yêu thích chơi điểm con vật nhỏ chẳng hạn như thả cái làm cái hình ảnh ở đối phương cuốn sổ lý tả mấy dòng chữ c h à o phúng một tí mọi việc như thế có thể đồ chơi này c h à o mọi người như cũng không nhận ra làm ra đến không hiệu quả không hiệu quả đó là bởi vì phó hiệu vũ căn bản là không phải cho bọn họ xem quốc nội thông qua tv tiếp sóng hoặc là cái khác đặc thù con đường quan tâm cuộc tranh tài này người trực tiếp cười sai l ệ c miệm ha ha, ha. này không phải chư b á t giới mà n à y bạch tiệp thật là năng lực làm lần trước nước mỹ đội còn trào phung chúng ta hoa hạ chỉ có thể chạy hội nhảy chơi không được công nghệ cao đồ vật lúc này trực tiếp liền bị chư b á t giới làm mất mặt rồi đây chính là hoa hạ thần thoại ở trong nhất ngốc manh hình tượng a phản p h u n g ý vị quá đầu rồi rất nhanh một phần nước mỹ người thông qua các loại tuần tra cũng nhận thức nhị sư h u n h hóa ra cái này đại gia chưa quen thuộc đầu heo là lần trước đại náo o l i m p i p tái t r ư ở n g sư đ ệ người hoa quá đáng ghét rồi phó hiểu vũ biên chế đơn giản tiểu trình tự tốc độ nhanh đến làm người dận sôi mới b gặp quỷ chính là nguyên bản đang yên đang lành bức vẽ tiêu lại liền thật sự sẽ bị nảy cái cào đập đánh gon nát nhìn qua máy vi tính mặt bản khắp nơi bờ bộn loại này tiểu cho gian người trong nghề cũng không phải quá để ý máy vi tính quyền khống chế đều hoàn toàn l ấ y xuống đương nhiên là tùy ý g i ằ n vặt có thể loại này thích nghe ngóng chơi pháp cấp tốc hấp dẫn rất nhiều người thường quan tâm miệng miệng tương truyền nguyên bản cũng không có tới xem trận này chuyên nghiệp tính rất mạnh tái sự tình người dồn dập tìm tới các loại con đường tới xem một chút chư b á t giới huyết ngược nước mỹ hacker chương ba trăm mười lăm lão ngoan đồng phu thê ở riêng vấn đề lam tư vĩ như phong tự bế hạ học một cái người ở trong sân động tác c n g dung mà diễn luyện thái cực quyền từ nước mỹ sau khi trở về sinh hoạt phản phất bình tĩnh lại vương h i ể u yến còn ở phượng hoàng thôn làm bạn vương học quân có người nói chân thương trải qua đại đại chuyển biến tốt chỉ làm ấy ngày nay đối với hạ o học đại mạc thịt dê nhu cầu lượng càng lúc càng lớn vương học quân là cái hiếu khách người nơi này có thứ tốt tin tức truyền ra sau đó nửa cái phượng hoàng thôn đều đến hắn nơi này thảo trên một điểm tuy rằng nhà nhà không chắc muốn rất nhiều nhưng là tích lũy số lượng hay vẫn là không ít hạ o học cảm giác mình đều sắp thành đào bảo vật bán thịt dê thỉnh thoảng biêu ký như vậy một đống lớn đã qua còn phải dùng thuấn phong chuyển phát nhanh bằng không không tươi liền vô vị triệu hâm vội vàng xe hành sự tình Có người nói người n là nhanh khai trường, vô dụng hạ a khai n trường, dụng h h vô huyện ọ c q á nhiều tiền, lại lựa chọn dung con đường. nương n lại tư lựa Cô à k h quân sớm thông qua cuối kỳ cuộc thi vốn là đúng là ở nhà nhàn rỗi nhưng hôm nay trường học bên kia có một cái cái gì trọng yếu hoạt động sáng sớm liền đi ra cửa nguyên bản nhiệt nhiệt n h á o nháo lục liễu trang biệt thự lại đem hạ học chính mình để ở nhà cô đơn mà đánh thái cực thái cực quyền s á c thực là tập hoa hạ võ thuật đại thành tác phẩm đỉnh cao so với hạo học trước lý giải những thư giản đơn động tác võ thuật càng thêm bác đại tinh thâm ảo diệu vô cùng hạo học nhưng là năng lực trực tiếp cùng trương tam phong đối thoại người tuy rằng luyện võ thời gian ngắn ngủi nhưng hiện tại ở trong sân bày ra tư thế tay trái âm tay phải dương trải qua mơ hồ có như vậy một điểm tông sư ý vị đương nhiên tông sư cũng chỉ có thể là một cái tư thế thôi nội công tu vi đều là ngày thương từ khi ở nước mỹ cưỡng ép triển khai di hồn đại pháp đem mình khiến cho suýt nữa nội thương sau đó hạo học tu luyện cửu âm chân kinh đúng là càng thêm cần cũ xa đảm dưỡng khi đăn cũng là dược không thể đình nhưng mà nội lực tu luyện là ít có đường tắt không có mấy năm nóng lạnh công lao trung pi là tích lũy không đủ lao chu liên quan với s a nữ trẻ con tích góp thốc ngũ hành này vài câu giải thích ngươi lại cụ thể nói cho ta nghe một chút thôi luyện qua một chuyến quyền cước toàn thân thư thái ngồi ở phòng khách trên ghế xà l ồ n g cho chu ba thông gọi điện thoại này lao ngoan đồng gần nhất lại không thế nào mê m ộ i đêm điều này làm cho hạ học hơi kinh ngạc trước tiên đơn giản hàn huyên vài câu nội công của chính mình tiến cảnh giải đáp một số nghi nan sau đó hỏi lao chu đi ạp đ đổ qua cửa đúng đấy làm sao không đi soạt trang bị ta xem người ám kim trang bị thu thập cũng không phải món vô vị ta ăn mặc đồ bỏ đi hành trang đều giống nhau qua cửa luyện ngục muốn tốt như vậy trang bị có cái gì dùng chu bá thông lý do này dĩ nhiên nhượng hạo học không có gì để nói hiển nhiên hắn không phải trang bị thu thập thích chuyện như vậy là không thể cơ cầu hạo học từng để cho chu bá thông cho mình dùng áp bắt quay chụp một đoạn hắn chơi game video kết quả là làm người khiếp sợ d i ì u tụ quái đi nơi mỗi một hạng kỹ thuật đều có thể gọi là nhắn nhủi tinh rượu hạo học xấu hổ phát hiện chỉ muốn đi ạp t lộ luận hiện tại hắn thao tắc cũng không đổi kịp c h ù bạ thông cái tên này tuyệt đối là cái game giới kỳ tài chẳng trách đối với cái gì trang bị thu thập không làm sao có h ứ n g nổi đến trình độ nhất định game of the line như thế nào đi nữa chế tạo độ khó cũng chung quy là nhân công không làm khó được người chơi cao cấp nhưng là phiền thoái thì phiền thoái ở dị giới cũng không có mạng lưới làm sao mới có thể làm cho lão chu trải nghiệm đến game online lạc thú đây đây thực sự là một vấn đề khó khăn với bắt đầu hạo học từng nghĩ tới nhiều làm mấy máy vi tính đi trùng dân cung nhựa toàn chân thất tử đều học chơi game sau đó cùng lão ngoan đồng tập hợp thành tám người đánh một trận bốn v bốn đối chiến loại hình đem trùng dương cung cho cải tạo thành nam tống trong lịch sử cái thứ nhất q u á n internet nhưng là ý này cùng toàn chân thất tử hơi hơi nói ra lời miệng gặp phải muôn miệng một lời phản đối mã ngọc khâu sử cơ cùng nhân bi phấn biểu thị hiện tại bài trách nhiệm biểu phát điện trải qua xem như là không làm việc đàng hoàng tới cực điểm nếu để cho bọn hắn lại đi phòng theo chu sư thúc chơi những cái kêu kỳ k quái lạ lùng loạn ý không bằng tại chỗ tự sát lấy tạ tiên sư sợ đến hạ học mau mau bỏ đi cái ý niệm này quá mấy năm còn muốn cho mã ngọc đi một chuyến đại mạng giao quách tính một điểm nội công cơ sở đây bị game làm tự sát thì có điểm quýnh lao chu à muốn vợ không ta đem vợ của ngươi gọi tới trùng dương cung các ngươi đoàn tụ một tí thế nào chu ba thông hiển nhiên có trạch nam phần lớn thuộc tính game chơi chán tính toán chỉ có nữ nhân có thể làm cho tinh thần hắn phân chấn một tí quả nhiên chu ba thông chán là nói ngươi là nói anh cô ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào nói đến là ta thua thiệt nàng đối với hắn gái kia chết đi nhi tử hạ học cũng không có cách nào trừ phi sẽ có một ngày hắn học được n ị c h thời gian sử dụng quang luân bản mới có thể trở về đã qua ở cựu thiết trưởng thủ hạ cứu người ngươi mấy ngày nay trước tiên tùy tiện vui vừa một chút ta mới vừa chuẩn bị cho ngươi bổ c ờ r a ba đi tìm anh cô sự tình ba ở trên người ta rồi mấy tháng này tới nay chú ba thông tuy rằng game chơi đến bay lên nhưng cũng không có làm lỡ hạo học tập v õ sự tình xem như là một cái rất đáng tin đạo sư vì lẽ đó hạo học ông mất cân g i ò bà thò c h a i rượu trung quy phải làm đạo sư giải quyết một tí phu thê lưỡng mà ở riêng vấn đề không biết anh cô ở đâu ta biết không phải là ẩn cư ở hát triều sao quá mấy năm khả năng còn có thể nuôi dưỡng hai con linh hồ cái gì hạ o học lật qua lật lại điện thoại di động rất dễ dàng liền tìm đến anh cô d â y số anh cô hát triều nhà tranh theo địa phương đúng là không ngoài dự đoán chỉ là theo lại làm cho hạ o học vì hơi cảm thấy khái một tí nguyên bản này anh cô nghe nói chu bá thông bị nhốt đào hoa đảo khổ cực hơn mười năm nghiên cứu thuật số nỗ lực phá giải đào hoa đảo trên kỳ môn n ộ n g i á c có thể hiện tại hạ o học xuất hiện nhuộm chu bá thông không chỉ không đi đào hoa đảo trái lại ở trùng dương cung lý mê m ư t đêm p h ỏ n g trừng thần toán tử anh cô là sẽ không lại có thêm nhưng mà này vẫn như cũng là cái si tình đáng thương nữ tử đ ứ a này đối với số khổ huyền ương đoàn tụ đi thừa dịp còn trẻ sinh cái tiểu ngoan đồng xuất đến vậy không tính là mượn đột nhiên nghĩ đến lấy lao ngoan đồng ở game trên thiên phú nếu như sinh đứa bé từ tiểu bồi dưỡng có thể dấn thân vào hiện đại game giới thiên hạ ai có thể chống đối treo lên đánh ạ cờ không phải là m ộ n g a chỉ tiếp không t h ô n g v ó n g hạ học bấm dãy số nhẹ nhàng ngâm tụng nói bốn tấm cơ y ề n ương chức định s o phi đáng thương chưa lão đầu trước tiên bạch xuân sóng b í thảo hiểu hàn nơi sâu xa đối lập r i ụ c hồng y yể ai anh cô lập tức đâm thủng ngón tay một giọt máu nhuộm đỏ trắng như tuyết theo bố chu bá thông ngay khi trùng dương cung trong dùng cái gì ngươi không đi gặp gỡ hạo học sớm quen thuộc loại này thất kinh không để ý lắm anh cô tìm toàn diện trước phòng sau nhà không thấy bóng người biết là cao thủ đại năng dùng giọng nói h ắ n ở trùng dương cung sao tại sao không tới tìm ta ngược lại muốn ta đi tìm hắn này R ụ c dẹ hại chết người hạo học lắc đầu một cái nguyên lai、like、bắt đầu mấy năm anh cô là mang theo cái ý niệm này mới không đi tìm chu bá thông sau đó nhịn không được đi tìm chu bá thông trải qua bị nhốt đào hoa đảo nếu hai bên tình nguyện h á tất tính toán chủ động bị động hạ o học cất cao giọng nói ngươi biết hắn ở trùng dân cung hắn có thể không biết ngươi ở này hát triều v ậ n cư đi hoặc là không đi chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ chương ba trăm m ư ơ i sáu vi tiểu bảo sinh ra được rồi lúc này hẳn là không cần chờ mọi người tóc trắng xóa lại gặp nhau rồi hạ o học thuyết phục anh cô ngay hôm đó khởi hành đi trùng dân cung tính toán tiểu ngoan đồng thật sự hội làm ra đến khà khà ngày đi một thiện ý nghĩ hiểu rõ chơi một chút game đi đương nhiên là chỉ có hạ học mới có thể chơi đại hoàng đế nuôi thành lem. Lệ làm Vi Viện, Vi biện Xuân Xuân Xuân chuyện đầu bán này ăn Hoa, pháp. Hoa Ta game c chân tâm không tâm s i liền cho nàng như cho vậy ấ lấy y hộ, chính mình tạm thời không Hoa h được, cầm cười, c dùng bán tiền. Xuân Viện Xuân lớn tiếng kêu ầm lên. Đừng tạm mặt ầm tươi lại Vi kêu Lệ Lý, vẻ n đừng chen, Này người không đều được, giá chú cao thứ phải khí xem ý trật tự. tốt, trả là ai chúng ta cái này sợ nhất chính là cái gì bọn tỷ mội trong lòng hiểu rõ không cần xuân hoa nhiều lời vì xuân hoa chỉ tay chính mình cái bụng dĩ nhiên là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác ta chính là một cái bi kịch ví dụ hiện tại con vật nhỏ này còn không ảnh hưởng cái gì có thể chẳng bao lâu nữa ta làm ăn này là khẳng định không rồi lệ xuân viện hoặc là cái khác sân các cô nương dồn dập gật đầu này nói nói không sai ta biết bọn tỷ mội đều có một bộ biện pháp có thể làm cho mình không trúng chiêu nhưng là thứ xuân hoa nói thẳng các ngươi những cái kia biện pháp ta cũng biết rất rõ không chỉ không quá đáng tin hơn nữa còn đại đại ảnh hưởng các khách nhân cảm thụ đúng không có chút khách mời bởi vì theo đuổi không cản trở hưởng thụ rất khả năng không nghe chúng ta song việc phải đi uống những cái kia khổ dược thắng tử đúng không nay càng nói đến đại gia trong lòng thắng được một mảnh phụ hoa tiếng thậm chí có mấy cái bị hại nặng nghề cô nương trong nháy mắt đỏ cả mắt hiện tại những vấn đề này đều giải quyết rồi vì xuân hoa âm thanh đột nhiên cao tám độ đem một hộp đủ is ngân quá mức đỉnh cười nói đây chính là thần tiên ban xuống bà bối chuyên môn vì chúng ta những n à y số khổ nữ từ thiết kế ta đã từng cho lê hoa cùng hoa đào hai người bọn họ từng、thử. hiệu quả kia tương tin các ngươi gần nhất cũng nghe nói lê hoa một đêm bạo hồng hoa đảo vừa bị có tiền công tử chuộc thân lập gia đình sự tình hiện tại bảo bối này còn lại đến không nhiều muốn tỉ muộn chúng ta tự do tranh giá cũng đừng nói xuân hoa không cho các ngươi cơ hội hạ o học nghe được tức s ạ mặt lại là một cái như vậy rách nát đ ồ vật đều có thể bị vi xuân hoa nói tới cùng tiên gia pháp bảo tự ngư bài nữ nhân này chẳng trách năng lực sinh ra vi tiểu bảo đến cũng là một nhân tài đừng bán đồ chơi này năng lực đáng giá mấy đồng tiền hạ học nhẹ nhàng nói một câu vì xuân hoa nhất thời cả người chấn động chất đầy nụ cười cứng ở trên mặt các vị tìm m u a xin lỗi qua mấy ngày trở lại mua ta hiện tại có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý vì xuân hoa không để ý một mảnh tiếng mắng hai ba bước bỏ chạy lên thang lầu tỏa quấn rồi môn n g ư ơ i c h ầ m một chút hải t ử không nên hạo học nghe được nàng thịt thịt thịt tiếng bước chân nghĩ thẩm ta trò chơi này nhân vật chính còn không sinh ra chớ bị ngươi cho đùa chơi chết rồi s ó c lọ lao tổ ở trên vi xuân hoa có lễ rồi vi xuân hoa đúng là lễ nghi chu toàn chỉ là tên này hào nghe được hạo học một trận đau bi đều do buổi tối ngày hôm ấy tin miệng đặt ra gọi cái cái gì không được một mực gọi đồ chơi này ca trải qua không phải độc thân cậu có được hay không chỉ là thời cơ không đúng dịp đến nay vẫn không có thể bắt một huyết làm sao thiếu tiền hạo học cân nhắc nếu tiểu bảo là muốn xưng đế nhân vật tư tiểu cũng không thể vì ba qua hai tảo khó khăn này vi xuân hoa bán biện pháp tuy rằng không thể làm nhưng cũng nhìn ra được nàng tựa hồ là có chút cùng không phải vậy vi tiểu bảo cũng không đến nỗi sau đó giúp người mua cái đào tử đều còn hạ xuống một văn tiền chính mình ăn đường đại hoàng đế nuôi thành l ê m cũng không thể nhượng nhân vật chính dinh dưỡng không đầy đủ Tiện bang vi xuân hoa làm í trong tiền hảo. Đúng đấy, mắt thấy liền không thể đỡ để ý, không tích góp lại ít tiền, sinh hoạt đều thành t liền lại sinh Vi đều Đúng không không khăn Xuân hảo. khó Hoa đấy, đỡ để đây. góp ý, lòng cảm kích quả nhiên là chuyên môn chăm sóc chúng ta thật tiền như mùa xuân giống như ấ m áp à, quay đầu lại ta liền xé ra trong phòng quản trọng chân dung n h u n g này xóc lọ lao tổ phát một bộ chính hắn chân dung đến cả ngày lẫn đêm đốt lương cầu xin đừng bán loại kia tiêu hao thưởng thức không đáng giá bao nhiêu tiền chờ ta lấy cho ngươi một ít quần áo cái gì tiền lời tiền đủ hoa là được đừng làm cho ngươi con trai của hoàng đế thua ở hàng bắt đầu trên Ký, thời gian xoay chuyển. ha ha vi tiểu bảo sinh ra rồi hạ học lập tức ngay khi thông tin lục lý phát hiện một cái mới người liên lạc vi tiểu bảo lệ xuân viện bú sữa tiến độ đừng quá nhanh từ từ đi mới được hạ học gia tốc một năm này vi tiểu bảo ba tháng lớn vừa hội vươn mình v i xuân hoa đến cùng vẫn là đem đám kia biện pháp giá cao bán đi ra ngoài đạt được một số tiền nhỏ ứng phó sinh hoạt ngược lại đủ chỉ là nghi hoặc này thời gian một năm sóc lọ lao tổ lại không từng xuất hiện lẽ nào là cũng trộm nhìn cái gì bảy tiên nữ rửa g i ấ y bị ngọc đế răng rác không nên a không dễ dàng gặp phải một cái tâm hệ quảng đại tỷ bội hảo thần tiên cũng không nên liền như vậy không còn không biết ở hạ học nơi đó chỉ là quá một phút mà thôi nhìn một chút còn sẽ không cùng chính mình đối thoại vi tiểu bảo vội vàng đi chuẩn bị ít thứ làm cho cái trò chơi này tiến hành đến càng thú vị Nhiệm không thấp, nái bình, trẻ con quần áo. Cái trò này kỳ thực hắn cùng Hùng、Tuệ、quên đi ra ngoài chọn mua quá, vì lẽ đó cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Hoàng dung loại này bạch phú Mỹ, dùng dùng xa hoa thứ đổ vật đó là chuyện đương nhiên. Còn tiểu bảo mà, đào bảo vật hàng coi như xứng đáng hắn rồi, không cần như vậy tinh Hạo học cũng ngo thấp, thực chạy bạch phú hoa thứ Hạ học Cái đi coi loại vi tiểu coi rồi, lười Tuệ mua Mỹ, mà, kỳ trẻ trò vật vật tế. áo. quá, bảo bảo vì ra ra đào là là vậy đó đồ đó xa lẽ xe t hì hì hết u ậ cách rồi mới vừa mua xong những cái kia quần áo mà lại nhìn tới như vậy thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp không chút ý nghĩ mới là quái sự ta đã về rồi nhưng là chưa kịp hắn làm chuyện xấu gì triệu hâm cũng vào cửa một mặt huệ vải vẻ mặt đừng quá lui vốn là nghĩ chuẩn bị cho ngươi chuyện này làm tránh khỏi kẻ nhạt ngươi như vậy để bụng làm cái gì hạ học có chút đau lòng mà khuyên một câu nhưng cũng biết đối với cái này quật cường cô nương lên không là cái gì tác dụng ta đi làm cơm ha muốn ăn cái gì hạ huyền quân là lục liếu trang đệ nhất đầu bếp nữ lần này lại bị hạ học cười đẩy đi trên ghế xà lồng xem ta đến bộc lộ tài năng các ngươi đều lui một ngày nghỉ ngơi đi vương Hiểu h i ể u yến hắc cám liệu lý không ai dám thử nghiệm phượng hoàng thôn đều là hạ học chủ chủ lại có chút làm ra cảm giác muốn ở hạ huyền quân trước mặt tú một tí chủ nghệ chương ba trăm mười bảy thiết cái ảnh chân dung sự thực chứng minh hạ học c h ú nghệ muốn cùng hạ huyện quân đánh đồng với nhau đường phải đi còn rất dài bất quá nguyên liệu nấu ăn là đỉnh cấp đại mạc thịt dê phối không ô nhiễm không công hại rau xanh làm thế nào cũng sẽ không mùi vị quá kém năng lực đem loại này nguyên liệu nấu ăn đều biến thành khó có thể n u ố t xuống sợ là chỉ có vương hiệu hiến loại này cấp bậc mới có thể làm đến ăn xong cơm tối hạ học không có lên lầu mà là hiếm thấy mà buổi hai cô bé đồng thời xem xem tv ban ngày quá nhàn đem luyện võ học y cái gì sự tình đều hoàn thành buổi tối liền không nhiệm vụ gì muốn làm cho tới g a m thiếu chơi một lúc vi tiểu bảo cũng sẽ không đ ố n g nhiên lớn lên gấp cái gì hâm tỉ thật sự đừng quá cực khổ người cái kia xe đi được cái gì tiến độ không được ta tìm người ban giúp g ngươi không nhịn được lại khuyên triệu hâm một câu cô nương này làm lên sự tình đến liều mạng như vậy nhưng là hắn bất ngờ không cần rồi triệu hâm mới vừa về n h à t h ì biểu hiện huyệt v i vào lúc này trải qua khôi phục như cũ cười nói tháng sau khai trường nhà nhanh như vậy hạo học kinh ngạc nói đều đã làm những gì hàng hiệu ô tô rất nhiều a mẹ xe d é p ben cái gì đều có đây c h i ệ u â m s á c thực là làm nghiệp trong tìm tới thuộc về mình này phần tự tin mặc dù mệnh người nhưng trên nét mặt này sợi hào quang nhưng là trước đây chưa từng thấy cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hạ học không đành lòng đi đánh gãy nàng bận rộn ha còn đều là cao cấp hàng hiệu đây hạ học cười nói cho ta huyền quân làm một chiếc mê cái gì mở mở cũng đỡ phải nàng trên giới học trên xe công cộng còn bị tặc nhìn chằm chằm quá từ vũ k h i ế t trong tay đòi lại bao trải qua vật quy nguyên chủ thế nhưng hạ học liền cảm thấy hạ, hạ huyền quân không cái lái xe có chút không thích hợp chính mình bận bịu sự tình càng ngày càng nhiều lại không thể thiên thiên đưa đón hay vẫn là làm một chiếc xe chính mình ra thuận tiện không thành vấn đề đến lúc đó nhượng mội mội chính mình tùy ý chọn triệu â m đáp ứng một tiếng đúng là có điểm ông chủ phái đoàn ta còn không hộ chiếu đây hạ huyện quân rửa chén đua xong từ trong phòng bếp bưng ra một bàn hoa quả hơi ngượng ngùng mà tiếp lời nói h ọ c ca! hạ học đã sớm muốn cho hạ huyện quân phối xe nhưng là nha đầu này chết không sống được học hộ chiếu hắn cũng không thể làm gì khoảng thời gian này ngươi không phải vừa v ậ n thi xong không khóa h không mau mau học cái hộ chiếu hạ xuống còn chờ cái gì thời điểm được thôi hạ huyện quân phun nổ ra đầu l ư ớ i rốt cục đồng ý truyền một khúc thiên hoang địa lão đồng một đời thủy viễn sơn cao chính nghĩa không ngã hội minh thiên hạ anh hảo vô chiêu thắng hữu chiêu trên tv truyền đến quen thuộc chủ đề khúc hạ học ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc nói nay đều cái nào năm quân phim lại thả một lần trên tv là rất nhiều năm trước lý á bằng bản tiếu ngạo giang hồ hạ học năm đó cũng từng truy quá kịch khi đó hắn còn ở trên tiểu học đây không thích xem liền đổi đài thôi hạ huyện quân cầm lấy hộp điều khiển tv muôn án lại bị hạ học ngăn cả nói toán rồi Cũng không cái gì, cái khác cửu, không đương gì hoài đẹp đẽ, lý i cái、này. Hiện tại hạo học liền đông phương bất bại điện thoại đều đánh qua vô số lần, nói tiếu giang điện ề đều n này. đông phương đánh lần, đến vẫn đúng là không cùng, ngạo trong nhân vật chính lệnh、hồ、sung thông xem học là hạo hồ, hồ thoại. bất vật l vô qua qua số ở á bằng đóng vai lệnh hồ sung xem như là khá là phù hợp hạ học trong lòng khí chất hình tượng một bản dứt bỏ lý á bằng bản thân chính là thị phi không phải không nói chuyện h ắ n diễn lệnh hồ sung trạng thái còn có thể nhưng mà sau đó hàng này lại đi diễn quyết tính vậy thì là một chuyện cười lý á bằng châu tấn bản xạ yêu anh hùng chuyện tuyệt đối là sỉ nhục kinh điển đại tống chiều thắp áo ngực đều xuất để đến, đến rồi hạ học nhịn lại nhẫn hay vẫn là không nhìn xuống ngày hôm nay tv vừa vạn phóng tới lệnh hồ sung học tập độc cô cựu kiếm một đoạn đặc sắc nội dung vợ kịch hạ học người mang bàn tay vàng đối với kim dung thế giới càng thêm thân cận nhìn ra cũng coi như là say x ư ơ n g ngon lành đập cái chiếu chứ nhất thời tâm huyết dâng trào hạ học lấy ra điện thoại di động đối với này trên tv lý á bằng bản lệnh hồ sung xoa bóp mấy lần màn chập khà khà góc độ tuyển đến không tệ lắm thanh sam trường kiếm đáng tin hạ học nảy sinh ý nghĩ bất trận chính mình thông tin lục lý nhiều như vậy võ hiệp nhân vật ảnh chân dung lan đều là hệ thống ngầm thừa nhận cái kia trắng xóa đầu người nhìn qua cấp thấp hẹp hỏi không đẳng cấp tìm chút không sai ảnh sân khấu cho bọn họ đều thiết cấp trên như là cái thú vị chủ ý ngược lại kim dung m ộ ư ơ i bốn ngày thư trên căn bản đều đập bị điện giật coi muốn tìm đối ứng nhân vật bức ảnh chuyện này không khó coi như chơi chứ lệnh hồ sung đi lên cái thứ nhất nắm giữ ảnh chân dung thông tin lục nhân vật hừng hực ra đỏ mới vừa hoàn thành thiết trí hạ học đông n i ê n muốn chửi mình n g ngẩn người khác muốn làm chuyện như vậy tìm cái ảnh sân khấu là duy nhất biện pháp nhưng là hắn hà tất như vậy chỉ cần cho lệnh hồ sung gọi điện thoại thành lập giao t ì n h sau đó phát cái áp phát đã qua nhượng hắn tự đập một cái không phải đừng nói ly á bằng coi như là trương á bằng lưu á bằng vương á bằng cái gì quân lấy nhau cũng không thể đại biểu lệnh hồ sung bản thân a miêu cái mễ ngày hôm nay có phải là luyện thái cực quyền quá có bao nhiêu điểm l u y làm sao đầu góc như thế chậm hạo học cười một cái tự dễ ước nhìn lệnh hồ sung trạng thái lệnh hồ sung tư có nhai ngủ sắc lại nói cổ nhân ngủ chính là sớm Không có đối i thoại di vi điện nói lại gia ệ n động, không có máy vi tính, không có điện tháng ngày, không ngủ còn có thể làm gì. Nếu không nói lại phía sau nông thôn, kế hoạch hóa gia đình công tác không thể rớt tác t phía hoạch hóa gì. kế có có có máy làm sau t làm sao, nhân ra không ả i hiện tại không cần kế hoạch. Quốc gia trí thể Bất hạng không hoạch, cần mục làm có quốc A. quá, kế với ừ a ra hai thai, thả kết chỉnh nhân khẩu bảo điều Đối là muốn cấu. v cách nói này hạ học biểu thị muốn tăng cường nhân khẩu mở ra hai thai không bằng mở ra rộng rãi thành phố lớn làm công tộc nuôi dưỡng một đứa bé đều cả người đều b ị nào có cái gì tinh lực cùng kinh tế nuôi dưỡng hay toán rồi nếu lệnh hồ đại hiệp trải qua ngủ ngày hôm nay liền đừng quấy rời hắn ngày mai lại dàn vặt đổi ảnh chân dung sự tình đi tư quá nhai mấy ngày này cũng coi như là lệnh h ồ sung nhân sinh ở trong quan trọng nhất trải qua chính là không biết hắn hiện tại học không học độc cô cửu kiếm này nhưng là thứ tốt tìm lý do học vui đùa một chút cao to trên a còn có hắn người tiểu sư mỗi kia nhạc linh san xử lý như thế nào thích hợp là như viên thừa trí như vậy trực tiếp cổ vũ hắn song thu hay vẫn là theo nguyên làm cho nàng đi chết đối với nhạc linh san kỳ thực h ạ học cũng không có như đối với a cựu như vậy thương tiếp cùng tiếc lối cô nương này ở mức độ rất lớn là chính mình tìm đ ư ờ n g chết không lọt mắt đại sư minh một mực coi trọng sau nhập môn tiểu sư đệ lâm bình chi đây thực sự là hỏi thế gian tình là gì hai người thấy thế nào đều không thể so s a n h có được hay không quay đầu lại chết đều chết trong tay người ta còn u mê không tỉnh cũng là say rồi cái vấn đề này ngày mai ném cho lệnh hồ s u n g nhượng hắn tới làm cái quyết đoán đi kỳ thực hạo học vẫn cảm thấy lệnh hồ sung cùng nhậm doanh doanh không thể nói là có bao nhiêu xứng chỉ là một cái nữ truy nam cách tầng xa tiết mục nhân ra cô gái vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy không cùng nhau cũng cùng nhau chuyện như vậy từ cổ trí kim đều không khác mấy lệnh hồ sung tính cách hạ học vẫn tương đối thưởng thức nhìn hắn nghĩ như thế nào nếu như có ý nghĩ này mặc kệ nhạc linh san nhậm doanh doanh hay vẫn là mỹ mạo nghi câu nghi lâm tất cả đều không là vấn đề chương ba trăm mười tám xuất đại sự rồi tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời lên cao trong nhà lại trống rỗng hạ học nghĩ thầm lẽ nào ta này tuyển hạng tìm ít đi làm sao quay đầu lại một cái đều không còn xuất lại bk luyện võ học y quyết không thể đình chỉ đây là chính sự hạ học bữa chưa trước tập võ bữa chưa sau đọc sách thuốc cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành mỗi ngày cho mình quy định nội dung lúc này mới nhớ tới tặng mượn ảnh chân dung sự t ì n h đến tìm lệnh hồ đại hiệp tâm sự đi đỡ phải buổi tối hàng này lại ngủ thiếp vào đi ể thể m giam chuyện có cái cái đọc cũng nhỏ, nhai, nhạt khó tránh khỏi, hãi cái, cái nhiều lần, cũng xưa nay không nghe nói lệnh quá Nguyên tay nay đúng lần, nói bị gì. sao xưa ở tư kẻ là sợ trận này còn không lộ ra ngụy quân tử diện mạo đối với lệnh hồ sung tới nói là nhân hậu t r ư ở n g giả không có gì rất sợ Nhạc Linh San tuy rằng có nói pháp gọi là nhân tham sống sợ thế nhưng lệnh hồ sung không phải là loại này tính tình đi nhạc linh san cũng không ăn thịt người sợ cái gì không hiểu chút nào hạo học xoay chuyển mấy cái ý nghĩ đoán nghĩ không ra đơn giản gọi điện thoại tới đi hỏi một câu lệnh hồ hinh mời ngươi uống một chén hắn biết lệnh hồ sung cuộc đời nhất rượu thật ngon cô ý chuẩn bị vốn là dự định đưa cho đan thanh sinh năm xưa mao đài nghĩ đến dựa vào loại bảo bối này cùng lệnh hồ sung giữ gìn mối quan hệ như dễ như t r ở bàn tay mà dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào cái đệm ngươi là ai a cứu mạng a trong ống nghe đột nhiên truyền ra không giống tiếng người kêu thảm thiết dọa hạo học nhảy một cái ta lập cái sát lệnh hồ sung ngươi đây là ở tư quá nhai gặp quỷ a làm sao sợ thành như vậy n h ư ợ n g ngươi hối lỗi mà thôi lại không phải thu sau h ỏ i chảm còn sao hạo học khẽ lắc đầu lẽ nào thật sự thực lệnh hồ s u n g cùng thư trong miêu tả cũng không giống nhau này có thể có điểm khiến người ta thất vọng đây ồ không đúng dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào này t ứ lẽ nào cổ đại thì có nghe tới hiện đại cả m ộ mươi phần mà tình huống thế nào ngươi là lệnh hồ sung hạo học thăm dò hỏi một câu s a o m à y lẽ nào ca điện thoại di động lại suốt trục chặt liên tiếp nhân vật không đúng ta là ngươi mội lệnh hồ sung a lao tử là lý á bằng ngươi đến cùng là ai mau chạy ra đây thả ta về nhà hạo học ngay người lý á bằng ta biết hắn hắn không quen biết ta a càng không thể tồn chữ vị này quá khí minh tinh dãy số ở trong điện thoại di động rõ ràng vừa nãy điện thoại là cho quyền lệnh hồ sung đánh như thế nào đi tới lý á bằng nơi nào này cái gì quỷ hít sâu một hơi bình phục một tí tâm tình hạ học hỏi cái nào lý á bằng khe nằm lý á bằng phát hỏa ngươi không xem tv à ngay cả ta cũng không nhận ra có phải là ngươi đem ta cho tới cái này gặp quỷ địa phương làm cái cầu treo run run rẩy rẩy ta không dám đã qua vừa tới cái đưa cơm còn rất sao ăn mặc cổ trang đóng kịch sao ta hỏi đến cuống lên điểm hắn nói với ta đại sư huynh ngươi đ ư n g dối rắm nay đều cái gì lung ta lung tung bình tĩnh n g ư ơ i trước tiên bình tĩnh hạo học cảm giác mình cũng cần yên tĩnh một chút tựa hồ có đại sự xảy ra ở tư quá nhai không nên là lệnh hồ sung à, làm sao đã biến thành lý á bằng tuy rằng hắn đã từng diễn quá lệnh hồ sung không giả có thể này không tốt tùy tiện thay đi ta bình tĩnh cái g i ắ m thả ta về nhà a ta người nhà hội b á o án thật sự tiểu tử ngươi trên quầy đại sự mau mau thả ta trở lại ta còn có thể cảnh sát trước mặt nói vài câu l ờ i hay lý á bằng cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái nói chuyện vẫn tính người bình thường liền cầu xin ma nguy hiếp trải qua là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người thực sự là lý á bằng hạo học cấp tốc mở máy vi tính ra b à i đủ một tí lý á bằng giới thiệu tóm tắt hỏi mấy vấn đề đối diện tuy rằng phát điên nhưng từng cái trả lời không có sai sót song cầu n à y ít nhất có thể xác định đối diện một trăm linh không phải lệnh bổ sung cho tới là lý á bằng hay vẫn là lý á bằng não tàn phấn n à y đều không quan trọng trọng yếu chính là hiện đang cùng mình trò chuyện là một người hiện đại hơn nữa vị trí của châu hắn rất khả năng là ở hoa sơn tư quá nhai trên quả nhiên là trên quầy đại sự này rời ạ ta bất quá là thiết cái ảnh chân dung mà thôi còn có loại này công năng làm sao bây giờ hạo học tuy rằng cùng lý á bằng một mao tiền giao tình đều không có nhưng chân tâm thực lòng muốn giúp hắn trở về xã hội hiện đại kim dung tiểu thuyết mười bốn dị giới người biết càng ít càng tốt hiện tại không hiểu ra sao nhiều cá nhân thân nơi trong đó tuy rằng hắn xem ra là như vậy mơ mơ màng màng không biết làm sao có thể trung quy là vượt qua chính mình trưởng không phạm vi nhưng là làm sao trở lại xóa đi lệnh hồ sung dãy số nay sẽ không đem cái này sống sờ sờ lý á bằng tại chỗ xóa bỏ đi cũng không dám lung tung thử nghiệm trước vì đem l ụ c đình ký ở trong viên thừa trí tìm ra cố ý xóa rơi mất bích huyết kiếm bên trong viên thừa trí trả lại hắn một cái đặc biệt viên mãn kết cục nhưng cũng chứng viên thừa trí phương thức liên lạc đến nay đều không tìm được nay không quan hệ gì dù sao an bài hắn là chết g i à này ly á bằng còn nhảy n h ó t tương bừng đây nhượng hắn mở cái bờ lưu tốt chuyện chính mình không có loại này chơi phát a trước t ừ n g thử sống ư ờ i không thể thông qua bờ lưu tốt truyền thống thả ta về nhà t a cho ngươi tiền ngươi muốn bao nhiêu tiền nói số lượng ly á bằng thấy đối phương rơi vào châm tư cho rằng là doa dẫm vội vã biểu thị đồng ý trả thù lao nơi này quá khủng bố không biết là cái gì rừng núi hoang vắng càng kỳ hoa chính là chính mình đang yên đang lành ở nhà ngủ vừa mở mắt liền thay đổi địa phương chẳng lẽ mình liền ngủ như thế c h ầ m tiểu khu bảo an làm gì ăn loại này giặc cướp đều có thể trả trộn vào đến kinh ngạc sau đó chính là sợ hãi thật sâu đối phương lại loại này vô cùng b ạ o tay đem mình trực tiếp bắt cóc đến không biết tên trên núi hoang còn q u ả n cơm không chắc kìm nén cái gì á c độc chủ ý thoáng não bù một tí đều cảm thấy đến tương lai của chính mình e sợ không thể lạc quan không nên gấp áp lý tiên sinh hạ học trầm ngâm một phen quyết định hay vẫn là trước tiên đường manh động một khi lại lầm chuyện gì kết quả chính là tính chất bi kịch lý á bằng hiện tại xem như là cảm nhận được cái gì gọi là người làm giao tớt ta làm hiếp đáp không còn dám cao dọa ồn ào có một loại mặc cho xử lý cảm giác vô lực hạ học cân nhắc một lúc không được pháp vỗ một cái chán hỏng rồi lý á bằng ở tư quá nhai như vậy lệnh hồ sung đâu cái quái gì vậy sẽ không là đem một cái mấy trăm năm trước võ hiệp nhân vật cho ta dàn vật đến hiện đại đến rồi đi chơi quá to lớn rồi trước người ở nơi nào hạ học vội vã đặt câu hỏi hiện tại hắn nhất định phải trước tiên tìm tới chân chính lệnh hồ đại hiệp nếu không sẽ xuất phiền phái lớn ta lý á bằng muốn nói lại thôi tựa hồ có hơi không tốt mở miệng nói mau quan hệ này đến ngươi có thể hay không về nhà hạ học giống lên một câu lý á bằng này mới c ắ n răng như thực chất đáp ta gần nhất đem một cái tam lưu tiểu minh tinh tặc mượn là ở nhà nàng ngủ cái đ ệ t cùng lúc đó hạ học nhìn thấy máy vi tính trên mặt bàn mới nhất một cái tin tức đầy đưa ở dưới góc phải biểu hiện tên diễn viên lý á bằng vô cớ mất tích áng mụi bạn gái trong nhà xuất hiện người bí ẩn Cảnh h sát t đã a một gia i đ ề Trường trói phiêu án. Nhật án. phiêu rồi. cầu Hạo học lần i ề n q u nữa bắt cú điện thoại hỏi rõ địa chỉ hãn mã sa phát sinh một tiếng như giá thu nổ vang chạy như bay giờ khắp này lý á bằng tạc muộn đi ngủ nhà ở tiểu khu Kéo đường đỉnh cảnh cảnh giới, xe cảnh sát đỉnh chỉ cửa xe chỉ chỉ trò trò, sát vừa à i l nghe nói trong tiểu khu thì có lý á bằng áo ngội mới bạn gái mọi người bắt quái chi hồn cháy hương hực lẫn nhau trâu đầu ghé thai hỏi do sự tỉnh đến tốt cùng ây chính là nhà này đâu mười ba lâu ba hảo này n ữ chúng ta thấy cũng coi như quen mặt đây vậy hôm nay đây là nháo này vừa ra a gọi cảnh sát làm cái gì ai biết bọn hắn minh tinh làm đều là cái gì lung ta lung tung hay là ngủ sau đó nói cho biết đánh ra nơi này đều là có thể ai hiện tại những cô bé này tử cũng thật đúng chính kinh in a dễ lạ tì hòn xịp đối với các nàng tới nói cũng như là buồn cười sự tình thiên thiên cân nhắc nổi danh kiếm tiền bằng người giàu có đông nhiên từ trong hành lang đi ra mấy người hai cái thân mặc cảnh phục người ở giữa chính là sự kiện lần này vai nữ chính s á t mặt tái nhuận như là chịu đến rất lớn kinh hãi vương tiểu thư trấn kinh nếu như hạo học ở đây phải làm rất nhanh sẽ năng lực nhận ra người hỏi chính là kinh đô phó cục trưởng cục công an chủ quản cảnh sát hình sự c h i đội nghiêm tấn thủ vương hàm hơi đỏ mặt tắt buổi tối xác thực là thụ tinh nhưng mà hiện ở mấu chốt của vấn đề không phải cái này có được hay không trong lòng có quỷ liền dễ dàng hiểu sai nghiêm tấn thủ đang yên đang lành một câu câu hỏi lại bị nàng lý giải đến lung ta lung tung nghiêm tấn thủ nghĩ thầm ta tùy tiện quan tâm một câu liền muốn hỏi đến vụ án ngươi mặt đỏ là có ý gì hiếm nghi phạm liền ở trên lầu đúng vậy đúng vương hàm mau mau chỉ vào trên lầu nói hình thù kỳ quái một cái người sau đó lý á bằng không biết đi đâu rồi làm sao có khả năng biến mất không còn t ă m hơi vương tiểu thư hy vọng ngươi nói chuyện có thể phụ điểm trách nhiệm lẽ nào các ngươi tạc m u ộ n ở cùng một chỗ lúc nào trong nhà tiến vào người ngoài sau đó bắt cóc lý tiên sinh sau đó càng làm một cái người xa lạ ở nhà trong phức tạp như vậy quá trình ngươi đều không hề có cảm giác nghiêm tân thủ bên người một cái mang tính mắt người trung niên sắc mặt không vui mơ hồ có chỉ trích di tứ hắn là lý á bằng có môi giới lần này xảy ra chút sở căng đan này không cái gì không có sở căng đan danh nhân này không coi là danh nhân hắn có một trăm l o ạ i phương pháp có thể xảo diệu công quan đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt mượn cơ hội lẫn lộn một cái nói không chắc lý á bằng lại lần nữa trở thành đề tài nhân vật năng lực tiếp điểm mới quận phim cái gì đây nhưng mà hiện tại người mất tích này nhưng là phiền phức lớn rồi bị n g ư ờ i trói phiếu đùa gì thế đây chính là kinh đô thị sa hoa tiểu khu ban ngày ban mặt à, được rồi là đêm hôm k u y ế t á t vậy cũng không nên có người năng lực trực tiếp tới cửa chói phiếu a cơ bản nhất cảm giác an toàn có còn hay không thân là người trong cuộc ông hàm lại cái gì có giá trị manh mối đều cung cấp không xuất đến liền nói ly tiên sinh mất tích trong nhà có cái hình thù kỳ quái người xa lạ hiện tại tiểu minh tinh văn hóa trình độ càng ngày càng kém rồi người có thể dùng hình thù kỳ quái để hình dung sao không văn hóa thật là đáng sợ v ông hàm cũng không phản bác chỉ là khiếp đảm mà lắc đầu một cái chỉ vào trên lầu tựa hồ ở trong đó có vật gì đáng sợ cảnh sát đồng chí xin nhờ các ngươi rồi lý á bằng tiên sinh là có thân phận có địa vị công chúng nhân vật ta hy vọng cảnh mới có thể bắt kẻ tình nghi cấp tốc phá án cho chúng ta một câu trả lời cũng cho lý tiên sinh trải rộng hoa hạ phen quần thể một câu trả lời có môi giới tạo áp lực nghiêm tận thủ liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng vụ án có chút kỳ lạ theo lý thuyết trói phiếu đều là lựa chọn nhược thế quần thể nói thí dụ như bắt cóc lý á bằng con gái cái này cũng không phải không thể năng lực sau đó hướng về lý á bằng đòi lấy tiền chuộc thế nhưng hiện tại bắt cóc bản thân của hắn tìm ai muốn tiền chuộc đi vương phi ly hôn có được hay không nhân ra bây giờ cùng lục cự nhân sinh sống được rất hạnh phúc nay tiền chuộc sợ là không tốt thảo đi vương hàm không nói ra được có giá trị manh mối như vậy vụ án trọng điểm liền thả ở trên lầu cái kia trên thân thể người rồi tiểu trương mang mấy người đi tới chú ý an toàn nghiêm tấn thủ thân là hình cảnh đội trưởng làm gương cho binh sĩ tốt đẹp phẩm chất đã sớm m ộ t có rất tự nhiên chỉ huy mấy cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự tinh anh võ trang đầy đủ lẻn vào nơi ở trong lầu giờ khác này người bên ngoài càng tụ càng nhiều đặc biệt là nhà này trong lầu cư dân nghe nói phát sinh trói phiếu vụ án thậm chí giặc c ư ớ p một trong có thể ngay khi trong lầu cái nào còn dám ở nhà ngủ ngon đều vội vã mà chạy ra lâu đến trốn ở một món lớn cảnh sát phía sau tìm kiếm như vậy một điểm cảm giác an toàn thật đáng sợ rồi chúng ta tiểu khu vật nghiệp nhất định phải đổi bảo an trình độ quá kém làm sao sẽ phát sinh loại này chuyện kinh khủng một cái quần áo thể diện phụ nữ trung niên căm phẫn sục sôi mà nhổ nước bọn nhìn dáng rất bị dọa cho phát sợ ta thiên ta liền ở tại nàng r a sát vách nay tiểu khu từ khi dựng thành cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy ngày mai ta liền tìm phòng dọn nhà không thuê nơi này rồi mua nghiêm h thị à biểu đổi vật n ệ p phòng c tuân h h thủ ê m t quả đoán hạ lệnh đúng là có như vậy chỉ vung như xác định ý tứ cho còn chúng vây xem lưu lại ấn tượng không tồi đi đầu cảnh sát gọi trước hiểu ba mươi bảy tuổi làm cảnh sát hình sự nhưng vượt quá m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm thực chiến phong phú vung tay lên s ú n g ống đầy đủ t ứ tên thủ hạ phân tán ra đến dán b á c h tường hai bên trương h i ể u gõ g ó môn n g h i ê n g thai lắng nghe động tĩnh bên trong sau đó cách môn hán t ự i h ồ nghe đến một tiếng xem thường hư lạnh lập tức vắng lặng không hề có một tiếng động không có người đến mở cửa hào hung hăng phần tử tội phạm trương h i ể u trong lòng dùng mình đối phương trải qua bị vây quanh dĩ nhiên t ự i hồ không có sợ hãi không bài trừ cái tên này muốn tiến hành tự sát thức tập kích khả năng mở cửa Ta là k i chương đô thị ba trăm hai mươi bình tĩnh lệnh hổ sung nhật nguyện thần giáo người càng ngày càng hội giả thần giả quỷ rồi lệnh hổ sung không biết từ đâu nhảy ra một bình ngũ lương dịch ngã vào trong ly tự rót tự uống bất quá ta ở hoa sơn khổ tu nhiều năm dĩ nhiên không biết hắc mộc nhai phát triển đến trình độ như vậy lâu nay tầng cao như thế không thể nào tưởng tượng được là làm sao dự n g thành còn có những n à y trong nhà trang trí cực điểm xa hoa chẳng lẽ là muốn dùng lợi ích đến mê hoặc ta sao ân vừa nay đi ra ngoài người phụ nữ kia cũng s ắ c thực xinh đẹp phi thường xuyên đến quần áo cực nhỏ s ắ c thực là người trong ma giáo diễn xuất nhật nguyện thần giáo đông phương giáo chủ thủ đoạn cao cường a ta rõ ràng ở tư quá nhai tỉnh lại trong một đêm dĩ nhiên liền bị người bắt tới nơi đây lấy chính mình một thân võ công lại không hề phát hiện quá nửa là đối phương dùng mê dược loại hình đồ vật nói như thế người trong ma giáo nếu như muốn lấy tính mạng của ta dễ như t r ở bàn tay giống như vậy nếu lưu tính mạng của ta n à y tất nhiên tính toán giả đại nếu ta lệnh hồ sung chính là phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần dưới trướng đại đệ tử cái nào sợ các ngươi chơi trò gian gì lại có gì sợ chỉ là không biết sư phụ sư nương tiểu sư muội các vị sư m i n h đệ đều có mạnh khỏe hay không bỏ vũ khí xuống tức vũ khí đầu hàng thẳng thắn từ khoan chống tự t ư n g h i ê m n à y đều là cái gì đầu ngột ngang chẳng lẽ là nhật nguyện thần giáo nội bộ vết cắt t i ế n lóng ngược lại muốn dùng tâm ký một cái nếu như có cơ hội thoát vây hay là cần phải lâu nay vũ thực sự quá cao quả thực không thể tưởng tượng nổi lấy k i n h công của chính mình cũng tuyệt đối không thể nhảy xuống chỉ có yên lặng xem biến đổi xem nhìn đối phương là cái gì dù ý bất quá nói đến này hát mộc nhai trên rượu thật đúng là nhân gian cực phẩm này lệnh hồ sung lại cho mình tràn đầy rót một chén ngũ lương dịch chậm rãi thưởng thức nhìn tinh x ả o ly thủy tinh lại là một phen thắng thở khá lắm hát mộc nhai khá lắm nhật nguyệt thần giáo điều này cũng làm cho là gặp gỡ ta lệnh hồ sùng nếu là tâm trí thoáng không kiên định người trong võ lâm như vậy rượu ngon như vậy thư thích hoàn cảnh thậm chí còn có mỹ nữ tuyệt sắc tiệc đón nói không chắc liền như vậy rơi vào ma giáo bên trong người nghe nếu như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta muốn phá cửa rồi hy vọng ngươi nắm cơ hội đ ầ u án tự thú lệnh hồ sung lắc đầu một cái biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu tiếp tục bình tĩnh mà uống rượu muốn tới thấy ta đây là các ngươi địa bàn chẳng lẽ còn cần ta mở cửa chỗ này khắp nơi đều tinh mỹ xa hoa thường thường hoàn cảnh như vậy đều sẽ bố trí trí mạng cảm ấy ta mới không tự tìm đường chết t r ư ơ hiệu những mày đối phương ngoại trừ mới bắt đầu câu k i a hử lạnh không còn bất kỳ thanh em gì đây là m ộ ư ơ i ba lâu ngoại diện lại có mấy tên súng bắn tỉa tìm được có lợi địa hình nhắm vào trong phòng người này không thể trải qua thoát đi như vậy khả năng duy nhất là phần tử tội phạm từ chối phối hợp n à y chính là nguy hiểm nhất một trường hợp cái quái gì vậy nghiêm cục trưởng mỗi hồi cũng làm cho ta làm loại này t ạ sống nắm thăng chức đến mê hoặc ta đến mấy năm giải quyết xong liền cái chính khoa đãi nộ đều không hốt trên lần này cần là có thể không chết lão tử thay cái dưỡng lão cương vị quên đi thường ở bờ sông đi ai có thể không thất hải trong nhà con gái có thể vừa mới trên tiểu học chính mình không đáng lại vì hắn họ nghiêm liều mạng công hiến chuẩn bị phá cửa trương h i ể u làm cái thủ thế thấp giọng dặn do một câu xuất linh bốn tên tuổi trẻ cảnh sát hiểu ý lặng lẽ lui về phía sau vài bước trương h i ể u đem một viên phá bom rán ở trên cửa loại này cửa chống trộm không phải là một cước năng lực đá bay chỉ có lợi dụng loại này hiện đại trang bị mới có thể một lần phá tan Ta tr sau tựa hồ là do dự một chút, mới làm bom, gìm người súng đó nổ các lần này vụ án liên lụy tới công chúng nhân vật trong phòng kẻ tình nghi rất trọng yếu hay là năng lực cung cấp then chốt manh mối nếu như không phải trong lúc nguy cấp tận lực không cần nổ súng bốn tên cảnh sát cùng nhau gật đầu biểu thị hiểu rõ rượu ngon a lệnh hồ sung trong nháy mắt trải qua là chén thứ ba ngũ lương dịch chỉ cảm thấy cuộc đời cũng dám sưng yêu rượu hai chữ trước tháng ngày thật đúng là sống hưởng phí rồi đây mới thực sự là rượu tiên nước thánh giao trì tiên phẩm ai ngày sau ngũ nhạc kiếm phái nếu là cùng nhật nguyện thần giáo có đoạn chúng ta hoàn toàn thắng lợi thời gian ta những khác cũng không mớn chỉ hy vọng năng lực nhiều đến điểm loại này hát mộc nhai rượu ngon đến hiện tại lệnh hồ sung hay vẫn là tin chắc chính mình là bị bắt lên hát mộc nhai ẩm một tiếng vang thật lớn n h ư ợ n g lệnh hồ sung rốt cục thả xuống chén rượu trong tay trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc món đồ gì động tĩnh lớn như vậy nay đ ạ i tình thiên không có x é t đánh a thật sự có sấm x é t giữa trời quang nói chuyện có thể rõ ràng âm thanh là truyền tới từ phía bên cạnh còn nương theo một điểm ánh lửa cùng khói đặc đây là không chờ hắn chuyển qua ý nghĩ năm tên súng ống đầy đủ cảnh sát đem hắn bao quanh vây n ố t cầm trong tay hắn không quen biết đen kịt một đoạn đồ vật đen ngỏm chỉ về toàn thân hắn các nơi nếu đều rơi xuống trong tay các ngươi còn làm điệu bộ này làm gì hù dọa người sao lệnh hồ sung vi vi cười lạnh một tiếng càng làm chén rượu đoan cười nói đông vương giáo chủ mời lệnh hồ sung thật lớn vinh hạnh cái gì trương h i ể u nhìn thấy hiểm nghi phạm trang phục trải qua có chút hôn mê hiện tại lại nghe hắn nói rồi một câu như vậy đầu ó c có chút loạn lệnh hồ sung rời ạ lao tử hay vẫn là mặc ngã hành đây nay cái quái gì vậy cái nào đoàn kịch xà tinh bệnh trộm hí phục xuyên ra đến ở này c h ó i phiếu án án phát hiện trận quá hí ẩn đối mặt năm tên cảnh sát súng lục lại còn lấm lấm liệt liệt mà uống rượu người này không phải thật sự đầu góc có bệnh chính là cùng hung cực gác hạng người không thể bất cần rồi thả thanh thật một chút giơ tay lên lệnh hồ sung lắc đầu không hiểu bọn hắn nói chính là có ý gì nếu chảo chính mình đến hát một ngai chính chủ còn không gặp mặt phía trước dẫn đường chính là nói những này nghe không hiểu từ d o a ai đó tiểu lý trương h i ể u hô quát một tiếng lập tức có một tên cảnh sát cây súng lục thu hồi đến thay đổi một bộ c ò n tay Cẩn thận mà tiếp cận lệnh hồ sung. Những người khác càng căng co lúc chọn có cái thận lệnh sung, những người thẳng hơn, ngón tay trải qua mò ở trên súng,、kẻ、tình nghi rất khả năng lúc này lựa chọn phản kháng. Bất quá, đúng là không thấy hắn tiếp tay trải rất Bất thấy hồ khả mà mò là lựa qua quá, gì kẻ ở vì ũ khí nhượng hiểu nhất thể thoáng phương. Nhưng hắn phải chói nha nhít lít ở trong tay, trương tâm biết trên lít thuốc yên người ngòi nổ địa ai đây duy là là lại mà, có có nổ. v lẽ đó năng lực không nổ súng tận lực hay vẫn là tránh khỏi tiểu lý tới gần lệnh hồ sung tung ra con g tay trực tiếp đi bắt lệnh hồ sung tay trái dự định đem lưu đến sau lưng cấp tốc chiến khảo、Ấm. lệnh hồ sung người mang một thân hoa sơn t u y ệ t nghệ như thế nào năng lực bị loại này không đủ tư cách thủ pháp gần người chỉ là sử dụng tới chiêm ý phục m ộ ư ơ i tám hạ công phu tiểu lý phảng phất còn không đụng tới lệnh hồ sung gốc áo liền ngã chỏng vó lên trời mà té ra ngoài còn tay đàn hồi đến trên mặt đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng h i ể m phạm cự bộ trương h i ể u nổi giận gầm lên một tiếng nhắm vào lệnh hồ sung bắp đùi kéo cò súng tốt nhất đừng đánh chết rồi chỉ cần yếu bất lực chiến đấu của hắn là tốt rồi n à y h i ể m phạm nhìn qua trên người còn có công phu nhưng mà ngón tay hắn vừa trụt xuống trước mặt lệnh hồ sung bông hóa thành một đạo tàn ảnh dĩ nhiên bay vọt lên đồng thời làm khó dễ may mắn thế nào mà né tránh viên đạn tiệc tay đem trương h i ể u súng lục trong tay xóa sạch lập tức đặt tại sau lưng của hắn đại truy vật trên nội lực khắp nơi trương h i ể u cả người tê dại vô lực dây rủa nữa mang ta đi ra ngoài lệnh hồ sung lớn tiếng quát lên không nghĩ tới ở hắc m ụ c nhai trên lại còn có như vậy võ nghệ thấp kém đ ồ bị thịt tuy rằng trong tay hắn hỏa khí uy lực bất phàm nhưng hay vẫn là lập tức liền bị chính mình khống chế lại chương ba trăm hai mươi mốt bắt giữ thả ra trương đội trưởng vài tên tuổi trẻ cảnh sát kinh ngạc xước sở này hiềm phạm làm sao tốt như vậy thân thủ còn có thể phi liên viên đạn đều lần đi mở ta nhỏ cái thần này đây là ở đập phim khoa học viễn tưởng sao trong trước mắt trương h i ể u một chiêu bị bắt cái khác mấy cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ cứ việc trong tay có súng cũng không dám tùy tiện nổ súng mang ta dưới h á t một ngay lệnh hồ sung tuy rằng không biết nhật nguyệt thần giáo tại sao tìm này mấy cái cơ bản không biết võ công chỉ là nắm giữ sắc bén hỏa khí ra hỏa lại đây nhưng chỗ này không thích hợp ở đâu hay vẫn là nghị cách sớm một chút ly khai mới tốt trương hiệu l ư ờ n một cái vị này có thể hay không quá nhập h í hát m ụ c nhai ngươi muội nơi này là hoa hàng quốc tế xa hoa khu dân cư tám đống m ộ ư ơ i ba lâu lệnh hồ sung một tay cầm lấy chữ ư hiểu một cái tay khác chăm chú tỏa ở hắn nơi cổ họng hơi dùng sức liền năng lực bóp nát hắn h ổ cốt nhưng mà tuy rằng tình thế xoay ngược lại hắn cũng không dám hy vọng xa v ớ i năng lực liền như vậy trốn dưới hát m ụ c nhai rất rõ ràng này mấy cái tiểu lâu la tu vi võ công cực kỳ thấp kém quả thực là không đỡ nổi một đòn nhật n g u y ệ t thần giáo nếu đại phí hoảng hốt đem mình bắt đến sẽ không như thế xem thường chính mình ba chẳng lẽ đưa mấy người này lại đây cũng là quỷ kế một khâu ngược lại muốn rất cảnh giác đừng lên ma giáo gian nhân ác đương hắn đem sự chú ý tập trung ở trước mặt này mấy cảnh sát trên người đặc biệt là vừa nãy trải qua triển lộ quá h uy lực mấy chi hỏa khí đúng là có chút k i ế n kỵ theo bản năng mà lôi một tí chương hiểu dùng thân thể của hắn chặn lại rồi hỏa khí xạ kích phương vị cho t ớ i chương hiểu lệnh hồ sung không có quá để ý đại truy huyệt bị chính mình bắt được hơn nữa hiển nhiên là t h ầ n không nội lực không có uy hiếp gì lệnh hồ sung tiến một bước bốn tên năm thương cảnh sát liền lùi một bước ánh mắt nhìn c h ư ơ hiểu tựa hồ trải qua không có chủ ý từ vừa nãy nổ tung cửa lớn ở trong Lệnh、hồ、sung nắm hồ h c ặ trương tay t o n g t r hiệu có dãi đi ra ngoài, đi tới hàng hiên. Hắn đối với cái này cao cục này đến kỳ lâu vũ.、Có、mang t ư ơ ngất đương trình độ trình r hãi, sợ m a u t ì mươi đến an toàn lối ra, mở miệng môn, áp đi ra, t lối r mở áp n g h ể u đi ba tầng cao đây vị này cũng không phải hiểm khiến thức không thể gợi thêm cái tên này suy nghĩ sợ là không bình thường không thể dùng lẽ thường đoán vạn nhất lại có thêm cái gì quá khích hành vi trong nhà con gái liền không nhìn thấy ba ba động thủ trương hiệu quát to một tiếng tuy rằng thân không thể động nhưng có thể phát sinh rõ ràng chỉ lệnh lệnh hồ sung trong lòng dùng mình trực tiếp trước tiên đem thân thể lui sau l ư n g trương hiểu phòng ngừa đối phương hỏa khí sắp bén đùng đùng nhưng mà trong thời gian ngắn hắn cảm thấy tay trên truyền đến một luồng mãnh liệt ma túy cảm trong thời gian ngắn trùng toàn diện toàn thân đem hắn đánh cho thân thể không tự chủ được ngửa về đằng sau ngược lại cũng bông ra khống chế trương hiểu tay trương hiểu một thoát vây bốn tiên nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ cảnh sát hình sự lập tức cùng lên một loạt trước xấn lệnh hồ sung tạm thời không thể động đậy phản tiễn hai tay trước tiên đem còn tay mang theo e sợ cho không an toàn lại cho treo lên s i ề n g chân còn tay xiềng chân mang theo sau đó lại tay chân lanh lẹ mà lục xoát lệnh hồ sung toàn thân cũng không có phát hiện s ú n g ống thuốc nổ những vật này sự tình đến lúc này mới coi như trường thở ra một hơi bắt giữ hiếm phạm nhiệm vụ hoàn thành đến rất đẹp trường ca lâm uy không loạn lợi hại thì có một cái thanh niên bắt đầu nĩnh hót trương h i ể u tuy rằng quan không lớn nhưng cũng là hắn trực hệ lãnh đạo lúc này không khen tặng một tí còn chờ cái gì thời điểm kha kha trương hiệu cũng có chút đắc ý tuy rằng này cảnh phục trên bố trí người mọi người có nhưng là ta đối mặt hiểm nghi phạm uy hiếp không sợ hy sinh quả đoán quyết sách phần này công lao tuy nhiên không nhỏ hiện đại cảnh sát hình sự phân phối chính là kiểu mới nhất hào phòng bạo phục loại này trang phục nghiên cứu phát minh thì từng cân nhắc qua bị ép buộc tình huống cố ý ở mấy cái vị trí then chốt thiết kế điện cao thế phát động trang bị hộp điều khiển tv ở những cảnh sát khác trong tay ứng đối với mình bị tên vô lại bắt cóc sau không thể động đậy tình huống vừa v ẫ n thích hợp chương hiểu vừa nay trạng thái vì lẽ đó hắn ra lệnh một tiếng một người khác cảnh sát nhấn điều khiển từ xa lệnh hồ sung dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị vượt quá một trăm ngàn phục trong nháy mắt mạch s u n g điện lưu đánh bại hiện tại quảng tay xiềng chân mang đến đầy đủ hết chỉ có một thân v õ công cũng không thể nào triển khai hà tất làm điều thừa lệnh hồ sung nghĩ thầm nhật nguyện thần giáo người làm việc cũng thực sự là quỷ dị chính mình thân nhập ma quật nguyên bản cũng không nghĩ năng lực dễ dàng thoát thân làm gì trước tiên làm cái võ nghệ thấp kém tiểu lâu la đến mê hoặc ta sau đó sẽ đến cái trò này làm ra vẻ hảo hiện tại tay chân đều bị xích sắc khóa lại nên dẫn ta đi gặp ma giáo nhân vật t e n chót ba đã thấy trương hiểu lấy ra ông nói điện thoại dùng tranh công ngự khí cười nói hiểm phạm trải qua bắt giữ chúng ta lập tức g á p hắn xuống lầu nói chuyện với người nào đâu hiểm phạm là món đồ gì lệnh hồ sung chỉ cảm thấy này nửa ngày gặp gỡ c h i kỳ bình sinh không có thư thích miễn tỏa say lòng người rượu ngon đáng sợ cao lầu này mấy cái cổ quái kỳ lạ ma giáo tiểu binh nghiêm t h n thủ thật cao hứng ai nói cảnh sát chúng ta không có sức chiến đấu đến sông pha chiến đấu thời điểm hay là muốn dựa vào chúng ta mà mang đến đến cẩn thận một chút không nên bị hiểm phạm sái trò g a gì có kẹt một chiếc hãn mã gia đình chỉ trong tiểu khu hạ học vừa xuống xe liền hướng đám người tụ tập địa phương chạy k hỏi hỏi lệnh hồ đại hiệp nhất định là t r ọ c phiền t h i lớn đến rồi nhiều như vậy xe cảnh sát tốt nhất đừng cự bộ bị tại chỗ đánh gục mới hảo bằng không chính mình còn phải cho nhậm doanh doanh nghị cách liên hệ cái đáng tin lão công này phí đi nhiều kính nhường một chút nhường một chút hạo học liệu mạng đi đến t r ê n nhưng là hiện tại ở hoa hàng quốc tế nhà này lâu trước xem trò vui trải qua vây quanh vô số tầng hắn lại không tốt triển khai võ công đi cưỡng ép mở đường lại không t r ê n vào được ta là bạn của lý á bằng phân phật một tí đoàn người trong nháy mắt tránh ra một con đường dùng ánh mắt phức tạp nhìn người trẻ tuổi này lúc này đến rồi cái bằng hữu cùng vụ án có quan hệ hay không có thể hay là hiểm nghi phạm đồng bọn cảnh sát thúc thúc chính là cái này người hạ học lúc này mới ba chân bốn c ả n g tiến đến hàng trước vừa nhìn đầu lĩnh cảnh sát lại nhận thức nghiêm cục trưởng lại gặp mặt rồi nghiêm t ậ n thủ vừa nhìn thấy tiểu tử này liền đau đầu cái quái gì vậy thần kiêm hắc bạch hai đạo không trêu c h ọ c đuổi ngày hôm nay lại quá tới làm cái gì hạ học cười nói hiểu lầm đều là hiểu lầm ha các ngươi không đem bên trong này người như thế nào ba hiểu lầm bên cạnh lý á bằng có môi giới nghe ra một chút đầu mồi đến Lướt nhưng g g a n n một bước, ì n cuốn n chăm chú cuốn rồi học, hạ quá hỏi, quát rồi g ơ i ó vào lúc này trương hiệu cùng nhân lưỡng ba vị trí đầu sau áp bị mang tới còng tay lệnh hồ sùng từ trong hành lang đi ra hình chữ nhận khuôn mặt mãi kiếm môi mỏng quả nhiên cùng thư trong miêu tả như thế hạ học dợ khóc dợ cười v ạ n không nghĩ tới cùng lệnh hồ đại hiệp lần thứ nhất gặp mặt là tình cảnh thế này chương ba trăm hai mươi hai sung ca may gặp a hạo tiên sinh đây là lý á bằng bắt cóc g á n trọng yếu kẻ tình nghi xin mời không nên ngăn cản cảnh sát phá án nghiêm tuân thủ thấy hạo học ngăn cản đường đi cứ việc kiên kỵ gốc gác của hắn cũng không thể liền như vậy thả người này hiện trường ít nhất mấy trăm tên khán giả nhìn đây hạo học cũng không dám nhượng lệnh hồ sung bị định nghĩa làm kẻ tình nghi quay đầu lại lại nghĩ trở mình vậy thì khó khăn cắn răng một cái hạo học cười ha ha nói chuyện này làm sao là hiềm nghi phạm này không phải là lý á bằng bản thân ạ xuyên qua thân hy phục các ngươi liền không nhận ra xem ra hóa trang trình độ không sai cái đẹp lý á bằng có môi giới nghĩ thầm ngươi mù a này rất sao rõ ràng là cái đại gia cũng không nhận ra q u á i nhân ngươi liền dám mắt mở trừng trừng chỉ hiệu bảo ngựa này nhất định là tội phạm đồng bọn quá tiêu ngạo rồi nghiêm t u n thủ ánh mắt phức tạp thực sự không muốn đắc tội hạ học nhưng không thể không cho công chúng một câu trả lời dù sao lý á bằng cũng không phải cái gì a miêu á cẩu vừa ra sự tỉnh toàn quốc vô số con mắt nhìn chằm chằm đây đều trước tiên mang đi ra lệnh một tiếng vài tên cảnh sát áp lệnh hồ sung lên xe cảnh sát hạ học cùng vị kia có môi giới liếc mắt nhìn nhau cũng tiến vào xe cảnh sát một đường đi tới cảnh sát hình sự trung đoàn lệnh hồ sung lên người v ừ a n ã y ở này cao lầu bên trên ngôi từ chưa trải nghiệm quá sofa uống mấy trăm năm sau trần nhưỡng ngũ lưng dịch cũng là thôi nhưng là hiện tại lên xe tốc độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến một trăm km sau đó hán triệt để khiếp sợ chuyện này đây là vật gì một cái sắt l á sắt tử chế tạo quái tinh xảo nhưng mà làm sao có thể chạy trốn nhanh như vậy thiên hạ dĩ nhiên có thần tuấn như thế k h o i mã nhưng mà t r ư ớ c xe nhìn xung quanh một phen cũng chưa thấy kéo xe ngựa chứa đi nơi nào hít sâu một hơi tuy rằng tay chân không thể động một thân nội lực vẫn còn nhưng cảm thấy không hề cảm giác an toàn phảng phất nhìn thấy trước mắt tất cả đều là ở trong mơ kỳ quái lạ lùng hoàn toàn không còn là chính mình quen thuộc này phương thế giới hát một n g ai e sợ không phải chỉ là trong thời gian ngắn cái này kỵ binh xe trải qua đi ra cực xa cự ly ánh mắt chiếu tới đâu đâu cũng có loại kia vụt lên từ mặt đất cao lầu còn có màu sắc rực rỡ các loại không biết tên sự vật trên đường ngược lại có người có thể quần áo trang phục hoàn toàn xem không hiểu nói là hát hy khúc đều không có khuyết đại như vậy lại nói nào có lớn như vậy đài một tôn kịch chính mình đây rốt cuộc là đến rồi nơi nào nhật n g u y ệ t thần giáo ở hải ngoại hoặc là cái gì không biết tên địa vực thiết chí như vậy một bí mật căn cứ nhìn dáng dấp không quá giống chẳng lẽ mình đây là tới đến cái gì thần quái thế giới sao lệnh hồ sung trái lại so với vừa nãy càng yên tâm hơn một chút nếu là ở hắc mục ngay trên lấy nhật n g u y ệ t thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái đối địch chính mình chỉ sợ là lành ít g ữ nhiều nhưng mà hiện tại thay đổi một thế giới lại không làm cái gì có thiệt thòi lương tâm sự tình có cái gì tốt lo lắng yên lặng xem biến đổi là tốt rồi khác một xe cảnh sát trên hạ học cao mày cân nhắc làm sao đem hai người này đổi lại còn phải là dùng nhất không làm người khác chú ý phương thức lý á bằng có môi giới nhưng đối với hắn trợn mắt nhìn cho rằng là bọn hắn nhóm người này bắt cóc lý tiên sinh lại còn dám đường hoàng xuất hiện thực sự là quá kiêu ngạo rồi cảnh sát hình sự trung đoàn đến hạ học vừa xuống xe liên bị mời đến một gian phòng tiếp khách nhượng hắn trước tiên chờ đợi một tí lần trước vì cho cháu ngoại trai lưu bằng hạ giận thiết kế bắt được hạ học kết quả quốc tự hào bộ đội đặc trùng thiên kiếm trực tiếp phái người tìm tới cửa sau đó lại nhận được đến từ thế lực dưới đất cảnh cáo điện thoại tiểu t ử này hắc bạch thông ăn là cái không dễ chọc có thể như thế nào cùng lần này lý á bằng bắt cóc cán liên lạc với nhượng hắn phát huy ra năng lượng đến phía bên mình liền tình thế khó xử dù sao lý á bằng có môi giới còn có vô số fans đang chăm chú tiến triển vụ án mình coi như muốn thả cái thủy cũng, cũng có khó khăn kế trước mắt chỉ có trước tiên cậy ra tên này hiềm phạm miệng đem lý á bằng giải cứu trở về nay tất cả liền đều tốt nói tới nhiều họ tên nghiêm v u n thủ tự mình chủ trì đối với lệnh hồ sung thẩm vấn cao cao tại thượng bày ra một bộ uy nghiêm khuôn mặt thẩm vấn kẻ tình nghi lệnh hồ sung lệnh hồ sung mặc dù đối với trải qua hết thẻ đều cảm thấy rất khó mà tin nổi thế nhưng họ tên hai chữ vẫn có thể nghe hiểu đại trượng phu được không thay tên ngồi không đổi họ không cần tận giấu nghiêm v u n thủ giận dữ coi như ngươi cùng họ hạo tiểu tử quen biết mặt trên có người bảo đảm ngươi tuy nhiên không nên quá mức hung hăng nơi này là cảnh sát hình sự trung đoàn cơ quan quốc gia ta tốt xấu cũng là kinh đô thị công an cục phó tùy tiện làm cái giả lập nhân vật danh tự cho ta thành tâm trêu chọc thả thanh thật một chút đừng tưởng rằng nhận thức vài nhân vật liền không có sợ hãi nơi này là nơi nào tính mạng giới tính t u ổ i tác nghề nghiệp liên tiếp mấy vấn đề lệnh hồ sung lúc này đơn giản không trả lời nữa tính toán đáp đối phương cũng không tin chỗ này càng ngày càng giống là một một thế giới lạ l ắ m các ngươi đem l y á bằng tiên sinh c h ó i đi nơi nào nghiêm thân thủ n h ẫ n cơn giận hỏi mấu chốt của vụ án nhưng mà đối phương vẫn cứ là vi khép hở m ụ không nói một lời ngoan cố phật tử nghiêm t ậ n thủ trong lòng cảm giác nặng nề liền nghe có người gõ cửa đi vào ghé vào l ô t hai hắn nói rằng vị kia họ hạo tiên sinh vội vã thấy ngươi quên đi, cái này trang phục kỳ lạ ra hỏa khó chơi không ngại nghe một chút hạo học tiểu tử kia nói thế nào mặc kệ như thế nào lý á bằng mất tích trung quy phải có kết quả chuyện này không phải là mình năng lực ép tới hạ xuống coi như ngươi về trên thiên kiếm dưới thông quỷ, cũng không thể một tay che trời hiểu lầm nghiêm cục trưởng này thật sự chỉ là một chuyện hiểu lầm hạo học nhìn thấy nghiêm t h n thủ cũng là một mặt cười khổ chân tướng của chuyện hắn giải thích không rõ ràng chỉ có thể dùng hiểu lầm hai chữ đến khái quát có phải là hiểu lầm ta mặc kệ ta chỉ hỏi ngươi một câu lý tiên sinh hiện ở nơi nào có hay không an toàn hạ học nói ta đều nói rồi bên trong cái kia chính là lý á bằng chỉ có điều hóa trang xuyên qua đạo cụ trang phục linh hội nhân vật có chút nhập hí quá sâu n h ư ợ n g ta với hắn tâm sự chứ nghiêm tấn thủ lắc đầu một cái biểu thị khó có thể tin nghe tiểu trương bọn hắn nói ở bắt lấy thời điểm hiếm nghi phạm đã từng biểu hiện ra cực sự cao minh thân thủ thậm chí so với đặc công chiến sĩ cường hắn hơn nếu như không phải kiểu mới phòng bạo phục điện cao thế bóp cỏ vung tác dụng chỉ sợ vẫn chưa thể thuận lợi bắt giữ một cái chuyên nghiệp diễn viên có mạnh mẽ như vậy cá nhân võ lực nhưng là hạo học cái tên này mặt mũi vẫn phải là cho một cái ngược lại ở địa bàn của mình chạy là chạy không được hắn muốn nói điểm gì nói không ngại nhượng hắn đi nói tội gì chính mình tới làm cái này cái ác vậy phần hắn mượn cơ hội giết người diệt khẩu nơi này gian phòng có thể đều là có giam không khí tiểu tử này thật sự dám coi trời bằng vung lưu lại loại này hình ảnh tư liệu coi như quay đầu lại cùng thiên kiếm đánh miệng lưỡi quan tỏa chính mình cũng không sợ nghiêm vẫn thủ sớm đã biết được hạo học năng lượng không muốn cùng hắn trực tiếp va chạm đơn độc tâm sự sự t ì n h rất nhanh an bài thỏa đáng còn bị hạ o học thuận lợi sách đi một bình rượu ngon mở ra cửa phòng thẩm vấn cười hì hì đi vào ha ha lệnh hồ sung sung ca may gặp a chương ba trăm hai mươi ba nâng cốc nói chuyện vui vẻ tuy rằng hạ o học ở mỗi cái võ hiệp nhân vật nơi đó đều có sự khác biệt s ư n g hô dùng đến nhiều nhất chính là hạ o tiên sinh cái k h á c còn có hồng lĩnh kim học phách tiền bối xóc lọ lao tổ các loại những thứ này nhưng mà hiện tại chân chính cùng mấy trăm năm trước nhân vật đối diện tương p ù n g hạ học cảm thấy tiếng kêu sung ca không chịu thiệt luật tuổi tác nhân già lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi một tiếng s u n g ca hay vẫn là chính mình kiếm l ợ i đây lệnh hồ sung đánh giá người đến rốt cuộc cảm nhận được một phần thân cận không vì cái gì khác liền vì trên người người này tỏ khắp mà xuất khí thức h i ệ n nhiên cũng từng trong tu luyện công là người trong đồng đạo cảm ơn trời đất cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái bình thường nhân vật võ lâm tuy rằng tu vi kém một chút có chút ít còn hơn không huynh đài mời có thể hay không nói cho ta đây rốt cuộc là cái nơi nào c ứ ly ta hoa sơn bao xa hạo học hạ thấp giọng cười khổ nói chuyện này một lời khó nói hết Chúng có nghe uống tán gấu ta vừa uống vừa tán Vừa nghe có rượu, đi. lệnh hồ sung đ chỉ cảm thấy mùi của rượu này thuần hương nào ngạn lối vào nhu miên dĩ nhiên so với chức ở trên lầu cao uống càng hơn một bậc không khỏi lòng dạ vui sướng nhất thời hồn nhiên không để ý đang ở nơi nào hạo học cũng theo nhóc một miếng nhưng không uống nhiều xa xôi mở miệng sung ca có hay không cảm thấy nơi này không giống như là người quen thuộc thế giới kia từ câu nói này bắt đầu hạ học càng nhỏ r ộ n g bảo đảm ngoại trừ trước mặt lệnh hồ sung ở ngoài sẽ không bị nghe lén trang bị nghe l é n đến lệnh hồ sung lập tức gật đầu rất tán thành chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hạ học nhìn hắn có thể đưa ra một cái cái gì giải thích cảm giác của ngươi không có sai nơi này tuy rằng cũng có hoa sơn nhưng chỉ sợ không có tư quá nhai cũng không có một cái trưởng môn gọi nhạc bất quẩn càng không có ngươi xinh đẹp có thể người nhạc linh san sư muội lệnh hồ sung dù cho là một đời hào hiệp n g h e xong loại này hoang đường n g ô n luận cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chậm rãi đem chén rượu trong tay để sắt vào bên ngôi uống một hơi cạn sạch phảng phất là dùng rượu ngăn chặn kinh ngạc chầm giọng hỏi này đây rốt cuộc là nơi nào ngươi lại là người nào ta họ hạo ngươi có thể gọi ta một tiếng h u y n h đệ vẫn tính là ta bất cẩn trên thực tế nơi này là ngươi vị trí thời đại mấy trăm năm sau thế giới hạo học dùng hết lượng ngắn gọn biểu đ ạ t cho lệnh hồ sung phổ cập một tí cơ bản thưởng thức ngược lại không lâu nữa sẽ trở về tiếu n ạ o g a hồ thế giới sau đó hắn cũng sẽ quen thuộc sự tồn tại của chính mình nhượng hắn nhiều biết một chút này không có gì lệnh hồ sung nghe được choáng váng có một loại say rượu cảm giác không thật hoặc là là này người điên hoặc là là ta điên rồi lý trí nhượng hắn không thể nào tiếp thu được những t u y ế t pháp này nhưng mà từ tỉnh lại sau giấc ngủ những cái kia cổ quái kỳ lạ sự vật cao lầu rượu ngon mỹ nữ hội chạy sắt lá cháp toàn bộ kỳ quái lạ lùng thế giới nhượng hắn lại không thể không tin tưởng người này từng nói tám phần m ộ ư ơ i là xác thực có việc này trời ạ ta này vừa cảm giác tình ngủ đi tới mấy trăm năm sau lệnh hồ sung cơ cơ đầu hỏi then chốt này xin hỏi hạo huynh ta trả về phải đến sao nghe hắn vừa n ã y từng nói ở đây một thân võ công căn bản không đủ để sống yên vận phía thế giới này không thích hợp hắn tốt nhất vẫn có thể trở lại dù cho ở tư quá nhai trên trống vắng cô q u ò n lạnh cũng so với nơi này hảo gấp trăm lần ta không dám hứa chắc bất quá nghĩ đến nên vấn đề không lớn sung ca uống qua bữa này rượu ta sẽ đưa ngươi trở lại hạo học lấy ra điện thoại di động cho lệnh hồ sung chiếu một tấm nghiêm túc tượng bản thân hắn có thể làm phương pháp duy nhất chính là đem đầu như thiết t r í thành chân chính lệnh hồ sung nhìn có thể hay không lần thứ hai hoàn thành nhân vật trao đổi nếu như không được này đáng thương tiếu ngạo giang hồ thế giới chỉ sợ chỉ có thể thay cái nhân vật chính lệnh hồ đại hiệp ở hiện đại rất có thể sẽ bị chấp hành xử b á n được vậy thì uống rượu lệnh hồ sung m u ố n là cái hào hiệp tính cách nghe vậy dĩ nhiên dứt bỏ lung ta lung tung chuyện lạ cùng hạo học ngân cốc nói chuyện vui vẻ sung ca muốn kết hôn tiểu sư m ỗ i người làm vợ hạo học bưng chén rượu lên đến cùng lệnh hồ sung đụng một cái quan tâm tới hắn vấn đề cá nhân đến lệnh hồ sung hiếm thấy mà vi vi mặt đỏ cứ việc lần này tâm tư ở hoa sơn có lợi là mọi người đều biết bị người như vậy ngay mặt hỏi hay vẫn là lần thứ nhất ta nếu như nói một câu nhạc bất quần hơn nửa t r i ệ u đem con gái gả cho ngươi hạo học rất chắc chắn nhạc bất quần vì tăng cường bản thân võ công liền tiểu di di đều căm l ò n g h u ố n hồ một đứa con gái những khác không dễ làm là mấy quyển võ học điện tịch, chuyện này quả điện võ học tịch, là là dễ như t r ở bàn tay muốn cho nhạc bất quần nói gì nghe nấy hào không làm khó dễ việc này hay vẫn là không cần phiền phức hạo hình sư tôn ta tự có sắp xếp ta cùng tiểu sư m ộ i có thể đi tới một bước nào thuận theo tự nhiên đi lệnh hồ sung nhất quán đối với sư phụ tôn thờ như thần linh không muốn để cho bóng người vang hắn ý kiến còn nhạc linh san kỳ thực hắn còn rất tự tin từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoa sơn lý hầu như người mọi người đem bọn họ xem thành là một đôi hôn sự này còn năng lực chạy trốn ha ha hạ học thấy hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ thật không tiện đả kích hắn nếu không cần ta hỗ trợ vậy cho dù đây là ngươi sự quyết đoán của chính mình ngày sau cũng không oán ta được ngược lại tiểu sư mọi ngươi quay đầu lại tìm cái lao công là yêm đi ngươi hối hận ngược lại tới kịp chí ít còn có thể có một huyết cho tới nhạc bất quẩn hiện tại hạ học không thèm để ý hắn chờ hắn sẽ bỏ ngụy quân tử ôn nhu mặt nạ đi ngược lại thời gian nghĩ một biện pháp ném đi h t một n g a y cho làm cái hoàn chỉnh biến tính giải phẫu sau đó đem hắn gả cho đảo cốc lục tiên cái gì được rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm xung ca chúng ta cạn ly rượu này ta đưa ngươi về hoa sơn hạ học cùng lệnh hồ xung cuối cùng đối ở một chén sau đó bấm một mã số cười nói hậu tử động thủ đi cho ta mười phút liền đủ hơi hoan chốc lát hạ học mở ra điện thoại di động thay thế thông tin lục trên lệnh hồ sung bức ảnh ảnh chân dung trong phút chốc hạ học chỉ cảm thấy trước mặt không gian cấp tốc phát sinh một cơn chấn động gần trong gang tức lệnh hồ sung lập tức trở nên mơ hồ không rõ lại định thần nhìn lại trước mặt trải qua là ăn mặc áo ngủ cái k i a diễn viên lý á bằng lệnh hồ sung là cái cổ nhân có thể nhiều nhờ một chút lý á bằng không thể được v ẫ n đ ể cho hắn hồ đồ đi biết quá nhiều dễ dàng bại lộ bí mật hạ học không giống nhau không chờ lý á bằng phản ứng lại tiến lên trước một bước nhìn chằm chằm con mắt của hắn chậm rãi nói rằng ngươi gần nhất nhận một bộ mới hí cổ trang t i ế n như thế nào có gì thường gì sao phòng quản lý bên trong nghiêm t u n thủ có chút nóng n ả y hỏi cục trưởng từ hình ảnh xem tất cả bình thường hai người đang uống rượu sau đó âm thanh ép tới rất thấp chúng ta nghe không rõ ràng tình cờ có đôi câu vài lời âm điệu cao hơn một chút cũng là nghe không hiểu nội dung cùng nói lời kịch tự nghiêm t u n thủ nén trụ tính tình cùng mấy cái kỹ thuật viên đồng thời nhìn chăm chú giam không khí hình ảnh phản g phất t h i ể m đứt đoạn mất một tí lập tức khôi phục bình thường hình ảnh trên hai người vẫn như c ũ là cười ha hả uống rượu t á n gẫu nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới nhìn như phổ thông hình ảnh trên thực tế trải qua là đã xảy ra tình cảnh nói cách khác bọn hắn nhìn thấy chính là vừa nãy cảnh tượng video bởi vì uống rượu tán gốc m à nội dung đại khái giống nhau vì lẽ đó nghiêm tấn thủ cùng nhân tuy rằng trừng trừng mà nhìn chằm chằm màn hình cũng không thấy xảy ra vấn đề gì đến vô dụng mười phút c ử a mở h ạ học ra ngoài cười nói hiểu lầm đều là hiểu là lầm. chỉ là ly á bằng tiên sinh gần nhất muốn đập một bộ m ớ i phiến làm cái cổ trang tạo hình mà thôi chương ba trăm hai mươi bốn chỉ có thể giúp ngươi tới đây nói hưu nói vượng vốn là trải qua bất mãn hết sức lý á bằng có môi giới giận dữ hết lý tiên sinh gần nhất căn bản là không tiếp nhận cái gì mới k ị c bản ngươi dùng lời này lừa gà hay hạo học không để ý tới hắn c ư ờ i ha hả nói với nghiêm tấn thủ hắn đang ở bên trong các ngươi đi và o hỏi một chút liền biết rồi nghiêm tấn thủ đương nhiên cũng không tin rõ ràng nắm về chính là cái kia trói phiếu án hiểm nghi phạm làm sao thời gian một cái nháy mắt biến thành lý á bằng mọi người nối đuôi nhau mà nhập quả nhiên nhìn thấy hay vẫn là cái kia tự xưng lệnh hồ sùng cá nhân ngồi ở trên g ế trên mặt để lộ ra thần sắc mê mang nghiêm cảnh sát tiểu tử này chính là hiềm phạm đồng bọn còn không mau mau nắm lên đến hỏi rõ ràng lý tiên sinh t â m tích có môi giới tức giận lý á bằng nếu là có cái cái gì sơ xuất tương đương với hắn tại chỗ thất nghiệp còn phải mau mau tìm cái nhà dưới đừng nóng nổi hạ học ung dung đi lên phía trước ở lý á bằng trên mặt xoa một chút mặt m ạ t gương mặt trong nháy mắt biến hóa dĩ nhiên ngờ ngợ lộ ra thuộc về lý á bằng khuôn mặt chuyện này tận mắt nhìn loại này thần kỳ biến hóa nghiêm tân thủ cùng nhân hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ còn thực sự là lý á bằng chính mình chơi trò gian hạ học cười nói căn bản không có cái gì hiểm nghi phạm mà không tin các ngươi có thể đi điều tra hoa hàng quốc tế tiểu khu quản chế video xem có không có người ngoài lẻn vào ghi chép lời này đúng là nhắc nhở nghiêm tất thủ từ bắt người trở lại đến hạo học quái nhiễu mà tham gia cục diện xác thực còn chưa kịp điều xem video bất quá trải qua có người chuyên đi phụ trách cái này phân đoạn hắn đưa ánh mắt tìm đến phía một cái nữ cảnh sát người sau rất mau trả lời nói nghiêm cục trưởng chúng ta xác thực không có ở quản chế video trong tìm tới hiểm nghi phạm bóng người nếu như nói lý tiên sinh trong nhà xuất hiện người thứ ba trừ phi là đột nhiên xuất hiện không, đi môn cũng không bò điều môn không cũng song. bò đ i này hiển nhiên là không thể nghiêm tấn thủ n h ư mày sự thực nhượng hắn rốt c ụ c tin mấy phần lẽ nào cái kêu miệng đầy nói lưu nói vượn h i ể m nghi phạm thật sự chính là lý á bằng bản thân có thể chuyện này làm chính là cái nào vừa ra a lý tiên sinh vừa nãy vẫn là ngươi đúng đấy là ta lý á bằng bị hạ học di hồn đại pháp k h ô n g chế nay bộ phận ký ức trải qua hoàn toàn thay đổi dựa theo hạ học cho hắn thiết kế kịch bản gật đầu nói ta vì trải nghiệm mới hí mới mặc vào k h trang trải nghiệm nhân vật tình cảm quá nhập hí thật không t i ệ n lượng hư đại gia hư kinh m ộ trên hồi. không hứng, Cái đẹp. Có môi giới Có cao đẹp. t o con n giọng nói ngươi ngoại diện g i có mơ hồ chỉ trích thí vị, lấy l ta ở hệ riêng sống. Lý á bằng không nhịn h riêng sống. bằng Lý Á được p thực tay một cái. Ta cái. i tại ngơi, ệ mệnh chuyện n muốn nghỉ ngơi, không chuyện khác, về nhà. Trên rất t khác, h về tế bản thân của hắn cũng cảm thấy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ ít đi món đồ gì lại p h ả n phất nhiều những thứ gì nói không rõ ràng cảm giác cổ quái chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc trước tiên có môi giới đuổi theo sát đi mặc kệ nói thế nào hắn cũng là cùng lý á bằng thuyên cùng nhau châu chấu có thể nháo chút ít ý kiến nhưng không thể ở trước mặt người ngoài trở mặt bằng không lại là đại tin tức cho tới sự kiện lần này cũng chỉ đành tạm thời định tính làm lý á bằng tiên sinh vì trải nghiệm nhân vật mặc vào cổ trang quá nhập hí dẫn đến một chuyện hiểu lầm chí ít đối mặt truyền thông đối mặt toàn quốc fans trước tiên cần phải thống nhất một cái đường k í n h cứu vãn công chúng ảnh hưởng v â n v â nghiêm n cục trưởng ta cũng rút lui ha cảm tạ ngày hôm nay cho ta khuôn mặt này hạ o học lần thứ hai nỗ lực triển khai di hồn đại pháp vẫn như cũng là lực có chưa đái sắc mặt có chút không dễ nhìn nghiêm tận thủ trong lòng vẫn có một ít nỗi băn khoăn nhưng mà toàn bộ hành trình quản chế không có bất cứ vấn đề gì lý á bằng bản thân cũng thừa nhận là vì trải nghiệm mới hí, hắn cũng nói cũng không được gì chỉ là mơ hồ cảm thấy hạ o học trên người có như vậy một tầng sắc thái thần bí nhượng hắn nhìn không thấu hạ o học miễn cưỡng đem xe lái về nhà một con ngã chổng vó ở trên giường lúc nào cửu âm chân kinh mới có thể đột phá đến tầng thứ ba a này di hồn đại pháp tiêu hao thực sự quá khủng bố không chịu được nữa hạ o học ca ca ngươi làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy lúc ăn cơm tối hạ huyền quân thân thiết mà hỏi một câu làm sao ra ngoài một chuyến liền làm thành như vậy không có chuyện gì hạo học mất tập trung mà trả lời nhìn thấy trên tv còn ở truyền phát tin tiếu ngạo giang hồ mỉm cười nở nụ cười thả xuống bắt đũa về đến trong phòng lần thứ hai đem điện thoại đánh cho trải qua trở về tư quá nhai lệnh hồ sung sung ca vẫn là ở hoa sơn hối lỗi khá là thoải mái uống qua một bữa rượu hạo học cùng lệnh hồ sung nghiễm nhiên thành một đôi bạn rượu nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều đúng đấy hạo huynh ngơi chỗ kia hảo như sương mù nung lung lấy hơi đều ngực nguộn đến hoảng nếu không ngươi cũng lại đây hoa sơn bên này ta sư phụ ta thu ngươi nhập môn chúng ta phái hoa sơn dừng lại hạo học nghĩ thầm đây là hãm hại ta à nhậu ta cũng cho nhạc bất quần này hàng làm đồ đệ này hay vẫn là quên đi muốn nhập ta cũng nhập cái bội chỉ nhiều một chút mà bước vẽ cái đẹp mắt phái hoa sơn liền một cái nhạc linh san hay vẫn là ngươi muốn ăn chán ngươi ở tư quá nhai có thể đừng nhàn dối ha bỏ qua tốt đẹp cơ duyên liền thiệt t h i không có chuyện gì vào hang núi nhiều đi dạo tìm xem có hay không cái gì vách đá tường kép thiên tài địa bảo cường lực lao ra, ra loại hình đồ vật hạ học nghĩ thầm vốn là là điền bá quang cùng lệnh hồ sung ở tư quá nhai ra tay đánh nhau mới làm cho lệnh hồ sung vào động học tập mới chiêu do đó trải qua phong thanh dương chỉ điểm được độc cô cựu kiếm truyền thừa nhưng là hiện tại điền bá quang bị chính mình một đống đảo quốc cái t ì n h động tác phiến cho hốt du đi tới h ắ t mộc ngai nhất định không thể trở lại hoa sơn cùng lệnh hồ sung đậu kiếm như vậy độc cô cựu kiếm sự t ì n h không thể làm gì khác hơn là nhượng lệnh hồ sung chính mình đi tình cờ gặp gỡ phong thanh dương tốt xấu là hoa sơn một mạch phong lao đầu hẳn là sẽ không quá hẹp hòi chứ lệnh hồ sung đầu ó c mơ hồ trong sơn động tựa hồ cũng không món đồ gì a vách đá có tường kép này nhưng không biết quay đầu lại đến nhìn kỹ một chút hạ học lại tiện tay đưa mấy bình rượu ngon đã qua miễn cho lệnh hồ s u n g ở hiện đại lại là ngũ lương dịch lại là mao đài uống đ i ê u miệng đối với mấy trăm năm trước cất rượu kỹ thuật k h ị t mũi con thường không cách nào nhập hầu cúc điện thoại nghĩ thầm còn lại sự tình phải dựa vào s u n g ca chính ngươi rồi ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây quay đầu lại học được độc cô kiểu kiếm cũng giáo dạy ta tuy rằng hiện đại vũ đao làm kiếm không lưu hành hạ học đối với thiên hạ này binh khi cực hạ độc cô kiếm vẫn còn có chút hứng thú muốn muốn đích thân luyện tập một phen sự kiện lần này nhất thu hoạch lớn chính là lại thăm dò đến một cái điện thoại di động công năng mới cách dùng ảnh chân dung tiết trí thông qua phương pháp này lại có thể thực hiện hiện đại cùng dị giới nhân vật đổi nơi chỉ là không biết loại này đổi nơi có hạn chế gì hay không nay không d á m t ù y tiện thử nghiệm quay đầu lại có cơ hội thích hợp lại chậm rãi tìm tòi chi tiết nhỏ nói chung này nhưng là một tin tức tốt ít nhất mang ý nghĩa nắm giữ đem võ hiệp nhân vật thật sự mang tới hiện thực độ khả thi hạ học nghĩ đến một cái chờ mong đã lâu sự tình khoe miệng không kìm lòng được mà nổi lên một vệ nụ cười đến hay là sẽ có một ngày nay thật sự không còn là một cái mơ ước xa vời chương ba trăm hai mươi năm hạ hạ giờ dịu bởi nội lực tiêu hao quá mức hạ học cứ việc buổi chiều trải qua đền bù cảm thấy buổi tối vẫn cảm thấy mệt mỏi cho lệnh hồ sung gọi điện thoại tới sau đó điện thoại di động ném một cái ngủ say ngày thứ hai đúng là dậy thật sớm cơ cơ đầu cảm thấy có chút đau đầu ngày hôm qua ngủ n h i ề u mà buổi sáng luyện võ kiên trì lấy cửu âm chân kinh thôi thúc thái cực quyền lại hiệu quả rất tốt có như vậy điểm bổ sung lẫn nhau cảm giác cư chú ba thông suy đoán l như、so、nhưng mà thay đổi người chuyện như vậy có thể không tốt tùy tiện làm loạn nhất định phải chặt chẽ kế hoạch không bất kỳ di chứng về sau mới được bằng không chính mình nơi này sảng khoái hai bên thế giới đều lộn xộn hạ học trải qua đã nêm thử quay chụp một b ó n hoa còn đi ngoại diện bắt được chỉ chó hoang về nhà cùng lệnh hồ sung đánh hảo bắt chuyện xác nhận hắn bên hướng kia không thành vấn đề bắt đầu thay ảnh chân dung kết quả là bi kịch mặc kệ thực vật hay vẫn là động vật cũng không thể làm ảnh chân dung đem lệnh hồ sung đổi thành lại đây hay là chỉ có nhân tài hành nay cũng không dám loại thử doa đến ai cũng không thích hợp triệu hâm xe hành khai t r ư ơ n g sắp tới vẫn như cũng là bận b ệ u đến không thấy bóng người hạ huyền quân ở nhà ăn cơm chưa xong đi giá giáo luyện xe hạ học lại thành người cô đơn thương hải một tiếng cười nếu quần, quần hai bờ sông Triều. sông Nói hai tới, i bờ t ngạo giang hoa h vẫn t h ca h nhất bài hát này, trải bài q u lần thứ hai đ muốn nó tiếng thiết r n g l hiện hoa i tại liền phá thổ độc công cũng không cái gì không thể vội không vội một mà chuyện này ta không thông thạo a hoa ca định đoạt ạch nô thư hoa hơi nhỏ xoắn suýt vốn là thỏa thuê mãn nguyện bỏ ra đại món tiền vốn đem khối này đất quyết định nghĩ mạnh mẽ ở này một đan trên kiếm lời một bút hoàn thành nhân sinh trọng yếu lên c ố c cũng không định đến chỉ trước mắt gà mẹ biến hoa vịt lại bị hạ o học tiểu tử này vừa ý tới tập trung chính mình liền từ địa chủ đã biến thành đ ứ a ở nô thư hoa đương nhiên không đốc song phương giao tỉnh quy giao tỉnh không thể hoàn toàn thay thế chuyện làm ăn vì chữa khỏi cháu gái bệnh hắn đối với hạ học mang trong lòng cảm kích nhưng cũng tuyệt chưa hề đem giá trị hai trăm triệu đất chắp tay nhường cho đạo lý trong ư ớ c đó v à à bữa tiệc một miệng một cái đệ một đề nhuộm hùng tuệ quên rất vui vẻ nói cho hắn dựa theo hạ học nói tới đi làm hắn được nguyên không ngừng một mảnh xa hoa khu dân cư thu lợi nô thư hoa còn có chút hướng nghi hoặc hùng tuệ quên mịt mở hướng về hắn tiết lộ liên quan với tuyết gia lộ ra thị trường sau đó không tới một tháng tiêu thụ ngạch đem triệt để thuyết phục một câu nói ố nô vào này hạo học bộ này trên chiến xa, thiệt thòi h bộ trên xa, k n hắn g được thư hoa công ty xây cất. Liền. Nô Liền. ty thư xây hoa đặt tại chính vị trí của chính mình toàn tâm toàn ý bang hạ học làm tốt liên quan với hồ điệp cốc kiến thiết có thể tiểu tử này quá không phụ trách một câu không thông thạo đạ nghị không đếm xỉa đến nô thư hoa cười khổ nói ta ở hành tuy nhiên đến dựa theo ngươi dòng suy nghĩ đến làm a i như vậy đi ta chọn mấy cái nghiệp bên trong nổi danh nhà thiết kế ngươi buổi chiều có dành không lại đây phỏng vấn một cái chúng ta trước tiên làm cái toàn thể quy hoạch ta mới hảo thi công a ồ được rồi hạ o học buổi chiều đúng là không có an bài nghĩ hồ điệp cốc xem như là tương lai mình sự nghiệp một cái trọng tâm s ắ c thực không thể quá quan loa tìm người đến thiết kế một tí cũng là cần phải chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm chi trong đầu hắn tuy rằng có rất nhiều tư tưởng nhưng không thể trực tiếp khẩu thuật liền chuyển hóa thành thiết kế đồ nô thư hoa cũng chưa chắc có thể hiểu được đến mức rất thấu triệt nhà thiết kế ngược lại cũng có chút trọng yếu lên xe móc chặn chân ga hạ o học này đài hầm m ở là tay động hắn liền yêu thích tay động chặn điều khiển tính kỳ thực quen thuộc cũng không cảm thấy nhiều phiền phức duy nhất buồn bực chính là kinh đô quá kẹt xe hai trăm l i n trên pha làm năm mươi cái pha đạo cất bước xác thực là ác n g ộ n g như thế tồn tại lần này không phải đi hồ đ h ậ p cốc nơi đó chỉ là một vùng đất trống hiện tại không có gì thứ đáng xem dựa theo ngô thư hoa cung cấp địa chỉ hạ học trực tiếp đi xe đi tới thư hoa công ty xây cất nói đến hắn vẫn đúng là không đi qua hoa ca công ty đi ngồi một chút quả nhiên giữa t r ư a lại cũng rất sao chặt lại còn có vương pháp sao hạ học lúc này thật sự rất muốn nhấn một cái bên trong xe một cái nào đó n ú t ấm toàn bộ hạn mã xa trôi nổi lướt qua những ngày tắt dòng xe cộ ở trên bầu trời t bầu hạ à học rồi, hiện trở h mà... cảm c h thấy xe bỗng nhiên chấn động thân thể của chính mình cũng bị đụng phải về phía trước gấp khuynh cũng may bị đai an toàn kéo không phải vậy phòng t r ư ờ năng g n lực va nát nghi biểu bản tình huống thế nào hạ o học phiên muộn gặp truy vĩ chưa từng thấy truy dữ dội như vậy bao lớn cứu a một điểm giảm tốc độ đều không có trực tiếp ít ít í ta kiểm tra một chút tự mình rót là không bị thương hạ o học quả đoán đề cập tay sát mở cửa xe liền nhảy xuống này đến nói một chút ta ngươi chính là tài xế hay vẫn là sát thủ yêu a xe cũng không tệ lắm tại đây tu ken hâm mờ nhà ai công ty bảo hiểm tiếp ngươi chuyện làm ăn xem như là ngã huyết môi hạ học cảm thấy này màu bạc đen tựa hồ có chút quen thuộc sau đó hắn liền nhìn thấy một cái càng bóng người quen thuộc hay vẫn là màu tím nhạc quân dài hay vẫn là như vậy tiên linh phiêu giật giống nhau hạ học cùng nàng lần đầu gặp gỡ thì dán g dấp đại khái ba bốn tháng trước hạ học mới vừa mua lại hãn m a s s a xe mới một huyết chính là giao cho vị này nữ ma đầu trong tay lúc đó nàng trong xe năm bệnh nhân hạ học còn từ đào hoa đào thảo một viên vô thường đan cho nàng không nghĩ tới lần thứ hai sự cố lại bị cô nương này bắt em gái a ngươi hay vẫn là mở c h ạ m c h ạ m xe đi thôi cô bé kia cũng rất nhanh nhận ra hạ học trong ánh mắt lại có chút kinh hỉ ánh sáng À g i ơ dụ hạ o học vốn là một bụng tức giận nhìn thấy này người quen cũng không phát ra được cười khổ đi lên phía trước đưa tay ra hai người là xô ra đến duyên phận đều hai lần tốt xấu nhận thức một chút đi nữ hải s ư n g sở làm sao trả lại anh văn lẽ nào ta hẳn là trả lời t h ả dụ hẹn dụ đại gia đều là bị sơ chung anh văn sách giáo khoa độc hại quá loại này đối thoại nối liền quả thực đều muốn khắc tiến vào trong xương không quan tâm nhân ra người nước ngoài có phải là thật hay không nói như vậy kha kha hạ o học thấy nàng tựa hồ không phản ứng lại cái này mạnh cười xấu xa một tiếng lại nói âu ạ dợ dụ chương ba trăm hai mươi sáu hồ điệp cốc bản kế hoạch a trên mặt cô gái s ẹ t qua một vệ tường đỏ hỏi nữ sinh tuổi tắc có thể có điểm không lễ phép huống hồ song phương cũng không nhiều thức ăn a lẽ nào hắn cũng đã sớm quan tâm ta trực tiếp như vậy không tốt sao hạo học nghe lời đ o á n ý xác định nàng tuyệt chưa từng nghe qua cái này nằm xưa lão ngạnh không khỏi có chút vô vị chính mình giải thích em gái tại sao là ngươi làm sao luôn ngươi phúc nữ hải x ư n g sở giờ mới hiểu được lại đây này hai câu anh văn chính giải hóa ra là như vậy nàng lên mạng thiếu s á c thực chưa từng nghe tới nguyên lai、like、hắn là đang cùng mình cho cười nhuận miệng cười nhất thời như gió xuân phất hơn trăm hoa nở rộ hạ học coi như là thiên thiên cùng mị ở chung ở trong nháy mắt đó cũng ngẩn ngơ cô bé này kỳ ảo khí chất vẫn đúng là không phải người khác có thể thay thế xin lỗi ha ta vừa n ã y đánh cái này đèn đỏ mở đến nhanh hơn điểm không thấy đường hạ học còn có thể nói cái gì nếu như giết sát nhân nhảy khiêu vũ cái kia đào bảo vật điếm không có bị thủ tiêu hắn rất muốn giới thiệu cô em gái này từ đi làm cái kiêm chức rất kiếm lời lần này đụng phải so với lần trước còn lợi hại hơn dù sao hạ học mới vừa cất bước còn không ra tốc tay n nhưng làm anh dẫm một cước chân ga chạy như bay đụng vào nếu không là song phương xe cũng không tệ tính an toàn năng lực xuất sắc chỉ sợ cũng không thể như thế lông tóc không tổn hao gì hạ xuống tán gấu tay n động cơ cái sốc lên một nửa hãn mã xa cũng rơi mất cái đèn lớn rõ ràng không thể tiếp tục mở ra h ả o xe ban đến quý phục vụ cũng cùng được với lượng điện thoại đã qua tự nhiên có người chuyên phụ trách đến lái đi như thế nào cùng công ty bảo hiểm cãi cỏ công việc thủ tục sự tỉnh cũng không cần chính mình lại bận tâm hạ học cùng cô bé kia ở về điểm này đạt thành độ cao nhận thức chung lười phía trước đi chỗ nào ta đánh xe sao trên ngươi mỹ nữ dù sao vẫn có đặc quyền nếu như trưởng thành phượng tỷ như vậy hạ học ghê gớm không phát hỏa cũng coi như có phong độ có thể bây giờ nhìn xem trong gió rét tiếu lập nữ hải coi như đánh xe đều m u ố n mang một đoạn thư hoa công ty xây cất nữ hải hơi ngượng ngùng mà cười cười dù sao nàng này đều hai tiếng cung còn va chính là cùng một người kỳ thực nàng lái xe tới nay cũng không phải ba ngày lướt va nay đồng dạng là lần thứ hai sự cố may mắn thế nào mà đổi tới đồng nhất cái đối tượng này xem như là duyên phật chứ hả hạo học hơi kinh ngạc này không chỉ là cung đường lại là cùng một mục đích mà chẳng lẽ cô bé này là thư hoa công ty xây cất công nhân hoa ca hào thủ đô ta hạo học trong lòng c ư ờ i t h ầ m đem xinh đẹp như vậy cái em gái thả trong công ty hoa t ẩ u biết không s ư ơ n g hô như thế nào a nếu lên một lượt một cái xe taxi cũng không thể không cái gọi pháp gọi mỹ nữ có vẻ quá đại chúng gọi em gái lại có chút tùy tiện nếu cô bé này hạo học đều cho đánh tới ngô thư hoa nhàn m á t giọng điệu trên đúng là thoáng nghiêm cẩn một chút nói không chắc trải qua không lâu lắm dựa theo quy củ chính mình còn phải đổi dọn gọi g chị dâu đây coi như là nhị tẩu vậy cũng là chị dâu ta trình tử linh lần trước viết mã số của ta cho ngươi nha hạo ca không lưu tâm mặt trên danh tự đi. trình tử linh có chút xoắn suýt nhân ra rõ ràng là không để cao bản thân mà hạo học cả kinh ngươi nhận ra ta và quá xe mà thôi làm sao liền tên của chính mình đều rõ rõ ràng ràng hảo như chính mình lần trước không đề cập tới đi t r ì n h tử linh thoải mái mà thừa nhận nói ngươi cho đan dược rất linh ông nội ta tìm người điều tra ngươi chớ để ý ha nói ra trái lại thoải mái h ạ n học gật gù thay đổi cái để tài hỏi ở thư hoa công ty đi làm không phải ngày hôm nay bọn hắn ông chủ tuyên bố một cái thiết kế nhiệm vụ ta nhìn thật cảm thấy hứng thú liền quá đến thử xem n h a h ạ n học thế mới biết mình cả nghĩ quá rồi không nghĩ tới này t r ì n h tử linh lại là cái nhà thiết kế hơi nhỏ chờ mong a nếu như nàng thiết kế hồ điệp cốc có bản thân nàng một nửa linh ký này có vẻ như chính mình cũng sẽ không dùng chọn ngươi là học thiết kế không phải trinh tử linh cười nói chỉ là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú bình thường cũng yêu thích vẽ vời thiết kế đồ cái gì không trải qua chuyên nghiệp giáo dục n à y ngược lại là không có gì cái gọi là chuyên nghiệp giáo dục không hẳn có thể nuôi dưỡng được cái gì tinh anh hạo học luôn luôn cho rằng hứng thú mới là tốt nhất lao sư rất nhiều lúc chính quy giáo dục ngược lại sẽ xóa bỏ tài văn chương đem tất cả mọi người đều đánh bóng thành tuyến sinh sản chế tạo như thế tiêu chuẩn hợp lệ phẩm hô hiệp cốc ạch chính là khối này muốn thiết kế đất ngươi hiểu rõ không đường xe còn có rất xa hạ học đơn giản liền đem p h ỏ n g vấn đề ở chỗ này sớm tiến hành rồi đến xem qua mấy lần chỗ kia gọi hồ điệp c ố c sao trình tử linh sáng mắt lên cảm thấy danh tự này hào đẹp cười nói ta nghe nói hạo ca dự định ở nơi đó khởi công xây dựng bệnh viện có thể chỉ là một cái bệnh viện chiếm không được như vậy đại địa phương còn có cái gì hạ học thoáng trầm ngâm mở miệng nói không chỉ là bệnh viện ngừng lại một chút một vừa sửa sang lại chính mình dòng suy nghĩ vừa cùng trình tử linh giải thích ở ta ý tưởng trong bệnh viện chỉ là một cái khởi điểm bởi vì hiện tại bệnh viện lớn vấn đề rất nhiều y hoạn quan hệ cũng rất hồi hộp ta tự mình trải qua ác tính sự kiện liền có đến vài lần chỗ khác ta quản không được nghĩ chính mình chế tạo một cái phù hợp ta nội tâm kỳ vọng bệnh viện n h ư ợ n g những cái kêu bất chính chi phong ở ta trong bệnh viện việt tích ở bệnh viện ổn định vận hành sau đó ta còn dự định lấy bệnh viện làm trụ cột kiến tạo y học căn cứ nghiên cứu chúng ta hoa hạ rất nhiều cao t i n h tiêm lĩnh vực được người chế trụ không phải chúng ta đầu góc không được mà là không có người không có tổ chức đi cung cấp dồi dào tài chính đến cho nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp bảo đảm cùng k í c h lệ tiền của chúng ta hoa quá chỉ vì cái trước mắt hoa một trăm đồng tiền liền muốn ở 5 năm, 3 năm, ở trinh h chí ậ m năm bên t g n tử h ấ y đồng tiền b á linh liên tiếp gật đầu lấy ra một cái vở ở phía trên tả tạ vẽ vời thỉnh thoảng xuất hiện hạ học xem không hiểu một ít đánh dấu nếu như vậy bệnh viện chủ thể có thể xây ở hồ điệp cốc phía nam cùng nội thanh d i p giới một mặt thuận tiện bệnh nhân liền trần bệnh mặt khác cũng coi như là hồ điệp cốc bảng hiệu cùng một mặt trinh tử linh chờ hạo học dừng lại trụ lập tức đưa ra chính mình kiến nghị hồ điệp cốc phía đông hoàn cảnh lũ nhã có một mảnh cây dừng năng lực đảm nhiệm thiên nhiên dưỡng đi thích hợp kiến tạo ngươi nói khu dân cư phía tây địa thế thấp hơn đối lập t i ê n tĩnh có thể kiến tạo y học căn cứ phương bắc lại có thêm điểm đất trống có thể làm một ít sinh hoạt tương quan đồng bộ mặc kệ là bệnh nhân hay vẫn là nghiên cứu viên cũng không thể sinh sống ở chân không chứ chẳng hạn như không sai hạ o học càng nghe càng cao hứng chính mình chỉ có điều qua loa nói chuyện trình tử linh lại đem bố cục an bài đến thỏa thỏa đáng đ ư ơ n g thậm chí chính mình không nghĩ tới một ít chi tiết nhỏ đều chú đáo càng hiếm thấy hơn chính là cùng mình thiết tưởng cục diện rất cá n khớp biểu đạt lý niệm cũng cực kỳ hiểu ngầm tựa hồ không cần lại chọn nhà thiết kế mà hạ o học nhìn chậm rãi mà nói trình tử linh trong lòng trải qua có quyết đoán chương ba trăm hai mươi bảy bạn thai vang dội đang muốn tiến một bước thảo luận chi tiết nhỏ xe ngừng hạ o học ngẩng đầu nhìn thư hoa công ty xây cất hàng hiệu tử cao treo cao ở năm tầng lầu đỉnh chót khí thế bất phàm trong lúc vô tình đến địa phương hạo học liếc một cái đồng hồ tính tiền đem năm mươi đồng tiền đưa cho tài xế cũng không định đến tài xế cho đẩy về tâm tình tự a hồ là có chút thương cảm xuống xe đi lần này sống miễn phí làm sao hạo học xứng sở còn có chuyện tốt như thế chẳng lẽ là dính mỹ nữ trình tử linh quang dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ta quá tuân tú đi ba ba ta năm trước ố n chết nếu là có càng tốt hơn lương nếu như ta ra năng lực có càng nhiều tiền hoặc hứa lao ra tử cũng sẽ không đi như vậy gấp tài xế vừa mở miệng viên mắt lý liền nổi lên nước mắt vừa nãy nghe ngươi nói muốn xây dựng bệnh viện thậm chí bỏ vốn chế tạo căn cứ nghiên cứu nói tới thật tốt ta cũng không biết các ngươi tuổi còn trẻ có phải là khoác lắp bức thế nhưng cái này châu bỏ ta nghe đã ghiển điểm ấy tiền xe coi như là cho ta một cái nằm mơ phí dụ n g đi hạ học lặng lẽ kiên định hơn sự nghiệp của mình phương hướng cái này bốn mươi năm mươi tuổi xe taxi đại thúc hà không phải là kinh đô thị thậm chí toàn bộ hoa hạ ảnh thu nhỏ một cái hồ đ i ệ ốc thay đổi không được thần châu đại cục nhưng mà nếu như mình nơi này thu được thành công có thể tưởng tượng tương lai đều sẽ hiện ra ngàn vạn cái hồ đ h ậ p cốc đó mới là hạ học chờ mong nhìn thấy cục diện hắn vẫn là đem năm mươi khối t r ư ớ c xe thả đang chỗ ngồi trên cuối cùng cùng tài xế đại thúc nói một câu một năm sau đó hoan n g ê n đến hồ đ h ậ p cốc tham quan chúng ta bệnh viện chứng kiến chúng ta giấc mơ ba năm sau đó hay là n g ư ờ i năng lực ở tiệm thuốc lý nhìn thấy chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh dược phẩm ta bảo đảm chúng nó thật sự sẽ không quý hạ học cùng trình tử linh xuống xe xóm vai đi vào thư hoa công ty xây cất xe taxi lại không lái đi Đại đến, xoa xoa hạo, giọng tự nói một câu, người tuổi trẻ bây giờ thổi phiến tiểu ngươi rồi. thúc mắt, thấp tự một trẻ trâu đến, thật rất tình Haha, chờ con câu, xoa xoa sao bay A. n bây bò sẽ Ô thư hoa mang theo một người, xa xa mà ra đón, trên mặt chất hoa nhóm người, cười. mang xa xa ra mà đón, nụ đầy vị này chính là nhìn thấy hạo học bên người trình t ử linh nô thư hoa sáng mắt lên lập tức rất thức thời không dám xem thêm người trẻ tuổi này ngược lại là trâu bò lớn hơn tự mình biết liền bốn cái chứ nhìn một cái nay lại cám rỗ một cái vẫn là như vậy đẹp đẽ khí chất mỹ nữ liên hồi thiên tập đoàn nữ tổng giám đốc đều là hồng nhan c h i kỷ một trong chỉ riêng này phần nữ nhân duyên liền tiện sát người bên ngoài đây là ta tìm nhà thiết kế trình tử linh phụ trách chúng ta hồ điệp cốc khai phá hạng mục h ạ học trực tiếp liền vũ bản hồ điệp cốc là sự nghiệp của hắn đương nhiên là có cái này quyết đoán quyền tuy rằng tiền là nhân ra ngô thư hoa lóc trên chuyện này đây là ý gì ngô l á o bản ngô thư hoa phía sau mấy người nhất thời đổi sắc mặt bọn hắn đều là rất sớm chạy tới thư hoa công ty nhà thiết kế nghiệp bên trong nổi danh nghe nói có đơn đặt hàng lớn mau mau lại đây chia một chén canh thiết kế mà đại gia đều quen thuộc đơn giản là nói tới thiên hoa loạn truy đem bỏ vốn phương dọa dẫm sau đó xuất cái đúng quy đúng cũ không đáng thật xấu cũng không thể nói là ý mới bản vẽ không hài lòng dễ làm chúng ta thêm giờ tiền ta cho ngươi đổi một cái bản vẽ k h u ô n nhưng là lần này còn chưa bắt đầu cạnh tranh nhân gia trực tiếp dẫn theo cái nữ nhà thiết kế liền đi vào mấy cái ý tứ nhìn cô bé này lạ mắt cực kỳ không phải là nghiệp bên trong nhân sĩ đẹp đẽ quy đẹp đẽ năng lực đỉnh cái gì dùng đây là thiết kế quy hoạch đại khu vực không phải thiết kế ngươi buổi tối ở đâu ngủ với ai ngủ vấn đề đi nô thư hoa cũng là xứng sở không phải hạ học mới đem em gái là nhà thiết kế xin lỗi các vị ha nếu hạ tiên sinh trải qua chọn lựa nhà thiết kế các vị một chuyến tay không thực sự là thật không tiện như vậy đi lần sau công ty có thiết kế hạng mục ta ưu tiên cân nhắc các vị nô thư hoa hiện tại đặt tại chính thân phận biết ai là địa chủ ai là đ ứ a ở hạ học nếu đều xác định ứng cử viên này nhà thiết kế nói không chắc là ngay cả cuộc sống đều đồng thời thiết kế loại kia người khác cái nào so với đạt được mau mau trước tiên nói vài câu lời hay đ lời này h n n g đem hạo học cùng trình tử linh đều mang tiếng vào trình tử linh sắc mặt đọ lên sâu sắc nhìn cái này nói không biết lựa lời ra hỏa một chút nói năng gì đó nô thư hoa biết khổn mới vừa giống lên một câu đã thấy hạ o học thân hình l õ i lên trải qua nắm lấy này người cổ áo đem hắn khoảng hơn trăm cân thân thể trực tiếp để cách mặt đất dài ra một tấm sú miệng nhụa ta rất muốn đánh a hạ o học bình chân như vậy mà dơ một người trưởng thành ngữ liệu trong tựa hồ có hơi bất đắc dĩ ngươi dám ngươi này nhà thiết kế do sợ người trẻ tuổi này làm sao khí lực lớn như vậy đại gia đều là nhã nhặn người sẽ không làm muốn trực tiếp luân năm đâm chứ liền nghe hạ o học rồi nói tiếp nhưng là đi hài hòa xã hội đánh người là không đúng nói g ư ơ n g tay một cái người đàn ông kia lảo đảo lui về phía sau vài bước t ầ n gây t ầ sự nhà thiết kế tựa hồ cũng không còn dám trêu chọc cái này khí lực rất lớn người trẻ tuổi dù sao đối phương năng lực bắt lớn như vậy một mảnh đất bì trong nhà không giàu sang thì cũng cao quý sản g khoái sản g khoái miệng cũng là có thể thấy hắn xoay người phải đi hạ học không phản ứng chuyển hướng ngô thư hoa nói hoa ca cái tên này tên cứ gọi là gì hàn điện tường chính mình mở ra cái công ty gọi kinh vận thiết kế hoa ca lấy người ở kiến trúc ngành nghề sức ảnh hưởng n h ợ n g điền sản nghiệp đồng hành đều không chọn dùng công ty này thiết kế có khó không hàn điện t ư ờ n g bước chân đột nhiên dừng lại quay đầu lại khó mà tin nổi mà nhìn hạ học hắn có thể như vậy dặn dò ngô thư hoa làm việc Nô t hàn ư như mày, hoa m điện tường ó i thể ngược dám h lại lưu manh không chút do dự mà một cái tắt đánh vào trên mặt chính mình vẻ mặt đưa đám ngăn cản hạo học động tác hạo tiên sinh ta tấm này xuống miệng gây rắc rối ngài đại nhân có lượng lớn đ tiểu học ấ p n tiểu trình các ngươi thỏa thích phát huy ta chính là cái làm việc khi ta trong suốt nô thư hoa tự mình đóng vai người phục vụ bưng trà đưa nước rất ân cần hạ học đúng là có chút ngượng ngùng cười nói hoa ca không đội đồng thời đến tham dự điểm ý kiến đầu góc phong bạo một tí nói là đầu góc phong bạo có thể cũng chính là lúc mới bắt đầu hạ học lần thứ hai nhắc lại chính mình dòng suy nghĩ liên quan với hồ điệp cốc bên trong bệnh viện phòng nghiên cứu an dưỡng khu tam vị nhất thể b ổ cục đến lúc sau trình tử linh hấp thu hạ học tư tưởng sau đó trên căn bản đều là nàng ở hoàn thiện chi tiết nhỏ đồng thời ở bạch bản trên hiện trường vẽ thảo bức vẽ hào bức vẽ nô thư hoa là cái biết hàng dù sao làm nhiều năm như vậy kiến trúc nghiệp tiếp xúc nhà thiết kế cũng tốt hơn một chút cái có thể loại này hiện trường nói chuyện l i ê n đem vừa thảo luận nội dung dùng tinh xảo tranh vẽ biểu diễn ra cao thủ vẫn đúng là không thường thấy ý kiến biến hoa sau đó sửa chữa vậy cũng là hiện trường hoàn thành ngăn ngắn mấy tiếng bên trong phòng họp tấm kia to lớn bạch bản trên trải qua nghiễm nhiên là một bộ xa hoa thủy mặc đan thanh đình đài lầu các cùng nhà cao tầng hòa làm một thể không chỉ không khiến người ta cảm thấy không hài hòa trái lại khắp nơi tràn ngập cấu tứ sáng tạo vẻ đẹp gian giáo chỉ có thể họa tới đây rồi trình tử linh có chút tiếp nối mà để b ư ớ xuống cho tới chi tiết nhỏ bộ phận ta quay đầu lại tái xuất một bộ hoàn chỉnh phương án đến lúc đó hạo ca cùng hoa ca đều nhìn ha ha ha hạo học trong lòng cao hứng chính mình ý tưởng vốn là còn chút mơ hồ trải qua chỉnh tử linh lần này ngọ thiết kế thảo luận hội họa trải qua sôi nổi trên giấy có thể gặp lại tương lai không xa hồ điệp cốc bên trong sẽ là so với tranh vẽ đẹp hơn cảnh tượng không nghĩ tới chính mình tông xe hai lần đúng là xô ra cái lợi hại nhà thiết kế đến đi đi ăn cơm vẽ sự tình không vội vã nô thư hoa cũng phục rồi nay tiểu hạo đều từ đâu đảo đến người này quả thực là thiết kế giới kỳ tài một mực trước chưa từng có hiển lộ quá tài hoa hãy cùng bị hạo học từ ngoài không gian thu lại đây chuyên môn làm hạng mục này tự cơm tối rất hài hòa nô thư hoa tuy rằng vẫn như cũ phát huy đầy đủ trên bàn rượu t r e o chọc bản lĩnh lại biết nói cái gì nên nói cái gì không thể nói lời chẳng hạn như vị này trình tiểu thư còn không biết sau đó thế nào liên quan với hạo học trong nhà kim ố ớ c gần giấu vài cái tiểu chuyện như vậy liền không nên hắn tới nói chu cái nào ta đưa ngươi trở lại hai người xe đều ở đại tu buổi tối cũng là uống chút rượu nô thư hoa an bài xong xe chở ở cửa h ạ học bắt chuyện trình tử linh đồng thời hoa hàng quốc tế trình tử linh nói ra cái này tiểu khu tên hạ học đúng là sửng sốt một chút hoa hàng quốc tế chỗ này chính mình mới vừa đi qua lệnh hồ sung giáng lâm hiện đại cái thứ nhất điểm dừng chân đáng giá kỷ niệm mà này tiểu khu giá phòng nhưng là thật cao so với hạ học lục liễu trang biệt thự đoạn đường càng quý hơn người bình thường trụ không nổi lại liên tưởng đến trình tử linh m ở cậy ẻn có thể thấy được cô bé này ra thế cũng không bình thường ngươi nói thiết kế chỉ là ham à ớn liền lợi hại như vậy vậy ngươi bản chức công tác là làm cái gì đưa đến cửa nhà hạ học n tốt không c nghĩ nhiều phất tay một cái nói lời từ biệt đánh xe rời đi trình tử linh mãi đến tận không, nhìn thấy đèn xe, mới nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng nhiều hy vọng cùng ngươi lục liêu trang này mấy người tỉ bội như thế có cái thanh thanh thản thản thân phận lên lầu mở cửa một thanh âm lập tức thét to chị gái ngươi tại sao trở về muộn như vậy vừa nay đưa ngươi về đến đúng lúc như là người đàn ông ha ha ha ha là ai là ai là ai trình tử linh này điểm thương cảm bị cái này hấp tấp mội mội trong nháy mắt xô tan bất đắc dĩ nói là hạ học a trình sảng s ứ n g sở lập tức trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin nổi không thể nào chị gái này liền cắm d ỗ này đều chuyện lúc nào a lợi hại lợi hại quả nhiên là vừa ra tay thì có này cái khác mấy cô gái kia tử làm sao bây giờ này người khác ta mặc kệ t u y ể n quân ngươi có thể đừng làm khó dễ h a chúng ta nơi đến không sai muốn đi đâu rồi đ ề u trinh tử linh đang yêu mà lường một cái ở chính hắn một vô căn cứ mội mội trước mặt cái gì rụt r ẻ cũng đến bỏ lại phải học được lưu manh một điểm không phải vậy không có cách nào tán gẫu chính là trên đường xào nộ sau đó giúp hắn xuất cái thiết kế đ ồ buổi tối ăn bữa cơm mà thôi vẫn là cùng thư hoa kiến trúc lao bản của công ty đồng thời ăn rồi ngươi còn nói ta đúng là cái kia trần thần gần nhất thế nào rồi ta nhìn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta dưới lầu đến gọi hắn rồi đến lúc đó bảo an đem hắn bắt đi ngươi nhưng là không bạn trai đi thích t r i n h sàng bất mãn nói liền hắn muốn làm bạn trai ta đợi sau đi nay có phải là nói ta có thể nói cho trần thần ngươi nguyện ý chờ hắn đến đợi sau a t r i n h sàng ngẩn ngơ chị gái lúc nào đều sẽ mở như vậy chuyện cười rồi cũng thật là gần đèn thì dạng gần mực thì đen a cùng hạo ca hữu lâu bao nhiêu đều sẽ mang tới một điểm loại này làn điệu song song song liền từ câu nói này đến xem chị gái trải qua triệt để l u ô n hăm a đây chẳng phải là nói sau đó trong nhà cũng chỉ có ta là độc thân cầu không ai truy a có ma đều do cái kia chết tiệt trần thần thiên thiên phòng ngủ dưới lầu gọi tám về đem lão nương người theo đuổi đều dọa chạy hai vị tiểu thư hai tỷ mội cười thành một đoàn thời điểm từ phòng lớn như thế bên trong góc tránh ra một bóng người cung kính mà cúc cái cung nói rằng gần nhất chúng ta không yên ổn lão gia tử hy vọng hai vị tiểu thư ít đi ra ngoài miễn cho đụng với nguy hiểm gì đặc biệt là đại tiểu thư ngày hôm nay cố ý không mang theo bảo tiêu hành vi lão gia tử rất tức giận sau đó hảo biết rồi trình tử linh tựa hồ hơi không kiên nhẫn p h t tay một cái tự mình trở về phòng ai nha l i ê n biết chuyện giật gân ta đều bị an bài đến không lên học còn chưa đủ trình sàng n h ữ môi chỉ có nàng biết năm trăm m ư ơ i năm phòng ngủ căn bản không phải cái gì học phách phòng ngủ có thể tập thể thông qua biến thái khó sớm cuộc thi là bởi vì nhà nàng lý nghĩ đến biện pháp vì không để cho mình có vẻ quá đột xuất lúc này mới nhượng bốn cái cô gái đều sớm nghỉ hạo học về đến nhà tâm tình càng ngày càng mỹ lệ trình tử linh thiết kế hồ điệp ốc quá hoà n mỹ hơn nữa cho tới bây giờ chỉ là giàn giáo thảo bức vẽ mà thôi đợi được tỉ mỉ thiết kế đ ộ xuất đến rồi nhất định còn có thể cho mình vô số kinh hỉ cô bé này không sai a mơ mơ màng màng hạ học rơi vào mộng đẹp ở trong mơ hồ điệp cốc trải qua là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn cùng xế chiều hôm nay bạch bản trên này bản vẽ họa như thế chương ba trăm hai mươi chín cựu nạn sáng sớm hạ học càng làm cái kia trọng yếu thí nghiệm khuyết đại một tí có thể nói ngoại trừ người sống ở ngoài cơ bản thông thường đồ vật đều đã nếm thử không có một cái năng lực thay lại đây lệnh hồ sung liền ngay cả hắn lấy cái chết đi mình tinh bức ảnh thay cũng đồng dạng không thành công nhật cậu chẳng lẽ còn cần phải là người sống đổi người sống người sống thí nghiệm nhưng là không tốt lắm làm tìm ai thay là cái vấn đề muốn nói tìm loại kia không nhớ hài từ đi đi tới tư quá nhai nhưng là nguy hiểm ngã chết tội quá lớn rồi tìm ngươi trưởng thành cấp độ kia g i à n vặt một vòng trở lại chính mình còn phải triển khai một lần di hồn đại pháp xóa đi đoạn này đối với hắn mà nói không thể tưởng tượng nổi ký ức vấn đề là di hồn đại pháp quá thương thân thể gần nhất liên tục hai lần tiêu hao nội lực lão ngoan đồng trải qua đối với mình đ ể cập cảnh cáo nếu như còn như vậy dàn vặt đối với tương lai sự tiến bộ tu vi không vô ảnh vang vì lẽ đó hạ học không thể làm gì khác hơn là tạm thời mắc cạn cái kế hoạch này sau đó có thời cơ thích hợp trở lại thử nghiệm chơi game thôi luyện một chuyến quyền cước toàn thân thư thái buổi chiều lại là chính mình ở nhà lấy ra điện thoại di động đến bắt đầu đại hoàng đế nuôi thành đêm Buồn b ự c nhất chính là viên thừa trí không tìm được mã cách cát đem bích huyết kiếm viên thừa trí an bài chết giả nhưng m à lộc đỉnh ký l ý chậm chạp không xuất hiện hạ học đã nếm thử tăng thêm người liên lạc bổ sung ghi chú lại một lần nữa điện thoại di động toàn cũng không tốt xứ nhân vật này lại như hoàn toàn biến mất như thế cũng không tiếp tục biểu hiện ở thông tin lục lý đừng nói là sống cái kia coi như chết cái kia cũng tìm không được vi tiểu bảo dù sao hay vẫn là cần một sư phụ học v õ mà không phải vậy sau đó hôn đến nhất định vị trí đối mặt các loại ám tập ám sát tầng tầng lớp lớp chính mình không điểm phòng thân bản lĩnh sợ là không dựa dẫm được lại có thêm coi như là vì kéo dài tuổi thọ cũng có cái hảo thân thể hạ học không dễ dàng bồi dưỡng cái hoàng đế đừng đến cái tráng niên mất sớm mỗng chết quy tân thụ là náo tản trần cận nam sợ không dễ khống chế hồng giáo chủ gầm gầm gừ gừ bài trừ đến bài trừ đi cối củng cố hết sức định vị ở a cửu trên người n à y không phải là trải qua thất lão tám mươi bước đi đều c h ầ m c h ầ m a cửu ở hiện tại l ụ c đình ký trong thế giới a cửu còn rất trẻ a cửu cũng là ngang qua hai bộ thư nhân vật nguyên bản ở hạ học thông tin lục lý cũng chỉ ghi chép bích huyết kiếm lý này một cái nhưng mà hạ học dựa vào thời không luân bàn trong vòng hai canh giờ toàn diện lịch trăm năm đem bích huyết kiếm triệt để đã biến thành lịch sử mặc kệ là viên thừa trí hay vẫn là a cửu thanh thanh đều hóa thành một nắm cá vàng trôn vùi ở lịch sử trường hà lý bất quá a cửu hiển nhiên so với viên thừa trí bất lo hạ o học lại một lần nữa điện thoại di động sau không có tìm được a cửu chữ nhưng là phát hiện một cái tên khác ni cô cửu nạn tại sao có thể có a cửu nhưng không tìm được viên thừa trí đây rốt cuộc là căn cứ cái gì quy tắc đến cái vấn đề này hạ o học trước sau đoán nghị không ra nhìn vậy được liên quan với a cửu thông tin lục tin tức rất nhiều cảm khái xem ra ở l ụ c đ ỉ n h ký thời không lý vị này một đời vận mệnh bao thăng trầm kỳ nữ tử trải qua hoàn thành thế độ xuất r a một cái khó chữ mặc kệ là đọc hai tiếng hay vẫn là bốn tiếng đều là nhân sinh l ị c h cảnh huống hồ trước đó còn bỏ thêm một cái chín chữ ở thời cổ chín chính là con số cực điểm vì lẽ đó có cựu ngũ trí tôn lời giải thích cứu nạn cứu nạn đương thực sự là đạo bất tận chua sót nói không hết bất bình ẩn chứa trong đó thâm ý là m người không đành lòng suy nghĩ sâu sắc cuối cùng nàng vẫn không có chờ đến xa cư hải ngoại viên thừa trí cả đời thanh đăng cổ phật thu mấy cái đệ tử giải quyết xong gối đ ờ i thôi cho tới thân là chức minh công chúa phản thanh phục minh đối với một cô gái tới nói dù cho võ công cao đến đâu thì có ích lợi gì nơi đoạn thiên hạ trung quy không thể là chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng cứu nạn thiết kế môn học nghệ xem ra lúc này a c ử u võ công chưa đại thành chính mình cũng còn ở học nghệ giai đoạn chỉ là không biết tu vi như thế nào giáo vi tiểu bảo nên vấn đề không lớn đi dù sao đây là ở vi tiểu bảo mới vừa ra đời thời điểm coi như trần cận nam p h ỏ n g trường đều còn không là thiên địa hội tổng đà chủ đây vừa định gọi điện thoại đi hỏi một chút đột nhiên nhìn thấy thông tin lục tin tức biến hóa sửa lại vài chữ cứu nạn thiết kế môn tưởng niệm viên thừa trí a hạ học không nhịn được cười một tiếng xem ra thân nhập kẽ hở dù sao hay vẫn là vùng không nổi tuệ kiếm chém không đức tơ tình nay cùng vị kia sáng lập phái nga mi một đại tổ sư quách tương đúng là có cộng đồng tâm cảnh thiên ngai tư quân không thể quên quả nhiên là một đời không quên thậm chí sau đó cho đồ đệ gọi là cũng dùng năm đó phong lang độ miệng chuyện xưa là làm phong lang sư thái cũng chính là diệt tuyệt sư thái sư phụ cái kia thần đ i ê u trọng kiếm hào hiệp bất kham nam tử e sợ quách tương cả một đời cũng khó có thể quên đi vừa không quay đầu lại hà tất không quên h ạ học bấm dãy số chậm dãi nói rồi câu này chậm đợi hồi âm Quả qua nhiên, trải qua lột bây ỏ buồn tiêu phiền cửu nạn, cả người chấn động, đứng、dậy. Nơi cửu cả đ dậy. chính Mục thiết phái khi theo môn môn n là trụ、sở. từ t kiếm đi sở, ă giờ đạo trưởng t nghệ học ớ nay, xưa nay chưa từng n xưa chưa thấy ư g i giờ thứ Bây sư phụ đang ở trước mắt ai có thể khi gần người chết lại làm cho hắn thầy trò hai người đều không hề hay biết làm sao mục tăng có chút đau lòng này người nữ đệ tử cũng chính là năm ngoái đi c ô ý tự mình cắt tóc công bố tị thế tu hành một lòng hướng đạo không tiếp tục để ý thế tục việc hắn đương nhiên biết nay đều là viên thừa trí tiểu t ử kia nhưng mà làm trưởng bối không tốt đi nhúng tay bọn nhỏ cảm tình c ố t mắc cũng chỉ có thể nhìn đến thở dài sư phụ có người đến sao cựu nạn e sợ cho chính mình tu vi không đủ mới không có cảm thấy được kẻ địch cẩn thận mà hỏi một câu mục tăng vẻ mặt trở nên nghiêm túc tiêm vận huyền công một lát sau cười nói nào có cái gì người ngươi là luyện võ quá mệt không không cần quá mức muốn mạnh ta thiết kiếm môn các hạng võ công ngươi sớm muộn đều sẽ trò giỏi hơn thầy như vậy tiến cảnh đã là kinh người cũng không nên quá để tâm vào chuyện vụ vặt phải biết dục tốc thì bất đạt mục tăng đạo trưởng cố gắng vài câu nhẹ nhàng đi cựu nạn nghi ngờ không thôi luôn cảm thấy vừa nãy cũng không phải ảo giác đương nhiên không phải ảo giác hạ học thoáng do dự một chút hỏi xuất ra thật năng lực khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền sao nếu là ta nghĩ cách n h ư ợ n g viên thừa chí độ hải trở về vậy thì như thế nào không thể cựu nạn la thất thanh lần này hắn xác định là có người đến hơn nữa một cái miệng lên đường pha chính mình ý đồ kia nay đến tột cùng là cái gì người còn có vong q u ố c chỉ hận thù giết cha cũng tất cả đều trôi theo dòng nước cựu nạn tìm toàn diện phụ cận cũng không thấy t ă n hơi ám h o ả n sợ đối phương tu vi cao chỉ sợ còn xa ở ân sư m ộ t tang bên trên không thể khinh thường hiện nay thiên hạ từ từ ổn định dân tâm tư chỉ nói chuyện gì phục quốc báo thủ hạ học khẽ lắc đầu thiên hạ dần ổn dân tâm tư chỉ đều là không sai hắn đương nhiên cũng không sẽ vì chơi cái game đ ê m này phương thế giới làm cho sinh linh đ ổ t h á n dân chúng lầm than nhưng mà nếu để cho lịch sử bình thường tiếp tục phát triển vẫn cứ hội có bế quan tọa cảng chiến tranh nha phiến t á m quốc liên quân hỏa thiêu viên minh viên những này nhưng là hạ học muốn thay đổi đồ vật ngược lại đối với hắn mà nói chỉ là một trò chơi hà không nhìn tiểu bảo đại đế năng lực mang đến thế nào thiên hạ chương ba trăm ba mươi đại hoàng đế vi tiểu bảo đặc sắc nhân sinh sai rồi chỉ cần ngươi nghĩ tất cả đều có thể một câu nói đốt a c ử u trong lòng chưa từng hoàn toàn t ắ t h ỏ a diễm đứng ngây ra nửa ngày đột nhiên nhìn trời quỳ gối xin tiền bối chỉ điểm sai lầm ha ha quyết định hạo học bước đầu thuyết phục ga c ử u cùng với nàng làm một cái ước định bốn năm sau đi hướng về dương châu ở nơi đó giáo dục một cái đệ tử chờ mong hắn đến khai sáng một phen doanh d o a n liệt sự nghiệp để điện thoại xuống hạo học dự định mở ra tốc bánh răng tiểu bảo đều là ba tuổi không thể được liền giao lưu đều không làm được còn làm sao đem game chơi hảo vẫn để cho hắn nhanh lên một chút lớn lên tiến vào nhất định sẽ không quá vui vẻ tuổi hấu thơ thời đại đi cười hì hì lật qua lật lại thông tin lục lại lập tức cứng lại rồi chuyện này đây là người nào viên thừa trí hải ngoại tiên đảo thường trà ta cái h o a sát ta tìm ngươi tìm tốt hơn một chút này còn kém đem điện e m đ thoại di động đều hủy đi chính là không xuất đến hiện tại ta từ bỏ ngươi mới vừa liên hệ hảo nhà ngươi lão tình người ngươi này liền cấp ố n g hống mà lộ đầu này không phải tiện cốt đầu sao đến cùng tại sao lẽ nào là bởi vì mới vừa rồi cùng cựu nạn tán g g â u nhắc tới danh t ự này lúc này mới đem hắn thêm tiến vào thông tin lục hết t h ả đều chỉ có thể suy đoán điện thoại di động này chính mình chơi đến còn chưa đủ rõ ràng a hạo học nổ nước b ọ t một câu nhìn viên thừa trí trạng thái hàng này đúng là tiêu g i a o tự tại chạy hải ngoại uống trà đi tới thật là có nhàn hạ thoải mái bất quá cũng được nếu người này xuất hiện có thể cùng a cựu đồng thời giáo dục vi tiểu bảo hắn càng yên tâm hơn thử một chút xem sao viên thừa trí còn nhớ đại minh hồ ạch còn nhớ ninh thọ c u n g trong a c ử u công chúa sao đừng viên thừa trí trong tay chén trà đánh đổ ở mà đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân hình lóe lên liền xuất ra nhà nhưng không thấy tình huống khác thường cao nhân vương nào giá lâm hải ngoại đất hoang xin mời hiện thân gặp mặt đất hoang cái rắm nhà ngươi a c ử u vì tưởng niệm ngươi mà không thể được liền nghi cô đều làm trong lòng ngươi liền không điểm hổ thẹn hạo học đối với cái này không chịu trách nhiệm viên thừa trí kỳ thực là có chút ý kiến bằng không cũng sẽ không thay đổi bích huyết kiếm nội dung vợ kịch n h ộ n bọn hắn có càng tốt hơn viên mãn kết cục Từ một phương khác thời không viên thừa trí trong miệng. Hắn trải qua xác định viên hát tử đối với A cửu ý. Đã có tình tình, tất miệng. mình hám phương khác không Hắn định hà khổ chính mình cũng hám hại người khác. người viên viên cũng xác cựu có đối với qua A Đã ý. bốn năm sau đi dương châu một nhóm đi cố nhân gặp gỡ đại sự đồng thương hạ học không có nhiều lời chỉ là cho viên thừa trí một cái ngắn gọn nhắc nhở đi cùng không đi còn ở hắn trong một ý nghĩ nếu như hắn thật sự quên mất cái kia dịu rằng có thể người trưởng công chúa càng quên quốc thụ ra hận chỉ đồng ý an phận ở một góc không thể làm gì khác hơn là tùy vào hắn phản chi vi tiểu bảo liền nhiều một cái tu vi cao tuyệt võ thuật huấn luyện viên từ võ công t r ê n nói này hai đều là cường lực nhân vật liên hợp dạy nên tiểu bảo chắc chắn sẽ không hay vẫn là cái kia khắp nơi chỉ có thể đầu cơ luồn túi dương châu tên côn đồ các ké an bài xong bốn năm sau hành động như vậy này thời gian bốn năm nhưng là không cần chờ lâu đơn giản chính là vi xuân hoa làm cái khổ cực độc thân mụn mụn ở hạ học đưa tới những cái kia hiện đại trẻ con đồ dùng phụ trợ dưới đem vi tiểu bảo mang tới bốn tuổi sau đó sinh hoạt điều kiện cũng không đến nỗi như nguyên chứ trong như vậy khó khăn chỉ đến thế mà thôi thuộc về đại hoàng đế vi tiểu bảo đặc sắc nhân sinh từ bốn tuổi chính thức bắt đầu lộc đình ký thời gian lưu chuyển vi tiểu bảo thành dương châu giao đánh hòn đạn ha ha không sai cuối cùng cũng coi như có điểm thiếu niên nhi đồng nên có giải trí hạng mục ít nhất so với lửa bịp không học hảo cường nói đi nói lại lúc này mới bốn tuổi phòng chừng còn chưa bắt đầu nhiệm du cô tật lại trường lớn một chút liền không nói được rồi bất quá bắt đầu từ bây giờ tiểu bảo cuộc đời của ngươi ta làm chủ vi tiểu bảo đừng đua rồi đi về nhà ngày hôm nay có khách ai vậy vi tiểu bảo xoa xoa nước mùi đứng dậy lấm lét nhìn trái phải một tí không có người này tiểu bảo người thua rồi đã nghĩ chạy có phải là đem hòn đạn cho ta tiểu các bạn bè không vui cho rằng hắn muốn bịt nợ ai chạy vi tiểu bảo từ tiểu ở cây viện trường lớn xem như là xã hội tầng dưới chót nhưng yêu thích nghe bình thư đối với những cái k i a nhân vật anh hùng nhất nôn hữu đỉnh sự tích cũng là trong lòng mong mỏi anh hùng h ả o hán vượt thua càng cười tên c o n g tiếp thắng liền chạy tàn bạo nói một câu một lần nữa ngồi sổ người xuống đến an tâm đánh hòn đạn từng để cho vô số võ học cao thủ nghe tiếng táng đ ả m hạo tiên sinh dĩ nhiên không dọa được một cái nho nhỏ ngon đồng cái gọi là người không biết không sợ đại đ ệ như vậy tu vi đặt đến trương tam phong c h ú bá thông cảnh giới đối với có người có thể nói chuyện ở phụ cận nhưng để cho mình không cảm giác được tự nhiên là kinh hại không tên không tự chủ liền nhiều một luồng kinh ý nhưng mà vi tiểu bảo không tìm thấy người không phải rất bình thường sao nói không chắc là nương phái tìm đến mình về nhà cô nô không thèm để ý hạo học biểu thị không nói gì cùng tên tiểu tử này còn nói không rõ rồi bất đắc dĩ cút điện thoại nhìn cựu nạn trạng thái đã tới thành dương châu còn nhớ ta chứ hạo học âm thanh đồng thời kiểu nạn lập tức lấm liệt bốn năm qua nàng cơ bản xem như là ở thiết kiếm môn xuất sư võ công tuy rằng còn thiếu một chút hỏa h ầ u nhưng tận đến một t ă n g c h â n truyền võ công càng cao vượt có thể cảm nhận được năm đó cái kia tự xưng hạo tiên sinh người là đáng sợ đến mức nào vì lẽ đó bốn năm sau nàng không d á m thất lễ đúng hẹn đi tới thành dương châu nhìn hạo tiên sinh cái gọi là đại sự là cái cái gì chương trình giờ khắc này hạo tiên sinh chỉ thị rốt c u c đúng hẹn mà tới không để cho nàng cấm nhiều hơn mấy phần tín nhiệm hiện tại thiên hạ thái bình vẫn đúng là năng lực làm việc n g ư ờ thiên đi lệ xuân viện tìm một cái gọi vi xuân hoa người sau đó ở trong phòng chờ đợi h ạ học rơi xuống chỉ thị kiểu nạn nhưng là cương lập chưa động vì bốn năm trước cái ước định kia vì trong lòng những cái kia trải qua mịt mở lý tưởng cùng tiếc với nàng đúng hẹn đi tới thành dương châu đã có mấy tháng vì lẽ đó lệ xuân viện là nơi nào nàng đương nhiên cũng rõ ràng trong lòng thân là đại minh cái cuối cùng trường cung chủ nơi như thế này dù cho là nói một chút đều muốn dơ lỗ h a i hiện tại h ạ tiên sinh để cho mình đi lệ xuân viện tìm cái gì vi xuân hoa danh tự này vừa nghe liền biết là loại kia ngành nghề nghề nghiệp nữ tử cùng nàng vạn vạn không nên có bất kỳ gặp nhau mới đúng vậy hạo tiên sinh ta hạo học mơ hồ biết nàng suy nghĩ trong lòng nghiêm mặt nói tính toán giả lớn lẽ nào liền chút chuyện này cũng không muốn làm cựu nạn ánh mắt lấp lóe phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn cắn răng một cái đủ không điểm mà giống như mà trực tiếp hướng về lệ xuân viện mà đi khà khà nghe lời là tốt rồi hạo học lại để cho vi xuân hoa đem vi tiểu bảo thu về nhà ám đạo điện thoại này chỉ có thể một trọi một có hơi phiền t o á i nếu có thể mở cái hội nghị qua điện thoại trường hợp này liền đơn giản hơn nhiều lệ xuân v i ệ n vi xuân hoa trong phòng i ể u nạn sắc mặt cứng ắ c không thèm nhìn đối phương một chút ánh mắt càng nhiều mà lạc ở cái này bất quá bốn năm tuổi hài đồng trên người vi xuân hoa cũng có chút lúng túng không hiểu sóc lọ lao tổ tại sao gọi tới một người nico còn để cho mình h ả o h ả o chiêu đãi rõ ràng nhân ra liền không lọt mắt chính mình mà điểm ấy hết sức ý tứ nàng vất có a cựu nhận lấy tên đồ đệ này đi hắn chính là trung kết mãn châu thống trị người ở bây giờ thế đạo nói ra nếu như vậy được cho là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cựu nạn, nạn sắc i xin tin. Kiểu n Không nạn h thứ cho thể ta. s mặt nghiêm túc tuy rằng này hạo tiên sinh khá là thần bí đối với chuyện của chính mình cũng như là rõ như lòng bàn tay nhưng nói đến thu đồ đệ đệ vẫn là như vậy một cái đồ đệ dù sao không phải việc nhỏ cho tới nói đứa nhỏ này có thể chung kết mãn châu thống trị hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ từ khi phụ hoàng sùng trinh đế treo cổ ở môi sơn người mãn châu làm chủ trung nguyên tới nay phản thanh phục minh khẩu hiệu vẫn thét lên hiện tại nhưng mà mắt thấy thanh triều thống trị ngày càng ổn định mặc dù cho rất nhiều người lưu lại đau đớn thê thảm ký ức thế nhưng trải qua càng ngày càng nhiều người tuyển chọn ăn cư lạc nghiệp không lại đi hoài niệm tiền triều cũng đã không còn khởi nghĩa vũ trang ý nghĩ hiện tại ngươi chỉ vào một cái còn đang đùa bùn tiểu hải tử nói hắn có thể làm được cựu nạn thầm nghĩ chứ phi ngươi là trí cao thần linh vậy làm sao mới có thể làm cho người tin tưởng đâu hạo học cũng không n ộ i vã cười ha hả hỏi cũ cựu nạn xứng sở này lấy cái gì để chứng minh chuyện tương lai không ai nói rõ được trừ phi ngươi năng lực nhìn thấu quá khứ vị lai và không ta làm sao đều không tin a nghĩ lại nhớ tới một người cũng là hạo tiên sinh đã t ừ n g đối với hắn một cái khác hứa hẹn tuy rằng lúc này a cựu trải qua qua tuổi ba mươi nhưng là nhớ tới cái kia hải ngoại người hay vẫn là trong lòng run sợ một hồi nơi đây ngoại trừ thần bí hạo tiên sinh ở ngoài chỉ có một cái tám gậy che đánh không được đê tiện nữ nhân thêm cái chức còn đứa bé không hiểu chuyện sợ cái gì trừ phi ngươi có thế để cho viên đại ca hiện tại lập tức xuất hiện ở trước mặt ta nay kỳ thực trải qua là từ chối hạo học ý tứ viên thừa trí từ khi xa phó hải ngoại sau đó b ạ t vô âm tín hẳn là cả đời không lý trung thổ lũi mươi ngàn bước nói coi như viên thừa trí thật sự trở lại vào giờ phút này như thế nào sẽ xuất hiện ở dương châu xuất hiện ở này lệ xuân viện nhưng là lời còn chưa dứt a cựu những năm này k h ẩ ngươi môn đẩy ra quen thuộc ngữ điệu theo viên thừa trí vào một cái mỹ phụ trung niên k h ỏ t miệng đánh đánh dĩ nhiên lộ ra tiểu nữ sinh như thế bị khinh bị vải mặt quay đầu bước đi đừng cựu nạn thân hình loay lên sử dụng tới thiết kiếm môn thần hành bách biến công phu lập tức liền c h ặ n cửa cười khổ nói thanh thanh tỉ ngươi cùng viên đại ca thật xa trở lại có thể nào bởi vì ta náo loạn khó chịu cũng bao nhiêu năm phu thê ta chỉ là nhìn thấy cố nhân nhất thời kích động lúc này mới thất thố n g ư ơ i đừng thấy lạ ha ha hạo học nghe trong điện thoại truyền đến động tĩnh cùng hắn dự liệu trên căn bản không cái gì sai lệch vị này đại minh trưởng công chúa xưa nay không hẳn sẽ tranh nam nhân coi như là cựu biệt gặp lại đều diễn dịch đến cùng tiểu tam gặp phải chính thất nhịp điệu tự mấu chốt xuất hiện ở ôn thanh, thanh trên người bất quá lần này hạ học hy vọng viên thừa trí năng lực đàn ông một cái ngược lại nên nói đều cùng hắn nói đến không nên áo thanh thanh viên thừa trí rốt cục nói chuyện l ặ n g lặng mà nhìn trong phòng hai người phụ nữ ạch còn có một người phụ nữ vi xuân hoa giờ khác này trải qua bị trở thành tiểu trong suốt mang theo vi tiểu bảo lui ở trong góc cảm thấy những người này đều rất lợi hại dáng vẻ là xóc lọ lao tổ phái tới giáo tiểu bảo võ công sứ phụ những năm này tuy rằng ở hải ngoại tị thế cũng được cho tiêu g i a o nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lỗi với a cửu bây giờ nhìn thấy nàng viên thừa trí nhìn một chút đã từng xinh đẹp mỹ lệ tiểu a c ử u trải qua đã biến thành bây giờ truy y phục mang hài ni cô t r á n phục trong lòng đau xót rồi nói tiếp thanh thanh không phải ta muốn ham muốn càng nhiều chỉ là không cách nào yên tâm thoải mái mà nhìn a c ử u đau khổ một đời chúng ta được chứ nói tới nói không tỉ mỉ nhưng mà tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng ôn thanh, thanh tuy h h a n t rằng có cực mạnh độc chế i muốn tâm địa nhưng không xấu nhìn thấy a c ử u mội mội bất quá là mười năm không gặp liền rơi xuống tình cảnh như vậy cũng là trong lòng không dễ chịu từ trong lỗ mũi lừ một tiếng nhưng không lên tiếng viên thửa trí trong lòng tảng đá rơi xuống đất cùng nàng mười mấy năm sớm chiều ở chung biết nàng không chịu ngay mặt nhà ra nhưng trải qua xem như là ngầm thừa nhận chỉ cần chậm đợi thời cơ c h u n g quy hội có hòa hợp ở chung một ngày giờ khác này cũng không tiện bàn lại cái đề tài này miễn cho kỳ quái thanh thanh lại có thêm cái gì chuyển mặt biên cố vừa quay đầu nhìn thấy vi tiểu bảo đổi chủ đề cười nói đây chính là hạo tiên sinh nhượng chúng ta cộng đồng giáo dục đồ đệ đúng đấy hạo tiên sinh nói đây là có thể chung kết mãn châu thống trị người vừa nay để cập chữ này đó là hạo học nói cho a cửu nghe cũng chỉ có nàng năng lực nghe được song lần này nhưng là a c ử u thuật lại một phòng toàn người đều nghe được thật sự viên thừa trí cùng ôn thanh thanh nguyên bản liền đối với thanh đình không có hảo cảm gì tuy rằng cảm thấy h ả o tiên sinh không dám tin tưởng nhưng không cân nhắc cái khác nhưng là vi xuân hoa dọa sợ rồi t r u n g kết mãn châu thống trị đây chẳng phải là nói muốn lật đổ đại thanh triều ta cái ông trời đại nghịch bất đạo a hắn n ắ m chặt mới chỉ bốn tuổi nhi tử dù như thế nào cũng không dám cùng nhóm này phản tác hôn cùng nhau quay đầu lại rơi vào cái chém đầu cả nhà hộ diệt cửu tộc chơi đất chứng giám ngươi à n cùng sóc lỏ lao tổ b tối n g à không mở ra, đ ra lạ tùy tùy tiện tiện phải hy vọng ngươi hài nhi có thể quân lâm thiên hạ uy hiếp tứ hải hoàn thành hùng bức vẽ bá nghiệp thành cựu thiên cổ đế vương sao hiện tại bản tọa đến giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này vi xuân hoa sợ hãi mà nói rằng lão tổ đại nhân chúng ta có thể hay không thay cái nguyện vọng kỳ thực tiểu bảo đứa nhỏ này sau đó năng lực ở dương châu hôn cái ra tài bạc triệu không nhìn sắc mặt người ta trải qua hài lòng làm hoàng đế cái gì thật khó khăn đi có thể hay không quá phiền phức n g ạ i ha ha ha hạ o học nghĩ thẩm vi xuân hoa cũng là cái diệp công tích h rồng trình độ mà thật đến bước đi kia chính mình trước tiên hư cái này không thể được ta chơi g a m vừa mới bắt đầu này không phiền phức bản tọa là cái gì người đương nhiên nói suốt tất tiễn hạo học nghiêm mặt nói ngươi cũng không cần ở lệ xuân viện lan l ộ t tùy tiện tìm cái nhà ở lại tiểu bảo sự tình liền không cần nhiều bận tâm vi xuân hoa khổ sở nói tuy rằng ta sinh ra tiểu bảo sau đó cũng thích góp một chút tiền bạc nhưng là số tuổi lớn hơn lại là sản xuất quá kiếm tiền trưởng cự ly chuộc t h â n mức còn kém rất xa đây những n à y ngươi không cần phải để ý đến hôm nay tới mấy cái không có kém tiền điểm ấy chỉ là số lượng không ở trong mắt bọn họ viên thừa trí rất nhanh quyết định lệ xuân viện viện trưởng được rồi hẳn là không gọi cái này danh hiệu không nên dây dưa chi tiết nhỏ t í thanh thanh, những cả này cho các ngươi là cho tiểu bảo trong tu luyện công thời điểm phụ trợ dùng đan dược hạo học đem chuẩn bị kỹ càng mấy bình lớn xà đảm dưỡng khí đang chuyện đưa tới nghĩ thầm cái trò chơi này chơi đến có thể có điểm quý đầu tư không nhỏ a n à y cái quái gì vậy đại hoàng đến u ô i thành l ê m là cái quốc sản hấp kim l ê m h ã m hạ i tiền những khác trước tiên không nói liền những thứ này xà đảm dưỡng khí đan đối luyện nội công người đến nói mỗi một viên đều đáng giá ngàn vàng ngoài ra thượng vàng hạ cám liên quan với đánh cơ sở đồ vật hạ học có thể tìm tới đều cho đưa tới xem như là bỏ ra v ừ lớn viên thừa trí cùng nhân kinh hại không tên này hạo tiên sinh tùy tiện lấy ra đều là võ lâm trí bảo trước thậm chí chưa từng nghe qua chẳng lẽ đều là chính mình những năm này ẩn cư sau đó xuất hiện hay vẫn là nói hạo tiên sinh vốn là một cái khác phương diện tồn tại lúc này mới có thể bàn xuống những bảo bối này hạo học kỳ thực cũng từng nghĩ tới trực tiếp đem cường lực võ học điển tịch giao thắt xuống nhuộm vi tiểu bảo tu luyện bắc minh t h ầ n công hoặc là giống như chính mình cửu âm chân kinh loại hình thế nhưng sau đó suy tính một chút vẫn để cho hắn đi theo viên thừa trí lấy hoa sơn chính thống võ học làm chủ đi một mặt bởi vì đến thời thanh võ công tác dụng ở hỏa khí phát triển dưới trải qua dần dần suy nhược coi như luyện thành quách tĩnh trình độ cũng không chịu nổi hỏa thương bắn trụm nhuộm tiểu bảo tập võ chỉ là vì tự vệ cường thân không thể nói là dựa vào một thân võ nghệ đến giành chính quyền m ặ t k h á c viên thừa trí thân là hoa sơn cao đồ giáo dục bản môn võ công tự nhiên càng thêm thuận buồn xôi gió cho hắn một bộ mới lạ đ i ể n tịch đều là cách một tầng làm xong tất cả những thứ này hạo học chậm rãi xoay người ngón tay tùy ý điểm ở tên vi tiểu b ả o trên thời không luân bàn xuất hiện lộc đình ký thời gian lưu chuyển lần này lại đẩy mạnh ba năm vi tiểu b ả o bảy tuổi dựa vào thời không luân bàn nuôi thành loại game quả nhiên chơi vui a đem phát triển con đường thiết kế được sau đó lập tức liền lớn rồi không phải vậy trò chơi này đến chơi cả đời k h à k h à vi tiểu bảo thành dương châu luyện kiếm ai ngẫm lại rất thương cảm vốn là nhân gia vi tiểu bảo khổ luyện là tiện hiện tại bị hạo học tham gia game c o n nhỏ tuổi liền muốn khổ cực luyện kiếm cũng là không dễ dàng như thế nào tên đồ đệ này nộ g tính như thế nào hạo học không có đi nói chuyện với vi tiểu bảo mà là điện thoại đánh cho vi tiểu bảo số một đạo sư viên thừa trí hải t ử không sai viên thừa trí cười nói tuy rằng tuổi còn nhỏ quá có thể có hạo tiên sinh linh dược phụ trợ trải qua xem như là tiến cảnh thần tốc ta ở hắn lớn như vậy thời điểm sợ là đều không có công lực cỡ này cái này đánh giá trải qua rất cao viên thừa trí nhưng cũng là từ tiểu tập võ sư tử phái hoa sơn thần kiếm tiên viên mục nhân thanh được rồi lao giật kết hợp ngày hôm nay cho tiểu bảo nghỉ hạo học cảm giác mình cùng hiệu trưởng tự có thể khống chế vi tiểu bảo chủ nhiệm lớp chơi rất vui không biết vi tiểu bảo đi theo viên hắc tử học võ sau đó nguyên bản tính tình có thay đổi hay không ngược lại muốn theo dõi một tí tiểu bảo người tới đạt được hạo tiên sinh chỉ thị viên thừa trí không dám thất lễ này nhưng là nghi tự thần tiên tồn tại vi tiểu bảo thu rồi kiếm quyết sắt đem hãn đi tới cung kính mà nói rằng sư phụ ta luyện được không đúng không có luyện rất khá vì lẽ đó ta quyết định ngày hôm nay nghỉ ngơi buổi tối dựa theo lệ thường đả tọa luyện khí là tốt rồi buổi chiều khinh công thân pháp cùng với đọc sách biết chữ tạm dừng đi hay lắm vi tiểu bảo tuy rằng thay đổi trưởng thành hoàn cảnh dù sao còn là một bảy tuổi hải tử vừa nghe ngày hôm nay có thể ít đi rất nhiều nặng nghề việc học đương nhiên hoan hô nhảy nhót hạo học đem điện thoại cho quyền vi tiểu bảo nhưng không nói lời nào nghe một chút hắn ngày hôm nay đều làm những gì đáng tiếc à một có video điện thoại công năng chuyện này hạo học cũng từng nhiều lần đã nếm thử nhưng mà hay vẫn là không nhìn thấy hình ảnh không thể không nói là một cái rất lớn tiếng với chơi game không nhìn thấy hình ảnh quả thực vô tình hạo học hơi buồn b ự c quay đầu lại còn phải cẩn thận nghiên cứu một chút chờ tiểu bảo sau đó phát đạt năng lực xem đồ vật rất nhiều a chẳng hạn như cùng song nhi hôn môi cùng á kha trên giường cái gì sư phụ sư nương mẹ ta ra ngoài chơi rồi vi tiểu bảo thu rồi trường kiếm nhảy nhảy n h ó t n h ó t mà xuất môn viên thửa trí thụ đầu nghiêm khắc này xem như là rất hiếm có khi nhàn hạ hết đậu đỏ thiếu hoa Tiểu con sen. Đã lâu không gặp này. tiểu bảo tuy rằng tuổi tròn. thử trí trong tiểu chút. Vi giao viên giảng cái lại mới lâu hữu qua buộc luyện con con cũng có chính mình giao hữu vòng tròn. Chỉ cân chí Ngược lại cùng ngày xưa tiểu các bảo sen. không này. rằng nhỏ, nhưng mình vòng năm này sân ngày bạn Đã là là gặp võ. bị bè xưa ở ở ồ tiểu bảo đậu đỏ là to lớn nhất một đứa bé so với vi tiểu bảo còn đại hai tuổi gọi đậu nói tính bình thường đại gia liền quen thuộc gọi đậu đỏ cũng bất luận tuổi cao thấp nhìn thấy vi tiểu bảo hiếm thấy ra ngoài không khỏi cười nói ngày hôm nay không ở nhà kìm nén nhà ngươi đến cùng là đường chết gì à bỗng nhiên liền đến mấy cái người có tiền đem n g ư ờ i nương đều tiếp xúc đ đến, đến rồi chẳng lẽ là cha n g ư ờ i người sai vặt này ta cũng không biết mặc kệ nó như thế nào gần nhất đại gia cũng khỏe à tiểu con x i n có phải là đánh hòn đạn còn đều là thua à? nói h ư u nói vượng bị gọi là tiểu con x i n vương tuấn kỳ thực đã sớm không lưu nước mũi bốn năm tuổi lưu lưu nước mũi còn không có trở ngại bảy tám tuổi vào lúc đó có thể cũng không tính là nhỏ còn chảy nước mũi trên đường phố là cũng bị chuyện cười đánh hòn đạn đó là cái gì cấp thức đêm chúng ta chơi chắn rồi hơn nữa tiểu bảo ngươi những năm này đều không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trình độ sớm liền không có cách nào nhìn còn xem thường ta vì tiểu bảo cố ý thở dài nói được rồi ta thừa nhận kỳ thực những năm này ta ra đến những cái k i ê n g người chuyên môn huấn luyện ta đánh hòn đạn chính là nghĩ ra được đại sát tư phương không nghĩ tới các ngươi chơi chán nhưng đáng tiếc nhất định là tiểu con x i n thua cũng không dám chơi mới đổi đêm thật chán thôi lắm vương tuấn căn bản không tin tưởng cái tên này ở nhà khổ luyện ba năm chính là vì phá hòn đạn này rất sao lại không phải khoa cử thủ sĩ hòn đạn đánh ra hoa đến thì có ích lợi gì tiểu bảo kẻ này từ trong cái miệng nhỏ sẽ không có lời nói thật đây là đang gạt chính mình đây không thể túng ta thua không dám chơi tiểu bảo dám đến đánh cược một ván sao đến vi tiểu bảo coi như có minh sư chỉ điểm hay vẫn là bản tính khó rời à, dùng hoa sơn bi truyền t u y ệ t học l ừ a gạt thằng nhóc đánh hòn đạn quá bắt nạt người hạo học trên mặt tươi cười đến cũng yên tâm hắn còn sợ vi tiểu bảo bị viên t h ử a trí bồi dưỡng thành gàn bướng tính tình đây bây giờ nhìn lại tiểu bảo hay vẫn là cái kia bại hoại rảo hoạt i ể u bảo không dám chính là cháu trai vi tiểu bảo lừa hắn bị lừa trong lòng đắc ý ở bề ngoài nhưng t o á t ra một đ ộ ngoài mạnh trong yếu răng dấp càng làm cho vương tuấn cảm thấy hắn là phô trương thanh thế đ ầ u đỏ ngươi tới nói quy củ ta cùng tiểu bảo đến một bàn đ ầ u nói tính cười nói quy tắc cũ năm cái miếng đồng quy người thắng vi tiểu bảo không nói một lời ưu u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ c ả n s ù com xoay người rời đi ai chạy thế nào vương tuấn cúng lên đưa tay nắm lấy vi tiểu bảo v á t áo này liền túng ta túng cái gì vi tiểu bảo khinh thường nói các ngươi trải qua bốn năm tuổi hải tử có được hay không còn chơi năm cái miếng đồng cục xin lỗi ta không ném nổi này người mẹ kiếp người nói bao nhiêu vương tuấn gia cảnh giàu có vốn là cũng không để ý điểm ấy tiền bạc huống hồ hiện tại chắc chắc vi tiểu bảo ba năm không chơi khẳng định không phải là đối thủ lại là ở gọi đại h ù dọa chính mình mà thôi năm lượng bạc dám sao y ỉa vương tuấn cũng có chút sửng sốt lớn như vậy chú hắn là đang gạt chính mình hay vẫn là nói có niềm tin tất thắng cái này thật sự có điểm không thua nổi a chương ba trăm ba mươi ba giáo tiểu bảo l ừ a n g ư ờ i thanh khang hy thời kỳ một lượng bạc trắng sức mua đại khái tương đương với hiện tại năm trăm khối nhuyễn m ộ i tệ năm lượng bạc trắng vậy thì là một năm trăm khối đối với một cái bảy tuổi hài tử t ô i nói là rất lớn một khoản tiền lớn vương tuấn trên người có cái này tiền đó là lúc sau tết tích góp lại đến áp tuổi nhưng mà dùng toàn bộ dòng roi đánh cược một ván hòn đạn thắng cũng còn tốt nếu như thua hắn có chút chột dạ xem xét nhìn vi tiểu bảo đoán không ra lai lịch của đối phương làm sao không dám vi tiểu bảo cười hì hì từ trong túi móc ra mấy viên hòn đạn đến thả ở lòng bàn tay ném đi ném đi cười nói coi như ngươi thông minh ta khổ luyện nhiều năm như vậy đối phó tiểu con xin ngươi loại tiêu chuẩn này ngươi là thua chắc rồi hay vẫn là giữ lại tiền cho ngươi ra tiểu hoa mua đường ăn đi cái đ ệ t vương tuấn phát hỏa hắn bình thường cùng cái kia gọi tiểu hoa cô gái là nhất thân thiết tuy rằng bảy tám tuổi không thể nói là cái gì tình yêu nam nữ nhưng cũng mơ hồ có ở khác phái trước mặt biểu hiện tâm tư câu nói như thế này làm sao có thể nhẫn đ ỗ n g nhiên vương tuấn xem vi tiểu bảo trong tay mấy viên hòn đạn lưu ý đến một cái chi tiết nhỏ hòn đạn rất mới hiển nhiên là không đánh mấy lần dáng vẻ khổ luyện ba năm tà tin ngươi tả Cắn răng m ộ tàn cái chân rầm đậu bạo nói nói đánh cuộc tiểu bảo ngươi có những cái tiêu tiền vì tiểu bảo tự nhiên là không hề áp lực bất kể là viên thừa trí hay vẫn là á cửu cái nào cũng không phải kém tiền người t i ê n đặt cược nộp lên đánh cuộc thành lập hạo học tuy rằng không nhìn thấy nghe được cũng là vui cười hớn hở nếu như hắn năng lực xem cái rõ ràng biết vi tiểu bảo lấy chi tiết nhỏ thủ thắng dùng mới tinh hòn đạn cuối cùng mê hoặc tiểu con sen đối với hắn đánh giá chỉ có thể càng cao hơn hòn đạn thi đấu quá trình liên không nói tỉ mỉ đó là một hồi không đành lòng nhìn thẳng một phương diện huyết ngược tàn sát vì tiểu bảo tuy rằng thời gian ba năm lý xác thực không cơ hội gì lại chơi hòn đạn thế nhưng hán luyện ám khí viên t h ử trí từ kim xà lan quân nơi đó học được kim xà truy thủ pháp xét truyền thụ cho tiểu bảo một ít công phu nhập môn dùng ám khí thủ pháp đánh hòn đạn bắt nạt bảy tuổi hài đồng tuyệt diệt nhân tính a hạo học cười ha ha ít nhất làm hoàng đế ra mặt d à y tâm địa h hai điểm này ngươi xem như là có đủ h ã n hại lên tiểu đồng bọn đến không hề áp lực cũng thật là làm hoàng đế liêu mà tiểu con xin nước mũi lại chảy ra nương theo còn có nước mắt nhọc nhằn khổ sở tích góp tiền bạc một đêm về đến trước giải phóng a ai ta đều nói rồi những năm này vẫn đang luyện hòn đạn ngươi không tin càng muốn theo ta đánh cược tội gì đến h a y vi tiểu bảo đắc ý từ đ ầ u nói tính trong tay tiếp nhận tổng cộng thập l ư ợ n g bạc hỏi thăm một chút rời đi không ai cản hắn chẳng lẽ không phục trở lại một hồi từ vừa nay cái tên này thủ pháp đến xem những n à y tiểu đồng bọn bó đồng thời cũng không phải là đối thủ vi tiểu bảo cũng đã lười cùng, cùng tuổi thăng n ó c chơi thắng vô vị trong túi áng trừng thắng đến tiền ở trên đường đi dạo thành dương châu xem như là khá là phốn hoa dòng người như thoi đưa ngựa xe như nước c á c g i a cửa hàng quán vỉa hè kể chuyện quán trà từ lâu đều đến nạp khách hoàng kim thì đoạn từng cái từng cái khuôn mặt tươi cười ngây người khiến người ta không nhịn được đã nghĩ tiêu phí một hồi vì tiểu bảo hoa chút tiền lẻ nghe xong một hồi thư rất có h á n h diện cảm giác trước đều là sượn bạch thư tới nghe còn thường thường bị người nghiện lúc này ta cũng nên cái người có tiền một đứa bé đi dạo ra tay lại h à n phóng rất nhanh hấp dẫn rất nhiều cửa hàng ông chủ như vậy dê béo nhỏ không làm thịt còn chờ cái gì tiểu công tử nơi này đến ba năm thời gian bốn tuổi tiểu bảo dài đến bảy tuổi ngoại trừ ngày xưa đồng bọn ở ngoài rất nhiều người đã kinh quên hắn là lệ xuân viện bên trong hồng bài cô nương con trai của vi xuân hoa chỉ cảm thấy hắn quần áo hào hoa phú quý ra tay xa hoa như là công tử nhà giàu diễn xuất làm sao vi tiểu bảo cười hì hì đi tới gọi lại chính mình chính là một cái tạp hóa than than chủ liền ra cửa hàng đều không có chỉ là đem loạn tám bảy nát đồ vật chất đống trên mặt đất têu gào thu hút khách hàng công tử nhìn ta ra đồ vật nhà đều là hàng đẹp giá rẻ mua điểm trở lại ban thưởng nha hoàn cũng là hảo vi tiểu bảo h ứ n g hờ mà nhìn một chút tiện tay bốc lên một viên c h â u hoa hỏi cái này bao nhiêu tiền công tử thật tin h t ư ờ n g cái này nhưng là ta trần điếm hạch c h ấ n than chi bảo ngân châm trên khảm nạm tròn triệu một viên c h â n c h â u thợ khéo tinh tế tay nghề bất phàm cùng công tử hữu duyên chỉ cần hai lượng bật đi h ã m hại vi tiểu bảo đây chính là ta chơi game nhân vật chính hạo học cười hì hì nếu đến rồi cái tìm được chết sẽ không ngại giáo vi tiểu bảo một điểm mới cho gian trợ giúp h n trưởng thành đi mua lại nó tiểu bảo âm thanh đột ngột ở vi tiểu bảo bên thai vang lên làm hắn sững sờ một chút n ẽ qua này nhận tình than chủ h a i mắt thấp giọng hỏi hạo tiên sinh khi còn bé đã từng thông qua nói nhưng hoàn toàn không coi là chuyện to tát những năm gần đây một sư phụ hai vị sư nương hơn nữa một cái mẹ ruột đều đối với vị này hạo tiên sinh q u ỳ b á i nhiều lần đề cập ở vi tiểu bảo nho nhỏ trong tâm linh tự nhiên cũng dựng nên muốn nghe hạo tiên sinh nói sâu sắc c ấn tượng là ta đi đem này trâu hoa mua lại đi ta dạy cho ngươi làm thế nào vi tiểu bảo há to miệng còn có thể như thế chơi c h ẳ n g trách sư phụ bọn hắn nói hạo tiên sinh không gì không làm được biện pháp này xác thực mới mẻ bất quá nghe tới thật là có điểm đáng tin ha thử xem thôi công tử cân nhắc hảo n à y than chủ thấy vi tiểu bảo đi mà quay lại nụ cười trên mặt càng tăng lên tận hết sức lực mà trào hàng thương phẩm này c h â u hoa hai l ư ợ n g bạc này giá tiền không đúng vi tiểu bảo lần thứ hai khóa chặt mục tiêu nghĩ thầm đồ chơi này quay đầu lại đưa cho mẹ là tốt rồi ngược lại nàng cũng chưa từng thấy vật gì tốt sư nương nhưng là kiến thức rộng rãi lựa gạt không được làm sao không đúng ông chủ cũng lên vội vã mà giải thích ta đây chính là tốt nhất bạch ngân khảm nạm chân c h â u hai lượng bạc chân tâm không mắc không đúng chỗ nào nghĩ thầm tổng cộng liền giá trị hai mươi văn chết no đồ vật bán một hai ta đều kiếm bụi đ n rồi mà lại trước tiên tiếp tục hốt du xem đứa nhỏ này nói thế nào nhưng là n g ư ờ i này c h â u hoa là g i ả a không phải ngân mà là mạ bạc này chân c h â u vốn là cục đá đánh bóng mà đùa g i ỡ n vi tiểu bảo ba năm nay tiếp xúc chính là cái gì người Trước minh trưởng công chúa, minh kiểu A lấy ông chủ mắt tôi xâm lại nghĩ thầm n g ư ơ i đều nhìn ra rồi ta còn làm sao hốt du coi như ta xui xẻo vốn tưởng rằng là cái dê béo nhỏ lại không nghĩ rằng gặp phải hành ra thôi thôi thôi tiểu công tử thật tinh tường nếu như vậy vậy thì hắn nghĩ bây giờ có thể bán ba mươi bốn mươi văn cũng là ra tay rồi tốt xấu là cái tiền thu nhưng không ngờ tiểu bảo cười ha hả lắc đầu nói thật sự bạc cùng chân trâu không chi phí cái gì nhân công chính là cái khảm nạm sống hai lượng bạc còn nói còn nghe được có thể vật này có thể làm được giống như thật như thế thật đúng là phí đi đại công phu Tay người h chân tâm không hai ề tâm sai. Vì lẽ l đó, ợ n bán đến n g g bạc có chút thấp. ư ông chủ kia nháy mắt một cái có chút không phản ứng lại ta không nghe lầm đứa nhỏ này là hiểm giá cả thấp đã thấy vi tiểu bảo trịnh trọng lấy ra năm lượng bạc đến chỉ nhiều không ít giao cho trên tay hắn tối thiểu muốn năm lạng mới đạt đến mua vật này mà chương ba trăm ba mươi bốn này giá tiền không đúng a quán nhỏ ông chủ triệt để sửng sốt mò trong tay nặng trịch năm lượng bạc có một loại hư hảo cảm giác không thật đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trẻ đần độn trào giá trên trời ngay tại chỗ còn chuyện tiền thấy hơn nhiều huống hồ hắn này châu hoa còn vừa bị người ta nhìn thấu là hàng giả dù cho đối phương cho ngươi lái cái năm văn tiền buồn nôn ngươi một tí đều là lại chuyện không quá bình thường có thể làm sao còn mang hướng về càng thêm a nói cái gì nhân công so với thiên nhiên đáng giá này châu hoa là là rất sao chính mình bà nương ở nhà làm a tuy rằng cũng xác thực bỏ ra chút tâm tư có thể nàng này nhân công trị giá cái giám tiền ngược lại n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi còn ở mơ mơ màng màng Liên làm khối vải trên này càng hàng thấy một hoa ấm quầy vị kỳ cậu b ông nắm. chủ á i này n ư thế Một trăm. trăm Ảch, nào bán? năm văn. Ông chủ cân nhắc đến vừa nay quái sự quyết tâm khẽ cắn răng so với nguyên bản giá cao lại cho phiên năm lần báo đi ra ngoài này giá tiền không đúng quả thế ông chủ lúc này không có kinh hoàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi này công tử cảm thấy giá bao nhiêu tiền mới đúng xinh đẹp như vậy và b ô n g lại dám chắc thật lớn một tớt làm sao cũng đến một ngàn văn còn tạm được đi vừa nói Một đem một đem một tính nốt trên trong tay.、Công、tử thực bên bên bạc đông ràng đến vẫn non lượng người ông Công vải vai, lại giao kia cho chủ sau đó nghe vi tiểu bảo một câu giá tiền này không đúng lại vượt lên vài lần bán đến quả thực là sảng khoái phiên nhưng hắn cái này sạp hàng thực sự quá nhỏ không lâu lắm công phu cơ bản bị vi tiểu bảo bao viên liền nữ nhân dùng một ít món đồ riêng tư cũng không có nào đóng gói kín đáo đưa cho vị này suy nghĩ không bình thường công tử nhà giàu từ trên người vi tiểu bảo tổng cộng móc ra gần hai mươi lượng bạc sau đó ông chủ bắt đầu buôn giàu đồ vật bán không còn a từ khi làm ăn tới nay không từ khi chính mình hiểu chuyện tới nay chưa từng thấy như thế mua đồ cường hạo chỉ tiếp trải qua không đồ vật a còn kém đem mình đều bán đã qua công tử ngài xem ta ngày hôm nay xuất làm đến vội vàng còn có thật nhiều đồ vật không mang tới ngài muốn không ở nơi này chờ một chút ta đi đem trong nhà hàng đưa đến ngài chọn chọn điều đó vi tiểu bảo trước người trồng chất một đống đồ vật trải qua có người dần dần x u ố n g lại lại đây chỉ chỉ t r ò t r ò quán nhỏ ông chủ gặp phải tại thần ra đâu chịu bị người chọc thủng tây dương kính quả đoán tìm cái khách sạn mở ra phòng h ả o hạng nhuộm vi tiểu bảo ở trong phòng an tâm chờ đợi hắn đi một chút sẽ trở lại quả nhiên mắc c â u a hạo học thông qua điện thoại nghe được toàn quá trình tuy rằng không nhìn thấy tiểu bảo chân thực hành động nhưng mà này vô tội ngự khí vẫn để cho hắn âm thầm gật đầu đứa nhỏ này trời sinh chính là cái hốt du người vật liệu nhìn phía dưới nội dung vở kịch làm sao phát triển có thể hay không hoàn mỹ diễn dịch tuyệt đại sống tiêu lý tiểu ngư nhi mới ra đời thì tiết mục ngắn h ạ học thập phần mong đợi chỉ một lúc sau quán nhỏ ông chủ đi mà quay lại phía sau theo minh mông quần quận một nhóm người đều là hắn bạn gây tốt công tử ngài xem chúng ta lần này mang đến có thể đều là thứ tốt ta vì tiểu bảo tiểu đại nhân tự đoan ngồi ở trong phòng trước mặt là pha hảo trà thơm nhìn này năm sáu cái tiểu thương phiến đem trong tay ôm trên lưng giang loạn tám bảy nát đồ vật dồn dập để dưới đất hướng về hắn tận hết sức lực mà trào hàng có trang phục hải mũ có trâu đóo đồ trang sức có son mụ nước có công nghệ vật trang trí nói chung một câu nói không quan tâm có phải là đứa nhỏ này dùng đến trên không quan tâm có phải đàn ông hay không dùng đến trên năng lực nắm toàn đem ra này phiếu làm xong p h ỏ n g chừng mỗi cái cũng phải lắc mình biến hóa trở thành thành dương châu tiểu tài chủ vi tiểu bảo cười tủm tỉm nhìn những thứ đồ này trên mặt lộ ra không từng va chạm xã hội than thở vẻ mặt những thứ này đều là thứ tốt ta v â n v â n công tử thực sự là mắt sáng như nước đều là thứ tốt tuyệt đối thứ tốt một đám người vây quanh cái đứa nhỏ tham lam mà theo dõi hắn trong túi hơi lộ ra một góc ngân phiếu h ậ nhất k ô n h lập thời c mọi làm của người vẻ mặt tươi cười gật đầu dường như gà mổ thóc giống như vậy liên tục nói vân vân vân công tử nói tới là giá tiền này không đúng Khẳng định không ẳ n định g h k đúng.、Vẫn、để cho công tử đến cho cái công đạo Vẫn công công trên thần giá cả chứ. Vì tiểu cho cho cái cả chứ. sắc bảo toát tử mặt ra không i n ngạc, ngượng ngùng nói rằng, này cái tựa hồ hơi h mà k được đâu, đều đồ được ngươi vợ, các lung tung là giá. ta sao ra không không không, công tử cứ việc yên tâm chúng ta đều tin tưởng công tử ánh mắt nhất định sẽ đưa ra một cái công đạo giá cả trong mắt mọi người thả ra tham lam h à o quang trải qua mất đi cơ bản lý trí hiện ở tại bọn hàn báo giá những thứ đồ này gộp lại đều đã vượt qua hai ngàn lưỡng số lượng đây là một bút làm người n h ẹ thở khoản tiền kết xù nếu như vị này tiểu công tử lại thêm vài lần chuyện này quả là chính là một ngày phất nhanh được rồi ở đại gia chờ mong ở trong vi tiểu bảo lười biếng lật qua lật lại những thứ đồ này cười nói đã như vậy những thứ đồ này ta đều m u ố n tổng cộng cho các ngươi một lượng bạt đi nói xong rất lưu l o á t mà từ trong túi lấy ra một hai lạc bạc vụn t r i n h trọng việc mà đặt ở mới bắt đầu v ì ông chủ kia trong tay sau đó làm cái t i ế n khách thủ thế nếu là không có những vật khác bán các vị mời về đi chúng ta công bằng giao dịch hợp tác vui vẻ ha vui vẻ ngươi mụa mấy cái tiểu thương phiến phản ứng lại đứa nhỏ này lại dám như vậy đặt tại bọn hắn một đạo thực sự là lẽ nào có lý đó nhà ai thằng nhóc con còn đồ của chúng ta đưa tay tới bắt vi tiểu b ả o nhưng cấp tốc đổi sắc mặt thân hình xoay tròn xoay một cái hóa trưởng như đao cấp tốc thiết ở này người bắt tới trên cổ tay làm hắn kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy xương cổ tay hầu như muốn đứt rời như thế đau nhức các ngươi cầu ta xuất giá cả còn nói tin tưởng ánh mắt của ta hiện tại đổi ý nhưng là quá đã một chút tuy rằng chỉ có bảy tuổi có thể lần này hiện lộ ra ba năm nóng lạnh khổ tu võ công đến thêm vào hạ học các loại linh dược phụ trợ trải qua không phải này mấy cái tầm t h ư ờ n g tiểu thương có thể ngang hàng đồ vật quá dối loạn ta cũng mang không đi muốn không phải là bán còn cho các ngươi đi hay vẫn là ta mở cái công đạo giới hai trăm l ư ỡ n g ngân phiếu đây chính là đại bán phá giá a so với các ngươi báo giá thấp có gấp mười lần ai lần này ta có thể thiệt thòi lớn lẫn rồi hắn ánh mắt đ ộ c cực kỳ cái giá này vừa vặn miễn cưỡng cùng hàng chống đỡ trị giá mà hơi thấp liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không thu về không thu ngược lại làm ăn cũng hay là muốn lại đi nhập hàng cùng với nhiều một trận dàn vặt còn không bằng nhận món lợn này liền một phút sau đó vi tiểu bảo cười ha hả từ khách sạn đi ra ngoài trên người nhiều một tấm hai trăm l ư ỡ n g ngân phiếu hắn mới lười đem này một đống lớn loạn tám bảy nát ngoạn ý mang về nhà đi chỉ lấy một món trong đó chính là mới bắt đầu này chấn than chi bảo giả c h â u hoa phía sau là một mặt như cha mẹ chết vẻ mặt dùng trắng toát bạc mua về chính mình thương phẩm mấy cái tiểu thương phiến Trưng 335, sai nơi thời nơi không sai l u ây n bản. tiểu con s e n còn tiền của ngươi vi tiểu bảo tiện tay liền đem mười lạng bạc ném cho vương tuấn quả nhiên hay vẫn là như nguyên như thế tính khí nhiều tiền liền thích hoa kém hoa kém tuyệt đối không phải thần dữ của tính tình a nguyên bản lập tức tổn thất năm lượng bạc khoản tiền kết xù chính lo lắng không biết như thế nào về nhà bàn giao vương tuấn mừng rỡ cũng không tiếp tục tính toán vi tiểu bảo gọi mình tiểu con sen từ đây biến thành vi tiểu bảo thân thiết nhất cái trung phấn chạy cái chân làm cái việc nhỏ cái gì tất cả đều là điều chắc chắn buổi trưa vi tiểu bảo mời khách cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi thành dương châu rượu ngon nhất lâu ăn uống thỏa thuê một trận nhuộm các khách nhân dồn dập liếp mắt không biết con cái nhà ai như vậy phăng vắng vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi vi tiểu bảo này nghỉ một ngày kỳ rốt cục vẫn là dùng hết về đến nhà đem hai trăm l ư ỡ n g ngân phiếu ném cho vi xuân hoa cười nói ta cũng không dùng tới ngươi cầm tùy tiện mua điểm cái gì đi ngày hôm nay ham chơi chỉ kiếm lời như thế điểm ngươi kiếm lời vi xuân hoa trận mắt lên nhìn còn chỉ bảy tuổi nhi tử dù như thế nào cũng không thể tin được trong tay đại ngạch ngân phiếu lại là h ắ n kiếm về trước đây chính mình h o t nhất thời điểm một ngày cũng không thể đủ số này a lại không phải người nào đều là khoái thương thủ luôn có cái thời gian tiêu hao có thể hiện tại đây là thế nào một cái tiểu quái vợ ta làm sao làm tiền viên thừa trí xuất hiện ở trong sân sắc mặt hơi thấy nghiêm túc l i ê n vi tiểu bảo liền rõ ràng mười mươi mà đem hãm hại tham tài tiểu thương sự tỉnh khoe khoang một bên còn đánh hòn đạn thắng đến này điểm liền không đáng nhắc tới viên thừa trí lắc đầu một cái cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng tập v õ n ộ tính không sai người cũng đủ cơ linh có thể việc này làm được nhưng có chút láo lỉnh ít nhất cùng hắn phái hoa sơn một mạch phong cách hành sự không giống cái này biện pháp hay vẫn là hạo tiên sinh dạy ta này nhưng là vi tiểu bảo lời kia vừa thốt ra viên thừa trí nhất thời không còn tính khí trái lại h ỏ i tới ngươi có từng từng thấy hạo tiên sinh vi tiểu bảo lắc đầu nói không hề lộ diện ta làm sao cũng không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì là ta tu vi còn chưa đủ chứ viên thừa trí cười khổ một tiếng đâu chỉ ngươi tu vi không đủ liền tu vi của ta cũng giống như vậy cũng không có cái gì chứng dùng a hải tử không sai hào hào giáo hạo học âm thanh đúng lúc xuất hiện ở viên thừa trí bên thai hắn vừa n ã y nhưng là thấy rõ vi tiểu bảo ra ngoài chơi ngày đó viên thừa trí đồng học ngược lại không nhàn rỗi trộn đến phụ du nửa ngày nhàn trốn ở trong phòng cùng ôn thanh, thanh thêm vào ác cửu đem vi tiểu bảo không thích hợp xem nội dung diễn dịch đến gấp bội đặc sắc sớm biết ta liền không nghe vi tiểu bảo điểm ấy hồ đồ sự tình rồi hạo học chỉ ghi âm phần sau trình mệnh danh là viên thừa trí ảm ôn thanh thanh ảm ác cửu mp 3 dù sao cũng là nhân vật chính cấp võ học cao thủ so với hà thái t r ù n g loại này diễn viên quần chúng nhân vật sức chiến đấu càng mạnh hơn không biết bao nhiêu hồ thanh mưu thì càng không cách nào so sánh được nhân ra không chỉ thời gian dài hay vẫn là s o phi viên thừa trí vội vã túi đầu kính cần nói hạo tiên sinh xin yên tâm chúng ta nhất định tận lực hắn hiện tại trải qua mơ hồ có chút tin tưởng hạo tiên sinh chỉ định đứa trẻ này nếu là thời cơ thích hợp thật là có khả năng trong tương lai khuấy lên to lớn mưa gió đến hiện tại chỉ là bảy tuổi liên bộc lộ tài năng vài cái đại nhân đều bị hắn lửa thảm hạo học gật gù lại từ hồ điệp cốc vận chuyển không ít xà đảm dưỡng khí đan cùng với cái khác một ít hồ thanh mưu gần nhất vội công luyện chế linh dược đã qua sau đó cúp điện thoại chơi đến không sai rất vui vẻ lần này g a m e hạo học từ buổi chiều chơi đến tối điện thoại di động đều nóng lên cũng nên đến thời gian nghỉ ngơi Hiện h t ự sau đó nên đến vi tiểu bảo một mươi ba tuổi kết bạn m a u tập h bác sau đó tùy theo tiến vào hoàng cung nội dung vợ kịch hạ học cũng không tính thay đổi một đoạn này bởi vì vi tiểu bảo kết bạn khang hy là chuyện rất trọng yếu coi như sau đó dự định thay đổi triều đại cũng được dự định mưu quyền đoạt nơi cũng được cùng hiện nay tiểu hoàng đế khang hy giữ gìn mối quan hệ là tương đương cần phải nếu như vậy liền lần thứ hai mở ra r a tốc bánh răng nhuộm nội dung vợ kịch tự nhiên phát triển đến b ư ớ c đi kia triển khai đại hoàng đế nuôi thành game tráng lệ phần mới đi 13 tuổi、Vi、Tiểu bảo, ở viên thừa trí thủ hạ tập võ gần 10 năm, thêm trong tự tuyệt thể tồn tiểu tử. một thời cung cầu quế buồn quá. Vi viên linh bồi phải sinh cái, gian võ vào vô dưỡng, bảo vệ, Bảo, bảo hoàng Hạo ở ở hở Nên gần năm, dưỡng, không còn ngủ, ngủ ngáp hạ chỉ học đủ đầy làm xem xem là số lực lý dược có có kẽ quăng quên quay đều Điều đầu tuổi tiểu trung tiểu nghe thanh âm đều quên thời gian. Điều một tí thời gian, đêm nay liền không nhìn, quay đầu lại lại đi cùng con chúng danh thời thời hí. Hạo học một tí mắt, tự âm đêm điểm mặt đi lại lại vi bơi rủi rủi con mắt, điểm chúng vi tiểu bảo bảo sáu năm đi lên hạ o học thuần thục kích thích kim chỉ nam sáu cái tiểu ô vông sau đó giơ ngón tay lên một ư ơ i ba tuổi vi tiểu bảo ha ha mau mau lớn lên đi chúng ta lại cùng đi khe nằm hạ o học nụ cười cứng ở trên mặt liền điện thoại di động đều suýt chút nữa rơi mất bởi vì hình ảnh trên xuất hiện cũng không phải chờ mong ở trong nhắc nhở mà là x a điêu anh hùng chuyện thời gian lưu chuyển ta là cái s ạ ta t làm cái gì làm bút cho nên nói các ngươi những này làm trình tự khai phá lên đại học thời điểm có phải là đều tán gái đi tới như thế sai lầm nghiêm trọng không nên phạm a hạo học lập tức tỉnh càng ngủ nhìn kỹ một chút mới phát hiện hảo như không trách nhân ra là chính mình buồn ngủ bên dưới ngón tay điểm sai rồi người không phải vi tiểu bảo mà là vi tiểu bảo phía dưới một cái người tên hoa khoát đài đây là x a điêu anh hùng chuyện ở trong thiết mộc chân một người thủ hạ tướng lĩnh miên cưỡng xem như là nhân vật trong vợ kịch v u a hồ ghép vần xếp thứ tự a hạo học một mặt khô bức muốn chơi cái đại hoàng đế nuôi thành game mà thôi không có ý định hiện tại đi động xạ điêu thời gian tuyến a xong cầu rồi không nói những cái khác liền nói mình lập tức mất tích sáu năm chu bá thông bên kêu ít đi cái thiên t i ê n vấn nội công tu hành gia hỏa nhưng cũng đứt đoạn mất đặc sắc game khởi n g u ồ n liền một cái đi ạ t ỡ lổ cùng n g ổ c ờ g i a p a đều nên chơi xuất hoa đến rồi đi lần này không có cách nào ngủ mau mau chăm sóc một chút đi mặc dù đối với hạo học tới nói chỉ là động, động thủ chỉ sự tình có thể ở xá điêu anh hùng c h u y ệ n trong thế giới này nhưng là đầy đủ sáu năm trôi qua quách tính đều hẳn là so với vừa n ã y vi tiểu bảo còn lớn một chút gần như tám tuổi xem trước một chút lao ngoan đồng đang làm gì đi đây là liên hệ nhiều nhất nhân vật chu ba thông t r u n g d ư ơ n g cung giáo chu tinh tinh luyện võ cái gì ngoạn ý hạo học con mắt lại trường lớn chu tinh tinh ngươi cũng đã qua không đúng vậy ta không đem ngươi làm đã qua ngươi là làm sao vượt qua đi xạ điêu lý tập luyện đại thoại tây du sao quá trứng đau rồi chương ba trăm ba mươi sáu trà con game cùng nhân hít sâu một hơi hạ học b ấ m cái kia quen thuộc dãy số đối với hạ học tới nói chỉ làm mê mọi game nửa ngày không liên hệ nhưng mà đối với chu bá thông tới nói đây là một cái chờ đợi sáu năm điện thoại lao chu có khỏe hay không một câu nói chu bá thông trong nháy mắt kích động đình rơi xuống động tắc trên tay trong thanh âm có không che giấu n ổ i vui mừng n g ư ờ i rốt cục trở lại rồi hạ học nghĩ thầm ta trên đi đâu à chính là biệt lục liêu trang biệt thự t r o n g chơi hơn nửa ngày game mà thôi trở về gần nhất tất cả khỏe không đều tốt đều tốt con trai của ta đều năm tuổi rồi nhanh đều thúc thúc thúc thúc h ú c hạ học mơ hồ nghe được một cái giọng trẻ con có chút mơ hồ hỏi ngươi cho nhi tử lấy cái tên gọi chu tinh tinh đúng đấy sư m i n h của ta vương trùng dương đã từng dạ xem bắt đầu thất tinh sáng lập c h ấ n phái tuyệt học thiên cương bắt đầu trận ta hy vọng con trai của ta cũng năng lực có như vậy gặp gỡ cùng năng lực liền gọi hắn chu tinh tinh p hạ ú c h học nghĩ thầm cái này cũng được được rồi tính ra hay vẫn là chu tinh tinh chiếm tiện nghi đây luận số tuổi nhân ra đừng nói khi ngươi cha khi ngươi tổ tông đều đủ rồi anh cô vẫn tốt chứ nếu chu tinh tinh đều năm tuổi lão ngoan đồng cùng anh cô quan hệ liền không cần hỏi hơn nữa tính ra này hai hàng là một gặp nhau liền bắt đầu tạo người liền thời gian đều không mang theo làm lỡ rất có điểm tuổi khô lửa búp tức coi cảm nàng cũng vẫn khỏe lại quá mấy cái nguyệt ta liền lại phải làm cha rồi chu b á thông lên cấp đương ba ba sau đó đúng là tựa hồ trầm ổ n một chút so với t r ư ớ c ngoan đồng ngự a khí nhiều như vậy điểm chính kinh còn sinh hai thai hạo học nghĩ thầm đúng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu vì nước sinh v à a g a m gần nhất không chơi nghe chu ba thông nói tới hai đứa bé có như vậy điểm làm cha ý tứ hạo học thoáng có chút tiết lưới không thích chơi lao ngoan đồng còn cứ gọi lao ngoan đồng sao đúng đấy từ năm trước liền không lại chơi hạo học còn chưa kịp thương cảm liền nghe chu ba thông trong thanh âm phảng phất có vô hạn tiết lưới máy phát điện h ỏ n g rồi chơi không được rồi đáng tiếc ta ra tinh tinh đánh ổ cờ rạp ba còn chỉ có thể đối phó một cái điên cùng thêm một cái đơn giản đối thủ chính chơi phải cao hướng đây liền không đến chơi ta thảo hạo học sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được ở đâu là lão n g o n đồng không yêu game rõ ràng là bị cúp điện mới không đang đùa a ha ha ha tự mình nghĩ quá hơn nhiều đừng nói sáu năm chính là mười sáu năm sáu mươi năm cũng thay đổi không được một cái người bản tính mà ha mớn đó là cả đời sự tình máy phát điện dễ làm ngươi trước tiên đem máy vi tính cho ta trở lại đến đều có lưu đương đi ta xem một chút hạo học hứa hẹn máy phát điện sự t ì n h sau đó cùng chu bá thông tùy tiện nói vài câu trước hết cúp điện thoại nhìn một chút này hai cha con sáu năm qua thành quả ngoại trừ máy phát điện xấu đi vừa nãy lao ngoan đồng còn nói một cái tin tức trọng yếu Hắn vậy còn mới vài tuổi tiểu nhi tử. Có thể đối phó hai nhà tính, Năm ngoái máy phát điện xấu đi, nói cách khác lúc đó Chu Tinh Tinh còn trong còn điên cuồng. ngươi Năm ngoái điện nói vậy vài vi máy máy Có có cái lúc mới một mội. mới tuổi tiểu đối đi đi, tử. Ta xấu đó đó bốn tuổi Bốn tuổi chu tinh tinh năng lực chơi cái hoặc cảm ứng game trải qua xem như là ghê gớm hiện tại ngươi nói cho ta h ắ n đánh h ổ cờ ra ba có thể đồng thời đối phó hai cái máy vi tính làm cái len sợi cầu a hạ học hiếm thấy mà mặt già đỏ ửng ta loại này đại học độc thân trạch tầm game cầu đến cuối cùng cũng là trình độ này mà thôi a h á không phải nói ta cái quái gì vậy mới liền bốn tuổi đẳng cấp chu ba thông rất mau đưa bộ kia trải qua giả cỗi đeo ngưng người ngoài hành tinh chuyên nghiệp g a m máy vi tính cho phát tài trở lại hạ học đơn giản cũng không ngủ rời giường đem nguồn điện nối liền khởi động máy không nói những cái khác liền lấy cái tên này chơi game tần suất sau đó vẫn cùng con trai của hắn cùng nhau chơi đ ù a đầy đủ sáu năm máy vi tính này lại đều không hư vận khí còn thực là không tồi bất quá trên bàn gó kiện mũ đều đã kinh mài đến không nhìn thấy chữ cái đặc biệt là cùng game tương quan những cái kia cấp tốc kiện lại đầy đủ lom xuống một tầng có thể thấy được chơi nhiều lắm điên cuồng sáu năm không gắn lại hệ thống không tan vỡ trải qua xem như là vận hạnh cũng may máy vi tính này không n ệ t đ ợ c sau đó chu ba thông cũng bất động những khác liền một cái đi ạ vợ lô hai lột b ó c đẹp r ụ t sẩn thêm cái trước g ổ cờ dạ ba hạo học thủ t r ư ớ c tiên tiến nhập chính là đi ạ vợ lô hai vừa đến nhân vật giới trên trước hết sợ hết hồn nữ vu chín mươi chín cấp thanh kỵ sĩ chín mươi chín cấp thích khách chín mươi chín cấp amazon chín mươi chín cấp người man dợ chín mươi chín cấp tử linh pháp sư chín mươi chín cấp g i ỉ chín mươi chín cấp không nghi ngờ chút nào hết thể nghề nghiệp đều có mãn cấp nhân vật danh tự đạt được cũng rất đùa mãn cấp nữ vu mã ngọc n mãn cấp thánh kỵ sĩ đàm sử đoan mãn cấp thích khách khâu sử cơ được rồi h á c ám hai vừa vặn bảy đại nghề nghiệp bị chu bá thông tuyệt diệt nhân tính mà cho phối hợp toàn chân thất tử đúng là vừa khớp hạ học tính toán một năm này tới nay toàn chân thất tử đúng là có thể thở ra một hơi không cần trách nhiệm giống máy phát điện đáng tiếc ta đã trở về các ngươi an nhàn sinh hoạt kết thúc lần này ta lại đưa đi máy phát điện chỉ có càng mạnh mẽ hơn khà khà tiện tay điểm tiến vào nữ vu mã ngọc nhân vật bởi vì hạ học trước chính là t r ờ i nữ vu xuất t h ầ n quân dùng tiên thạch kết hợp băng phong cầu băng hỏa lưỡng trọng thiên đấu pháp thương tổn không phải mạnh nhất thế nhưng hình ảnh rất h u y ễ n khá lắm toàn thân sáng long lanh a dạ dự khăn che mặt có kéo bằng ngựa màn dệ kỳ có thứ nguyên m ả n h vỡ có vô hình y thật dốc có trong kho hàng còn tồn một bộ đầy đủ tổ dạ xạ thủ hộ tuy rằng không quá nhìn kỹ nhưng này trên căn bản là soạt toàn nên có đ ề u có hơn nữa quan sát mấy cái số liệu cơ bản đều là tiếp cận hạn mức tối đa t ự c phẩm lui ra nữ vu xem cái khác nhân vật đại để như vậy lão chu a n g ư ơ i đ ố i với game không chỉ là tình yêu chân thành a ngươi chuyện này quả thật là yêu đến thiên hoang điệu lão biển cạn đá mòn địa cầu hủy diệt vũ trụ nổ tung a đều do ta chỉ cho ngươi để lại hai bộ game đem ngươi tơi ư sống b i ệ t thành như vậy dù cho là nhất thâm niên hắc cám hai ở l e r cũng chưa từng thấy dùng một cái người máy rời sức mạnh đem phủ văn c h i ngữ đều rời ạ cho soạt đủ a này con muốn suy nghĩ một chút đều là khiến người ta điên cùng sự tình được rồi đây là một cái hắc cám hai hoàn toàn qua cửa số liệu lưu trữ rất thật quý đến phục chế giữ một phần hạ học xem xong đi ảo cờ lộ phục chế lưu trữ số liệu lại mở ra hổ cờ ra ba cái này cũng là một khoản kinh điển lên cổ tuy rằng thịnh hành thế giới là bởi vì liên h n g cơ đối chiến nhưng mà máy rời cũng có thể chơi vì lẽ đó hạ học đem nó ném cho chu ba thông trước giáo chu ba thông lưu trữ vì lẽ đó hắn nuôi thành rất tốt quen thuộc mỗi một c ụ c đối chiến đều lưu lại tư liệu đến đầu tiên là tràn đầy một loạt mệnh danh là chu tinh tinh luyện tập văn kiện xem ra chu ba thông những năm này liên bàn phím ghép vần đánh chữ đều học được chính mình ném cho hắn những máy vi tính kia nhập môn thư thời gian sáu năm cũng đầy đủ hiểu do a tuy tiện mở rằng a một hồi h i c vị này chỉ có bốn tuổi hải tử đối với các binh chủng lý giải rõ ràng còn rất nông cạn nhưng mà nhịp điệu đem khống nhưng tương đương đúng chỗ lúc nào mở rộng khai thác mỏ lúc nào bạo binh áp chế thời cơ có thể nói hoàn mỹ nay thật sự không phải chu bá thông sau khi đánh xong Tả sai rồi danh tự à. chương ba trăm ba mươi bảy náo động mang theo tam phân hoài nghi hạ học hướng lên trên phiên không ít trang mới nhìn thấy chu bá thông chính mình video tư liệu vơ mở cục hạ học liền trận mắt mất mồm ba gia điên cuồng đồng thời đối mặt ba gia điên cuồng máy vi tính kết minh hạ học game chơi đến bình thường thôi nhưng mà đối với nghiệp bên trong tin tức vẫn tính hiểu rõ vì sợ chính mình ký sai lệch lập tức cắt ra hình ảnh tìm một tí b ạ i đủ nhớ không lầm một cái người đồng thời đánh với ba gia điên cuồng còn có thể thắng lợi này trải qua đạt đến nghề nghiệp điện tranh cử tay trình độ đương nhiên này muốn xếp hạng trừ một ít lợi dụng máy vi tính thiếu hụt cố ý thiết trí một ít c ả m b ấ y đặc thù chiến pháp chẳng hạn như bắt đầu không tạo binh trực tiếp tốc lên t h á p tên áp chế hạo học không nói gì mà xem xong video đây là một hồi đường đường chính chính thắng lợi rất nhiều chi tiết nhỏ chỗ hắn trải qua nhìn có chút không hiểu đây là thế nào một đôi trà con quái thai a hạo học thực sự rất buồn ngủ xem xem thời gian đã qua hai giờ sáng phải đi ngủ trước tiên sắp ngủ trước hắn trong lòng hơi động đem chu bá thông đánh với ba gia điên cùng video tư liệu tùy tiện chọn một cái thêm cái trước chu tinh tinh video tư liệu đ ă n g nhập quốc nội to lớn nhất hổ cờ d ạ c ba diễn đàn tuyên bố đi tới sau đó hô hô hô mặt trời lên cao vừa cảm giác không tỉnh lại hầm quá muộn hạ học trực tiếp ngủ quá buổi trưa lại đều không ai gọi hắn ăn cơm bi thảm cùng cư sinh hoạt ta trong nhà trống rỗng hạ học chậm rãi xoay người chính mình đi kiếm điểm ăn sau đó dành thời gian trước tiên đem nội kình ngoại công đều luyện một bên đây là nhất định phải kiên trì cố định nội dung hắn nhất thời không nghĩ tới tạc ngủ trễ trước tuyên bố video sự tỉnh nhưng mà vào lúc này cái tên là ma thu thiên đường diễn đàn Trải qua bởi vì hắn n à y hai cái video chiếc đề nộp a ngăn ngắn một buổi tối thêm một buổi sáng có mẹn số lượng đạt đến mấy trăm trang gần và cái cho quý a ai là chu bá thông n g ư ơ i như thế châu bò trong nhà của n g ư ơ i người biết không mới bắt đầu hấp dẫn nhắc cầu chính là chu bá thông thao t á c tinh linh tộc không hề hoa mỹ mà đánh bại ba cái điên c u ồ n g máy vi tính video đây là thực lực tuyệt đối thể hiện loại tiêu chuẩn này đại gia đầu tiên nghĩ đến một cái từ chính là tuyển thủ nhà nghề nhưng mà trong vòng có thể chưa bao giờ một vị tuyển thủ nhà nghề i đ là chu bá thông hoặc là bản tôn họ chu người này đến cùng là ai xem ra còn là một võ hiệp ham muốn giả m à băng thiên tuyết đ ị ệ ba trăm sáu mươi độ l o a thể quỷ cầu chu bá thông đại thần h i ê n thân quốc nội lúc nào có mãnh liệt như vậy tinh linh tộc cao thủ rồi nhân hoàng sơ thay quỷ vương kết bọn hắn chuyển chủng tộc đánh chơi gọi chu bá thông là có ý gì cầu chân tướng a không xem video trước tiên đánh cái lầu hai ta cái thảo làm sao đều hơn hai mươi l ầ u các ngươi đọc thân ba mươi năm tốc độ tay chứ hạo học đồng bộ thả đi tới hai cái video chu tinh tinh cái tia trước tiên bị mang tính lựa chọn không nhìn bởi vì một điểm mở video là điên cuồng đơn giản tổ hợp trình độ loại này phần lớn game ham muốn giả đều có thể đặt đến không có quan sát giá trị hay vẫn là tiếp tục các loại tư thế cúng bái chu bá thông đi làm quốc nội to lớn nhất chuyên nghiệp game diễn đàn cái này thiếp mời cấp tốc bị nhân công trí đỉnh cũng rất nhanh đã kinh động trong vòng chân chính trạm ở trên đỉnh nhân vật đầu tiên xuất hiện ở thiếp mời lý nghề nghiệp cao thủ chính là mấy lần đoạt quan bị các người chơi xưng là nhân hoàng lý hiểu phong game id sơ khai vang trói lọi chứng thực id cho thấy này không phải một cái sơn trại hàng Lý là linh later, Hiểu Phong không chuyện. hay nhìn thấy, quốc nội hiện ra như hòa tinh khen. nội giản. tiếc, tái vui nội tài điểm cái dung xuống quá quốc mẹn đơn Đáng cũng vẫn mừng có cờ dốc, có có tộc mà rất ra rất ra bất Bất tờ đã vô vậy ba, kỳ sau đó nghề nghiệp bất tử tộc cao thủ quỷ vương tét cũng lộ diện ngữ khí có chút pha trò chu ba thông xuất đến tiết một bàn a bắt nạt máy vi tính là có bao nhiêu thẻ nhạc hai tên cao thủ hàng đầu lộ diện đem thiếp mời nhiệt độ lần thứ hai đẩy hướng về một cái mới cao chiều rất nhiều đại học ký túc xá quán internet thậm chí bạn gây tốt thông tin đều bắt đầu thảo luận liên quan với cái này thần bí chu bá thông đến cùng là ai trải qua không lâu lắm xuất hiện một cái ngoại văn cọ mẻn thuần túy cây gậy văn thảo xem không hiểu a duệ cái gì ngoại ngữ cầu phiên dịch phòng c h ừ n g là từ cây gậy kịch đối với bạch lý phục chế lại đây hủ do a người cây gậy kịch xem hơn nhiều ngốc xoa bất quá tụ tập nhiều người như vậy diễn đàn tự nhiên không thiếu hiểu cây gậy văn rất nhanh sẽ từng chữ từng câu mà phiên dịch như sau hoa hạ các người chơi được ta là r ấ thảo k i n khỉ nhìn thấy hoa hạ xuất hiện mới phát tinh linh tộc cao thủ. Nhắc nhở đại gia một điểm, vị này chú bá thông sinh h này tiên xuất tộc một rất cao gia đại mới điểm, bá vị năng không phải game thủ chuyên nghiệp, bất quá, ta phi thường game phải thủ phi chờ m bất ta quá, này g cùng có chiến. thể một trận、chiến. Thảo, hắn n cái nào ngốc bức giả mạo n g u y ệ t ma con mắt đều là mù a không phải game thủ chuyên nghiệp có khả năng ba ra đến cùng còn không là dùng những cái kia kỳ hoa phương pháp chân chính không chuyên nghiệp chính là ngươi đi a á t mờ ỉn đại triệu hoán thuật cầu tre cái này nói hưu nói vượn ra hỏa xì nhục ta thần tượng tội chết sau mười phút cùng phong cấm đều chưa từng xuất hiện trái lại là cái kia id bị điểm sáng kim q u ă n g cùng s ờ t a i bọn hắn như thế nghiệm nó hành động này nhượng đại gia s ữ n g sờ sau đó lập tức phản ứng lại nhất định là diễn đàn cao tầng đã chiếm được tin tức xác thật người này cũng không phải là giả mạo mà là chân chính hờ cờ nghề nghiệp cao thủ được gọi là người ma ai là trên thế giới b ổ cờ giặc ba trình độ cao nhất tờ l a y ơ cái này e sợ không có định luận t r ư ớ có c quốc tế liên kết thời điểm quán quân đấu võ cũng là đầu tường biến đ o đại vương kỳ không ai có thể trường kỳ độc bá nhưng mà ai là trên thế giới trình độ cao nhất tinh linh t h u t đ lây ơ trong lòng mỗi người cơ bản đều có một cái vô cùng đáp án xác thực hờ ờ thân là tinh linh tộc hầu như không có tranh luận đệ nhất cao thủ hắn nói vị này tinh linh tộc tợ lỡ không phải nghề nghiệp rất nhanh sơ các cùng k ế t cũng lần thứ hai co mẹn nói căn cứ lời giải thích lần thứ hai xem xét tỉ mỉ video biểu thị chống đỡ quan điểm cái này chu ba thông cường hãng đến đáng sợ nhưng tựa hồ thật không có trải qua nghề nghiệp huấn luyện rất nhiều chi tiết nhỏ cùng nối liền không tính làm u ô n vàn g thử thách hoàn mỹ thế nhưng kết quả rất làm người khiếp sợ c o như là có rõ ràng tỉ vết thao tác hay vẫn là quang minh chính đại mà thắng được thi đấu sơ cách cuối cùng nói ra một câu tuy rằng khó có thể tin thế nhưng mấy người chúng ta bạn cũ nghiên cứu thảo luận sau đó đến suất kết luận là vị này ai đi làm chu bá thông g i a hỏa hảo như vẫn luôn ở đánh máy rời không có lên mạng đi học tập những người khác kinh nghiệm cũng hảo như cũng không có cùng người đối chiến trải qua diễn đàn trầm mặc không có người tin tưởng lời này nhưng mà nói chuyện chính là nhân hoàng lại để cho đại gia không biết từ đầu cãi lại thảo luận từ d ạ n g sáng vẫn kéo dài quá buổi trưa cũng chính là hạ học rời giường thời điểm game giới lại có người bỏ ra một viên bom nặng cân quốc nội mang theo danh tiếng câu lạc bộ nắm giữ nhiều tên cường lực game thủ chuyên nghiệp ép chiến đội ở chính thức mịt rồ lọc gỉnh trên tuyên bố như vậy một cái tin tức nếu như chu ba thông cùng chu tinh tinh có ý định tiến vào điện lại còn rào cản mời tới cùng ép hiệp đàm chúng ta liền đưa ra một cái có cạnh tranh lực l ã n ngộ chương ba trăm ba mươi tám trần t h â n nước cơm tại sao bao quát cái này chu tinh tinh hai nhà máy vi tính còn chỉ có một cái điên cuồng này trình độ quá đại chúng chứ phát xong mịt rồ lọc gỉnh sau đó trong câu lạc bộ có chút không giống âm thanh đưa ánh mắt chuyển hướng làm quyết định đội trưởng lời hứa id người giang hồ xương s ư ở n trưởng lời hứa g chỉ chỉ trên màn ảnh chính ở truyền phát tin chu tinh tinh này trận video ta chú ý tới cái này nhân tộc tuyển thủ dùng cấp tốc kiện b thêm vào f đi chế tạo nhân tộc nông trường thời điểm thao tác rất nhanh rất trôi chảy nhưng mà đến bờ vê đút chế tạo phân xưởng đều là có một chút không bình thường lùi lại chúng ta biết người bình thường tay trái kiện nơi đánh vê đút cùng f cơ bản l à như thế độ khó chỉ là không giống ngón tay thôi lời hứa trầm ngâm nói nhiều lần quan sát video mỗi lần gặp phải như vậy thao tác đều là như vậy cơ bản có thể bài trừ tình cờ sai lầm nhân tố vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán Cái chu này trong phòng huấn luyện vang lên một mảnh ngược lại đánh khí lạnh âm thanh đại gia đều là nghề nghiệp điện tranh cử tay này cái suy luận ý vị như thế nào trải qua không cần nói thêm nữa không tự chủ tất cả mọi người đưa ánh mắt nâng lên nhìn treo cao ở phòng huấn luyện mặt trái tường trắng trên một bức thư pháp tác phẩm chữ viết đến không sao thế nội dung nhưng là khiến lòng người chua khổ cực thảo phấn chuyện làm ăn hưng đào bảo vật vong bình bốn viên tinh điện lại còn ngộng nát tan trực tiếp tục một đời kháng bổng khủng khó thắng đao tháp đoạt quan chua đao tháp hàn tinh đến hoa liếm hàn tinh nhân sinh tự cổ thủy vô tử ta trên cũng là bà so với linh đây là vừa thất lợi lò s năm thi đấu sau internet phong chuyện một thủ vẻ là lời hứa im lặng không lên tiếng mà viết chữ trực tiếp cho treo ở trong phòng huấn luyện tuy rằng trong lòng có mộng nhưng là một năm rồi lại một năm thất lợi nhuộm trải qua là điện lại còn lao tướng lời hứa lần lượt tuyệt vọng cũng chỉ còn dư lại một viên hùng tâm nhưng là hôm nay buổi sáng vô cờ rạp ba bên kia xảy ra chút động tĩnh đều là game vòng tròn tự nhiên truyền bá rất nhanh hắn mẫn cả mà quan sát được chu tinh tinh thao tác trên những kỳ quái chi tiết nhỏ tiến tới sản sinh một cái có thể nói khủng bố suy luận nếu như cái này suy luận thành lập như vậy cái này gọi chu tinh tinh người có thể hay không là năng lực nâng lên kháng đ ồ n g đại kỳ cái dân tộc kia anh hùng hạo học không biết những này hắn tỉnh ngủ căn bản cũng liền không lên mạng bận điệu bận điệu mà trước tiên luyện công lại lật xem mấy cái hồ thánh ngư cung cấp cho bệnh của hắn lệ trải qua xem như là khá là phồn khó hiện tại hạ học ngoại trừ thực tế tiếp chẩn bệnh kinh nghiệm còn rất yếu từ lý luận dự trữ trên nghiễm nhiên không thấp hơn một đời danh y thể sau đó cho lưu tiểu vũ gọi điện thoại đính làm hoàn toàn mới chân đạp thức liên động máy phát điện lần này làm được càng tinh xảo hơn cũng quy mô càng to lớn hơn tối thiểu nếu có thể mang theo đến lưỡng máy vi tính mà điện tử thi đấu xét đến cùng hay là muốn trở xuống đến giữa người và người đối chiến hạ học thập phần mong đợi nhìn thấy chú bá thông tra con tỉ thí với nhau sau đó tiến bộ Đó đáng mới là đáng sợ hạ ơ n liền như chứ. chi giắc thế h Bất bất buổi một trưa qua. đã viện ề nhà trước, một mặt tức g ậ n ráng huyền quân? Hạo học tâm tình ngược lại không rấp. Làm lại tâm sao rồi Hạ học t Cười câu. hỏi một à mà y luyện hay huyền chán cho cuộc cố chỉ chết ghét huấn luyện viên không cho ta báo danh thi, tình khí Hạ báo ám viên muốn ta ta lễ, vô rồi. đưa ý quân thở phì phò oán giận cái này cũng là rất nhiều giá giáo bệnh t r u n g càng quá đáng một ít thậm chí đùa dỡn học viên nữ cũng còn tốt nàng không gặp phải loại k i ệ cực phẩm kẻ cắt bã vậy ngươi hiện tại trình độ thế nào rồi à hội mở ra sao hội a không có cái gì khó ta mấy ngày nay không khóa vẫn luôn ngâm mình ở g i a giáo lý đã sớm thông thạo có thể này huấn luyện viên chính là không cho ta báo danh có cái ra hỏa luyện được còn không bằng ta đây cho huấn luyện viên đưa một gói thuốc lá lần này cho báo lên tên cuộc thi được vậy ngươi liền khỏi đi rồi quay đầu lại đi hâm tỷ này tuyển đài lai xe hộ chiếu ta trực tiếp gọi người đưa tới cho ngươi bất quá ngươi có thể chiếm được bảo đảm mở đến không thành vấn đề ha đường cái sát thủ không thể được một cách tự nhiên mà hạ học nhớ tới v ị k i a kim bài đ ư ờ n g cái sát thủ linh, thủ trình tử nhà đ ầ u này đ ế n c ù n g là làm c á i gì, n à y t h i ê n n ó i k h ô n g tỉ mị c ò n thân rất Tuyệt bí. đ ố i k h ô n g t hạ à n vấn h h đề. h u y ề n quân vỗ ngực nhỏ đánh cam đoan hạ học nghĩ t h ầ m ngươi đương ớt vốn là không nhiều lắm lại đập liền thành thái bình công chúa ngay trước mặt hạ h u y ề n quân hạ học cho trần tương nguyệt cha trần vĩ gọi điện thoại làm cái bằng lái đều tìm lưu tiểu vũ có chút pháo máy đánh mua ý tứ tuy rằng trần vĩ có phải là một cái hảo cảnh sát hạ học có chút còn nghi vấn nhưng mà cái này người làm việc không phải như vậy chú ý quy củ phương viên điểm này không nghi ngờ chút nào làm cái hộ chiếu mà thôi tìm hắn xem như là thích hợp quả nhiên trần vĩ rất thoải mái mà đồng ý nói trong vòng một tuần lễ chuyển phát nhanh tới cửa thuận tiện cấp tốc đúng rồi nay huấn luyện viên tên gọi là gì hạ học thuận miệng hỏi một câu hiện tại vậy được đương đều trạng thái này hắn cũng lười đi gây phiền phức chỉ là lưu cái ấn tượng sau đó vạn nhất năng lực gặp gỡ đây hàn phi hạ Hà huyền quân vẫn có chút tức giận nhượng hạ học một trận buồn cười dù sao cũng là không từng ra xã hội tiểu cô nương mà chút chuyện này còn đáng giá để ý hai người đang nói chuyện cửa mở triệu â m về đến nhà nhưng cùng hạ u y ệ n quân có tuyệt nhiên không giống khí sắc nhìn dáng d ấ p có chuyện tốt hạ học đoán được bảy tám phần m ộ ư ơ i xác nhận một câu hậu thiên ta thiên âm xe hành liền muốn khai trước rồi quả nhiên là chuyện này hạ học cũng rất vì nàng cao hứng nữ mày nói thiên âm làm sao nghe là cái nhạc khí hành danh tự đây hạ u y ệ n quân cấp tốc trên lời nói là hạo ca cùng hâm tỷ danh tự lý cắt lấy một cái thiên b ằ n g đi khà khà hạ học lúc này mới chợt hiểu ra nhìn có chút mặt đỏ t r i u hâm vì hơi cảm thấy động đến lúc đó ta cùng n u y ệ n quân cùng đi cho ngươi cổ động sau đó Đưa c h ú n huyển quân đài xe ha. Không thành g ta ha. đài xe viện ấ n đề. t r u hâm b ậ rộn rất trường. ra rất gian dài, cuối cùng cũng như đến tình ăn ngon. huyển mấy thời tâm thực tốt. Ta thức hầm khai Hạ dài. Cuối coi đi cái làm xác Xem quân này điểm nho nhỏ mù mịt cũng bị này việc vui hòa tan đắc ý mà đi xào rau hạ học cùng triệu hâm câu được câu không mà tán gâu chút xe hành sự t ì n h bầu không khí khá là thanh thoát thương hải một tiếng cười quần q u ẩ n hai bờ sông triều t r ầ n thân điện thoại hạ học có chút ngoài ý mớn tiếp lại nghe được trần thần âm thanh rõ ràng có chút chấm thấp h ạ ca muốn tìm người tâm sự buổi tối có k h ô ngày đ ồ n thứ ờ i ăn một hai hạ học hay vẫn là buổi chiều ra ngoài tự ly buổi tối bữa tiệc còn sớm trước tiên đi làm chút ít sự tình mua máy vi tính chù ba thông phấn khởi chiến đấu sáu năm người ngoài hành tinh hiển nhiên không thể tiếp tục tàm tạm xuống đường đường trung nguyên ngũ tuyệt một trong liền máy vi tính cũng không cho đại hảo thực sự là xin lỗi trung ngoan đồng thân phận bất quá trải qua này sáu năm thử thách hạ học đúng là đối với giờ ale người ngoài hành tinh ấn tượng không sai quý dù sao cũng là có đạo lý lấy này hai cha con điên cuồng cùng si mê lại đầy đủ chống đỡ sáu năm cũng không xuất hiện hư cái gì này bản thân liền là một cái kỳ tích vì lẽ đó lần này đi máy vi tính thành hạ học lại là trực tiếp đi tới giờ ale quẹ chuyên doanh kỳ thực máy vi tính vật này coi như là b ế t bắt nhất hàng hiệu cũng bất quá là một cái sửa chữa lãi suất cao thấp khái niệm nói thí dụ như hàng hiệu tử sửa chữa lại suất một nắp nhãn hiệu sửa chữa lại suất năm hiển nhiên người trước ưu tú hơn nhưng mà nếu như ngươi vừa vặn mua được này một đối với ngươi mà nói này tấm bảng t r ụ c trác s u ấ t chính là một trăm linh nhãn hiệu gì đều là phụ vân vật lý mới là tính quyết định nhân tố hạo học sở dĩ lần thứ hai lựa chọn người ngoài hành tinh chỉ là quen thuộc mà thôi khe nằm lão tử hơn hai vạn mua máy vi tính ngươi nói hỏng rồi liền xong đổi hàng liền xong lão tử muốn lùi khoản mới vừa vào cửa nghe được một trận huyền áo một học sinh dáng dấp nam sinh nhìn h thấy n h g khán giả dần dần tụ nhiều nay tiểu nam sinh trái lại càng ngày càng thần khí lôi kéo cổ họng reo lên như thế quý máy vi tính ta mới dùng không tới một năm liền hỏng rồi liền lùi lại khoản cũng không chịu đây tuyệt đối là một da hắc điểm a nhưng mà cũng không có cái gì chứ dùng chuyên bán điếm phương diện kiên trì nguyên tắc chỉ chịu đổi cùng loại máy vi tính lùi khoản tố cầu không đáng chống đỡ mã c á t cát nam sinh kia xem dằn vặt không xuất trò gian gì cả giận nói mua máy vi tính thời điểm phục vụ được kêu là một cái tốt hiện tại liên tục nhiều lần liền một câu lặp đi lặp lại lúc đó là ngươi tiếp đón ta chứ ngươi là thay đổi người ngu ngốc đầu vóc hay vẫn là thế nào những khác nói đều sẽ không nói điếm viên kia trên mặt lộ ra cơ khổ loại này khách hàng ngược lại không hiếm thấy xử lý như thế nào quyết đoán quyền có thể không ở trong tay hắn nhưng mà chịu được lựa g i n tất nhiên là bọn hắn những n à y khổ bức tiêu thụ nhân viên thay đổi người ngu ngốc đầu góc thay đổi người ngu ngốc hạ học trong lòng hơi động suy tư ha ha lần này máy vi tính thành hay là phải có điểm thu hoạch bất ngờ đây đến lượng m á y vi tính tiểu mới nhất hảo cao nhất bố trí có chuyện quan trọng hơn mua máy vi tính chút chuyện nhỏ này mau chóng giải quyết hạ học vừa mở miệng liền để cái tiêu còn ở làm ẩ m ý tiểu nam sinh ách hỏa này rơi ạ là thác đi ngay mặt làm mất mặt đến người ngoài hành tinh cao nhất p h i giá cả vượt quá ba vạn năng lực một tí mua lưỡng đài thật là không nhiều hạ học rất nhanh sẽ cảm nhận được mùa xuân giống như ấm áp viết rõ giao hàng địa chỉ chờ đợi đưa tới cửa đi là được rồi trước khi đi vỗ vô, vô cái kia cho hắn linh cảm tiểu nam sinh vai đường lịch rồi đều cho ngươi thay mới còn muốn kiểu gì chơi đủ rồi muốn toàn ngạch lùi tiền không tử tế mà suất m á y vi tính thành hạ học một cước chân ga thẳng đến thanh sơn bệnh viện cũng chính là kinh đô thị tên bệnh viện tâm thần h ắ n tử vừa nãy nam sinh kia trong lời nói nghĩ đến một cái phương án đáng giá đi nhìn t ử một chút nếu không phải nhân loại tồn tại không thể hoàn thành hay người trưởng thành lo lắng để lộ bí mật hai từ lại sợ không an toàn hay là ngớ ngẩn là cái rất lựa chọn tốt ta muốn gặp một tí hàn vân thông hạo học đi tới bệnh viện c h ỗ ghi danh nơi này và phổ thông bệnh viện không giống không có đạo trần bệnh đài chỉ có c h ỗ ghi danh dù sao muốn xem xà tinh bệnh vậy cũng không phải tùy tiện xem hạo tiên sinh đúng không mời đi theo ta xuyên bạch đại quái một cái em gái nghiệm nhìn thân phận của hạo học chứng minh xác thực là đưa hàn vân thông người tiến vào không đánh phiền thái gì liền dẫn dắt hạo học xuyên qua một cái thật dài đường lối đi tới một cái tiểu cách gian ngoại diện hắn hiện tại không phải phát bệnh kỳ bất quá ngươi hay vẫn là cẩn thận chút nếu như có vấn đề gì đúng lúc rung chung gọi ta ta chỗ này có gây tê châm hộ sĩ không yên tâm căn dặn một câu lúc này mới nhượng hạ học vào cửa hạ học ngươi cái c ẩ u tạp trùng còn dám tới hàn vân thông thân trong tam thi não thần đan mỗi tháng phát tác một lần quả thực so với nữ nhân kinh n g u y ệ t còn chuẩn nếu như có biện pháp tìm chết hắn đã sớm đi chết tổng vượt qua như vậy vô cùng vô tận thống khổ dày v ò ngày hôm nay không phải thi trùng phát tác kỳ hắn lập tức liền nhận ra hạ học kìm nén mấy cái nguyện toán khí cùng lửa dận đột nhiên b ộ c phát ra c trừ ấm lên hạ học lạnh lùng nhìn cái này người không giống người quỷ không giống quỷ r a hỏa tứ chi đều bị xích sắc khóa lại cùng với nói là ở bệnh viện trị liệu không bằng nói là an bài ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy trốn lao tù sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế thảo gian nhân mạng đem triệu hâm mụ mụ di thể hóa cốt dương b ụ i thời điểm có từng muốn tới hôm nay kết cục hạ học không có cần thiết cùng hắn nói lời vô ích gì lấy ra điện thoại di động vô hàn vân thông một tấm hình nếu như thực tiễn chứng minh chỉ có người thay đổi người mới có thể được sau này mình muốn hoàn thành kế hoạch gì cũng lòng tốt lý có cái phổ đây là một lần trọng yếu thí nghiệm hạ o học cho lệnh hồ sung bên kia cũng chào hỏi tư quá nhai trên ba mặt vách núi chỉ có một cái run run d ẩ y d ẩ y đường cắp treo có thể cung thông hành p h ỏ n g t r ừ n g hàn vân thông cho dù đã qua cũng không thể trong chốc lát liền vượt qua đường cắp treo hạ o học tay chân lanh lẹ hoàn thành hai lần cắt cũng bất quá là mấy giây không cần phải lo lắng hắn năng lực kinh động phái hoa sơn những người khác cho tới để lộ bí mật một cái xả tinh bệnh nói còn có người tin tưởng hắn càng ép thật miêu tả tư quá nhai vượt chứng minh hắn xả tinh bệnh chưa khỏi hẳn đập ta bức ảnh làm gì họ hạ người có gan liền thả lão tử đi ra ngoài hàn vân thông có chút mau không rõ vì sao mà nhìn hạo học thao túng điện thoại di động căn bản không cùng hắn giao lưu hạo học xe nhẹ chạy đường quen mà hoàn thành ảnh chân dung t hay nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt hàn vân thông một giây lưỡng giây trước mặt hay vẫn là cái kia nghiến răng nghiến lợi hẳn không thể nhào tới cắn hạo học một miệng hàn vân thông vẫn không được nhưng mà cuối cùng hắn thất vọng rồi hàn vân thông hay vẫn là cái kia hình như ma quỷ k h ô n thú cũng chưa hề đem hoa sơn tư quá nhai trên lệnh hồ sung thay lại đây chuyện gì xảy ra hạo học n h ữ n mảy không nên a không quan tâm hàn vân thông phẩm hạnh làm sao không đoan ít nhất hắn là hàng thật đúng giá người người sống lần trước ly á bằng đổi được rất trôi chảy vừa đến một hồi đều dễ như ăn cháo tại sao hàn vân thông nơi này không được lẽ nào này còn mang trinh đoán xả tinh bệnh hay vẫn là không đúng vậy hàng này kỳ thực không có xả tinh bệnh chỉ là bị chính mình hạ độc mà thôi quên đi trong này p h ỏ n g chừng còn có nguyên nhân khác quay đầu lại nhiều hơn nữa ngẫm lại hạo học lắc đầu một cái xoay người mở cửa phía sau chuyển đến hàn vân thông thê thảm tiếng ảo đừng đừng đi a hạo học hạo ca hạo đại gia hạo tổ tông thả ta đi ra ngoài nhượng ta làm cái gì cũng có thể cũng có thể a chương ba trăm bốn mươi v i ê n cảnh quy hoạch hạo ca cơm cửa tiệm t r ầ n thần rất sớm đang đợi nhìn thấy hạo học xe lại đây có chút ân cần mà lại đây cho mở cửa nên tiến vào xác định hảo phòng riêng Sau cái ăn, rượu trên mau rượu cái đài. mong ăn, trên hạo học liền nhữ mày đến t r ầ n thần ta nhớ tới ngươi cũng không giống như giàu có đi làm cái gì vậy có chuyện gì nói thẳng là được rồi hai anh em ta còn cần phải những n à y t r ầ n thần có chút cay đ ắ n g mà nợ nụ cười trước tiên cho hạ o học tràn đầy rót ra một chén rượu ngồi xuống nói không kém này một hai rừng hiếm thấy đơn độc xin mời hạo ca một lần ta cũng không thể keo kiệt không phải khách khí rồi ở hạ o học trong lòng đối với trần thần sớm có sắp xếp cũng là không từ chối hắn lần này hào ý bưng chén rượu lên đến trước tiên đụng một cái hỏi có việc trước tiên nói đi chúng ta cũng không cần chờ đến rượu quá ba tuần chứ trần thần dương lên một dĩ nhiên đem có tới ba lạng rượu để uống một hớp làm đúng không chén rượu đặt lên bàn hắn thở dài ra một hơi thở dài nói chỉnh sảng ta dự định từ bỏ quả nhiên hay vẫn là chuyện này hạ học vi hơi thở dài n à y không phải là hắn có thể chi phối sự t ì n h dù sao trình sản chỉ là hắn bạn gái bạn cùng phòng hắn có thể làm ảnh hưởng cũng đều làm không riêng nguyện quân bên này liền ngay cả triệu thi giao tạ giai tuyên cũng không thiếu giúp trần thần nói tốt nhưng mà cái kia nữ hắn tử chết s ố n g chính là không lọt mắt hắn đây là không có cách nào sự t ì n h một câu nói không cảm giác không vừa mắt không tranh cãi nữa lấy một tí từ điên c u ồ n g theo đuổi đến hiện tại ước chừng ba tháng đi hạ học cảm thấy đến thời gian ngược lại vẫn không tính là trường có người nói liệt nữ sợ chiến lang kỳ thực có thể đợi thêm một chút không xong rồi nàng trải qua sáng tỏ cùng ta nói qua liền thúc xá lầu dưới đều không cho ta đi rồi nói là ta làm lỡ nàng tìm bạn trai ta tuy rằng còn muốn cũng không thể quá mặt dày mày dạ hạo học gật gù chuyện như vậy nói cái gì đều là dư thừa hết thể đều ở trong rượu rồi khai tiệc không bao lâu món ăn còn còn lại hơn nửa một bình rượu trước tiên hết hạo học uống nước chừng ba lạ t r ầ n t h ầ n chính mình giết chết hơn nửa cân tiểu t ử này là động thật cảm tình a hạo học kỳ thực nghĩ cho hắn cùng trần tương nguyện khiên cai tuyến mọi tử kia kỳ thực rất không sai chính là lúc bắt đầu ngộ người không quen nếu như có thể có t r ầ n thần như vậy si tình hạt giống làm quy tụ cũng rất tốt bất quá lời này cũng không tiện ngày hôm nay đề cập tựa hồ t r ầ n thần cũng không phải tìm đến hắn quyết định mà chỉ là coi hạo học là thành là một cái đáng tin cậy đại ca chuyên môn đến uống đón uống rượu đã như vậy vậy còn nói cái gì một chữ uống đệ nhị bình m a u đài xuống gần một nửa t r ầ n thần lần thứ hai nâng chén phảng phất l ầ m b ầ m l ồ bầu cũng như là nói chuyện với hạo học qua mấy ngày đi ta đem bữa này tỉnh rượu liền đi tìm nàng cuối cùng đàm luận một lần cũng coi như là đến nơi đến trốn đi hoặc khá lắm tiểu tử này làm dự tính hay lắm bữa này rượu muốn chiếu mấy ngày qua tỉnh là dự định hướng về chết rồi uống a nếu nhân ra đều an bài đến thỏa thỏa đáng đương hạ học càng thêm vững tin ngày hôm nay sự tồn tại của chính mình chính là cái bạn rượu hay vẫn là trước kia uống cái tên này cũng xác thực đủ khổ rồi rõ ràng là biểu lộ đại sư cấp trình độ dài đến không khó coi khắp mọi mặt tổng hợp điều kiện cũng chí ít trung thượng một mực ở cô gái này nhiều nam thiếu hoa y lớn độc thân mại đến tận đại tứ thiên sát cô tinh mạnh mà hạo ca đêm nay thật không t i ệ n h a không chuyện gì đem ngươi kêu đến nghe ta nhổ nước bọn ta biết hạo ca là người bận điệu một đêm này coi như bồi huynh đệ phát tiết sau đó hạo ca có dặn dò gì ta tuyệt đối không hai lời được rồi khách khí liền khỏi nói rồi hạo học đ ỡ loạn tròa loạn trọng chân thần có chút buồn cười không nghĩ tới hôm nay rượu cục liền đúng là cái thuần túy rượu cục cái gì thực chất nội dung đều không có nhưng là trần thần rõ ràng là tín nhiệm mình mới cái thứ nhất nghĩ đến cùng chính mình uống t r ớ c mắt này đúng là nhuộn quan hệ kéo gần thêm không ít tìm cái đại giá trước tiên đem trần thần đưa trở về phòng ngủ hạ học tiểu lượng kỳ thực còn không bằng t r ầ n thần trước mắt này hạ xuống quá nửa cân cảm thấy trong dạ dày có chút bước lên ngồi nữa xe phòng t r ư ừ n g chống đỡ không tới về nhà đơn giản nhượng đại giá trước tiến triển một mình hắn ở buổi tối trong sân trường đi bộ đi bộ xem như là tỉnh rượu mùa đông khí trời đương nhiên không ấm áp nhưng mà hạ học kiểu âm chân kinh trải qua co tương đương h ỏ a hậu điểm ấy hàn khí không thể xâm nhập hôm nào tìm một cơ hội đem t r ầ n thần cùng trần tương nguyệt lại khiên một lần tuyến thử xem không biết hai người này đến cùng có hay không duyên phật đây nhượng chân thần cảm tình ổn định lại hắn còn dự định làm lại giút mình khó khăn đây mợ bệnh, bệnh viện tế thế cứu nhân dựa vào sức mạnh của chính mình vậy thì quá có hạn hạ học không có ý định giấu giấu diêm diếm từ thông tin lục lý năng lực liên lạc với danh ý nghĩa năng lực nắm giữ trung y tinh túy nếu như có cơ hội thích hợp đều sẽ không hề bảo lưu mà truyền thụ đi ra ngoài còn một người khác viễn cảnh quy hoạch liên quan với hát mộc nhai trên bình nhất trị hắn trải qua làm không ít hiện đại y học lý luận thư tịch đã qua nhường hắn chuyên môn phụ trách học hành chăm chỉ nghiên cứu nhìn cổ đại trung y cùng hiện đại y học kết hợp sau đó năng lực kết thành một viên thế nào trái cây hay là năng lực có kinh hỷ cũng có nói chơ b ì n h nhất chỉ học có thành tựu năng lực nắm giữ một ít mang tính then chốt kỹ thuật hát m ụ c nhai trên còn có một hồi trọng yếu giải phẫu chờ đợi hắn đi hoàn thành ồ vậy là ai hạ học vòng quanh trường học đi rồi hơn nửa vòng cảm giác say dần dần tàn đi đi ngang qua một da mở ở trường học phụ cận quán ba thì nhưng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc trần tư nguyện mới vừa rồi còn nghĩ nàng phối cho trần thần tới làm sao đi quán b a hạo học trong lòng chìm xuống tuổi trẻ độc thân nữ h à i một thân một mình đi quán b a này không phải là cái gì tốt hiện tượng đặc biệt là nhà này quán b a nổi tiếng bên ngoài nói khó nghe điểm vậy thì là cái ư ớ c pháo vị trí vốn là hạo học đối với trần tương nguyệt ấn tượng không xấu cho dù bị cao tiếu gieo vạ vậy cũng không phải nàng sai ngày hôm qua còn nhượng ba ba nàng trần vĩ cho đại biểu cái hộ chiếu l i ề n trung trần thúc này sảng khoai kính ngày hôm nay chuyện này chính mình phải quản mỗi ống hạo học thở dài lắc lắc đầu đem cảm phần lớn cảm giác say trần i hơi cúi ệ t tan, để đ u đi theo t r ầ tương nguyện t t i ế vào tuy n rằng không phải tuyệt hảo sắc đẹp thế nhưng thắng ở tuổi trẻ có sức sống vừa ở vào cửa liền có vô số song tham làm con mắt nhìn chăm chú ở trên người nàng dục già dục dịch hạ học chậm rãi đi đến một góc Tùy tiện muốn một muốn chương é n r ợ u quan sát Trần sát t ư Nguyệt ba ê n k i đậu trăm n h ấ nhất t thì thứ thu nhanh, hành động có cái giả, d ọ bốn mươi mốt không tầm thường liệp d i ễ m giả mỹ nữ mời ngươi uống một chén rất đơn giản trắng ra cắt vào ngữ xem ra người đàn ông này rất tự tin không cần dựa vào cái gì lời chót lưỡi đầu môi dù một tấm tiểu bạch kiểm là có thể chinh phục những này đến quán bar tìm kích thích cô gái hạo học kỳ thực ly trần tương nguyệt chỗ ngồi rất xa thế nhưng dựa vào một thân đã c o nền tảng nội công tu vi vẫn có thể đem này thanh â m của nam nhân nghe được thanh thanh sờ sờ sau đó hắn nhìn thấy trần tương nguyện không chút do dự mà lắc đầu một cái từ chối cái thứ nhất đến gần giả người đàn ông kia tựa hồ có hơi thất vọng nhưng vẫn tính duy trì phong độ n ở nụ cười bước chân rời đi chỗ khác hạo học trong lòng tảng đá rơi xuống đất nhìn dáng dấp không phải là mình tưởng tượng như vậy vậy thì cũng còn tốt nếu như chỉ là bởi vì áp lực trong lòng lớn lại đây uống chén rượu tiêu khiển không coi là đại sự gì chỉ là có chút nguy hiểm chứ dù sao không phải mỗi người đàn ông đều là văn minh săn bắn diếm giả Quên đi. ngày hôm nay mình coi như làm cái ẩn hình hộ hoa s ứ giả hảo cũng không thể mắt thấy nàng chịu thiệt sau đó trần tương nguyệt bên người đến gần giả từ c h ư a đứt quá cô bé này trải qua thành công hấp dẫn hầu như toàn bộ quán b a nam nhân sự chú ý thậm chí hạ học cảm thấy chính mình không qua đi một chuyến đều muốn thành trong mắt mọi người khác loại như thế trần tương nguyệt trong tay bưng chén rượu nhưng lành lạnh đến phảng phất một vị tờ băng bất kỳ tự cho là bề ngoài xuất chúng hoặc là giàu nước đố đổ vách nam nhân đều không có thu được nàng bất kỳ đáp lại phẫn nộ mà đi lần này hạ học càng thêm vững tin nàng chính là đến uống rượu mà thôi sự tình trải qua rất rõ ràng xem xem thời gian đều quá hai mươi hai điểm đi tới chào hỏi đem nàng đưa trở về phòng ngủ hoặc là trong nhà đi chính mình cũng nên trở về không phải vậy ngày mai lại là một cái mặt trời lên cao đều không lên nổi a hạ o học cười khổ một tiếng đang muốn đứng dậy đã thấy lại có một cái chưa từ bỏ ý định nam nhân đi tìm trần tương n g u y ệ t nói chuyện không kém chờ lâu một cái hạ o học cái mông lại ngồi trở lại đi ngược lại cũng là mấy giây sự tình mỹ nữ uống một chén không hề ý mới lời dạo đầu hạ o học đều đã kinh bang trần tương n g u y ệ t cho h ắ n phán tử hình vừa n ã y nhiều như vậy vô cùng g i à miệng thậm chí có bắt đầu mấy câu nói nói tới được kêu là một cái cấu tứ sáng tạo l i ê n hạo học đều có tầm mắt mở ra cảm giác nhưng mà trần tương nguyệt hay vẫn là không chút lưu tình mà bạt đi cái này năng lực có cái gì hí c ú t nhanh lên trứng ta cái đ ệ p nhưng l à n h ư ợ n g hạo học mở rộng tầm mắt chính là lần này trần tương nguyệt lại xấu hổ mang khiếp mà gật g ủ r ồ i ra năm ngón tay ha l i ê n ngay cả cái kia đi đến gần nam nhân tựa hồ cũng bất ngờ một tí không nghĩ tới cái này làm cho cả quán b a đều bó tay toàn tập cô gái cuối cùng dĩ nhiên là hướng vào chính mình kha kha xem ra ta vẫn có chút tiểu xoáy mà nam nhân có chút đắc ý quay đầu lại quét một vòng các loại ước ao cùng ánh mắt kinh ngạc lập tức đối với trần tương n g u y ệ t thấp giọng hỏi năm trăm nơi này có tìm đến kích thích cô gái thế nhưng càng nhiều bất quá chỉ là một hồi giao dịch mà thôi hắn không phải lần đầu tiên đến quán b a đối với những n à y đương nhiên cũng là rõ ràng trong lòng năm trăm khối nghiệp giới lương tâm giới mà đi tắm đến cái nguyên bộ có lúc còn vượt quá này mới đây chân tâm không mắc cô bé này dài đến cũng có bảy tám phân dung mạo hơn nữa còn n h ư ợ n g nhiều người như vậy sát vũ năm trăm khối chỉ là mua phần này vinh quang đều quá có lời rồi hạo học sở mặt m lại thất vọng quan minh chính đại mà bán mình này so với ướt pháo càng thêm không thể tả này trần tương nguyệt dĩ nhiên đọa lạc đến đây sao trần tương nguyệt nhưng là sắc mặt trở nên rất khó coi nắm lên trên bàn tiểu bốc đầm trực tiếp liền muốn đi ai ai ai muội muội chuyện gì xảy ra nói hảo hảo mà trước tiên đ ừ n g đi a con vịt luộc còn năng lực phi đi cái này gần nhất thành công nam nhân cảm thấy không ném nổi này người rất nhanh sẽ phản ứng lại khẳng định không phải năm trăm này giới Ta cái đ ân nếu à là như vậy năm nghìn còn nói còn nghe được. được ngay ở trước mặt rất nhiều người cạnh tranh trước mặt coi như nhiều tiêu ý tiền mặt mũi này cũng không thể đi người đàn ông kia cấp tốc cân nhắc lợi và hại vừa vặn gần nhất phải có một bút tiến nhanh hạng này năm nghìn cũng là hoa nổi đi theo ta thôi lần này trần tương n g u y ệ t không có từ chối túi đầu đỏ mặt cũng thực sự phù hợp nàng nói này hai cái từ định vị nhìn ra người đàn ông kia trong lòng rung động ta hỏa sượt mà một tí liền trốn đi dưới tình huống này con uống g ì rượu dành thời gian làm chính sự được nhưng là mới vừa đi tới cửa lại bị người ngăn cản đường đi ai như thế không có mắt mã cách các quán b a quy củ có hiểu hay không a lao tử này lên một lượt tay trả lại làm bao hắn ngẩng đầu lên nhìn cao hơn chính mình chút nam nhân trẻ tuổi lạnh giọng nói mượn cái đạo thôi bằng hữu hai người đối diện cũng là không chú ý tới trần tương n g u y ệ t nhìn thấy hạ o học thì trong mắt này mặt vẻ phức tạp không có xấu hổ chỉ là bất ngờ cùng luống uống m ộ i m ộ i ta uống nhiều rồi rượu ta dẫn nàng về nhà cúc đi người đàn ông k i a giận đưa tay đẩy hạ o học đương nhiên bị dễ dàng thiểm ở một bên tương n g u y ệ t đi theo ta hạ o học không có ý định cùng này săn bắn diễm ra hỏa chấp n h ậ n tránh ra sau đó thuận thế kéo trần tương n g i tay rời đi là được rồi nhân ra chính là cái đến tám cái không thể nói là bị đánh tội lỗi nhưng là luôn có người yêu thích tìm đường chết này người ngược lại hỏa khí dâng lên cho rằng là cái nào không cam lòng người cạnh tranh đến c ấ p người này cũng không thể nhẫn một cái không đ ẩ y lập tức liền bay lên một cước đá hướng về hạo học hạo học khẽ lắc đầu chân đạp lăng ba vi bộ đừng nói là một mình hắn coi như mười mấy người đồng thời xuất chân cũng đừng nghĩ bị đá hắn mang trần tương n g u y ệ t trước tiên thoát thân sau đó sẽ hảo, hảo hỏi ả o h một chút nàng đến cùng nguyên nhân gì như vậy hèn hạ chính mình hạo học kế hoạch rất khá dưới chân mấy cái biến n o cũng đã nhiễu mở ra người trước mắt Bước chân nhẹ nhàng mà kéo trong n mày, nhưng trước luồng nguy cơ đến. Động cơ thủ. t n t mắt trần tương nguyệt đ ố n g nhiên âm thanh kêu gào cùng vừa mới cái k i a tựa hồ say rượu tiểu nữ sinh hình tượng tuyệt nhiên không giống trong phút chốc từ trong bóng tối đập ra mấy bóng người lập tức đem còn ở truy hạ học nam nhân ngã nhào xuống đất cẩn thận hạ học lúc này mới phát hiện mình tự hồ là làm sai chuyện gì phá hoại nhân ra một loại nào đó bố cục ánh mắt của hắn sắp bén nhìn thấy bị ba bốn người áp trên đất nam nhân còn d â y rủa từ trong lòng đào đ ổ vật h ì n h lình trải qua lộ ra đen t h ủ i lùi một đoạn x u ố n g lục đi ngươi không kịp nghĩ nhiều hạ học thuận lợi đoạt q u a trần tương n g u y ệ t điện thoại di động lấy ám khí thủ pháp đông nhiên suý đã qua ở giữa tên k ê u h u y ệ t thái dương nhượng hắn rên lên một tiếng phiên cái liếc mắt n g ấ t đi ạch trần tương n g u y ệ t không còn gì để nói làm sao không ném điện thoại di động của chính mình ngươi quả táo sáu túi không gậy phân thì ngon a ta rất sao dùng cái an chắc ngươi liền như thế khinh bỉ phải làm viên gạch đến sử quá bắt nạt người hạ o học chỉ có thể báo lấy cười khổ ta điện thoại di động này ném không được ca chương ba trăm bốn mươi ba hốt du mộ dung phục bao lớn một chuyện còn dùng mạo hiểm như vậy hạ o học cười ha hả lấy ra điện thoại cùng trần v ĩ cùng nhân gật đầu ra hiệu đi tới một cái yên lặng góc đi làm cái gì trần v ĩ cùng trần tương nguyệt hai mặt nhìn nhau trải qua đẩy ngã một cái độc buôn bán bên kia không gặp hắn trở lại rất nhanh sẽ năng lực phản ứng lại không đúng như thế thời khắc then chốt đi đánh cái gì điện thoại lẽ nào ta đều cầu không được lực lượng vũ trang một mình ngươi thể chế ngoại người có thể tìm tới hạo học né qua người thay mắt bắt đầu chuyển động điện thoại di động thất tâm hải đường xác thực cũng không thích hợp trường hợp này như trần vĩ cùng nhân kế hoạch như vậy nó c h ỉ ít cần phải có cá nhân đi vào đốt khói hương hương dây loại hình đồ vật sau đó mấy phút sau mới có thể đem độc yên hiệu quả phát huy được khiến người ta mất đi năng lực chống đỡ nhưng mà mấy phút đồng hồ này bên trong sẽ phát sinh biên cố gì là rất khó đoán trước lại như hắn từng ở thiên đình hào trên lấy thất tâm hải đường đẩy ngã mười mấy tên nam giới hung đồ nhưng mà nếu như không phải đối phương trang b ứ c quá mức không muốn cho hắn trước tiên t vô kỳ ăn nữa vịt cuối cùng đưa mạng nếu như trực tiếp tới liền loạn thương bắn trụm vậy hắn người mang thất tâm hải đường cũng là tuyệt không tác dụng vì lẽ đó hạ học nghĩ đến một loại độc khắc dược nhưng là cấp tốc l ê n hiệu tuy rằng không giống thất tâm hải đường độc tính như vậy bá đạo nhưng có thể trước tiên tan giã đối phương sức chiến đấu khiến cho bó tay chịu c h ó i thiên long bắt bộ bi tô thanh phong hạ học nhớ tới mới bắt đầu loại độc chất này dược xuất hiện ở hạnh tử lâm ở trong một lần đem cái ban mọi người hạ độc được chỉ là không biết hiện tại hắn thông tin lục liên hệ thiên long bắt bộ trong thế giới mộ dung phục có hay không trải qua lẫn vào tây hạ được này bi tô thanh phong nếu như không trong tay mộ dung phục ngược lại muốn phiền phái một chút hạo học rất nhanh sẽ tìm tới tin tức tương quan mộ dung phục tiến tử ô đăng chiêu nay thì có điểm khiến người ta thất vọng tiến tử ô là cô tô mộ dung quê nhà mộ dung phục nếu ở nơi này e sợ còn không có được bi tô thanh phong chứ phải hỏi quá mới biết nghĩ gì thế kỳ thực hạo học đoán cũng năng lực đoán được cái tên này suốt ngày đăng c i ê u ngược lại không thể là vương n ữ yên mà là hắn một đời đều nhớ mãi không quên phục quốc đại kế mộ dung phục chính ở khổ sở suy nghĩ như thế nào khôi phục đại hiến bây giờ tuy rằng thiên hạ dung chuyển rất có khả năng nhưng hắn bất quá là một cái nhân vật võ lâm mà thôi ở thiên hạ tranh bá loại đại sự này ở trong trong tay khuyết binh thiếu tướng tuyệt không là dựa vào tu vi võ công liền năng lực bù đắp đ ỗ n g nhiên nghe được bên thai có người nói chuyện nay cả kinh đương thực sự là không phải chuyện nhỏ nơi đây chính là hắn ở hiến tử ô ở trong m ậ t thất ngoại trừ chủ yếu nhất mấy cái tâm phúc ở ngoài căn bản là không người biết được ở này trong mặt thất hắn đặt rất nhiều vi cấm sự vật đa số cùng tương lai phục quốc đại kế có quan hệ bao quát một ít quân sự muốn trùng địa đồ như thế nào chiếm cứ thiên hạng thậm chí có hắn tự tay viết viết một số thi chính cương lĩnh loại hình đồ vật lại có người ngoài lẻn vào nơi đây giết đây là mộ dung phục cái ý niệm đầu tiên hít sâu một hơi vẫn lên ra truyền huyền môn nội công tinh tế tra xét đương nhiên là không thu hoạch được gì liền ngay cả quét rác lao tăng lý tiểu nội đều không cảm ứng được tồn tại chỉ là cô tô mộ dung lại sao có thể tìm tới ngươi là cái gì người mộ dung phục trong lòng sợ hãi người này lẽ nào đã biết rồi chính mình rất nhiều bí ẩn chuyến đi chính là hủy g i a d i ệ t tộc tội lỗi dù sao hiện tại hay vẫn là đại tống thiên hạ nhưng là đối phương tựa hồ tu vi cực cao chính mình dùng hết khả năng cũng không cách nào tìm tới nửa điểm tung tích coi như tìm tới chỉ sợ cũng không phải là mình có thể ngang hàng trên giang hồ khi nào suất này các cao thủ trong trốn võ lâm thường lấy nam n ộ dung bắc t i ề u phong cũng xưng có thể coi là là chưa từng gặp mặt vị kia bắc t i ề u phong chỉ sợ cũng không thể có như vậy xuất quỷ nhập thần thân pháp chứ giút ngươi p h ụ quốc người hạo học không có thời gian nhiều làm lỡ vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề quả nhiên đem mộ dung phục lập tức liền để ép các h ạ không nên nói b ậ y hiện nay thiên hạ thái bình quốc thái dân an ta phục cái gì quốc lời này không dám tùy tiện loạn nhận mộ dung phục không biết đối phương hiểu rõ bao nhiêu nghi ngờ không thôi mà đi đầu phủ nhận hạo học cười ha ha ngươi là tiên ti tộc quý tộc mộ dung thị dư mạch sớm đã xa suốt thiên hoàng quý tộc cùng phụ thân ngươi mộ dung b á c như thế suốt đời đều lấy khôi phục đại yến làm nhiệm vụ của mình tên ngươi ở trong một cái phục chữ chính là nhắc nhở ngươi thời khắc không quên phục quốc đại nghiệp ta nói đúng sao mộ dung phục c h ố mắt mất mồm đối phương nếu trải qua hiểu rõ đến trình độ như vậy lại phủ nhận cũng đã vô dụng chỉ là còn không biết đối phương đến tột cùng là địch là hữu các hạ s ư ơ n g hô như thế nào cùng ta mộ dung ra là quan hệ gì hạo học trong lòng hơi động cười nói ta cùng phụ thân ngươi là bạn cũ muốn khôi phục đại yến phải có chính mình lực lượng vũ trang hơn nữa là một nhánh năng lực đánh n g ạ n h trượng tinh binh điểm này ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi mộ dung phục trầm ngâm không nói nghĩ thầm chuyện như vậy ta có thể nào tùy tiện nói cho một người ngoài hạo học lạnh dên một tiếng thủ hạ ngươi đặng bách xuyên công giá cản Ba bất đ nhưng g p o n g ba ác, đ ợ c ư tứ đại gia tướng, từng đại thế gia g ư n là chỉ thế lực, bằng những người này tối đa năng lực kéo mấy vạn nhân mã liền dám tranh bá thiên hạ đại tống h triều đình mặc kệ ngươi cũng là thôi nếu như thật sự cho ngươi đến cái diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ngươi lấy cái gì đến đối kháng hạo học lại tung một cái bom nặng cân liền mái trèo chủ tịch quốc hội tên luận điệu đều ném ra ngoài diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong mộ dung phục tự lẩm bẩm mấy lần mặt như màu đất nói không sai lấy hắn khổ tâm kinh doanh điểm ấy thế lực coi như tất cả t o ạ nguyện phát triển cũng s o n g tất cả đều phải coi tống đ ỉ n h như thế nào đối xử bọn hắn nếu là không coi là việc to tắt cũng là thôi thật sự đ i ề u binh khiển tướng khuyên lực một đòn hắn này mấy vạn người lập tức sụp đổ không có bất kỳ sức đánh trả nào xin mời tiên sinh dạy ta mộ dung phục càng nghĩ càng thấy đến hy vọng xa vời đông nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đối phương nếu nói tới sâu như vậy nhập cẩn thận h i ệ n nhiên so với mình suy tính được càng thêm chu toàn chẳng lẽ là phụ thân cố ý an bài chuyên môn đến giúp đỡ chính mình cao nhân nếu không có như vậy có thể nào đối với tình huống của chính mình rõ rõ ràng ràng còn trực tiếp lẻn vào hiến tử ô đến nói chuyện lấy đối phương biểu hiện ra khủng bố tu vi mà nói như muốn cùng mình làm khó dễ sợ là hiện tại hãn mộ dung phục trải qua thành một bộ thi thể hạo học khẽ mịp cười biết mộ dung phục đã bị mình bước đầu hốt du trụ thế nhưng muốn hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình muốn gì cứ lấy nhưng còn có điểm không đủ trình độ nếu như vậy vậy thì lại thêm một điểm manh liêu đi ây cái này cho ngươi chính mình thử một chút xem chương ba trăm bốn mươi ba riêng sống trần thúc đây là làm cái nào vừa ra hạo học phát hiện lao ra mấy người lý còn bao gồm phụ thân của trần tương nguyện trần vĩ càng ngày càng khẳng định đây chỉ là một cục một cái nhằm vào trên đất người đàn ông kia bố cục tự hồ bị chính mình phá hỏng trần vĩ trên mặt lộ ra cười khổ đang muốn giải thích vài câu lại nghe được một trận chung điện thoại di động là từ trải qua hôn mê trên thân nam nhân phát ra gay go trần vĩ c a o mày đem điện thoại di động sờ soạn xuất đến xem xem bên trên biểu hiện đại ca hai chữ nhất thời dĩ nhiên có chút không biết làm thế nào mới tốt ta đến đây đi hạo học tùy tùy tiện tiện mà đưa tay đem điện thoại di động nhận lấy nhận nghe điện thoại ai đừng trần vĩ một cái không kéo tiêu d ừ n g cũng biệt về cổ học lý lúc này lên tiếng này lòi càng nhanh hơn lao tứ ở nơi nào đâu hạo học đem ống nghe tới gần lỗ t a i bên trong là một cái rất thô lô âm thanh quán b a uống rượu đây hạ học vừa mở miệng đem bên người vây quanh trần vĩ trần tương nguyện bọn người kinh ngạc đến ngây người đây rõ ràng chính là vừa mới cái kia ngất đi thanh âm của nam nhân giống ý như thật tài năng như thần không phải gọi ngươi khoảng thời gian này yên t ĩ n h điểm đừng đi ra ngoài hồ đồ sao nhanh trở lại cho ta chính mình cẩn thận một chút hạ học cười nói biết rồi yên tâm đi ta lập tức trở về cúp điện thoại hạ học cho một cái nét mặt xin lỗi hắn hẳn là không phát hiện gì thường thế nhưng làm sao bây giờ thuật dịch d u n g có thể không chỉ là thay đổi một cái bên ngoài mà thôi a chu thuật dịch d u n g có một không hai thiên hạ bất kể là bề ngoài dung mạo hay vẫn là thanh em nói chuyện hay vẫn là giơ tay nhất chân cũng có thể làm đến cùng mục tiêu nhân vật cực kỳ tương tự đây mới thực sự là nghịch thiên sở kỳ hiệu hạo học khổ học mấy cái nguyện cũng không trải qua gia lông nhưng mà chỉ là thông qua điện thoại nói đơn giản trên vài câu ngược lại không quá làm k h ó dễ t r ầ n vĩ hít sâu một hơi c a o mày nói hiện tại lừa gạt hắn một tí nhưng là đợi lát nữa người không thể quay về hay vẫn là phiền phức đến cùng chuyện gì hạo học có chút hiếu kỳ cái này trần thúc không phải chuyên môn phụ trách tiểu thâu tiểu mỏ trị an xã hội vấn đề sao có thể lần này cái tên này trên người lại súng lục đều có không giống như là tầm thường mao tạka ta phát hiện một cái rất lớn buôn ma túy đội người này là thành viên trọng yếu một trong bọn hắn chỗ đặt chân ta trải qua thông qua nắm giữ hai mắt phát hiện thế nhưng trên tay ta sức mạnh quá ít không có cách nào tiến hành mạnh mẽ tấn công vốn là nghĩ an bài một cái nữ cảnh sát giả trang thành quán ba tầm hoan nữ hải bị mang đi sau đó tới cái trong ứng ngoài hợp có thể không từng muốn đến kế hoạch thực thi ngày hôm nay nữ cảnh sát kia bị lâm thời đều đi vì không lãng phí cơ hội mới lâm thời nhượng tương nguyện đóng vai nhân vật này này nghe tới làm sao không đúng vậy hạo học tuy rằng không phải hệ thống công an người có thể cũng biết tập độc hẳn là một cái rất trọng yếu chuyên nghiệp bộ ngành ít nhất không nên là do trần vị như vậy phân quản trị an đến kiêm nhiệm đi n à y nhưng là buôn bán ma túy không phải ngược lại đầu cơ phiếu như vậy tiểu chuyện hư hỏng trên tay sức mạnh không đủ không thể hướng lên phía trên tỉnh h cầu viện trợ sao hạo học nhìn quét một vòng ngoại trừ trần vị phụ nữ ở ngoài tổng cộng chỉ có bốn người tuy rằng đều là tuổi trẻ thệ tráng nhưng xác thực không thể nói là mạnh mẽ tấn công hai chữ ma túy con buôn tuy tiện xuất tới một người đều trên người có súng không điểm hung hăng lực lượng vũ trang vẫn đúng là khó có thể bảo đảm v n toàn sớm đến mấy năm trần đội trưởng liền thông qua nắm giữ một tên trộm phát hiện buôn ma túy đội trọng đại manh mối lần kia liền báo lên nhưng mà đã chìm biệt lớn trái lại là buôn ma túy tập đoàn thành viên cấp tốc rời đi ly khai kinh đô cũng lại tìm không gặp rồi trần tương nguyệt bên người một người tuổi còn trẻ cảnh sát căm vẫn sụp sôi mà thấp giọng nói chuyện của nơi này ta cũng sẽ không tiếp tục nói rồi liên nói lần này chúng ta mới vừa từ cảnh sát hình sự bên kia đ i ề u một cái đắc lực nữ cảnh sát nhưng là hành động khai triển sắp tới lại bị lấy buồn cười lý do rời rõ ràng chính là căn bản không muốn để cho chúng ta nhúng tay là như vậy tuy rằng không có nói tới quá tấu hạ học cũng cơ bản năng lực rõ ràng này trần vĩ không phải làm công việc này cũng không chiếm được cái gì mạnh mẽ chống đỡ đây là đang làm riêng s ố n g a cũng là rất l i ề u đem nữ nhi mình đều lắp dựng nguyên bản đối với trần vĩ hạ học không biết nên làm gì đánh giá người này có cảnh sát thân phận làm việc nhưng rất có điểm không c h ừ thủ đoạn nào mùi vị hơn nữa từ chuyện này cũng năng lực nhìn ra lần trước trần vĩ nói tới cái kiếp cái gì đạo tặc khu vực tự trị quản lý biện pháp vẫn đúng là nhìn thấy hiệu quả chí ít đã phát hiện hai lần buôn ma túy tập đoàn tung tích loại này trải ra toàn thành phố hai mắt điều tra năng lực xác thực là không thể khinh thường đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ trần vĩ lắc đầu nói toán rồi trải qua đánh rắn đ ộ n cỏ chúng ta chỉ có thể lấy tư tàng s ú n g ống tội đem người này nắm lên đến còn bọn hắn đội ẩn thân cái kia nhà kho không có niềm tin tuyệt đối hay vẫn là đường đi t r u y ề n động đều là cùng hung cực các kẻ liều mạng trên tay có lợi hại g i a hỏa chúng ta không chơi nổi các ngươi vốn là định làm gì hạo học có chút hiếu kỳ chỉ bằng này ba năm người coi như đem trần tương nguyệt đưa vào đi có thể lên nhiều tác dụng lớn trong ứng ngoại hợp hay vẫn là cực kỳ nguy hiểm nha ai chân vĩ thở dài tựa hồ trải qua từ bỏ vốn là ta từ một người bạn trong tay cho tới một loại rất lợi hại khói hương loại này khói hương tiêu đốt sau yên vụ có thể khiến người ta thân chúng kịch độc đánh mất năng lực chống cự ta nghĩ tìm người trà trộn vào bọn hắn ẩn thân cái kia vứt bỏ trong kho hàng sau đó tùy thời đốt khói hương chỉ cần mấy phút liền có thể không đánh mà thắng mà một vong thành cầm có thể hiện tại chỉ có thể từ bỏ cái kế hoạch này rồi khói hương hạ học trong lòng hơi động cười nói đem ra ta xem một chút chân vĩ mọi người nhưng hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong lòng lấy ra một nhánh nhìn qua rất phổ thông khói hương đưa tới này quả nhiên là nó hạ học cười nói trần thúc cùng thiên kiếm còn có quan hệ trần vĩ kinh ngạc nói ngươi biết này khói hương khởi nguồn ta biết bọn hắn một cái cao tầng quan quân hắn đối với ma túy cũng là ghét cay ghét đắng nghe nói ta muốn làm đại sự này liền cho ta v ậ t này hạ học nghĩ thầm ta đương nhiên biết n à y không phải là ta lần kia cho lưu tiểu vũ hơn nửa hộp lẫn lộn thất tâm hải đường thuốc bột đầu kiên sao nhớ tương nguyện chấp hành loại nhiệm vụ này rất mạo hiểm này ngươi liền không sợ bọn họ căn bản không cho nàng hút thuốc cơ hội cố không được nhiều như vậy rồi trần vĩ trong ánh mắt lóe lên một vệ kiên định nào có cái gì chân chính không có nhiệm vụ nguy hiểm su lợi tránh hại còn làm cái gì cảnh sát hạo học nở nụ cười không nghĩ tới cái này không giống cảnh sát cảnh sát đúng là năng lực mang đến cho mình thật bất ngờ kinh hỉ bỏ đi trong kho hàng ẩn nó buôn ma túy phân tử mạnh mẽ tấn công nhân thủ không đủ này thích hợp nhất cũng không phải thất tâm hải đường mà khà khà chương ba trăm bốn mươi bốn bi tô thanh phong món độ gì mộ dung phục nhìn trên tay ngân lóng lánh một cái món hàng kim loại không rõ vì sao lại nghe cái kia thanh âm thần bí cười nói nòng súng đ ừ n g đối với mình kéo phía dưới có súng tổng hội đi tìm cái kết bạn điểm đồ vật nhắm vào là tốt rồi đừng đánh hỏng rồi nhà ngươi quý giá đồ cổ mộ dung phục năng lực sở trường về các gia các phái võ công tự nhiên xem như là người thông minh rất nhanh phản ứng lại đây là một loại nào đó phóng ra thức á n khí này thì có ích lợi gì á m khí thủ pháp chính mình am hiểu liền không xuống mấy chục loại ở lưỡ cân đối trọi thời khắc loại này khéo leo á n khí còn kém xa cung nọ lực sát thương ầm ầm ầm nhưng mà ba tiếng tiếng súng qua đi mộ dung phục nhìn còn vi vi liều lĩnh khói xanh nòng súng nhìn lại một chút phía trước bị ba súng đánh đến mức hoàn toàn phá nát từ đàn bàn bắt tiên ngây người như phóng n à y không phải tương tự độc c h â m am tiễn loại hình loại nhỏ am khí thậm chí ngay cả cường nỏ cung cứng cũng không thể tạo thành kinh khủng như vậy sát thương hiệu quả n à y ban bắt tiên dù cho là chính mình toàn lực một trường cũng là đánh thành loại này rách nát trình độ đi có thể vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng động mấy lần ngón tay mà thôi nói cách khác giả thiết nói có một cái không biết võ công người bình thường dù cho là tùy tiện trên đường kéo một cái bán món ăn x i ế t ảo thuật đi dạo phố đem vật này cho hắn nhắm vào chính mình phong ra thì có có thể c h í chính mình liệu mạng độ khả thi cái kết luận này thực sự thật đáng sợ rồi mộ dung phục hít sâu một hơi miên cưỡng áp chế lại hết sức khiếp sợ do hỏi vật này gọi lý lẽ gì trước tiên trả lại ta lại nói hạ học rất phiền phức mà cho mộ dung phục phổ cập bờ lưu tốt phương pháp sử dụng tiến một bước ở trong lòng hắn thành lập thần bí khó lường hình tượng lúc này mới cười nói vật này gọi là thương kỳ thực không tính là gì hữu hiệu, hiệu sát thương cự ly cũng chính là trăm mét mà thôi cái gì là mét mộ dung phục là cái hợp lệ học sinh tốt không hiểu liền hỏi hạnh hạ học đúng là đã quên tống triều còn không có cái này đo lường thoáng suy nghĩ một chút giải thích chính là khoảng t r ư ờ n g hai trăm bước cự ly hai trăm bước mộ dung phục lần thứ hai khiếp sợ tuy rằng cùng cường hãng người bắn tên so với khoảng cách này cũng không tính là kinh người nhưng vật này cùng c ầ m c k n h cung tên so với linh xảo quá nhiều hơn nữa cũng hầu như không cần hoa khí lực mở cung kéo huyền nếu như có thể ở chính mình mấy vạn người ở trong toàn diện phối hành trang sức chiến đấu đem vài lần tăng trưởng đồ chơi này không tính là gì nếu như thật sự muốn công thành phán qua phòng thủ thành trì có so với thương càng thêm sắc bén vũ khí vị chi pháo hạo học miêu tả nói cùng vật này cơ bản nguyên lý như thế chỉ là hình thể lớn hơn mấy chục lần uy lực đương nhiên đã gia tăng rồi hơn trăm lần một pháo xuống liền năng lực oanh sụt một mặt tường thành mộ dung phục trận mắt mất mồm đã thành thói quen ở tin tưởng vị này hạo tiên sinh không khỏi say mê chống nóng nếu có bực này thần khí ở tay phụ quốc ngay trong tầm tay hạo tiên sinh những thứ đồ này mời ngài ban tặng mộ dung phục tương lai sở hữu thiên hạng hạo tiên sinh chính là ta đại yến quốc trí cao vô thượng quốc sư hạo học nghĩ thầm làm người thanh thu đại mộng đi thôi nhớ ta dùng hiện đại súng đạn giúp ngươi xoán vị cướp ngôi nghĩ tới thực sự là quá hơn nhiều bất quá hiện tại vì cho tới bi tô thanh phòng hạo học cười nói ta không phải nói sao cùng phụ thân ngươi mộ dung b á c là quen biết cũ nếu đến đến rồi đương nhiên hết thể đều tốt thương lượng chỉ là chỉ là cái gì hạo tiên sinh cứ nói đừng ngại chỉ cần mộ dung phục có thể làm được bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn từ không chối tử mộ dung phục mừng rỡ như liên bị hạ o học miêu tả mạnh mẽ vũ khí chiến tranh triệt để hấp dẫn lấy lúc này trải qua đối với hạ o học nói gì ngay lấy trên tay ngươi có tây hạ quốc độc dược bi tô thanh phong sao n g ắ m lại cũng là đau bi hốt du như thế nửa ngày liền từ lưu tiểu vũ nơi đó làm ra súng lục đều đã vận dụng đến hiện tại mới nói đến đề tài chính có thể cũng không có cách nào tới trực tiếp liền hỏi chuyện này mộ dung phục năng lực nói cho lời nói thật mới là l ạ đây hiện tại nhưng là khác rồi mộ dung phục trải qua bị hạ tiên sinh thể hiện ra thủ đoạn triết phục đương nhiên không còn dám có cái gì ẩn giấu Ta t sắc hạng ự c từ Tây h Quốc cảm làm ra vật ấy, cảm thấy ấy, à y sau k、e、học ả giải phải. năng lượng nhỏ quân đến cũng giúp, đối đại đối đại điểm. số Thuốc với với hiệu. vô Hạ sự sợ có chỉ Cho trợ ta một h là quá e lúc này liền không cái gì thật không tiện thoải mái mà mở miệng đòi hỏi mộ dung phục không dám thất lễ vội vã đem mình từ tây hạ quốc không dễ dàng mới làm đến bi tô thanh phong dùng bờ l ư u t ú t t r u y ề n biện pháp cho hạo tiên sinh truyền đã qua hạo tiên sinh liên quan với những cái kia thương tháo gấp cái gì chờ ngươi khởi binh một ngày ta tự nhiên sẽ cung cấp đầy đủ số lượng giúp ngươi trang bị toàn quân hạo học vẽ một cái to lớn bính nghĩ thậm c h ỉ bằng n g ư ờ i này mấy lần còn khởi binh rời dương còn tạm được h ả o h ả o nỗ lực mới đại yến quốc khai quốc hoàng đế chính là n g ư ờ i mộ dung phục một câu nói nói tới mộ dung phục được kêu là một cái nhiệt huyết sôi trào tình khó tự mình nhưng mà hạo học vật tới tay trải qua ngỏm rồi điện thoại quay đầu lại còn có thể hay không thể nhớ tới hắn mộ dung thị đến vậy thì rất khó nói khà khà thứ tốt ta hạo học xem trong tay lưỡng chiếc lọ một bình tự nhiên là tên bi tô thanh phong khác một bình là trong truyền thuyết xú đến không có cách nào người thốt giải đến cùng có bao nhiêu xú hạ học có chút ngạc nhiên muốn đánh ra chiếc lọ ngửi vừa nghe lại cảm thấy quá tự ngược hay vẫn là quên đi đi thôi về đến trần vĩ trước mặt hạ học cười hì hì vung tay lên có chút chỉ huy đại quân xuất trinh y tứ đi đâu trần vĩ đã sớm chờ đến trong lòng nôn nóng ám trách cứ người trẻ tuổi này không biết nặng nhẹ nếu như có biện pháp gì phiền phức ngài nhanh lên một chút ta chấm nhân ra cũng không biết chạy nơi nào đi tới chẳng lẽ còn năng lực lại phố xá sầm vất triển khai bắn nhau chào độc buôn bán a hạ học nói tới chuyện đương nhiên trần vĩ cùng mấy cái cảnh viên đều nổi lên b ạ c nhãn ngài nói xác thực xác định không phải t r ả o kê ạch ta nói chính là thật kê nông thôn nuôi dưỡng kê chạy đi nắm về loại kia được rồi coi như là kinh đô cao cấp kê nắm lên đến vậy xác thực không khó khăn có thể đây là buôn ma túy đội a trong tay đều có g i a hỏa mấy người như vậy liền đường hoàng chính diện đi bắt tiểu hạo chuyện này chúng ta có muốn hay không bàn bạc kỹ càng coi như không sợ hy sinh ít nhất cũng có ý nghĩa như bây giờ đi vào t i ê n tâm dẫn đường đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng còn tay là tốt rồi những chuyện khác giao cho ta rồi hạo học tràn đầy tự tin có bi tô thanh phong ở trong tay đối phương còn có sức lực sử dụng vũ khí năm đó cái bang cựu đại trường lao hút vào loại khí độc này cũng là tại chỗ từ giữa không t r u n g tay xuống tay chân bùn r ủ n cánh tay đều không nhắc lên nổi mấy cái độc v ư ơ n bán mà thôi nội công có thể so sánh được với cái nhóm c a o thủ không được ta muốn vì các huynh đệ an nguy phụ trách trần vĩ n h ư mày hay vẫn là không dám tin tưởng dù sao này vừa đi nếu như không thành công này thật sự chỉ có thể xả thân hạo học bất đắc dĩ cái tên này không nhìn thấy điểm thật đồ vật còn rất có cố chấp dùng sức trần thúc ngươi tới hạ o học đem trần vĩ gọi vào trước mặt v ĩ hơi cuộn lên mở bi tô thanh phong nắp bình nhượng hắn ngửi được như vậy một tia độc khí khẩn đ ó n lấy ở trần tương n g u y ệ t cùng nhân tiếng kinh hô t r ò n g trần vĩ dưới chân mềm mũn c h ạ m không được thân thể có quắp ngã xuống đất chương ba trăm bốn mươi lăm một v o n g thành cầm đây là vật gì trần vĩ tay chân bùn r ụ n đồng thời nước mắt nước mũi một đ á m lớn xem như là hoàn toàn cảm nhận được hạ o học trong tay cái k i a bình nhỏ bình uy lực coi như trước chính mình tham gia phòng bạo huấn luyện thời điểm lĩnh hội bị cây ớt thủy chính diện phục chúng cũng không đến nỗi như vậy cả người không thể động đậy a hạ học cười, cười. này có thể so với người này độc yên thấy hiệu quả nhanh đến lúc đó cho kẻ buôn ma túy môn khu dân cư phóng độc yên sau đó đi một cái người đeo còng tay là có thể những người khác đến vụ trách sơ tán quần chúng cho không cẩn thận bị tung bay độc khí đẩy ngã dân chúng vô tội phân phát thuốc giải này trước tiên cho ba bà, bà ta giải độc ca trần tương nguyệt có chút sốt ruột mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ ba ba hiện tại rất giống trùng chứng bại liệt người bệnh như thế ngoại trừ còn năng lực nói một câu ngay cả ngón tay đều hoạt động không ra hạo học cường điệu nói thuốc giải rất hôi thối ngươi kiên nhẫn một chút trần vĩ nghĩ thầm vào lúc này ta làm sao còn lo lắng được tới xú tiểu tử này làm sao có chút không phân nặng nhẹ mau để cho ta có thể nhúc n í t h ra con mắt đều không mở ra được khó chịu chết rồi tiến đến trần vĩ trước mặt mở ra nắp bình một luồng tanh tưởi không chịu nổi khí tức sông thẳng nhập tị một mực trần vĩ vội vã giải độc còn dùng lực hấp một cái e sợ cho dược hiệu không đúng chỗ ồn l i ê lần là đầu đầu này, ngực phẳng ăn một cân con rồi như vậy buồn ôn, chỉ muốn nổ mạnh ngay vậy chỉ chí cả phất thổ, thậm rất một bắt mê m rồi đều ngươi giải dược này sợ là quá thời hạn chứ làm sao xú đến lợi hại như vậy lời con chưa dứt mình đã tỉnh ngộ lại trong lúc vô tình tay chân trải qua linh hoạt như thường không đúng vậy không thể hoàn thành cái nắp bình động tác thật thân kỳ đích thân thể nghiệm qua hiệu quả mới biết vật này lợi hại mặc kệ là phóng độc hay vẫn là giải độc đều ở trong chất mắt bà bối tốt chúng độc giả tay chân b ụ n r ù n nước mắt đan sen thuốc giải rất hôi thối nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bi tô thanh phong đến cùng là có xem qua kim dung tiểu thuyết trần tương nguyện bên người nhất nhân kinh ngạc nói có thể này không phải thiên long bắt bộ trong hư cấu độc dược tên gọi sao chẳng lẽ còn thật sự có kha kha hạo học cười nói trong tiểu thuyết đồ vật có thể không hẳn đều là hư cấu này bi tô thanh phong chính là cổ phương truyền lưu đến nay ở trong tay ta có thể phục hồi như cũ có phải là hư cấu ngươi hỏi một chút trần thúc chính là trần vĩ biết hạo học là cùng con gái cùng trường cùng hệ sư huynh sớm đã tốt nghiệp trung y viện nghiên cứu chút cổ phương cái gì cũng không kỳ lạ nghĩ đến là có chút bất phàm gặp gỡ dĩ nhiên năng lực chế ra thành như vậy cường lực độc dược lần hành động này có này bi tô thanh phong giút đỡ tự n h đây là ở kinh đô thị phía nam một cái khá là cô lập kho hàng bọn hắn dựa vào khá là mạnh mẽ hỏa lực phân phối cũng là cố ý lựa chọn chỗ này rộng rãi bỏ đi kho hàng bốn phía đều không có cháy lớp đến lúc đó coi như có người vây lại đây dựa vào lưới hỏa lực cũng năng lực mở một đường máu chạy đi dù sao cũng hơn vây ở một ít khách sạn phòng khách trong bị người bắt ba ba trong dọ cường nhưng dù là như vậy nhà kho ở hạ học bi tô thanh phong ảnh hưởng vừa v ậ n thành phóng r a độc yên tuyệt hảo nơi rời xa nhà kho mấy chục mét hạ học nhiễu đường lựa chọn một cái thượng phong hướng về sau đó mở ra bi tô thanh phong nắp bình cùng lúc đó chính hắn cũng không thể không tự mình cảm thụ một tí này hôi thối cực kỳ thốt giải bảo đảm chính mình sẽ không bị độc khí tập kích ta là cái sát xú chết lao tử rồi hạ học vô cùng đồng tình vừa n ã y trần vĩ hắn là đã sớm chuẩn bị chỉ là rất cẩn thận từng ly từng tí một ma hút vào một kia đều xú đến trận tròn mắt vừa nấy trần vĩ này diễn xuất lại như là đói bụng thật lâu sau đợi được thức ăn ngon như vậy hít sâu một cái sau đó trần thúc ngài bị khổ rồi mùa đông gió lạnh mang theo hạ học trong tay bậc khí dần dần tỏ khắp đến trong kho hàng trần tương nguyện cùng nhân tại hạ triều gió sơ tán xa xa trải qua người đi đường vạn nhất có không cẩn thận trúng độc cũng hảo trước tiên giải cứu chính như hạ học phán đoán như vậy bị tô thanh phong ở trong kho hàng bừa bãi tàn phá sau đó thu thập tàn cục chỉ cần một cái người mang theo một số trợ thủ khảo là được rồi tính cả lúc trước ở trong quán rượu bị hạ học một cái điện thoại di động đập ngất này lao tứ tổng cộng tám tên độc buôn bán một v o n g thành cầm căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự từ trong kho hàng ngoại trừ mấy chục kg kiểu mới ma túy bị siêu t r a được còn có lượng lớn súng ống vũ khí thậm chí ngay cả khinh hình cơ thương lựu đạn đều đủ có thể tưởng tượng được bằng trần vĩ mấy người này đừng nói mạnh mẽ tấn công é sợ cũng không đủ nhân ra một lần ăn xoát người xong xuôi c ò n tay xiềng chân đủ lúc này mới cho mấy người đều giải độc trần vĩ gọi tới một chiếc cỡ chung xe van hừ lạnh nói tất cả đều mang về họ trần ngươi cái quái gì vậy thực sự là chán xấu rồi Lao tử xem người là cho rằng đây đầu mục kia cười gắn nói gọi ngươi không nên quản việc không đâu nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại liền nhân thủ cũng không cho ngươi phối ngươi lại còn hội hạ độc đánh lén thực sự là phiền thấu rồi nếu không có nhân lực bảo đảm nói ngươi là phụ trách trị an phương diện đắc lực tướng tài lão tử đã sớm đem ngươi thu thập rồi ngươi thật giống như biết rất nhiều mà trần vĩ trái lại không vội áp bọn hắn lên xe thở dài ra một hơi nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì đến thức thời một chút mau mau ma lưu đem lão tử thả chúng ta vẫn tính không trở mặt không phải vậy ngươi cho rằng đem chúng ta đưa trước đi liền năng lực đẩy chúng ta vào chỗ chết chính ngươi thăng quan tiến tước làm ngươi mộng ban ngày đi thôi lão tử rõ ràng nói cho ngươi lần này đi vào ta dễ chịu không được ngươi cũng không có gì hay trái cây ăn đ ộ n buôn bán đầu mục tàn bạo mà uy hiếp nói ta còn không sợ nhượng ngươi biết rồi lão tử coi như phản cái mấy năm mệnh cũng giữ được trái lại là cái mạng nhỏ của ngươi nguy hiểm ngươi có tin hay không rất hung hăng mà hạo học hai mắt hiếp lại vừa nãy này mấy chục kg ma túy nếu là tung ra ngoài không biết có thể tạo thành bao nhiêu gia đình bị kịch những n à y người khởi s ư ớ n g lại bị bắt ở còn dám như thế công nhiên uy hiếp ai cho là gan của bọn họ tựa hồ là không có sợ hãi mà xem ra chính mình tất yếu cùng vũ ca c h à o hỏi chí ít quyết không thể nhượng c h u n vĩ như vậy đầy áp lực tập độc không phải chuyên nghiệp cảnh sát chịu thiệt nhưng là sau một khắc trần vĩ bỗng nhiên nở nụ cười mặt mày hớn hở gật đầu nói ta tin tưởng này con tạm được độc buôn bán đầu lĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt cái tên này cũng không phải cái không muốn sống không phải vậy ai cũng dễ chịu không được mau mau đem c a mấy cái đều thả hậu tiên h chúng ta liền ly khai kinh đô xuôi nam từ đây nước giếng không phạm nước sông cũng sẽ không hỏng rồi ngươi kinh đô thị trị ăn ngươi làm này vừa ra là tội gì ai trần vĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng lắc đầu nói ngươi nói thật hay có đạo lý ta dĩ nhiên không có gì để nói chương ba trăm bốn mươi sáu giết k h ô nay g đ cảnh h sát hội cùng ngươi đang yên đang lành luật đàm luận quy củ sau đó t h ờ mặt trên đến xử lý e sợ không chắc mấy tên này chết đến nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngượng mà uy hiếp thực sự là tìm lộn đối tượng quả nhiên trần vĩ không hề liếc mắt nhìn hạ học cùng cái khác mấy cái cảnh viên một chút hai bước liền vượt đến tên kia dương dương tự đắc độc buôn bán trước mặt cười nói nói thật hay a đem các người đưa trước đi cũng sẽ không phán tội chết trái lại là ta muốn đền một cái mạng này x ó g quá thiệt thòi ta không được chính là không rõ vì sao đ ộ c buôn bán càng thêm nét ý cười nói mau mau mở tay ra khảo nếu như trần ca kém tiền quay đầu lại chúng ta làm này một đan cho người đánh tới điểm tiền giữ lại hóa vàng mã đi trần vĩ không chút do dự mà đánh gãy chậm dại rút súng lục ra định ở trên đầu người kia đừng trần ca trần cảnh sát đừng hiểu lầm bình tĩnh đ ộ n buôn bán nhất thời có chút mau đ i một, một tiếng này súng vang trong kho hàng tất cả mọi người trợn mắt mắt mổm liền hạo học cũng không nghĩ tới hắn lại còn nói rết liền liền rết căn bản không cần trải qua cái gì do dự giấy dụa ba mươi ba trần tương nguyệt ở lại sững sờ chốc lát Liền vội vàng trần i ế n lên nỗ lực kéo sắc mặt âm t m t r ầ Vĩ, cảnh h này. Này như là tội cố ý giết người a. Sát quăng những u quăng buôn y này. này này ệ n cần người bán. Đúng là là Cái cố Sắc khoái, tội giết xem độc ý A. sàng í n mình hơn nửa cũng đền mạng. Mạ. Trần Cảnh h phải một cái sát trần đại gia chúng ta sai rồi chúng ta chỉ là toàn p h ạ m a tội không đáng chết cầu hình phạt nhựa pháp luật cho chúng ta nên có trừng phạt đi phải pháp thủ pháp a trần cảnh sát trần vĩ bỏ qua trần tương nguyệt lôi kéo tuy rằng động tác mềm nhẹ nhưng vô cùng kiên định trong tay nắm chặt súng lục lại đi tới chính ở xin tha độc buôn bán trước mặt tội không đáng chết hắn phảng phất là nợ nụ cười nhưng t r e o đến đối diện này người run rẩy d ù n g mình một cái hắn phảng phất là nghe được tử thần mỉm cười không các ngươi chết chưa hết tội ẩm như là căn bản rừng không được đến như thế tiếng súng lại một tên độc buôn bán trên c h á n một cái lỗ máu lại không nửa điểm tiếng động liền giết hai người trần vĩ lúc này mới lại thở ra một hơi như là giải thích giống như mà nói rằng tương nguyệt người hai tuổi năm ấy mẹ ngươi liền nhân công tuần trước ta không từng nói với ngươi cụ thể nguyên nhân gì chứ trần tương nguyệt dù sao chỉ là cái đại học nữ sinh vào lúc này đều sợ đến ngốc rơi mất theo bản năng lắc đầu một cái mẹ ngươi chính là tập độc cảnh sát truy kích độc buôn bán thời điểm bị bắt sống sau đó trần vĩ cả người huyết ô trong mắt nhưng nổi lên nước mắt cắn răng nói hai mươi năm ta không biết ở này kinh đô phát hiện bao nhiêu lần kẻ buôn ma túy tìm tới bao nhiêu manh mối trọng yếu nhưng là báo lên tình huống căn bản đều là nắm bắt tiểu phong to vừa nay hắn nói rất có thể biến thành sự thực hắn chỉ chỉ trải qua thi thể nằm trên đất kẻ buôn ma túy thủ lĩnh cười thảm nói tương nguyện sau đó chăm sóc thật tốt chính mình đi ngày hôm nay ba ba người rốt cục năng lực báo thủ rồi ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ sáu tiếng súng vang không khác biệt giết chóc không giữ lại ai hạo học tuy rằng trải qua thiên đình hào trên sự kiện có thể này dù sao cũng là độc phiên sau đó đẩy xuống biển cho an vương bác so với như bây giờ tại chỗ bắn chết t h ì giác sung kích t r ê n h lệch quá nhiều hai mươi năm trước phát sinh cái gì tuy rằng trần vĩ không có nói tỉ mỉ nhưng cũng có thể tưởng tượng bằng không cũng sẽ không có như vậy lắng động hai mươi năm vẫn cứ có thể thiêu cháy tất cả l ử a giận trần vẫn cứ có thể thiêu cháy tất cả lựa giận nhưng như là rốt cục thả xuống cái gì bao quần áo như thế thân thể lỏng xuống ngẫu nhiên phát hiện độc buôn bán xào huyện song phương giao hỏa may mắn đánh gục độc buôn bán tám tên đại gia hiểu chưa trần vĩ đem trong kho hàng tìm tới hỏa khí tùy tiện thao t u n g một tí lung tung thả mấy thương rất tùy ý cùng này bốn tên cảnh sát trẻ tuổi đem lần này vụ án định tính đương nhiên hắn một tay mang ra đến những n à y đồ đệ nếu như có mật báo vậy cũng liền nhận ngược lại ngày hôm nay hắn là sảng khoai đến hai mươi năm qua chưa bao giờ như thế sảng khoai quá con gái tương nguyệt cũng trưởng thành sang năm tốt nghiệp đại học mình coi như hiện tại đi tìm mẹ của nàng cũng miễn cưỡng xem như là có cái b ằ n giao chỉ tiếp còn không có một cái đáng tin bạn trai cái này h ạ n học nếu có thể phối chúng ta tương nguyện thật là tốt bao nhiêu tiểu hạo chuyện n à y hôm nay cảm ơn ngươi rồi không có chuyện gì khác giúp ta đưa tương nguyện về trường học trước sơ tán đoàn người nhân thủ không đủ trần vĩ không thể không nhượng con gái cũng quá đến giúp đỡ hiện tại nhưng là không cần tám g á i độc buôn bán thi thể nằm trên đất còn mặt trên làm sao định tính chuyện này trải qua không phải hắn có thể chi phối nói chắn ra nếu muốn chính ngươi người coi như đem hiện trường làm được xinh đẹp nữa cũng là không có tác dụng nếu như muốn mở ra một con đường vậy mình nói cái kia lý do trải qua đầy đủ độc buôn ban nắm thương cự bộ bị ta phương đánh gục này có cái gì không còn gì để nói hạo học biết chính mình ở lại chỗ này chỉ có càng thêm bất tiện liền nghe trần vĩ an bài đem sợ hãi không thôi trần tương n g u y ệ t đổi về trường học trần tương n g u y ệ t lúc này cũng không dám thêm t h i ề n tuy rằng rất muốn để lại ở hiện trường hy vọng ba ba cũng năng lực bình an vô sự nhưng là càng nhiều người xuất hiện tựa hồ đối với trần vĩ làm cục lại càng bất lợi hạ học đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới lấy ra điện thoại đánh cho lưu tiểu vũ vũ ca giúp ta bảo đảm một cái người đối với lưu tiểu vũ hạ học không có ẩn dấu đem buổi tối phát sinh sự tình đầu đuổi tự thuật một lần cường điệu trần vĩ sự bất đắc dĩ cùng l ử a giận hy vọng hắn có thể thông qua thiên kiếm quan hệ nhựa tình thế hướng về có lợi cho trần vĩ phương hướng phát triển ta biết rồi lưu tiểu vũ trầm ngâm một phen đồng ý ghê gớm hệ thống công an không tiếp tục chờ được nữa như vậy dám đánh dám chùm lại không bám vào một khuôn mẫu nhân tài chúng ta thiên kiếm có thể thu nạp lại đây tiểu hạ ngươi có thể yên tâm hạ học thở phào nhẹ nhõm cười nói vũ ca tốn nhiều tâm rồi hồi trước ta khiến người ta đưa tới năm trăm cân bạch ngư thu được sao lão đại các ngươi thân thể khôi phục hảo sao hỏi bạch ngư đương nhiên chỉ là lời dẫn mượn cơ hội gõ thiên kiếm đừng quên lúc trước hứa hẹn mới là chính kinh ngư là thứ tốt lưu tiểu vũ đương nhiên rõ ràng ý của hắn c h í n h trọng nói lão thủ trưởng nằm một năm tổng cần một quan g thời gian ngươi cũng không cần quá mau bất quá lần này cái kia gọi trần b ĩ dẫn theo mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa liền năng lực không đánh mà thắng mà bắt tám tên võ trang đầy đ ủ độc buôn bán trong này có tác phẩm của ngươi chứ ẩn dấu vật gì tốt cho vũ ca đưa tới một điểm cái đẹp hạo học nghĩ thầm cái tên này lừa đảo càng ngày càng thuần thuộc luyện hơn nữa cảm giác cũng càng ngày càng n h ẹ bén nghe cái tin tức liền năng lực phán đoán ra cái đại khái đến cái quái gì vậy ta cho ngươi đưa hai bình thuần t ú y thuốc giải đã qua xú trên ngươi chương ba trăm bốn mươi tám không d ậ y nổi quách tính quách tính hạo học quyết định cùng vị này tương lai hiệp chi đại giả nhờ một chút thành lập cơ bản cảm tình lại nói tuy rằng từ trong tay hắn cơ bản không chiếm được vật gì tốt nhưng chỉ bằng ngày sau quách đại hiệp vợ chồng tử thủ tương dương biết rõ không thể làm mà thôi này phần quyết tuyệt dũng khí cũng đáng giá hạ học dùng nhiều chút tâm tư cái gọi là người thông minh hội hiểu được x u lợi tránh hại hiểu được lảng tránh nguy hiểm hiểu được bo bo giữ mình nhưng mà cái này thế đạo rất nhiều lúc chính là cần một điểm nốc tức giận người mọi người quá thông minh táo bạo trong xã hội c h ạ y xuôi này một luồng trắng ấ y làm người buồn ôn hạ học hôm qua mới nhìn thấy như vậy một cái kẻ ngu si giận dữ b ạ t thường đem tám cái chết chưa hết tội ra hỏa tất cả đều đưa đi diêm vương ra nơi đó báo danh đối với chính hắn mới có lợi sao nhất định h k ai vậy tám h tuổi r ự quyết tính chỉ là tùy tiện xoay chuyển một tí đầu nhìn thấy vẫn cứ là gió thổi thảo thấp mênh mông đại mạc rất bình tĩnh mà hỏi một câu liền tiếp tục túi đầu Chìm đắm trong ạ i v á i sai lần này nhân gia quách đại hiệp dù sao bất phàm hoàn toàn không coi này là sự việc a uy vũ khí phách trên thực tế quách tính là cảm thấy chuyện như vậy rất bình thường ngược lại chính mình từ tiểu đều bổn đến lợi hại rất nhiều mọi người yêu thích đùa cợt chính mình lần này không biết là ai dở lại cho cũ trốn ở chính mình không tìm được địa phương giả thần giả quỷ nhiều năm như vậy lại đây hắn cũng quen rồi biện pháp tốt nhất chính là chẳng quan tâm đối phương ngược lại sẽ không thú mà chính mình xuất đến bất quá lần này hạ học cũng thật sự không ra được võ công luyện được không thuận lợi không làm sao được hạ học chỉ được bản thân thuận xuống cảm thấy rất khó chịu trước đây đến lúc này đều là đối với phương ngạc nhiên không tên trên cột hỏi mình mặn g nguồn đúng đấy quách tính vẫn cứ không ngại cùng một cái không nhìn thấy người đối thoại túi đầu đủ rũ mà buồn phiền nói năm ngoái thất sư phụ giáo một chiêu kiếm pháp luyện đến luyện đi đều sẽ không ngày hôm qua nam nam lần thứ nhất luyện thành ý theo rằng dốc ta thực sự là quá buồn rồi nam nam đại danh t ê n gì hạo học đối với mình giật dây thành t i ể u nhân duyên kết tinh vẫn còn có chút hứng thú t r ư ơ n g tư n a m a quách tính tuy rằng không hiểu ý tứ nghe được nhiều giải quyết xong năng lực thuật lại thất sư phụ nói là vì hoài niệm giang nam tháng ngày giang nam là cái gì a năng lực ăn sao hạch o học nghĩ thầm điều này cũng rất bình thường sư phụ ngôi môn là giang nam thất quai a hiện tại đang yên đang lành vì ngươi tiểu tử ngốc này thành đại mạc bảy quái có chút tưởng niệm cố hương cũng hợp tình hợp lý ngươi không thích hợp luyện việt nữ kiếm bộ kiếm pháp kia kiếm đi nhẹ nhàng cùng phong cách của ngươi không tương xứng hơn nữa ngươi lại không học được nội công luyện được kém cỏi rất bình thường nhưng là nam nam cũng không học nội công a quách tính hay vẫn là ủ r ũ xem ra bị một cái vừa tiếp xúc kiếm pháp tiểu nội nội siêu việt đả kích rất lớn hạo học kỳ thực vẫn không làm rõ tại sao giang nam thất quái giáo tựa hồ cũng là chiêu thức trên căn bản không có nhuộng quách tính tiếp xúc nội công sau đó còn phải mã ngọc bắt đầu lúc này mới toán có điểm cơ sở nàng khả năng vốn là thích hợp nàng mẹ nó võ công con đường chứ điểm này ngươi so với không rồi hạo học cảm thấy lời đã nói ra có điểm lạ hảo như ở bạo thốc miệng có thể chính mình rõ ràng không có như vậy đi ta dạy cho ngươi một điểm nhập môn đồ vật ngươi lĩnh mộ sau đó ít nhất chiêu kia kiếm pháp hẳn không có vấn đề đối mặt nhi đồng thời kỳ quách đại hiệp hạo học hiếm thấy mà thích lên mặt dạy đời một lần t r ì n h trọng việc mà đem cựu âm chân kinh đoạn thứ nhất khẩu quyết nói rồi trụ cột nhất vài câu đã qua như chu bá thông mới bắt đầu dạy mình như vậy Bắt t đầu giáo quách giáo ĩ nhưng bộ này t h ợ đẳng nhất huyền mà nửa nội công chú tâm pháp. Ý giờ sau hạ học ngửa mặt lên trời thở dài ai rất sao nói quách tính là thiên tư ngu dốt ngươi xuất đến ta bảo đảm không đánh chết ngươi t h i ê n tư ngu r ố t tiền đề là trước tiên cần phải có thiên tư nhưng l à vị này thiên tư đến cùng ở nơi nào tại sao ta không tìm được cái quái gì vậy mã ngọc giáo đến ta giáo không được h ạ o học không tin tà lại nỗ lực nửa canh giờ cuối cùng cụt hứng từ bỏ não đường về đều không ở một cái phương diện trên nhuộm h ạ o học có một loại sâu sắc đàn gậy hai châu cảm giang nam thất quái quả nhiên đều là anh hùng hào hiệp đối mặt như vậy một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ lại còn năng lực ở đại mạc nhọc lòng mười mấy năm cường lực độ lệ này cho ta mười mấy ngày liền muốn phát rộ đi theo hàn vân thông làm cái hàng xóm rồi hạ học cũng không biết hắn tối thiểu phạm vào ba cái sai lầm một trong số đó mã ngọc giáo quách tính nội công cũng không có cường điệu là nội công chỉ nói là hô hấp ngồi xuống đi đường ngủ biện pháp lúc này mới đem quách tính dần dần dẫn dắt nhập môn đan dương tư mã ngọc tu vi võ công cách xa ở hiện tại hạ học bên trên hơn nữa một đời tinh tế nghiên cứu chính tông đạo gia nội công có thể càng thêm mạnh như thác đ ổ mà đem phồn khó nội công khẩu quyết hóa thành cơ bản nhất hô hấp phương pháp thổ nạp nhựa q u á c tính dễ dàng cho lĩnh nộ lý giải thứ hai hạ học chắc hẳn phải vậy mà cho quách đại hiệp đồ tốt nhất Không b i ế thứ kiểu âm c â chân n kinh tính nói hắn năng tiên ràng toàn hướng nội công khởi không điểm, đối với quách tính tới phải trải quách học sở quá qua cao, hắn năng lực trước tiên học rõ ràng phải toàn chân cơ t rõ dễ.、Thứ、ba hiện tại quách tính mới chỉ có tám tuổi so với mã ngọc truyền thụ nội công thì còn kém tốt hơn một chút năm bốn tuổi mới nói quách tính tám tuổi cho hắn chuyển vào đỉnh cấp công pháp thất bại là chuyện đương nhiên hạ học có chút l u n g túng nói rằng ừ m trước tiên không đội qua mấy ngày ta biến thành người khác đến dạy ngươi đi xem ra còn phải đem mã ngọc thu lại đây phòng chừng hắn đúng là tình nguyện đến mông cổ du lịch một vòng dù sao cũng hơn trùng dương cung bài ban phát điện mạnh hơn nhiều đơn giản chính là n h ư ợ n g chu bá thông thả người cái này là không hề khó khăn chu bá thông máy phát điện tới tay thỏa thỏa muốn cùng nhi tử chu tinh tinh đồng thời mê muội điểm này dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được còn ai đi phát điện hắn mới sẽ không quan tâm nói chung không mất điện là được rồi phòng t r ư n g chẳng bao lâu nữa trùng dương cung nên theo ra bộ cáo tuyển mộ l ự c công máy vi tính vượt mang càng nhiều chỉ dựa vào trùng dương cung các đạo sĩ bài ban hiển nhiên không hiện thực q u á c tính đồ đệ này ai yêu muốn ai muốn ta dù sao là không giáo rồi Hạ h ọ chương i ế m thấy đ thứ lao sư, ba ị đả kích đến kích khóc không r nước m ắ trăm nghĩ t bốn mươi chín tán gẫu nhàn hoàng dung nàng mẹ cứ việc bị quách tính hãm hại e rằng ngữ hạ học đối với vị này hiệp chi đại giả trước sau hay vẫn là có mang kính ý đồng ý cho hắn nhiều hơn chút chăm sóc mã ngọc bên kia dễ b ả n c h ú bá thông không có không cho đi đạo lý nội công đạo sư có tin tức như vậy quách tính liền còn kém một môn chân chính thích hợp võ công của hắn động tác võ thuật thích hợp nhất chính là cái gì đương nhiên không nghi ngờ chút nào cựu chỉ thần cái hồng thất công hàng long thập bắt trưởng lúc này hạ học cũng không cần đến xem hồng thất công đang làm gì liền biết duy nhất có thể hành động tác võ thuật muốn quyết định vị này tên kẻ tham ăn trước hết quyết định h ắ n vị nhưng là hồng thất công khẩu vị không phải là tốt như vậy thỏa mãn đi khắp đại giang nam bắc võ công lại là c ự c cao vật gì tốt chưa từng ăn nếu là không có tiếu hoàng dung d i ệ u thủ phanh điều vẫn đúng là không tiện hạ thủ coi như hạ học hiện tại đi ngũ tinh cấp quán cơm làm vài đạo kinh điển món ăn cũng không nắm quyết định vị này bang chủ cái bang nhưng là h o à n g dung hiện tại cũng chỉ sau tuổi a còn không có bên kia lộc đ ỉ n h ký trong vi tiểu bảo đại nhìn này tiểu lò lì đang làm gì hay là như thế vẫn chưa đủ lò lì tiêu chuẩn đây chỉ có thể toán lữ đồng